Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 951, tiến thoái lưỡng nan nguy cơ của quỷ giới. giả Trên mặt kiếm thần hơi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức trở lại bình thường. Dường như đã sớm đoán trước được kết quả như vậy. Thân hình đạo linh bất động, áo xanh đón gió phất phơ, lên tiếng nói. Như vậy không phải càng hay ư. Ánh mắt y sáng như ngọc, tỏa ra ánh sáng trắng lập lòe. Ánh sáng trắng này dường như ẩn chứa huyền ảo khó hiểu vô cùng. Khiến cho biển mây trước mặt tự động tách ra Lộ ra thế giới hư không rõ ràng trong vắt Đạo Linh bước ra một bước Trước mặt lập tức xuất hiện một ma nhai rất sâu Dường như được ma khí ngưng kết mà thành Trên bờ nhai một thiếu niên áo tím đứng thẳng Ánh mắt dường như xuyên qua hư không vô tận Rơi xuống thông thiên kiếm nhai Kiếm thần không nhịn được Trong mắt có rút lại Mà Đạo Linh cũng cất tiếng cười to Bước vào ma nhai Ma nhai lập tức khép lại ngay trước mặt kiếm thần Chỉ xích thiên nhai trong mắt kiếm thần lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. đây mới là chỉ xích thiên nhai chân chính. đối với chuyện đạo linh không chút che giấu, thi triển lực lượng ngay trước mặt mình, trong lòng kiếm thần càng cảm thấy hết sức nặng nề. đây không phải là tin tưởng, mà là coi thường. trước mặt lực lượng tuyệt đối tất cả đều là hư ảo. hóa ra thành tựu của mình dưới mắt y vẫn không là gì cả. hai mắt kiếm thần khép hờ lại, trong mắt nổi lên một cỗ ý chí vô biên. rất lâu sau, y mới nở một nụ cười khó hiểu. Nếu đã là như vậy, chúng ta hãy chờ xem hưu chết về tay ai. Giữa không trung vô tận, trên đỉnh ma nhai. Hai bóng người một xanh một tím đứng đối diện nhau, trầm ngâm không nói. Dường như toàn bộ trời đất xung quanh đều lấy hai người làm trung tâm, vạn vật xung quanh giờ phút này trở nên âm đạm thất sắc, bị phong tư tuyệt thế của hai người che lấp. Đây là hai nhân vật đỉnh phong của thế giới thiên đạo, ma đạo nhị linh. Lúc này hai người đang đứng đối diện với nhau, nhưng dường như khuấy động phong vân trên chín tầng trời chín tầng cương phong lôi hỏa tự động tiêu tan để lộ ra biển sao mênh mông rộng lớn lần này ngươi cảm thấy thế nào ngươi thấy thế nào ma linh nhìn thẳng đạo linh phẩy nhẹ ống tay áo giọng lạnh lùng lần này chúng ta đều bị lừa đạo linh trầm giọng nói chân linh của y chỉ sợ đã sớm được y bảo vệ hiện tại chúng ta không có manh mối gì nếu muốn tìm ra y thật ra còn có một biện pháp diệt sạch các tông ma linh cười lạnh lẽo Đã bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn tỏ ra máu lạnh như xưa. Hiện tại xem ra, ngươi phải là ma linh mới đúng. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn hay sao? Đạo linh hừ lạnh. Ma linh ngẩng đầu lên nhìn biển sao, trên chín tầng trời biển sao mênh mông sâu thẳm lộ vẻ xinh đẹp vô cùng. Ngân hà rực rỡ, tinh quang sán lạn, một lúc sau mới lên tiếng nói. Vậy ngươi có biết rằng, diệt sạch các tông sẽ phải gánh chịu hậu quả hay không? Hậu quả? Sau này lấy gì làm lực lượng phá nát thế giới thiên đạo? Ma Linh nhìn đạo Linh trầm chầm, chầm. Nếu lần này diệt sạch các tông vẫn không diệt được tất cả chân Linh, vậy hết thảy đều thất bại trong găng tấp. Ma Linh ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Không làm như vậy được, lần này là hậu chiêu mà y đã chuẩn bị từ trước. Đạo Linh sáng ngời đôi mắt. Chẳng lẽ y làm như vậy, là muốn bắt chúng ta phải tiêu hao hết lực lượng phá nát trước. Không sai. Ma Linh gật gật đầu. Bất kể thế nào, quyền quyết định vẫn nằm trong tay chúng ta. Hiện tại chúng ta đang tiến thoái lưỡng nan. Thiên đạo. Đạo linh quát to một tiếng, trong mắt y chớp động thần lôi thiên đạo màu trắng tinh thuần, chấn nhiếp lòng người. Quỷ giới, quỷ giới rộng lớn mênh mông, 18 tầng địa ngục và mười đại chủ thành gắn bó với nhau thành một thể. Tuy rằng mất đi kiếm bi bản nguyên nhưng dưới sức mạnh to lớn của ma đạo, nhị linh hợp lại chấn áp đã dần dần khôi phục lại thời không vặn vẹo trước kia. Linh đô quỷ cát, trên ghế một lão nhân đang nửa nằm nửa ngồi, tay cầm một chung trà bằng xứ, khói trắng lượn lờ từ trong chung bay lên. Nước trà có màu vàng tinh thuần, giống như kim dịch, toát ra một mùi thơm say đắm lòng người. Hai mắt lão nhân khép hờ, dường như không có gì đáng cho lão chú ý. Xung quanh lão là giá sách san sát, người đến người đi cũng không có ảnh hưởng gì. Bất chợt lão nhân mở bừng hai mắt, ánh sáng vàng bắn ra từ đôi mắt hết sức kinh người, hướng về một khoảng không gian trước mặt. Sư tôn, xem ra người khôi phục rất nhiều rồi. Lão nhân vẫn tỏ ra bình thản, lạnh lùng nói. Đây đều do người ban tặng. Đồ nhi không dám. Một tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên, không gian trước mặt lão nhân mở ra, một trung niên thân khoác kim bào từ trong đó bước ra. Sự xuất hiện của trung niên không ai trong quỷ các phát hiện ra, không gian xung quanh trung niên và lão nhân dường như đã bị phong ấn, chỉ vang lên giọng nói của hai người. Hảo sư tôn của ta ôi, truyền nhân của ông đã cướp đi kiếm bi bản nguyên, chẳng lẽ bây giờ ông còn chưa phát hiện ra hắn có lòng lang dạ thú hay sao? Lão nhân thản nhiên liếc mắt nhìn y. Kẻ thật sự lòng lang dạ thú chính là ngươi. Tuy rằng quỷ giới của lão phu bị ngươi cướp đi, nhưng cảm ứng với kiếm bi bản nguyên, lão phu vẫn hơn ngươi. Rốt cục là người phương nào lấy đi kiếm bi bản nguyên, lão phu hiểu biết rất rõ ràng, không cần ngươi ở đây châm ngòi ly rán. Nét giận dữ thoáng hiện ra trên gương mặt, trung niên hử lạnh. Lão già này, sự kiên nhẫn của ta đối với ông cũng chỉ có hạn, nếu ông không giao bốn tầng tâm pháp kiếm hồn kinh cho ta, ta sẽ đưa ông vào ao chuyển sinh, chọn kiếp không được siêu sinh. Ao chuyển sinh. Lão nhân bát giác cười to. Giỏi, giỏi lắm, lúc trước lão phu quả thật đã thu được một tên đồ đệ tốt, quả nhiên có mắt không tròng. Nếu đã là như vậy, ngươi cứ việc ra tay. Năm xưa lão phu đích thân làm ra ao chuyển sinh, tới bây giờ vẫn chưa đích thân nếm thử, hiện tại coi như ngươi đã hoàn thành tâm nguyện một đời lão phu rồi. Ông! Hàn quang chớp động trong mắt trung niên. Đi, mang ta đi đi. Lão nhân bước tới một bước, trung trà trong tay bỗng dừng rơi xuống. Nhưng chưa rơi xuống tới mặt đất đã hóa thành cho bụi giữa không trung. Bay là tả. Mắt trung niên lúc này trở nên đỏ ngầu, gần giọng quát. Được, lão già kia, ông đã thật sự muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ông. Dứt lời, trung niên đưa tay chộp lấy lão nhân, lập tức lão nhân bị y đưa vào trong hư không. Ở một góc của quỷ giới, trong một cung điện rất lớn, có một cái ao màu vàng nhạt. Ao này có hình vuông, nước ao có màu vàng nhạt thơm ngát. Trong ao không ngừng có nhiều bóng người toàn thân phủ đầy sương mù màu vàng nhạt, từ đó đi ra, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất ngay tại chỗ. Trên bờ ao rộng chừng trăm trượng này, có rất nhiều gốc cổ thụ màu vàng tinh thuần đứng san sát bên nhau. Nhưng gốc cổ thụ này có cành lá xanh um, bất kể là cành hay lá đều có màu vàng tinh thuần, thậm chí còn có vài cây hiện ra màu vàng nhạt. Từng làn hương thơm ngát tỏa ra khắp nơi, giống hệt mùi trà của lão nhân. Bùng! Giờ phút này hư không mở ra, thân hình trung niên và lão nhân hiện ra. ục ục! Nước ao màu vàng nhạt như đang sôi sục thân sắc trung niên lộ vẻ hài lòng. Xem ra ao chuyển sinh này cũng hết sức hoan nghênh ông, ta sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng. Mang bốn tầng đầu tâm pháp kiếm hồn kinh giao ra đây, nếu không sau này, ông có muốn giao ra cũng không còn cơ hội. Ánh mắt lão nhân nhìn ao chuyển sinh dưới chân mình không chớp mắt, bất chợt nói với giọng tự diễu mình. Không ngờ lão quỷ ta sáng lập quỷ giới mấy vạn năm, lại phải chết vì quỷ giới của mình, thật sự là hết sức buồn cười. Lão khốn này, ánh sáng vàng chớp động trong mắt lão nhân, khiến trung niên không nhịn được phải nheo mắt lại. Muốn giết thì cứ việc ra tay nhanh một chút, như vậy còn sảng khoái hơn, ngươi đừng làm ra vẻ tiểu nhân đắc chí Rốt cục cũng chỉ là rắc rưởi khó có tiền đồ. Khốn kiếp. Trung Niên đánh ra một trưởng, lão nhân lập tức bay ngược ra sau, và gãy hai góc cỗ thụ. Phụt. Lão nhân phun ra một ngụ nghịch huyết màu vàng nhạt, nhưng không chút cau mày. Thấy vậy, rốt cục Trung Niên hít sâu một hơi, hàn quang và sát y bắn ra trong mắt. Được. Vậy ông xuống ao chuyển sinh đi thôi. Đáng tiếc ao chuyển sinh này là do chính tay ông xây nên, hôm nay nhất định tiêu vong cùng ông một lượt. Bên ngoài huyền âm tông, ba người lục thanh sóng vai mà đứng. Lục thanh nhìn xuyên qua huyền âm kiếm trận, lại nhìn sang đống hoang tàn đổ nát của núi hỏa Phượng. Đường đường phượng tộc, hiện giờ chỉ còn lại mình liệt diễm. Bất chợt lục thanh biến sắc. Giờ phút này hắn chợt cảm thấy tâm thần rung động, dường như có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không kịp đề phòng. Có chuyện gì vậy? Bên cạnh, hai người diệp vô tâm cũng đồng thời biến sắc thời không lưu tổ lục thanh quát to một tiếng kiếm chỉ điểm ra giữa không trung trong nháy mắt một cỗ ý chí thời không mênh mông rộng lớn hiện ra hóa thành thời không luân bàn rộng chừng một trượng thời không luân bàn màu sám bạc chậm rãi xoay tròn toát ra sức mạnh uy nghiêm khó hiểu ngay tức khắc kiếm văn trên mặt luân bàn lưu chuyển để lộ ra một khe hở ở giữa bên trong là một mặt kính thời không màu sám bạc màu sám bạc như nước chảy xuôi dòng sông thời không lúc này như đang cuộn sóng chỉ trong thoáng chốc kiếm quang trong mắt lục thanh bùng lên kiếm chỉ lại điểm ra ngưng nước trong dòng sông thời không đứng lại hiện ra hình ảnh một cái ao màu vàng rất lớn xung quanh có rất nhiều cổ thụ màu vàng vô cùng trói mắt hàn quang lạnh lẽo lập tức bắn ra từ trong mắt lục thanh muốn chết ngay sau đó một dòng sông thời không hiện ra dưới chân lục thanh nháy mắt đã xuyên qua thời không vô tận rơi vào trong không gian động hư đen ngòm lục thanh dậm mạnh chân dòng sông thời không lập tức cuốn hắn đi quỷ giới Trong đại điện chuyển sinh, lúc này trung niên chỉ thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, một cỗ khí lạnh xâm nhập sâu vào trong xương cốt, lực thế giới của y đang giữ lão nhân lập tức tiêu tan mất. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 952, Thế giới đại đạo. Hư không giống như một cánh cửa mở ra, một dòng sông thời không hạ xuống, cuối dòng sông là một bóng người áo xanh lăng không đứng đó. Là ngươi. Trung niên chỉ cảm thấy cả người run lên bần bật. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng người áo xanh này, một cảm giác áp bức thâm nhập vào tận trong hồn phách, hùng mạnh không gì sánh kịp. Trung niên không biết hình dung cỗ uy năng này thế nào. Giờ phút này nhìn thấy bóng người kia, cũng giống như y nhìn thấy một thanh thần kiếm kinh thiên ngạo tuyệt thiên hạ. Mà bản thân y lại giống như gỗ mục, chỉ đợi phong mang trấn thế kia giáng xuống là tiêu tan thành cho bụi. Sao, vì sao lại là ngươi? Trung niên không còn vẻ bình tĩnh như lúc trước, lịch duyệt mấy vạn năm qua dường như đã tiêu hao hết trong giờ phút này. Vẻ mặt y tỏ ra hoảng sợ vô cùng, nhìn lục thanh từ trên không trung trước mặt hạ xuống, cũng không biết nên nói những gì. Thần sắc lục thanh ngưng trọng, cũng không thèm để ý tới y, mà bay tới chỗ hai góc cổ thụ gãy đỡ lão nhân dậy. Giỏi, giỏi lắm, thực lực của ngươi hiện tại đã không còn kém kiếm thần bao nhiêu nữa. Tuy rằng lão nhân ở quỷ giới không đi đầu ra ngoài nửa bước, nhưng dường như có cảm ứng với tất cả những chuyện bên ngoài. Giờ phút này, lão mới có thể nhìn ra thực lực hiện tại của lục thanh. Kiếm thần, không có khả năng. Trung Niên kia lộ ra vẻ kinh hãi rõ ràng trên mặt. Thân là chủ nhân một giới, nhưng giờ phút này y đã hoàn toàn không còn uy nghiêm của vị chủ nhân một giới, mà giống như một con thú mới sinh đang run sợ, ánh mắt hoảng loạn khó hiểu nhìn lục thanh chằm chằm, nhưng không nhìn ra được chút gì. Chỉ vừa trôi qua thời gian nháy mắt, nhưng Trung Niên cảm thấy như đã trải qua biết bao năm tháng vô tận, một cảm giác khó chịu thâm nhập vào xương tủy, khiến cho y cảm thấy điên cuồng muốn chết. Hạng người coi thường đạo sư đồ, muốn giết cả sư phụ của mình như vậy. Để ngươi sống trên đời làm gì nữa? Lục thanh quát lớn, điểm ra một chỉ về phía trung niên. Không. Trung niên kinh hãi quát to, chân dậm mạnh một cái, trước mặt y lập tức mở ra một không gian động hư. Nhưng y còn chưa kịp cất bước bỏ chạy đã hoảng sợ phát hiện ra, thân thể của mình giờ phút này dường như bị một ngọn núi cao vạn trượng đè lên. Sức nặng ngàn cân, nửa bước cũng khó đi, không thể nào hạ xuống. Mà lúc này, trên kiếm chỉ lục thanh nổi lên một điểm kiếm quang màu xám bạc. Kiếm quang này trong suốt như ngọc, dường như là vật tinh thuần nhất trên đời. Không gian xung quanh lập tức trở nên vặn vẹo kịch liệt, cũng không phải đơn thuần là không gian động hư, mà là một thế giới thời không. Ngay tức khắc, không gian động hư do trung niên mở ra định tìm đường tháo chạy đã khép lại nhanh chóng. Đừng giết ta, xin đừng! Bất chợt trung niên kêu to với lão nhân. Sư phụ, sư phụ, Đổi Nhi biết sai, rồi xin người cho Đổi Nhi một cơ hội nhất định đổ Nhi sẽ không để cho người thất vọng một lần nữa. Thế nhưng lúc này. Tuy rằng trên mặt lão nhân lộ vẻ không nỡ, nhưng rốt cục không đáp, quay đầu sang nơi khác. Kiếm quang trên kiếm chỉ lục thanh bay ra, giống như một ngôi sao bằng màu xám bạc. Đạo kiếm quang này xuyên qua thời không, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng trung niên kia. Tuy rằng trên người trung niên không xuất hiện vết thương, nhưng lập tức từ đầu tới chân trung niên dần dần tan rã, giống như một pho tượng đất đã cất giữ nhiều năm, dưới sự ăn mòn của thời gian, cuối cùng tiêu tan thành cho bụi. Cho cốt màu xám đón gió bay khắp nơi, từ nay về sau ở quỷ giới Không còn trung niên bào vàng này nữa. Lão nhân thở dài một tiếng, quay người lại, giơ tay khẽ chộp cho cốt đang bay lập tức hội tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một viên cốt trâu màu xám to bằng nắm tay. Rốt cục cũng là tình thầy trò, ngươi sinh ra ở đâu, thôi thì hãy quay về nơi đó. Lão nhân dứt lời, bèn ném cốt trâu kia vào trong ao chuyển sinh. Mặt ao màu vàng nhạt lập tức gợn sóng, nuốt chửng cốt trâu. Đa tạ ngươi. Lão nhân nhìn lục thanh, gật đầu nói. Vốn lúc trước ta nghĩ, chỉ muốn lưu lại một chút kế thừa, thật không ngờ hôm nay ngươi lại cứu mạng ta. Xem ra nhân quả trong cõi vô minh, bất kể là trong thế giới thiên đạo hay trong quỷ giới ta, cũng tồn tại vô hình. Nhân quả ư? Lục Thanh lẩm bẩm, lập tức như bừng ngộ chuyện gì, lên tiếng nói. Thì ra là như vậy. Sao hả? Lão nhân lộ vẻ hiếu kỳ. Lục Thanh gật gật đầu. Nhân quả này e rằng không phải chỉ của riêng thiên đạo, mà là tồn tại bên trong đại đạo nhân quả phát sinh từ đại đạo từ đó tuần hoàn không dứt mặt quỷ diêm lộ vẻ khen ngợi không ngờ cách nhìn của ngươi lại thấu triệt như vậy nói tới đây lão thở dài đáng tiếc lúc trước ta không nhìn thấu nếu kiếm bi bản nguyên là trí bảo bên ngoài thiên đạo làm sao có thể vô duyên vô cớ rơi vào tay ta như vậy được thiên đạo ôi thiên đạo thủ đoạn của ngươi đã vượt ra khỏi tầm mức của con người phải nói là yêu quái nghe vậy hai mắt lục thanh trượt sáng quỷ giới có khôi phục lại chưa khôi phục Quỷ Diêm lắc lắc đầu, cười khổ. Nếu còn kiếm bi bản nguyên ở đây, chỉ cần có ao chuyển sinh, thêm vào hàng ngàn vạn quỷ dân, ta có thể làm cho nó khôi phục lại. Đáng tiếc là hiện tại kiếm bi bản nguyên đã bị thiên đạo lấy đi. Lúc trước cũng vì lão phu tham lam nhất thôi mới lấy kiếm bi bản nguyên. Hiện tại thế giới kiếm vực mất đi kiếm bi bản nguyên, cũng giống như nhà bếp bị mất lò, không thể nào duy trì bộ dạng trước kia được nữa. Có lẽ, Quỷ Diêm trượt đổi giọng. Đến lúc nào đó, ngươi lại có đột phá, thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Bước vào thế giới đại đạo, lúc ấy có thể ngưng luyện lại thế giới dùng ta. Lại có đột phá, lục thanh thoáng động trong lòng, nhưng cũng thầm cười khổ. Đột phá nói thì nghe rất dễ, với cảnh giới thực lực của thiên đạo từ xưa tới nay là độc nhất vô nhị, muốn thật sự đạt tới, đâu phải là chuyện dễ dàng. Dường như cũng hiểu chuyện này, quỷ diêm hít sâu một hơi. Được rồi, hiện tại thiên địa quay ngược lại, ngươi phải hết sức cẩn thận mới được. Ma đạo nhị linh bất quả chỉ là diễn trò mà thôi, tuy nhiên chúng đã có được thế giới trưởng thành. Chẳng qua vẫn chưa đạt được cảnh giới siêu thoát, cho nên không thể gạt bỏ được sự trói buộc của thiên đạo. Ngươi nên cẩn thận là hơn. Quỷ giới hiện tại cứ giao lại cho ta, ngày sau bọn chúng phá nát sinh linh, chấn áp thiên đạo, ta có thể giúp ngươi một tay. Nghe Quỷ Diêm nói như vậy, Lục Thanh vẫn hết sức bình thản, nghiêng mình thi lễ với Quỷ Diêm. Những gì tiền bối ban tặng. Lục Thanh suốt đời khó quên, ngày sau nếu có chút thành tựu ác sẽ tương trợ tiền bối thoát ly bể khố, xây dựng lại thế giới. Quỷ Diêm khoát tay Ngươi có lòng là đủ rồi, đừng quen thói nữ nhi như vậy. Dứt lời. Quỷ diêm bước tới bờ ao chuyển sinh, nhưng đột ngột dừng lại, quay nhìn lục thanh thật sâu. Từ xưa đến nay, ngươi là người tiếp cận siêu thoát nhất, hy vọng ngươi có thể thật sự đạt tới cảnh giới đó. Kiếm bi bản nguyên kia, lúc trước, sau khi vào tay lão phu, cũng đã thoáng dò xét được thế giới đại đạo huyền ảo kia. Thế giới đại đạo thâm sâu khó lường, vô cùng tinh tế. Đến khi gạt bỏ thế giới thiên đạo này rồi. Ngươi sẽ phát hiện ra thế giới đại đạo vượt xa tưởng tượng của mình Thế giới đại đạo Chẳng lẽ lão nhân này biết được chuyện gì Lục thanh thoáng động trong lòng Đã thấy quỷ diêm nhảy xuống ao chuyển sinh Nước ao màu vàng nhạt cuộn lên Sau khi quỷ diêm nhảy vào trong đã không còn thấy quỷ dân lui tới nữa Mà lúc này Vô số gốc cổ thụ hồn phách xung quanh cũng nổi lên thần quang màu vàng tinh thuần Vô số thần quang kia bắt đầu khởi động chậm rãi hội tụ thành một luồng lũ màu vàng rót vào ao chuyển sinh Dường như có tiếng thứ gì đang sinh sôi trong đó, ao chuyển sinh rộng trăm trượng dần dần hiện ra một chiếc kén màu vàng rất lớn. Kén màu vàng này toát ra một cỗ lực hồn phách ngưng tụ thành thực chất. Lực hồn phách này hùng mạnh hơn cả Diệp Lão và Thủy Thiên Nhu, thậm chí theo cảm giác của Lục Thanh, cũng không kém kiếm thần là mấy. Mà hắn hiện tại đã đột phá tầng 15 tử hoàng kiếm thân kinh, kiến thức tăng mạnh, về phương diện khác có thể sánh ngang với kiếm thần, thắng bại khó phân, nhưng nếu nói về sức mạnh hồn phách. Hắn còn hơn kiếm thần một bậc nhờ vào sự huyền ảo của kiếm hồn kinh. Dù là kiếm thần hấp thu năm vạn năm nguyện lực hương hỏa của kiếm thần, đại lục trước kia cũng không thể sánh bằng lục thanh. Nhưng đồng thời trong lòng lục thanh càng không dám xác định kiếm bi bản nguyên do thiên đạo, để lại rốt cục mạnh tới mức nào mà có thể mở ra một thế giới riêng biệt, như quỷ giới. Nói đúng ra, bản thân hắn cũng chỉ là một trong những sinh linh do thế giới thiên đạo sinh ra, chỉ có điều hiện tại bước lên con đường kiếm đạo mới đạt tới cảnh giới siêu thoát mà thôi. Rốt cục thiên đạo mạnh tới mức nào, nếu hắn đạt tới tầng 16 bất diệt kiếm thể, có thể thoát ra ngoài thiên đạo, chống lại thiên đạo hay không? Không có đáp án, mà hôm nay Lục Thanh nghe được tin tức về thế giới đại đạo, chẳng lẽ bên trong đại đạo hỗn độn còn có nhiều thế giới khác tồn tại? Chẳng lẽ thế giới thiên đạo không phải là thế giới duy nhất? Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Thanh tỏ ra ngày dại bất chợt sáng rực lên, lộ vẻ khó tin. Thiên linh tộc, trong lòng Lục Thanh lúc này dường như nổi sóng. Hắn cẩn thận cân nhắc lại một lượt, đối với phỏng đoán của mình càng thêm nắm chắc. Xem ra, cần phải tới Thiên Linh tộc một chuyến. Lục Thanh khẽ lẩm bẩm, lập tức đạp bước trên không, biến mất cuối dòng sông thời không. Linh Đoạn Sơn Mạch, Động Cửu Viêm. Sâu bên trong động, ở một nơi không ai biết tới, một phụ nhân trung niên áo đen đang ngồi xếp bằng. Phụ nhân khoảng chừng 40, thân hình đầy đặn, chân lực hệ hỏa lưu chuyển quanh người cuồn cuộn không ngừng, giống như nước sông mênh mông cuồn cuộn chân lực hệ hỏa này lưu chuyển che lấp cả gương mặt phụ nhân, khiến cho người ta không thể nhìn rõ. bất chợt phụ nhân mở bừng hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói: nếu như đã tới, vậy hiện thân đi. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện, hp audio chuyện. chương 953 đại đạo tinh không. trong động cửu viêm, một bóng người áo xanh hiện ra, nhìn phụ nhân áo đen trước mặt, một thân chân lực hệ hỏa vô biên không hề che giấu, nhưng lục thanh vẫn không nhìn thấu được nông sâu. Phải chăng phu nhân tới từ thế giới đại đạo, bên ngoài thiên đạo. Không cần úp mở, lục thanh cất tiếng hỏi. Ủa, ngươi cũng biết sao? Trên mặt phụ nhân lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức thoải mái cười nói. Không sai ngươi đã có được cảnh giới siêu thoát. Kiếm đạo của ngươi đã thoát ra khỏi sự trói buộc của thế giới thiên đạo này. Chỉ cần sức mạnh của ngươi tích lũy đầy đủ, lúc ấy sẽ có thể phá vỡ thế giới này, chân chính đạt tới đại đạo. Thế giới đại đạo rốt cục có hình dạng ra sao? Phụ nhân giơ tay chỉ lên trên, nháy mắt, thế núi phía trên động cửu viêm lập tức mở ra một lỗ hỏng thật to màu đỏ sẫm, lộ ra biển sao rực rỡ trên chín tầng trời. Theo ngươi, biển sao này là thật hay không? Biển sao ư? Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên, trên biển sao mênh mông toát ra một cỗ dao động huyền ảo, ánh sao rực rỡ chớp động không ngừng. Chỉ có điều ở giữa có 49 lỗ đen trống rỗng. Đạt tới tu vi kiếm tổ, đã có thể miễn cưỡng đánh dụng sao trời. Lúc này Lục Thanh không hề do dự, trả lời. Tự nhiên là thật. Không, biển sao này cũng không thật, nói đúng ra, chúng chỉ có một ít thiên thạch mà thôi. Trong mắt phụ nhân lộ vẻ kỳ dị. Sao chân chính toát ra hào quang, giống như mặt trời của các ngươi vậy, ở thế giới đại đạo, sao dày đặc, hào quang chiếu sáng khắp nơi nơi. Làm sao có thể như vậy được? Lục Thanh không khỏi kinh hô thất thanh. Vô số mặt trời dày đặc ở thế giới đại đạo, đó là uy năng lớn tới mức nào. Đối với sự kinh hãi của Lục Thanh, phụ nhân cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ tiếp tục nói ngươi cho rằng thế giới thiên đạo này có hình dạng thế nào trời tròn đất vuông phụ nhân khẽ phì cười đó là vì ngươi chưa đạt tới trình độ của ma đạo nhị linh nếu đạt được lực lượng như bọn chúng ngươi có thể nhìn thầu sự hư ảo của thế giới thiên đạo này thật ra thế giới thiên đạo này hình tròn nó cũng chỉ là một ngôi sao rất lớn ở thế giới đại đạo được gọi là sinh mạng nguyên tinh nhìn thấu hư ảo thiên đạo nhưng lời này đã làm đảo lộn tất cả hiểu biết của lục thanh giờ phút này tâm thần hắn đang nổi sóng gió kịch Ngay sau đó, từ trong mắt Lục Thanh toát ra hai đạo kiếm quang màu xám bạc, bắn nhanh về cuối hư không. Hai đạo kiếm quang xuyên qua vạn dặm vô tận, nhanh chóng đạt tới tận cùng thế giới Thiên Đạo. Phụt! Bất chợt Lục Thanh phun ra một ngụm nghịch huyết, toàn thân lảo đảo một lúc mới có thể đứng vững lại được. Quả thật là như vậy, vừa rồi Lục Thanh dùng ý chí thời không xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã chạm tới tận cùng thế giới Thiên Đạo. Nhưng ở chỗ tận cùng, ánh mắt hắn dường như chạm phải một lớp màng ngăn cách, lớp màng này hết sức cứng rắn. Thậm chí còn sinh ra lực phản chấn đối với ánh mắt của hắn, trả lại toàn bộ ý chí kiếm đạo của hắn trở về. Mình còn chưa thể nhìn thấu thực lực của thế giới thiên đạo này, cố gắng chấn tĩnh tinh thần. Lục Thanh tiếp tục nói, chẳng phải tiền bối đã nói sao thật giống như mặt trời thoát ra hào quang vô tận. Nếu thế giới thiên đạo cũng là sao, vậy vì sao nó còn phân ra ngày đêm, chẳng lẽ hào quang của nó cũng bị che phủ hay sao? Ha <cười> ha, <cười> dường như phụ nhân hết sức hài lòng với tiếng gọi tiền bối. Của Lục Thanh, bà nở một nụ cười vui vẻ. Sao có rất nhiều loại, mặt trời cũng là một loại. Sinh mạng nguyên tinh cũng là một loại. Còn rất nhiều loại sao kỳ dị khác, chúng đều có thần thông đặc dị của riêng mình. Có những loại sao nếu thiên đạo rơi vào trong đó, cũng phải cực khổ một phen mới thoát ra được. Chẳng lẽ mãi tới bây giờ ngươi vẫn cho rằng, thiên đạo kia tự nhiên mà sinh ra ư? Lục Thanh trở nên trầm ngâm, đắm chìm vào dòng suy nghĩ. Một lúc sau, trong mắt Lục Thanh dường như có ngọc quang chớp động. Lộ ra vẻ trong sáng rõ ràng Không sai nếu thiên đạo quả thật vô tình Vậy sẽ không tranh chấp cùng ma đạo nhị linh như vậy Lại càng không vận dụng đủ các thủ đoạn Như vậy chính là người Thiên đạo không phải do tự nhiên sinh ra Mà là người tu luyện mà thành Thiên đạo cũng phải cực khổ một phen ư Lục Thanh tỏ ra không thể nào tin được Phụ nhân nhìn hắn Đúng vậy Ánh mắt phụ nhân nhìn Lục Thanh không hề che giấu vẻ khen ngợi Kẻ có lực lượng giống như thiên đạo Trên thế giới đại đạo được gọi là đạo giả bản nguyên hoặc là bậc đại năng bỉ ngạn lục thanh thoáng động trong lòng không khỏi trầm giọng hỏi chẳng lẽ ở trên thiên đạo còn có cường giả khác ư không sai dường như lúc này trên người phụ nhân lộ ra một cỗ đại thế vô biên đại thế này lục thanh chưa từng cảm thụ qua không có gì trói buộc không hợp chút nào với thế giới thiên đạo này với lực lượng của thiên đạo phá vỡ đại đạo hỗn độn đạt tới thế giới đại đạo chân chính bất quá chỉ vừa đủ phá vỡ bức vách không gian của thế giới đại đạo mà thôi nói tới đây Phụ nhân nhìn Lục Thanh, với lực lượng của người hiện tại ở thế giới đại đạo, chỉ nằm ở đỉnh phong của cảnh giới mệnh hà, nhưng kẻ còn chịu mệnh. Tuy rằng cũng là đạo giả hùng mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ có thể dựa vào kiếm đạo thời không, của ngươi miễn cưỡng dẫn động một ít lực lượng không gian. Muốn xé rách, thậm chí là đạt tới thành tựu như hiện tại ở thế giới thiên đạo, tối thiểu phải đạt tới cảnh giới tề đạo ngang bằng với đạo, trong truyền thuyết. Lục Thanh trầm ngâm không nói rất lâu sau mới hỏi. Nói như vậy, phải chăng bộ tộc của tiền bối? Cũng không phải là phá vỡ phong ấn gì đó với giáng lâm thế giới thiên đạo này ư. Đúng vậy, thiên linh tộc ta có thể nói cũng là nhân tộc, chỉ có điều tu theo võ đạo, khác với kiếm đạo của thế giới này. Lúc trước chúng ta bị tên khốn mà các ngươi gọi là thiên đạo kia bắt vào đây. Nói tới đây, trong mắt phụ nhân không khỏi lộ ra vẻ phẫn hận. Thời không kiếm đạo đạo tề thiên ở thế giới đại đạo, cũng là đạo giả bản nguyên là bậc đại năng bị ngạn tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ có điều y hết sức kiêu ngạo ngang tàng, lại ngông cuồng, muốn bắt trước theo đại đạo phát triển thế giới thiên đạo của mình trở thành thế giới đại đạo cho nên hút lấy rất nhiều thiên thạch khổng lồ hóa thành biển sao mênh mông muốn đảm nhiệm thế giới đại đạo từ đó đột phá cảnh giới bỉ ngạn đạt tới cảnh giới tề đạo trong truyền thuyết chỉ có điều y quá mức kiêu ngạo đúng vào lúc lực lượng tiêu hào hết bị một đạo niệm nảy sinh linh trí chí của chính mình thừa cơ làm phản lại thêm một đạo oán niệm sinh ra ma linh liên kết cùng đạo niệm kia tức đạo linh tìm mọi cách giết y đó gọi là tự mình gây nên tội nghiệt khó lòng sống được Lục Thanh hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống đất, cố gắng bình tâm tĩnh khí. Giờ phút này nhưng gì mà hắn vừa biết được, đã phá vỡ tất cả tri thức bao nhiêu năm qua, nếu còn tiếp tục nghe nữa, át tâm thần chấn động, thậm chí có thể làm cho đạo tâm vỡ nát. Mất thời gian ba ngày, Lục Thanh mới mở mắt ra. Lúc này nếu có người nhìn thấy sẽ phát hiện ra, ánh mắt Lục Thanh hiện tại trong trẻo hơn trước kia rất nhiều, giống như một dòng suối trong xanh, tinh thuần không tì vết. Đồng thời khí thức toát ra trên người Lục Thanh cũng thêm mờ ảo. Tách biệt cùng thế giới thiên đạo xung quanh. Ngươi tỉnh rồi ư. Phụ nhân nhìn Lục Thanh, mặt nở một nụ cười khó hiểu. Sao hả, hết thảy những chuyện này, ngươi đã chấp nhận được chưa? Lục Thanh gật gật đầu. Xin tiền bối nói tiếp. Được, thật ra siêu thoát cũng không phải tốt đẹp như ngươi tưởng tượng. Đại đạo tinh không càng thêm quỷ dị khó lường, nguy hiểm vô cùng. Lục Thanh thản nhiên cười nói. Nếu thân ở thế giới thiên đạo, thân bất do kỳ, bất cứ chuyện gì cũng bị giảng buộc, vậy không bằng siêu thoát. Tối thiểu sinh tử của mình có thể nắm trong tay mình, cho dù là vào một nhà giam khác, cũng có thể tiếp tục tìm chân lý, mãi đến khi nào siêu thoát chân chính mới thôi. Nói rất đúng. Phụ nhân vỗ tay khen ngợi. Xem ra quả nhiên ta đã coi thường ngươi, ngươi có thể có được tâm cảnh như vậy, cảnh giới Mệnh Hà, ngươi đã đạt tới đỉnh phong viên mãn. Mệnh Hà chiếu rọi bản tâm, có thể khống chế bản ngã của mình. Thần sắc lục thanh vẫn bình tĩnh như không, không hề được phụ nhân khen ngợi mà lộ vẻ đắc ý. Có lẽ đối với Lục Thanh, chuyện đắc ý đã dẹp bỏ từ lâu. Xin tiền bối chỉ điểm. Lục Thanh khom mình cung kính nói. Giờ phút này, hắn đã biết phụ nhân trước mặt mình tối thiểu, cũng là nhân vật ngang hàng với ma đạo nhị linh. Mà phụ nhân cũng không có xung đột gì với hắn, có lẽ mục đích của cả hai đều là thoát ra ngoài thế giới thiên đạo này, mà không giống như ma đạo nhị linh. Tuy rằng bọn chúng cũng muốn siêu thoát, nhưng cũng muốn giết chết thiên đạo, từ đó giành lấy truyền thừa cảnh giới và lực lượng của thiên đạo. Chỉ điểm cho ngươi cũng được, bất quá ngươi phải hứa với ta một điều kiện. Ánh mắt phụ nhân nhìn Lục Thanh chăm chú, tuy rằng không có uy áp, nhưng vẫn mang lại cho Lục Thanh áp lực hết sức nặng nề. Áp lực này không phải do tranh lệch về cảnh giới, mà là tranh lệch đơn thuần về lực lượng. Lực lượng của phụ nhân này đã đạt tới mức sâu không lường được. Không chút do dự, Lục Thanh nói. Chỉ cần là chuyện vãn bối có thể làm được, không trái với bản tâm, tất nhiên vãn bối sẽ tương trợ tiền bối. Giờ phút này. Lục Thanh đã chân chính xem phụ nhân như một cao nhân tiền bối là người, mà hắn có thể cầu giáo, hỏi về đại đạo. Tính tình của ngươi, đã bao nhiêu năm qua ta cũng đã hiểu rõ, ta tin ngươi. Phụ nhân chưa đưa ra yêu cầu, đã lập tức nhận lời. Ma đạo nhị linh mới bước đầu tiếp xúc bản nguyên, bất quá cảnh giới cũng chỉ là mệnh hà đình phong. Nhưng nhờ đạo tể thiên, bọn chúng cũng được lây nhiễm một tia bản nguyên, có thể miễn cưỡng xem như đạo giả bị ngạn yếu nhất. Phụ nhân lại nói tiếp. Mà linh lãnh ngộ bản nguyên ma đạo, ma đạo linh lãnh ngộ bản nguyên chư thiên. Bản nguyên của hai đạo này bao hàm rất nhiều thứ, cho dù là đại đạo tinh không cũng không nắm hết được bản nguyên này. Bọn chúng muốn lãnh ngộ được cảnh giới bỉ ngạn, hết sức gian nan, cho nên ngươi vẫn còn cơ hội rất lớn. Ý của tiền bối phải chăng là Tích lũy lực lượng cho đầy đủ, chân chính đặt chân tới bỉ ngạn. Kinh Phật có câu, thế gian là bể khổ, quay đầu lại là bờ. Bỉ ngạn có nghĩa là bờ giác ngộ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện Chương 954, Tề Đạo Thiên. Tích lũy lực lượng cho đầy đủ, chân chính đặt chân tới bỉ ngạn. Lục Thanh không khỏi co mày. E rằng thời gian này cũng không nằm trong tầm khống chế. Phụ nhân khoát tay. Tuy rằng lúc trước ta bị đạo Tề Thiên, chấn áp phải tiến vào thế giới thiên đạo của Y, bản nguyên đã bị vỡ nát. Nhưng bao nhiêu năm qua, ta cũng miễn cưỡng ngưng tụ được vài tia. Tuy rằng không đủ để trở lại cảnh giới bỉ ngạn, nhưng nếu so với ma đạo nhị linh kia, cũng không kém bao nhiêu. Cho dù ba người ma đạo nhị linh và đạo tể thiên, tranh thắng bại ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi được một lúc. Muốn luyện hóa bản nguyên thế giới thiên đạo không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại đã là lúc dầu sôi lửa bỏng, chỉ còn nước liều một phen, nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết. Lục Thanh gật gật đầu, hắn biết phụ nhân nói rất đúng. Hiện tại chuyện siêu thoát khỏi bản nguyên, thế giới thiên đạo này đã là chuyện bắt buộc phải làm, không còn đường lui. Bất kể là ma đạo nhị linh hay đạo tể thiên, cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ siêu thoát nào tồn tại hoặc theo cách nói của phụ nhân, chính là đạo giả bỉ ngạn. Tại thiên linh tộc, ta được gọi là viêm tổ, mà ở đại đạo tinh không, có rất nhiều chủng tộc tồn tại trong đó nhân tộc là một chủng tộc lớn. Thiên linh tộc này thật ra là hậu nhân của gia tộc ta, chỉ vì lúc trước thế giới bản nguyên của ta bị phá nát, cho nên mới bị trói buộc ở thế giới bản nguyên của đạo tề thiên. Người cứ gọi ta là viêm vận là được. Viêm tiền bối. Đột nhiên như nhớ lại chuyện gì. Lục Thanh hỏi. Ta thấy dường như ngài là long tộc. Viêm vận cười khẽ Không sai ta chính là người của Long tộc ở Đại Đạo Tinh không? Long tộc là một trong số vài chủng tộc giao hảo với nhân tộc. Trải qua biết bao năm tháng, rất nhiều nhân tộc đều mang huyết mạch chân Long không nhiều thì ít, chuyện này ở Đại Đạo Tinh không hết sức bình thường. Rất nhiều nhân tộc có được huyết mạch như vậy, cũng nhờ đó, bọn họ có được thiên phú hơn xa những người bình thường. Đại Đạo Tinh không? Lúc này trước mặt Lục Thanh Như vừa mở ra một thế giới mênh mông rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Viêm vận ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Bản thân đạo tề thiên chính là nhân tộc, cho nên thế giới bản nguyên, của y chỉ có thể sinh ra sinh linh đồng tộc với y mà thôi. Cái gọi là hư không tạo vật, chỉ có thể sinh ra một ít sinh mạng đơn giản. Những sinh mạng này có lực lượng huyết mạch mỏng manh, không làm được chuyện lớn. Còn những hung thú như đám long phượng bọn ta, lúc trước là do đạo tề thiên bắt từ đại đạo tinh không tới, không ngừng sinh sản giống nòi trong thế giới bản nguyên thiên đạo này, dần dần quên mất gốc gác của mình. Trong lòng Lục Thanh lập tức hiểu ra Xem ra cái gọi là Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng Đều là những hung thú hùng mạnh mà trước kia bị bắt tới thế giới thiên đạo này Viêm vận nhìn Lục Thanh Thần sắc của bà tỏ ra vô cùng trịnh trọng Phải cẩn thận hành sự Tuy rằng hiện tại ngươi đã đạt tới mệnh Hà Đình Phong Nhưng cũng vì như vậy Ma Đạo Nhị Linh sẽ đối xử với ngươi giống như hai tên thần ma Tới thời điểm mấu chốt E rằng cũng sẽ trở thành lực lượng chủ yếu để phá nát thiên đạo Cho nên ngươi phải cẩn thận mới được Ngươi đã lãnh ngộ được đạo bản nguyên, bản nguyên thời không đã xâm nhập vào đạo của ngươi, chỉ cần tích lũy đủ lực lượng sẽ vượt qua được mệnh hà, đạt tới bỉ ngạn. Một bước này chỉ quan trọng ở chỗ tích lũy. Vãn bối đã biết. Lục Thanh gật gật đầu. Viêm Vận lật tay phải một chiếc vảy rồng màu vàng lớn bằng bàn tay lập tức xuất hiện, sau đó bay tới trước mặt Lục Thanh. Đây là một chiếc long lân bổn mạng của ta. Tới thời điểm quan trọng, chỉ cần bóp nát nó, ta sẽ có thể cảm giác được. Đến lúc đó tự nhiên sẽ hiện thân cứu giúp. Tuy nhiên viêm vận đổi giọng ta có thần thông tương đương với ma đạo nhị linh kia không ai làm gì được ai cho nên ngươi không được khinh xuất trêu chọc chúng còn làm thế nào ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ ràng nửa năm sau ta chờ ngươi ở động cửu viêm này xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng lục thanh đáp bất chợt thân hình lơ lửng bay lên một dòng sông thời không kéo dài ra dưới trán bay về phía phương xa nhìn theo thân hình lục thanh biến mất cuối chân trời ánh mắt viêm vận không khỏi trở nên vô cùng phức tạp khẽ lẩm bẩm phá phàm trưởng mệnh mệnh hà bỉ ngạn tề đạo ngũ nguyên bốn tầng trong ngũ nguyên đại đạo này không biết rốt cục người có thể đi tới bước nào đột nhiên ánh mắt viêm vận khẽ động lên tiếng nói xuất hiện đi ong một tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ ngay tức khắc, một bóng người màu xám bạc hiện ra ta nên gọi lão là lục thiên thư hay tề đạo thiên vẻ mặt viêm vận vẫn tỏ ra thản nhiên nhìn chăm chú lục thiên thư hóa ra bà đã biết lục thiên thư nở một nụ cười khó hiểu Hết thảy đã chìm vào quá khứ, nếu có đủ thực lực, bà có thể tự rời đi. Viêm vận hử lạnh. Nếu có thực lực, tự nhiên ta sẽ đi, chẳng lẽ lão cho rằng lão còn dư lực ngăn cản ta sao? Tự nhiên ta sẽ không ngăn cản bà, chỉ có điều ta muốn giao dịch với bà một lần. Giao dịch ư? Viêm vận cười lạnh. Chỉ sợ ta không có hứng thú giao dịch cùng lão. Lục Thiên Thư lắc lắc đầu. Ta nghĩ e rằng bà không thể từ chối giao dịch này, bản nguyên hệ hỏa. Bản nguyên hệ hỏa ư? Thần sắc viêm vận lập tức thay đổi. Đúng là bản nguyên hệ hòa. Lúc trước ta đã đặt nó trong một đóm lửa trên đại đạo tinh không? Nếu bà giúp đỡ ta, ta sẽ tiết lộ chỗ của bản nguyên hệ hòa. Viêm vận thoáng trầm ngâm, sau đó mới nói. Lão muốn ta làm gì? Rất đơn giản, tới thời khắc cuối cùng, hãy dẫn ta đi. Cái gì? Dường như viêm vận không thế nào tin được lời của lục thiên thư. Bà nhìn lão chăm chú hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi khí lạnh. Ta đã hiểu. Không ngờ lão dám tu luyện loại bí pháp này. Thiên nhân chia đôi một phần là thiên, một phần là nhân. Tề đạo thiên, không biết ta nên cười lão hay nên tán thưởng sự điên cuồng của lão đây. Lão cho rằng làm như vậy là có thể đột phá cảnh giới tề đạo hay sao? Ha ha! Lục thiên thư không thèm quan tâm. Thiên nhân chia đôi một phần là thiên, một phần là nhân. Thiên là đạo. Nhân là. Thiên, lấy nhân sai khiến thiên, đó mới là chính đạo. Chỉ có điều hiện giờ. Tên thiên kia đã lâm vào ma trướng. Ác sẽ tranh chấp một phen cùng ma đạo nhị linh, ta chỉ muốn để lại một đường lui cho mình mà thôi. Được, ta đáp ứng lão. Viêm vận gật gật đầu. Đến khi phá vỡ hỗn độn, đạt tới đại đạo tinh không, chúng ta không còn liên hệ nữa. Được, viêm vận trầm giọng nói. Nửa năm sau, ta sẽ chờ lão ở đây. Tới hay không là do lão quyết định? Kim Thiên Tông, trong vườn mai của Lục Gia Trang. Vườn mai trải qua trăm năm, sớm đã có vô số tuyết mai trưởng thành giữa đỉnh viện, bọn lạc tâm vũ đang ngồi trước bàn đá. Vô tình bọn họ đã có thói quen tụ tập ở nơi này Mà hai người diệp vô tâm cũng đang ngồi trước bàn Vẻ mặt ngưng trọng Lục thanh hiện tại đã sớm thoát ra khỏi cảm ứng của bọn họ Trừ phi là ma đạo nhị linh Ngoài ra không ai có thể nắm bắt được hành tung của hắn Ông Bất chợt không gian trước mặt mọi người chậm rãi lung động Trở lại rồi Bọn lạc tâm vũ sáng ngời đôi mắt Ngay sau đó Một khoảng không gian mở ra Một dòng sông thời không như vượt qua năm tháng vô tận Hạ xuống trước mặt mọi người Giờ phút này, trong cảm ứng của bọn Lạc Tâm Vũ, Lục Thanh hiện tại càng tách biệt với thiên địa hơn so với trước, dường như ngay lập tức hắn sẽ thoát ly khỏi thiên địa này, cũng dường như ngay lập tức, hắn sẽ bị cơn giận dữ của thế giới thiên đạo đánh nát thành hư vô. "Lục đại ca." Thấy bóng người yểu điệu màu trắng như tuyết, mắt Lục Thanh không khỏi lộ vẻ dịu dàng. Hắn đưa tay vuốt mái tóc xanh mượt như tơ, lập tức khiến cho Nhược Thủy Đỏ bừng mặt thẹn thùng. Nửa ngày sau, trời đã xế tà, bọn Lạc Tâm Vũ đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, Dường như đang tiêu hóa một ít thứ gì mới mẻ. Nửa tháng trôi qua, mọi người mới tỉnh lại. Hóa ra chúng ta chỉ là những sinh linh do người khác nuôi dưỡng mà thôi. Bên ngoài thế giới thiên đạo này còn có một thế giới khác bao la rộng lớn như vậy, quả thật đáng cho chúng ta không ngừng nỗ lực đi tìm chân lý. Diệp vô tâm thở dài cảm thán. Lần thiên địa quay ngược lại này, không biết chúng ta còn cơ hội hay không. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào lục thanh. Chỉ còn thời gian 5 tháng. Lục thanh trầm giọng nói. Năm tháng sau, toàn Kim Thiên Tông sẽ rời tông. Nói tới đây, trong lòng lục thanh thoáng cảm thấy buồn bã. Thiên địa quay ngược lại, hắn cũng không có thực lực chống lại ba phe kia. Hiện tại chuyện mà hắn có thể làm là cố gắng hết sức bảo vệ những gì hắn muốn, còn những chuyện khác hắn cũng không thể nào lo tới. Làm hết sức mình, cũng không phải là khăng khăng cố chấp. Thời gian năm tháng, Kim Thiên Tông bắt đầu dục dịch chuyển động. Tin tức này, bọn lạc tâm vũ cũng không công khai. Thật sự là vượt ra ngoài tưởng tượng, mà đối với những tông dân bình thường, sẽ làm đảo điên tất cả hiểu biết của bọn họ. Sức chịu đựng của con người có hạn, nếu miễn cưỡng sẽ có kết quả ngược lại. Năm tháng sau, trên bầu trời kim thiên tông đột nhiên xuất hiện vô số bóng dáng rất lớn. Giống tiếng long ngâm vang lên đầy trời đất, trong vô số ánh mắt bàng hoàng của các tông dân, có khoảng trăm con chân long đang uốn lượn trên không. Long thân khổng lồ toát ra linh lực mênh mông cuồn cuộn. cuộn. Chân Long cầm đầu là một kim Long khổng lồ, toàn thân như được đúc từ vàng ròng, sừng rồng vảnh ngược, có mười đốt xương. Long chảo chính ngón xe rách hư không, Long uy mênh mông tràn đầy trời đất, chấn động lòng người. Long tiền bối, trên không trung hiện ra thân hình Lục Thanh. Thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, người đã đạt tới bước này. Ánh mắt Long tuyển sâu sắc, tự nhiên phát hiện ra khác biệt hiện tại của Lục Thanh. Mà giờ phút này Lục Thanh cũng đã nhìn ra, thì ra trước nay Long tuyển vẫn ẩn giấu tu vi. Thập giai chưa phải là toàn bộ thực lực của lão, lúc này trước mặt Lục Thanh là một tổ long thập nhất giai hùng mạnh. Như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt long tuyển lộ vẻ kỳ dị, lên tiếng nói. Là quyết định của viêm tổ. Đúng vậy. Lục Thanh gật gật đầu. Đây cũng là chuyện duy nhất hiện tại vãn bối có thể làm được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện Chương 955, Thế giới thời không. Miệng rồng khổng lồ phun ra một luồng khí màu trắng đục. Long tuyển gật gật đầu. Vậy hết thảy phải trông vào tiểu huynh đệ rồi. Long thân màu vàng đong đưa, bất chợt một tiếng long ngâm uy nghiêm vang lên, khí thế uy nghiêm cuồn cuộn nháy mắt bao phủ khắp bầu trời. Ầm. Um, giờ phút này trên chín tầng trời mây đen dày đặc, lôi đình màu tím chớp động không ngừng, xé rách hư không. Ngay sau đó, mưa rơi tẩm tã. Chân lực kết nối cùng thiên địa. Mắt Lục Thanh chợt lóe sáng ngời, so với kiếm đạo dùng hệ thuộc tính để ảnh hưởng thiên địa, chân long nhất tộc có nhiều thần thông và thiên phú về phương diện này hơn. Dường như chân lực cũng tiếp cận với sự tồn tại của bản nguyên hơn. Đạt tới cảnh giới như long Tuyền. thực lực trong cơ thể đã không còn phân chia hệ thuộc tính như thiên linh tộc, chỉ có chân lực tinh thuần nhất mà thôi. Chỉ có điều chân lực này, mang tới cho long tộc một ít uy nghiêm thần thông tiếp cận với hỗn độn. Cho nên lực lượng này được gọi là chân lực cổ long, hoặc là long lực. Giống bị tổ long triệu tập. Trong hư không, vô số chân long gào thét, đồng thời hội tụ về phía long Tuyền. Đa số chân long này có gần trăm con thất giai. Bát giai gần hai mươi con cửu giai Bất kể mang số chân long này đi tới nơi nào, đó cũng sẽ là một thế lực hùng mạnh có thể sánh ngang năm đại tông môn cấp tử hoàng. Được rồi, tiểu huynh đệ, lúc này phải trông cậy vào ngươi. Một lúc sau, long tuyển quay đầu rồng màu vàng lại, tiếng nói ồm ồm như sấm. Lục thanh gật gật đầu, ngay sau đó, khí chất toàn thân hắn bắt đầu thay đổi. Nếu nói lúc đầu trông lục thanh chỉ như một thanh tuyệt thế thần kiếm, vậy vào lúc này... Thần kiếm kia toát ra kiếm ý, dường như xuyên qua thời không vô tận. Một cỗ khí tức tăng thương cổ kính lan tràn đến từ kiếm ý tuế nguyệt hùng mạnh, lập tức khiến cho rất nhiều chân long vốn còn đang nghi hoặc lộ vẻ kính sợ. Ông! Một điểm kiếm quang màu xám bạc từ kiếm chỉ tay phải lục thanh bay ra, sau đó hóa thành một mảng kiếm quang màu xám bạc vô tận, bao phủ khắp hư không. Lúc này, bọn lạc tâm vũ cũng đã xuất hiện trên không, ánh mắt tỏ ra ngưng trọng nhìn lục thanh. Thất đệ! Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lục thanh đã nói lên tất cả. Kiếm quang màu xám bạc lan tràn khắp không trung. Giờ phút này, thần sắc lục thanh trở nên vô cùng ngưng trọng, dù sao hấp thu cả một tông môn, đưa vào trong thế giới thời không do hắn mở ra, cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong khoảnh khắc. Ẩm! Mặt đất mười mấy vạn dặm của kim thiên tông bắt đầu rung động, trên chính tầng trời lôi vân hội tụ, mưa to như chút xuống khắp nơi, nhưng trên bầu trời kim thiên tông như có một bức vách vô hình ngăn chặn lai. Lên! Lục thanh quát to một tiếng, toàn thân như từ dưới đất mọc lên, khí phong mang đen sẫm bùng ra khắp toàn thân. trông lục thanh lúc này giống như cự thần giáng thế, một cỗ uy áp tăng thương cổ kính như từ ngàn xưa bùng lên. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Trong nháy mắt, kiếm thể thành kiếm của lục thanh đã cao lên ngàn trượng, nhưng còn chưa dứt. Hai ngàn trượng, ba ngàn trượng, bốn ngàn trượng. Ông, tiếng kiếm ngâm rất lớn vang khắp thế giới thiên đạo, ý chí kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ chấn áp hư không. Trong cùng lúc đó, vô số kiếm giả của các tông cảm thấy tâm thần run rẩy, sau lưng bọn họ, vô số thần kiếm phủ phục xuống, phát ra tiếng kêu run rẩy. Vạn trượng. Giờ phút này, thân hình Lục Thanh đã đạt tới vạn trượng, khí phong mang đen sẫm vờn quanh thân thể. Lúc này, trông Lục Thanh giống như ma thần dáng thế, khí tức tăng thương cổ kính chấn áp khắp hư không. Toàn bộ mặt đất Kim Thiên Tông lúc này tuy rằng trải qua biến hóa lớn, nhưng không ai lộ vẻ kinh hoàng. Trong mắt Lục Thanh bắn ra kiếm quang màu xám bạc vài ngàn trượng thân hình vạn trượng đứng sừng sững giữa hư không hai chảo chộp hờ xuống dưới lên tiếng gầm như sấm nổ từ trong miệng lục thanh vang lên trong nháy mắt đã khuấy nát chính tầng cương phong lôi hỏa để lộ ra biển sao đầy trời cơ bắp toàn thân lục thanh nổi vồng lên áo xanh trên người đã rách nát từ sớm uy thế như cự thần khai thiên lập địa lúc này đã in sâu vào lòng bọn lạc tâm vũ kiếm thần sơn trên thông thiên kiếm nhai theo hai chảo của lục thanh toàn bộ mặt đất kim thiên tông không ngờ bị nhấc bổng lên phía dưới dính vô số bùn đất ẩm ướt trông giống như một tòa thành cổ khổng lồ kiếm quang màu xám bạc lan tràn khắp bốn phía bao trùm chặt chẽ xung quanh sắc mặt anh tuấn của đạo linh lộ ra vẻ lạnh lùng bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ ụng một đạo kiếm quang màu tím hiện ra sau khi đạo linh đã rời đi lộ ra bóng dáng kiếm thần ánh mắt y tỏ ra lo lắng nhìn theo hướng đạo linh vừa đi vì sao y lại tỏ ra kích động như vậy toàn kim thiên tông được kiếm thể vạn trượng của lục thanh nhấc bổng lên không kiếm y thời không mang theo khí tức tăng thương cổ kính không ngừng khuếch tán ra. bọn lạc tâm vũ trông thấy cảnh tượng này, ai nấy đều có lãnh ngộ, không ai lên tiếng. lục thanh tập trung hết tâm thần. lúc này trong một thế giới màu xám bạc, tràn ngập thiên địa nguyên khí vô biên. thế giới này rộng lớn mênh mông, dường như không biết đầu là cuối. trên không trôi nổi một tầng ánh sáng màu xám bạc mông lung mờ mịt. bất chợt trên chính tầng trời, một điểm kim quang xuất hiện. lúc đầu, điểm kim quang này còn mờ mịt, trông như một đốm lửa leo lét. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa nguyên khí trong thế giới này đều hội tụ về đó. Điểm kim quang kia sau khi cắn nuốt vô tận nguyên khí, lập tức bành trướng thành một quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa lơ lửng giữa không trung, toát ra ánh sáng vàng, một mặt trời chói trang đã thành hình. Kim quang dọi khắp toàn thế giới này, ánh sáng tràn ngập nơi nơi. Ẩm! Bất chợt trên bầu trời của thế giới này nứt toát ra một lỗ hồng thật lớn, sau đó, một vật thể khổng lồ rơi xuống. Đây là một tòa thành cổ khổng lồ, trong đó có vô số sinh linh. Trên cổ thành này có hàng trăm sinh linh rất lớn đang lơ lửng. Đám sinh linh này toàn thân tràn ngập một cỗ huyết khí vô biên, giống như từng mặt trời màu đỏ máu. Trong thế giới sinh linh chưa sinh ra này, sức sống nồng đậm mênh mông. Giống. Một tiếng long ngâm vang lên giống như khai thiên lập địa, vang khắp đất trời. Thiên địa nguyên khí mở ra, khuếch tán về bốn phía xung quanh, lộ ra một thế giới rõ ràng trong sáng. ầm. Um, thành cổ to mười mấy vạn dặm hạ xuống mặt đất đánh văng thiên địa nguyên khí ra mười mấy vạn dặm thành cổ vừa hạ xuồng sinh khí vô biên lan tràn ra bốn phía hư không mảnh đất mới sinh ra vốn còn hoang vu giờ phút này dần dần nảy sinh mẩm sống tâm thần chìm vào trong vùng đất này trong lòng lục thanh đột ngột nảy sinh cảm giác như bừng ngộ sự lãnh ngộ này hết sức huyền diệu khó lòng giải thích nhưng lục thanh cảm thấy rất lưu luyến cảm giác này bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của sinh mạng mới ra đời mà kim thiên tông vừa rơi xuống mặt đất mười mấy vạn dặm lập tức biến hóa dần dần hình thành một khối hình cầu đây là cách thức mà sinh mạng nguyên tinh hình thành ư trên chín tầng trời thân hình lục thanh hiện ra ánh mắt lộ vẻ phức tạp nhìn mặt đất kim thiên tông đang biến hóa bên dưới thiên địa nguyên khí cuồn cuộn sinh ra trong không trung hội tụ xuống dưới lục thanh mơ hồ có cảm giác giữa sinh mạng nguyên tinh mà mình mới sinh ra dường như có cái gì đó đang dần dần hình thành nhưng ngay sau đó thần sắc lục thanh trượt biến hắn lập tức xé rách hư không trở lại thế giới thiên đạo vào nhanh lục thanh quát to đánh thức bọn lạc tâm vũ lúc này vẫn còn đang chỉnh đắm trong lãnh ngộ không chút do dự bọn lạc tâm vũ lập tức bước vào trong thế giới thời không mà lục thanh vừa mở bên cạnh lục thanh thần sắc hai người diệp vô tâm tỏ ra ngưng trọng khí phong mang đen sẫm vờn quanh người chớp động không ngừng có tiếng kêu run rẩy hùng mạnh hùng mạnh không gì sánh kịp tuy rằng người tới còn chưa hiện thân nhưng cổ đại thế nguy nga cai quản thiên địa đã chấn áp thật sâu tâm thần của ba người Lục Thanh. Mặc dù hai người Diệp Vô Tâm nhận được nguyện lực hương hỏa của Lục Thanh san sẻ, đã tiếp cận với trình độ kiếm thánh thượng cổ, nhưng trước mặt cổ đại thế này vẫn giống như loài trùng kiến. Lực lượng thánh giả trấn thế của hai người không ngờ trở nên yếu ớt vô lực. Sắc mặt hai người Diệp Vô Tâm tái nhợt, bộ dáng như sắp sửa lâm đại địch. Thánh kiếm cầm sẵn trong tay, lực thế giới không hề giữ lại, tràn ra bảo vệ toàn thân, đứng bên cạnh Lục Thanh. Sư phụ, sư thúc, các vị cũng vào đi thôi lục thanh trầm giọng nói lúc này lục thanh đã khôi phục lại hình dáng ban đầu nhưng khí tức trên người càng thêm ngưng đọng dường như một thân lực lượng của hắn vừa được nâng cao ý chí thời không hiện ra giữa không trung hết sức rõ ràng thời không luân bàn không sai lúc này trên đỉnh đầu lục thanh chợt hiện ra một thời không luân bàn chậm rãi xoay tròn lúc này đã trở nên thật một nửa đây không phải là thực chất như trước kia mà là trở thành vật thật nói cách khác lúc này trên đầu lục thanh Thời không luân Bản một trượng kia đã trở thành vật thật được một nửa, đợi sau khi trở thành thật hoàn toàn. Thời không luân Bản này sẽ bị Lục Thanh hoàn toàn khống chế trong tay, thấy thần sắc điểm tĩnh của Lục Thanh, hai người diệp vô tâm cũng không miễn cường. Bọn họ biết, cho dù thực lực hiện tại của bọn họ đã tiếp cận thực lực kiếm thánh thượng cổ, nhưng cũng không mang lại được bao nhiêu trợ giúp cho Lục Thanh. Uy thế của người sắp tới tuyệt đối không kém hơn kiếm thần chút nào, thậm chí còn có vẻ cao thâm khó lường, dường như là vượt qua cả kiếm thần lực lượng hùng mạnh như vậy bọn họ đã từng nếm trải qua nếu miễn cưỡng ở lại chỉ sợ sẽ giống như lần trước không hề có tác dụng gì được diệp vô tâm trầm giọng nói cẩn thận kẻ tới này không có ý tốt xin sư phụ cứ yên tâm lục thanh dứt lời thân hình vừa khôi phục lại chợt bành trướng một lần nữa mười trượng trăm trượng ngàn trượng vạn trượng kiếm thể thánh kiếm vạn trượng của lục thanh bùng lên kiếm ý thời không tang thương cổ kính lúc này cửa vào thế giới thời không đã khép lại Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện Chương 956, Quyết chiến đạo linh. Toàn bộ thế giới thiên đạo dường như đã nổi giận. Giờ phút này ngoại trừ kim thiên tông, trên chín tầng trời mây đen dày đặc, xét đánh ầm ầm chấn động hư không, đè ép về phía kim thiên tông. Ánh sao chiếu xuống mặt đất, cả thế giới này ngoại trừ kim thiên tông ra, không còn nơi nào có được một tia sáng, cả thế giới thiên đạo đều rơi vào bóng đêm mờ mịt. Thần sắc lục thanh ngưng trọng. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía một vùng trời đất ở xa xa. Từ nơi đó, hẳn cảm nhận được lực lượng vô cùng đáng sợ. Lực lượng này giống như cội nguồn của vạn pháp, do vô số kiếm ý thuộc tính hội tụ mà thành. Kiếm ý thiên đạo, lục thanh quát lớn, thân thể thánh kiếm vạn trượng đứng sừng sững giữa không trung, bất động không lay. Thật không ngờ chúng ta gặp lại nhanh như vậy. Bên ngoài kim thiên tông, một khoảng không gian mở ra. Đạo linh thong thả bước ra. Sắc mặt đạo linh hết sức âm trầm, nhìn thân thể vạn trượng của lục thanh. Mặt lộ vẻ diễu cợt. Nếu người tích lũy đủ lực lượng, hoàn toàn phá vờ, tiến nhập cảnh giới siêu thoát, ta còn có thể kiêng kỵ một chút. Nhưng bằng vào người hiện tại mà dám mưu đồ chống lại ta, thật quá ngây thơ. Đây là một đối thủ hết sức hùng mạnh. Lục thanh lộ vẻ ngưng trọng, đồng thời chiến ý trên người cũng bùng lên mạnh mẽ. Kiếm giả khi đối mặt với đối thủ, chưa từng có hai chữ sợ hãi. Sau vài lần hô hấp, đạo linh cười lạnh. Quả nhiên chiến ý không tồi, bất quá vẫn chưa đủ lực lượng ngươi còn chưa thể chạm tới cảnh giới như vậy rốt cục cũng chỉ là một con kiến hùng mạnh trong bầy kiến mà thôi đạo linh ngừng một chút sau đó nói tiếp lực lượng của ngươi coi như đã trưởng thành tới cực hạn thả tông môn của ngươi ra luyện hóa ra một thân kiếm đạo ta có thể tha cho ngươi một mạng lực lượng dùng để phá nát đạo linh quyết không để cho người khác cướp đoạt đặc biệt là lực lượng của một tông như kim thiên tông sau này tới lúc đối phó đạo tề thiên chính là một lực lượng hùng mạnh không thể bỏ qua lục thanh đã chạm tới cầm kỵ của y Lục Thanh lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Sinh mạng trong mắt ngươi bất quá chỉ là loài trùng kiến. Người thân là đạo niệm, cho nên chưa từng trải qua mùi đời ấm lạnh bao giờ. Hết thảy trên thế gian này, trong mắt ngươi không có sức hấp dẫn bằng đại đạo vô thượng. Nhưng có những thứ đối với đám kiếm giả yếu ớt dần dần trưởng thành như chúng ta, chính là mục đích theo đuổi cả đời mình. Mục đích này sẽ không vì bất cứ lực lượng nào mà thay đổi. Trong ma đạo, có lẽ đã trở thành chấp niệm. Chấp niệm này, chết cũng không hối cải hay cho một câu đến chết không hối. Vẻ mặt đạo linh trượt biến. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy một chút, lực lượng chân chính bước vào trong đại đạo. Đạo linh chậm rãi giơ tay lên, y vừa xuất thủ. Lục Thanh chỉ cảm thấy đạo linh vốn vô cùng nhỏ bé, lúc này giơ tay lên tựa như một bàn tay to che cả bầu trời. Bàn tay này hết sức khổng lồ, che trời phủ đất, cho dù là kiếm thể thánh kiếm vạn trượng của hắn cũng có vẻ nhỏ bé vô cùng, áp lực không gì sánh kịp từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Đây là một cỗ ý chí hết sức tinh thuần. Lục Thanh chưa từng cảm thụ qua ý chí như vậy, trong ý chí này dường như bao gồm hết thảy. Giờ phút này, dường như Lục Thanh cảm ứng được kiếm ý y vô biên, mỗi một đạo kiếm ý y đều trở nên hết sức rõ ràng, cũng dẫn xuất ra ý chí vô biên, không thua kém gì ý chí thế giới trước kia của kiếm thần. Đây chính là ý chí thiên đạo của ta. Đạo Linh nhẹ nhàng nói giọng y như sấm sét, trên chín tầng trời vang vọng khắp thế giới thiên đạo. Ông, đối mặt với ý chí vô biên đè ép. Kiếm thể vạn trượng của Lục Thanh run rẩy không ngừng. Huyết khí mênh mông bắt đầu khởi động như mặt trời chói trang. Một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, lập tức phá tan ý chí vô biên này, vang vọng khắp bầu trời. Đạo Linh chỉ a một tiếng, không nói lời nào, kiếm chỉ rung động nhiều hơn. Ý chí mênh mông chấn động hư không, tuy rằng vô hình, nhưng thế mạnh mẽ khó địch. Kiếm quang màu xám bạc trên người Lục Thanh vừa chuyển, ngay tức khắc, một thanh cự kiếm vạn trượng màu xám bạc cổ kính từ cánh tay Lục Thanh kéo dài ra kiếm thể thánh kiếm vạn trượng luyện tâm kiếm vạn trượng lục thanh đối mặt với đạo linh không dám có chút sơ sẩy bởi vì chính hắn cũng không biết rốt cục mình có thể tiếp được mấy kiếm của đạo linh kiếm y thời không bùng lên một cỗ ý chí mịt mờ bay lên bất chợt luyện tâm kiếm trong tay lục thanh đâm ra một kiếm một kiếm này không hề có quỹ tích huyền ảo gì cả đường đi của nó hết sức bình phàm nhưng trong đó dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo ý chí thời không ngưng tụ kiếm y trên thân kiếm Một thời không luân bàn ngưng kết xoay tròn liên tục như cối say, đè ép về phía đạo linh. Thức thứ 33 của đại diễn Tam thập lục kiếm, thời không luân chuyển. Thời không luân bàn khổng lồ hoàn toàn là do ý chí kiếm ý ngưng tụ mà thành, dường như mang theo áp lực vạn cân. Hỗn độn màu xám bị xé ra, trong đó, vô số lôi long hỗn độn lao ra, lại bị thời không luân bàn điều khiển, hội tụ chấn áp về phía đạo linh. Chỉ là một lũ trùng kiến, cũng dám ra tay với ta ư nhìn thấy vô số lôi long hỗn độn kia bất chợt đạo linh quát lớn một cỗ ý chí càng khổng lồ hơn nữa bùng lên chấn áp chỉ trong nháy mắt xung quanh thời không luân bàn vô số lôi long hỗn độn kia bị nghiền nát thành cho bụi thời không luân bàn màu xám bạc cũng trở nên ảm đạm lục thanh như bị xét đánh trúng người toàn thân run rẩy lực lượng mênh mông chấn vỡ hư không nửa người của hắn lập tức lọt vào trong không gian động hư không gian loạn lưu đen ngòm như những con rắn tấn công vào người lục thanh nhưng còn chưa chạm đến người hắn đã bị khí phong mang đen sẫm xé rách tan tành từng mảnh chiến ý trên người lục thanh càng bùng lên cao hơn nữa hắn bước ra một bước chấn nát hư không cất tiếng quát to như sấm nổ. muốn chấn áp ta sao dù là thế giới này cũng không được luyện tâm kiếm lúc nãy đâm ra đã thu về thần sắc lục thanh tỏ ra hết sức nghiêm trang ngay tức khắc luyện tâm kiếm lại đâm ra một kiếm một kiếm này thong thả vô cùng giống như đang chấn áp vô sô thần sơn vạn trượng một kiếm đâm ra đường đi hết sức rõ ràng Kiếm quang mênh mông hội tụ. Kiếm quang màu xám bạc tựa như vô cùng vô tận. Ý chí thời không vốn đã âm đạm, lúc này chợt bùng lên trở lại. Thời không luân bàn màu xám bạc được kiếm quang rót vào, ngưng tụ trở lại một lần nữa. Hai dòng sông thời không đồng thời hiện ra, một dòng chảy ngược, một dòng chảy xuôi chia ra khắc trên hai mặt thời không luân bàn. Mà thời không luân bàn được hai dòng sông thời không khắc vào, lập tức hóa thành bản thể, dần dần tiến hóa trở nên viên mãn. Hảo kiếm tinh quang chớp người trong mắt đạo linh trên người y cũng lần đầu tiên bùng lên một cỗ chiến ý y vô cùng mạnh mẽ chỉ có điều động tác của đạo linh lần này lại vô cùng nhanh chóng kiếm chỉ xuất ra chỉ trong nửa cái nháy mắt ẩm trước người đạo linh không gian vốn đang yên tĩnh đột ngột sinh ra lôi âm thiên đạo mênh mông ý chí vô biên hội tụ thành một dòng lũ lớn chấn áp về phía thời không luân bản ẩm không gian vỡ nát không gian hỗn độn màu xám nháy mắt mở ra ngàn dặm giữa không trung Thời không luân bàn màu xám bạc dường như gặp phải một bức tường trở ngại vô hình, ngưng trệ giữa hư không. Trên kiếm thể Thánh kiếm vạn trượng của Lục Thanh, kiếm quang màu xám bạc ngưng tụ thành thực chất, bao phủ toàn thân Lục Thanh vào trong. Lúc này trông hắn giống như một cự thần màu xám bạc. Luyện tâm kiếm đám xuyên hư không, ngăn cản phía sau thời không luân bàn. Cảm thụ được ý chí kiếm đạo trước kiếm chỉ của mình truyền về lực chống cự, sắc mặt đạo linh trở nên hết sức âm trầm. Thực lực của Lục Thanh thật sự đã làm cho y kinh ngạc vô cùng đạt tới cảnh giới hiện tại y có thể phán đoán rõ ràng hiện tại lục thanh chỉ còn kém một bước là có thể phá vỡ bức vách lực lượng tích lũy chân chính đạt tới cảnh giới siêu thoát vốn ta muốn tha cho ngươi một mạng nhưng bây giờ đạo linh ngưng câu nói nữa chừng kiếm chỉ vươn ra cũng đồng thời duỗi thẳng giáp thời không luân bàn màu xám bạc lập tức xuất hiện vô số vết nứt ý chí thiên đạo vô biên lập tức xuyên qua những vết nứt này truyền tới thân thể lục thanh phụt lục thanh phun ra một ngụ nghịch huyết màu xám bạc kiếm quang màu xám bạc xung quanh thân thể tan nát lộ ra khuôn mặt tái nhợt của hắn tay cầm luyện tâm kiếm của lục thanh hơi run rẩy nhưng chiến ý trên người hắn không có chút nào yếu bớt ngược lại càng thêm mạnh mẽ trên chín tầng trời biển sao mênh mông chậm rãi xoay tròn ánh sao màu bạc chiếu rọi mặt đất dường như bị chiến ý của lục thanh dẫn động hàng trăm ngôi sao đồng thời rơi rụng, mỗi ngôi sao như vậy đều to chừng vạn dặm ngôi sao rơi xuống xé rách hư không liệt hòa màu vàng cháy bừng bừng từ xa nhìn lại giống như nhiều mặt trời khổng lồ rơi xuống đầu đạo linh chiếc áo xanh trên người đạo linh lúc này không gió mà bay trên đầu y một thanh đại kiếm hư ảo màu trắng tinh thuần hiện ra thanh đại kiếm này có bề ngoài cổ kính cao chừng mười vạn trượng vừa xuất hiện đã lấy khí thế lôi đình quét lên chín tầng trời ầm um, hàng trăm ngôi sao rơi xuống dưới một kiếm của đạo linh đều vỡ vụn sau đó bị không gian hỗn độn mở ra nuốt trừng vào sóng âm mênh mông chuyển khắp cả thế giới thiên đạo các tông khắp thế giới thiên đạo vô số thần kiếm run rẩy không ngớt các kiếm giả lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía kim thiên tông từ nơi đó truyền giao uy thế kinh thiên dù là ở cuối thế giới thiên đạo cũng có thể cảm nhận được trên kiếm ma sơn đỉnh ma nhai vẻ mặt ma linh ngưng trọng kiếm ma đứng cạnh y lúc này ma linh nở nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt giống hệt đạo linh toát ra khí lạnh như băng tuyết đạo linh ngươi thật quá tham lam giọng ma linh tuy bình thản vô cùng nhưng ở vạn dặm phương xa phạm vi tông vực kim thiên tông cũng có thể nghe thấy hồi âm lãng đãng ma Linh. Đạo Linh quát lớn. Ngươi dám phản ta. Dứt lời, trên kiếm chỉ đạo Linh bùng lên kiếm quang màu trắng. Ngoài mấy ngàn dặm, thời không luân bàn vạn trượng lập tức kêu phịch một tiếng, hóa thành cho bụi. Trên mặt luân bàn, luyện tâm kiếm kêu lên run rẩy, lập tức mang theo lục thanh bay ra xa vạn dặm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện, Chương 957, uy năng bản nguyên. Kiếm thể thánh kiếm vạn trượng của lục thanh như một pho tượng đá xuất hiện đầy vết nứt, ngay sau đó vỡ nát ra vang tung tuế. Tuy kiếm thể biến mất, nhưng thân thể dày đặc vết máu của Lục Thanh đã hiện ra. Áo xanh của hắn lúc này đã rách tơi tả, bất quá ánh mắt hắn vẫn tự nhiên như trước, không lộ chút sợ hãi nào. Giờ phút này, không gian giữa hai người Lục Thanh, không gian hỗn độn mở ra giống như bị một ý chí lớn lao trấn áp, chậm rãi khép lại. Trong khoảnh khắc khép lại, một điểm màu tím chậm rãi hiện ra, ngưng tụ thành một người. Ma Linh. Lục Thanh kêu lên. Không sai ánh mắt tà dị của ma linh như cười như không quét nhìn khắp không gian đổ nát xung quanh lúc này không gian mặt đất xung quanh dường như trải qua ngày tận thế thiên địa nguyên khí bạo động vặn vẹo uốn khúc linh khí vô biên hình thành nhưng cơn chốt xoáy ở nơi này khe nứt không gian đen ngòm dày đặc hiện ra khắp không gian không ngừng cắn nuốt tất cả những gì có thể cắn nuốt trên mặt đất khí nóng bốc lên dày đặc dung nham địa hỏa màu vàng tàn phá mặt đất hội tụ thành dòng sông dung nham trên mặt đất kim thiên tông trước đây dung nham nóng bỏng khiến cho lửa ngọn cháy bừng bừng chậm rãi lan tràn ra khắp bốn phía xung quanh lúc này nếu như quan sát thế giới thiên đạo từ trên chín tầng trời thiên đạo đại lục giống như vừa xuất hiện một đám lửa khổng lồ ánh đỏ của đám lửa này soi sáng một nửa bầu trời gần như kiếm giả các tông trên khắp thế giới thiên đạo có thể nhìn thấy rất rõ ràng ma linh chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta ư ánh mắt đạo linh như điện nhìn ma linh chằm chằm trầm giọng quát đối với ma linh Đạo Linh cũng không dám khinh thường vọng động. Khác với khi động thủ cùng lục thanh, nếu y động thủ với Ma Linh, thế giới thiên đạo này chưa chắc đã chịu nổi. Đối với lời chất vấn của Đạo Linh, Ma Linh không nhanh không chậm, nhếch miệng nở một nụ cười tà dị. Đạo Linh, ngươi không cần lo lắng, tiểu tử này hôm nay nhất định phải chết. Chỉ là một thân kiếm đạo của hắn, ta cảm thấy rất có hứng thú, chẳng lê Đạo Linh ngươi không cảm thấy mến tay sao. Sắc mặt Đạo Linh lập tức xa sẩm. Xem ra hôm nay, chúng ta phải đánh nhau một trận. Hai vị hà tất phải nổi nóng. Đột ngột một giọng nói già nua vang lên giữa không trung Là ai? Trong nháy mắt, ma đạo nhị linh giật mình, ánh mắt đồng thời nhìn vào người lục thanh. Hỗn độn mở ra, xuất hiện một cánh cửa màu vàng đỏ, ngay tức khắc, từ trong đó xuất hiện một phụ nhân trung niên áo đen. Tuổi tác phụ nhân đã hơi cao, nhưng da rẻ vẫn còn tươi tắn, đầu mày cuối mắt vẫn còn ẩn hiện nét đẹp mê hồn. Cho dù thời gian có ăn mòn, nhưng đến nay vẫn tồn tại. Viêm tổ bà muốn nhúng tay vào chuyện này ư đạo linh trầm giọng quát viêm vận cười lạnh vì sao ta không thể nhúng tay nói thật ra hai người bất quá chỉ là hai niệm đạo ma của đạo tề thiên mà thôi cho dù là bản nguyên cũng chỉ là hư ảo mà không thật chỉ có chân chính giết chết được đạo tề thiên mới có thể kế thừa bản nguyên thời không của y vốn đã bị các ngươi sửa lại thành thế giới thời không của thế giới thiên đạo bà đã nói với hắn rồi sao dường như nhớ lại chuyện gì ma linh trầm giọng hỏi Viêm vận liếc y một cái. Sao lại không nói, hắn đã lãnh ngộ thành công kiếm đạo thời không, đạp một chân vào cảnh giới bỉ ngạn. Chỉ cần có đủ lực lượng, vậy sẽ có thể phá vỡ vách ngăn thế giới của đạo tể thiên, chân chính đạt tới đại đạo tinh không? Hắn còn có tư cách hơn bất cứ người nào trong số chúng ta. Viêm vận ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Chuyện gì khác thì bản tổ không biết, các ngươi dùng lực bách trận lăng tiêu trợ giúp lục tiểu tử độ qua thiên phạt, để trừ lại đường lui cho mình. Nguyên nhân là vì trong hai người các ngươi... Cuối cùng ai giành được thế giới thời không của đạo tể thiên, vậy người còn lại có thể mượn thân của lục tiểu tử trùng sinh. Với cảnh giới bị ngạn của kiếm đạo thời không của lục tiểu tử, lại thêm lực lượng của một trong hai người các ngươi, vậy có thể siêu thoát thành công. Ta nghĩ rằng ta nói không sai, có phải không? Sắc mặt lục thanh đại biến. Từ những lời của viêm tổ, tự nhiên lục thanh có thể phân biệt thật giả. Xem ra, sỡ dĩ hắn có thể chống đỡ tới ngày nay, không phải là vì ma đạo nhị linh không thể ra tay hạ thủ, mà vì bọn chúng muốn nuôi dưỡng hắn như một con rối để sau này có thể cắn nuốt đoạt xá. Lúc này bị viêm vận nói ra những âm mưu trong lòng. Ma đạo nhị linh lập tức biến sắc. Thế nhưng đối mặt với viêm vận, cường giả bị ngạn mà trước kia bị đạo tề thiên chấn áp. Ma đạo nhị linh cũng không dám vọng động. Thật ra trong mười vạn năm qua, ba người đã âm thầm giao thủ mấy lần. Tuy rằng chưa từng lộ mặt, nhưng vẫn ít nhiều hiểu biết thực lực lẫn nhau. Lúc này tuy rằng bị viêm vận vạch trần, nhưng ma đạo nhị linh cũng không dám vọng động. Lực lượng của ba người bọn họ đã vượt ra ngoài cực hạn của thế giới thiên đạo. Nếu như có đạo tề thiên đích thân chấn thủ thì còn khá, nhưng hiện tại đạo tề thiên còn không tự lo nổi cho mình, thế giới này không người cai quản, tự nhiên không thể chịu nổi lực lượng của ba người bọn họ. Đạo Linh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, viêm tổ, hai người chúng ta có thể hứa với bà, sau này, bất kể ai trong chúng ta đạt được truyền thừa của thế giới này, sẽ thả cho bà đi. Ở đại đạo tinh không, chúng ta có thể trở thành đạo hữu cùng nhau tìm kiếm đại đạo vô thượng đây quả thật là một phương pháp rất tốt viêm vận gật gật đầu lập tức đưa mắt nhìn lục thanh bị viêm vận nhìn chẳng những lục thanh không hề lộ vẻ hoảng sợ còn nỡ một nụ cười khiến ma đạo nhị linh cảm thấy tim mình như chìm xuống nhưng đáng tiếc là ta không tin được các ngươi viêm vận đột ngột đổi giọng so với các ngươi ta tin tưởng lục tiểu tử hơn tối thiểu hắn cũng không coi thường sinh mạng các ngươi coi sinh mạng như cỏ rác ta khó lòng tin được không biết sau khi các ngươi có đầy đủ lực lượng Có mang ta đi luyện hóa như loài trùng kiến hay không? Nói như vậy, bà cố ý đối nghịch với chúng ta. Đạo Linh lạnh giọng nói. Ma Linh, nói không chừng hôm nay, hai ta sẽ phải liên thủ một phen. Ta cũng đang có ý này. Ma Linh gật đầu. Đồng thời, hai cô ý chí mênh mông bùng lên, toàn thế giới thiên đạo lập tức chìm vào bóng tối khôn cùng. Mây đen dày đặc, che lấp chín tầng trời, chỉ có bầu trời của Kim Thiên Tông là có thể nhìn thấy ngân hà mênh mông rực rỡ nhưng dưới ý chí của ma đạo nhị linh ngân hà cũng trở nên ảm đạm ánh sao bàng bạc dường như đã bị áp chế co rút trên chín tầng mây mặt trời cũng thu lại thái dương chân hỏa giống như có sinh mạng một thân nóng rực tim chỗ ẩn nấp đối mặt với ý chí của ma đạo nhị linh liên thủ chấn áp thần sắc viêm vận cũng tỏ ra ngưng trọng hẳn lên bất quá bà vẫn ung dung nở một nụ cười lạnh lẽo cái mà các ngươi gọi là bản nguyên thật ra chỉ là hư ảo mà thôi nếu không thật sự nắm trong tay thế giới thời không của đạo tề thiên Cho dù hùng mạnh tới mức nào, các ngươi cũng không thể bước vào cảnh giới bỉ ngạn. Hôm nay bản tổ sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Bản nguyên chân chính rốt cục có uy năng đến mức nào? Bản nguyên chân chính. Ma đạo nhị linh nghe vậy giật mình kinh hãi nhìn lại Viêm Vận, đã thấy trên người bà nổi lên một lớp thần quang màu vàng tinh thuần. Từ thần quang này, Lục Thanh cảm nhận được một cỗ khí tức bản nguyên hết sức rõ ràng. Khí tức này mạnh mẽ vô cùng, còn hùng mạnh hơn cả khí tức của cỗ quan tài bằng đồng xanh trước kia. Bản nguyên hệ hỏa. Lục Thanh kêu lên, không sai. Viêm vận trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi hãy nhìn cho rõ, hôm nay ta sẽ tiêu hao một tia bản nguyên hệ hòa, để cho ngươi chân chính được thấy uy năng bản nguyên của đạo giả bỉ ngạn. Hữu trưởng duỗi thẳng ra, trên chỉ trường của viêm vận, một điểm thần quang màu vàng tinh thuần dường như có linh tính, không ngừng biến ảo hình dạng, cuối cùng hóa thành một tiểu long dài chừng một tấc màu vàng tinh thuần. Long chảo của tiểu long có 9 ngón, sừng có 10 đốt, chính là hình dáng của tổ long long tộc một cỗ khí tức bản nguyên khoách tán ra trong nháy mắt lục thanh cảm thấy tất cả linh khí hệ hỏa trong toàn bộ thế giới thiên đạo bạo động lên giờ phút này dù là cảnh giới hiện tại của hắn cũng không thế thu hút hoặc khống chế một tia linh khí hệ hỏa nào cả chỉ trong thoáng chốc ý chí thiên đạo của đạo linh bị sụp đổ trước tiên ý chí thiên đạo từ bản nguyên thiên đạo hư ảo sinh ra dưới sự thu hút của bản nguyên hệ hỏa hệ hỏa nhất mạch lập tức sụp đổ vì thế dẫn tới cảnh giới thiên đạo viên mãn sụp đổ cho nên ý chí thiên đạo kia tự nhiên phải tiêu tan sắc mặt đạo linh tái nhợt lăng không lui về phía sau hai bước ánh mắt nhìn viêm vận tỏ ra kinh hãi vô cùng nhìn sang ma linh cũng ngay sau đó bản nguyên ma đạo hư ảo sụp đổ lập tức khiến cho cả ý chí sụp đổ tán loạn viêm vận hử lạnh thoáng nhìn ma đạo nhị linh rốt cục cũng chỉ là bản nguyên hư ảo ngay cả một chút bản nguyên dẫn động cũng không chịu nổi tự động sụp đổ xem ra bao nhiêu năm qua các ngươi không có chút tiến bộ nào nhưng giờ phút này ma đạo nhị linh đang chìm sâu trong trầm mặc không nói nửa lời mặc cho viêm vận bên cạnh nhạo bắn mình bất chợt sắc mặt viêm vận khẽ biến giơ tay vẫy tiểu tử theo ta mau dứt lưới không chờ lục thanh đáp bà chộp lấy tay hắn bước vào trong không gian hỗn độn trong không gian hỗn độn màu xám khắp nơi đều là khí hỗn độn màu xám pha tạp ngập tràn thế nhưng khí hỗn độn này lại ẩn chứa hết thảy có thể tìm thấy tất cả trong này khi viêm vận và lục thanh tiến vào Không gian hỗn độn màu xám lập tức ngưng kết ra vô số lôi long hỗn độn, muốn nuốt chửng hai người lục thanh. Viêm vận hử lạnh một tiếng, từ trên người bà toát ra một cỗ khí tức bản nguyên hệ hòa. Trong nháy mắt, vô số lôi long hỗn độn kia lộ vẻ hoảng sợ, tiêu tan trở lại thành khí hỗn độn như trước. Lục thanh lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, sự hùng mạnh của lực bản nguyên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chỉ đơn thuần là ý chí đã có thể làm cho vạn vật kinh sợ. Tiền bối vừa rồi vì sao? Lục thanh ngập ngừng hỏi vì sao ư viêm vẫn liếc nhìn hắn lập tức thân hình bà run lên một cái sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lục thanh giật mình kinh hãi vội hỏi tiền bối người làm sao vậy làm sao ư ở trong thế giới bản nguyên thời không của đạo tể thiên phải chịu bị áp chế bởi bản nguyên thời không của y trong mười vạn năm qua ta có thể ngưng tụ ra vài tia lực bản nguyên hệ hòa đã là hiếm có tiêu hao một tia là mất đi một tia bằng không hai tên khốn kia làm sao có thể sống được tới bây giờ Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 958, thu thiên linh tộc, lực bản nguyên. Lục Thanh lộ vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đây là uy năng có sức mạnh hết sức lớn lao. Lúc trước, bảy vết lõm còn thiếu trên nắm cỗ quan tài bằng đồng xanh, nếu như hắn đoán không sai, chính là để khảm bảy viên linh châu bản nguyên. Đáng tiếc là không biết bảy viên linh châu bản nguyên ở đâu, đó cũng là lần đầu tiên lục Thanh tiếp xúc với lực lượng bản nguyên. Chỉ có điều rốt cục, cỗ quan tài bằng đồng xanh kia là vật gì? Lục Thanh không hiểu, vì sao trên nắp lại có được bảy khí thức bản nguyên, còn chín viên bảo châu cuối cùng đã đi về đâu, cũng không có câu trả lời. Sau khi nhận biết đại đạo tinh không, Lục Thanh mới nhận ra rằng, dường như hết thảy không chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, viêm vận nhìn Lục Thanh. Từ sau khi ngươi vượt qua thiên phạt, đã chân chính thành tựu kiếm đạo thời không, tự nhiên cũng đạt được bản nguyên thời không? Chỉ có điều lực bản nguyên này quá hùng mạnh với lực lượng của ngươi hiện tại vẫn chưa thể khống chế được ta có được bản nguyên thời không ư lục thanh sửng sốt nhưng tâm thần hán chìm vào từng ngõ ngách trong thân thể vẫn không phát hiện được gì viêm vận cười tiểu tử chẳng lẽ ngươi hồ đồ tới mức đó sao chẳng lẽ ngươi vẫn chưa lãnh ngộ hết kiếm đạo thời không của mình thời không lục thanh lẩm bẩm bất chợt mắt sáng ngời thời không luân bàn viêm vận mĩnh cười quả thật trẻ con dễ dạy bên trong thời không luân bàn đang hóa thành vật thật của ngươi Chính là ẩn chứa bản nguyên thời không của ngươi. Đến khi lực lượng của ngươi có thể làm cho nó hoàn toàn hóa thành vật thật. Bản nguyên thời không vô cùng vô tận trên mặt của nó, tự nhiên ngươi cũng sẽ sử dụng được. Nói tới đây, viêm vận lập tức thở dài một tiếng. Bất cứ một tên đại năng bỉ ngạn nào cũng có đạo khí bản nguyên của mình. Một khi thời không luân bàn hoàn toàn hóa thành vật thật, át sẽ là chỗ dựa cho ngươi đạp bước tới bỉ ngạn. Sau này có thể tùy vào tâm ý của ngươi, mà có thể ngưng luyện nó thành đủ mọi hình dáng. Lúc trước, đạo khí bản nguyên của ta khi bị đạo tề thiên chấn áp, đã bị vỡ nát, bằng không trong bao nhiêu năm qua, ta cũng không chỉ luyện ra được vài tia lực bản nguyên, để cho hai tên tiểu bối còn chưa hoàn toàn đặt chân tới cảnh giới bi ngạn, tỏ ra cản rỡ trước mặt như vậy. Vượt qua hư không, một lúc sau, hai người hạ xuống linh đoạn sơn mạch, sâu trong động cửu viêm, ở một thế giới không gian. Thế giới không gian này có màu vàng tinh thuần, tràn ngập linh khí hệ hỏa nồng đậm. Linh khí hệ hỏa này giống như sương mù trôi nổi khắp nơi trong thế giới này thiên địa nguyên khí chìm xuống ngưng tụ trên bề mặt thành một mặt hồ màu tím yên tĩnh hai người lục thanh vừa hạ xuống linh khí hệ hỏa xung quanh lập tức tản ra bốn phía xung quanh hai người hình thành một khoảng hư không có phạm vi trăm trượng đáng tiếc là đạo khí bản nguyên của ta đã vỡ ngay cả thần thông ngưng tụ sinh mạng nguyên tinh mở ra thế giới sinh linh cũng biến mất tạm thời hãy thu thiên linh tộc vào thế giới thời không của ngươi đi thôi lục thanh gật gật đầu tự nhiên nên như vậy tốt quả nhiên ta đã không nhìn lầm người viêm vận nhìn lục thanh một cái thật sâu ngay tức khắc viêm vận vung tay áo khoảng không gian màu vàng tinh thuần lập tức mở ra hai người xuất hiện ở trước điện võ thần viêm thiên lạc trong điện võ thần mấy người vốn đang tĩnh tâm tu luyện lập tức tỉnh lại viêm tổ đại nhân bảy người viêm thiên lạc lập tức đứng dậy cửa lớn của điện võ thần rộng mở lục thanh cửa điện võ thần mở ra gần như là cùng lúc bảy người nhìn thấy lục thanh đang ngồi xếp bằng bên cạnh viêm vận Trong không gian màu vàng tinh thuần, một thân kiếm quang màu xám bạc của lục thanh, phối cùng một thân chân lực màu vàng trôi nổi của viêm tổ trông vô cùng nổi bật. Trong mắt bảy người viêm thiên lạc, hai người giống như hai vị cự thần, thâm sâu khó lường. Là ngươi, sắc mặt bộ phi thiên trở nên hết sức khó coi, y không ngờ gặp lục thanh vào lúc này. Người này lúc trước vẫn còn là đối thủ của y, hiện tại đang ở cùng một chỗ với vị thủy tổ của thiên linh tộc nhất mạch, và lại thực lực của đối phương đã vượt qua y từ sớm. Kiếm thánh thời không chính là tương đương với cảnh giới thất trùng thiên trong võ đạo thiên linh tộc. tuy rằng cảnh giới võ phách và võ thánh cách nhau có một cảnh giới, nhưng cũng không khác gì như trời và vực. hừ, viêm vận cao mày, liếc bộ phi thiên một cái. trong nháy mắt, bộ phi thiên cảm thấy dường như có vô số thần sơn đang đè trên người mình, trọng lực nặng nề mang theo uy nghiêm chấn nhiếp thấm sâu vào trong huyết mạch, khiến cho sắc mặt y trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy. ngày sau, lục đạo hữu có địa vị tương đương ta trong tộc. cái gì? Sắc mặt Bộ Phi Thiên lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt thẫn thờ. Bên cạnh, bọn Viêm Thiên Lạc thầm thở dài một tiếng, biết tâm ma của Bộ Phi Thiên đã quá sâu. Từ hôm nay trở đi, ngày nào mà y chưa vượt qua Lục Thanh, tâm ma này sẽ không thể diệt. Linh Đoạn Sơn mạch giao cho ngươi." Lúc này Viêm Vận nhìn sang Lục Thanh, chẳng lẽ lúc nãy chính là bọn Viêm Thiên Lạc giật mình kinh hãi dường như hiểu rõ chuyện gì, mặt lộ vẻ kinh sợ. "Viêm tổ, vậy bên ma đạo?" Viêm Thiên Lạc ngập ngừng hỏi. Viêm vận cao mày. Bên ma đạo không cần lo tới. Thiên linh tộc ta chỉ cần giữ lại mầm mống là đủ. Viêm tổ. Năm người viêm chiến đồng thời kêu lên. Viêm vận khoát tay. Ý ta đã quyết, không được nói nhiều. Dạ. Viêm vận nhìn quanh một vòng, bảy người viêm thiên lạc đều nở nụ cười khổ. Chỉ có lục thanh bên cạnh là hiểu rõ. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, có lẽ giờ phút này. Ma đạo nhị linh có điều kiêng kỵ, nhưng nếu đi thu thiên linh tộc bên ma đạo, át sẽ chạm tới giới hạn cuối cùng của hai người bọn chúng, đến lúc đó đại chiến xảy ra, khó lòng thu thập. Lục Thanh rậm chân một cái như cự thần dáng thế, một cỗ uy áp tăng thương cổ kính lập tức bùng lên trên người Lục Thanh. mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trong nháy mắt kiếm thể thánh kiếm của Lục Thanh đã cao lên vạn trượng, tiếng kiếm ngâm rất lớn vang lên long trời lở đất, ý chí kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ chấn áp hư không, uy thế mênh mông lúc này khiến cho bảy người viêm thiên lạc cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng tất cả ý chí võ đạo đều bị chấn áp không còn kiếm thể vạn trượng đứng sừng sững trên không khí phong mang đen sẫm vờn quanh thân thể lúc này trong mắt bảy người viêm thiên lạc lục thanh giống như cự thần giáng thế khí tức tăng thương cổ kính chấn áp cả linh đoạn sơn mạch trong mắt lục thanh bắn ra kiếm quang màu xám bạc vài ngàn trượng kiếm thể vạn trượng của lục thanh đứng sừng sững giữa hư không hai chảo chộp hờ xuống dưới lên dưới ánh mắt khiếp sợ của bảy người viêm thiên lạc toàn linh đoạn sơn mạch nham chấn động ầm ầm mặt đất nứt nẻ Mặt đất trong phạm vi hàng vạn dặm bị kéo lên trên lơ lửng. Đây là thân thông hùng mạnh tới mức nào? Bảy người viêm thiên lạc không thế nào tin được, chẳng lẽ đây là uy năng của thánh giả kiếm đạo? Lục thanh kéo toàn bộ linh đoạn sơn mạch lên như vậy, vô số võ giả trong đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, bảy người viêm thiên lạc vận chân lực chấn áp hư không, lập tức chấn áp tâm tình sao động của các võ giả. Sau đó, lục thanh mở ra thế giới thời không của mình, nuốt chửng linh đoạn sơn mạch vào trong. Thế giới thời không bao phủ ánh sáng vàng rực rỡ, giờ phút này lại có thêm một tòa thành cổ dáng lâm. Chỉ có điều toàn thân thành cổ này bao phủ một tầng khí bản nguyên màu vàng tinh thuần. Khác với kim thiên tông hiện tại đã hóa thành hình một quả cầu. Linh đoạn sơn mạch vẫn duy trì hình dạng như trước. Mà lục thanh cũng không quan tâm đến chuyện này, vốn linh đoạn sơn mạch là của tộc nhân viêm vận, sau này tự nhiên phải trả lại. Dùng khí bản nguyên bao phủ như hiện tại tự nhiên có thể tránh không để thế giới thời không, của lục thanh đồng hóa. Nhìn sang kim thiên tông, giờ phút này đã hóa thành một ngôi sao khổng lồ. Trên ngôi sao này có đầy đủ non xanh nước biếc, một cổ khí tức sinh mạng nồng đậm lan tràn. Thiên địa nguyên khí, linh khí không ngừng cuộn cuộn hội tụ lại, dưới cảm ứng của lục thanh, dường như đang có một sức sống nồng đậm đang dần dần hình thành. Chỉ có điều chút sức sống ấy còn vô cùng mỏng manh nhỏ bé, vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Nếu muốn nó trưởng thành, cần phải có rất nhiều thiên địa nguyên khí, linh khí. Đối với lục thanh, cung cấp thiên địa nguyên khí linh khí cho thế giới thời không căn bản không thành vấn đề. Kiếm đạo thời không có thể xé rách thời không vô tận, thu lấy tất cả những gì cần thiết. Tuy rằng Lục Thanh chỉ mới đạt tới cảnh giới Mệnh Hà Đình phong theo như lời Viêm Vận, nhưng đối với chuyện thu thập nguyên khí linh khí, hắn lại vượt xa thánh giả đồng cấp hàng trăm lần. Chỉ cần tâm thần đủ mạnh là có thể khống chế dễ dàng. Rời khỏi thế giới thời không, vốn tộc địa của Linh Đoạn Sơn mạch trước kia, lúc này đã trở thành một vùng đất hoang tàn. Dung nham địa hỏa trào lên mặt đất, nhiệt khí bốc hơi dày đặc thiên địa nguyên khí hỗn loạn hình thành lốc xoáy bảy người viêm thiên lạc đứng giữa không trung nhìn hết thảy trước mắt với vẻ không thể nào tin được chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy lần hô hấp tộc địa sinh sống vô số năm đã biến mất không thấy các ngươi cũng vào đi thôi viêm vận lên tiếng nói dạ lúc này bộ phi thiên tỏ ra ngập ngừng do dự nhưng bên cạnh viêm thiên lạc ung dung bình thân dùng lực tiểu thế giới võ đạo trấn áp y bắt y cùng tiến vào thế giới thời không của lục thanh với mình Hành động của viêm thiên lạc tự nhiên không thể qua mắt được hai người lục thanh. Bất quá với cảnh giới của lục thanh hiện tại, lúc trước bộ phi thiên đã không phải là đối thủ của hắn, Huống chi hiện tại, càng bị vượt xa, đã không hề là đối thủ. Đây chính là hiệu quả thực tế của kiếm đạo thời không của lục thanh. Đến khi cánh cửa của thế giới thời không khép lại, đột nhiên viêm vận biến sắc, chộp lấy tay lục thanh, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trong khoảng hư không trước mặt. Bùng! Hai bóng người một xanh một tím bước ra từ trong hư không xuất hiện ở vùng đất hoang tàn hỗn loạn này. Viêm tổ, sắc mặt ma đạo nhị linh tỏ ra hết sức âm trầm, phát hiện ra linh đoạn sơn mạch dưới chân mình đã biến mất không còn. Mặc cho bọn chúng phóng xuất ra khí bản nguyên, cũng không tra xét được tung tích của hai người lục thanh. Lực bản nguyên hư ảo của chúng, tuyệt đối không thể nào sánh ngang với lực bản nguyên chân chính được. Tự nhiên ma đạo nhị linh cũng không thể tra xét hành tung của viêm tổ. Trong không gian hỗn độn, sâu trong một khoảng không gian màu xám bạc, Một chiếc luân bàn to 10 vạn trượng đang chậm rãi xoay tròn. Bên dưới, một lão nhân áo xám đang khoanh chân ngồi đó, sắc mặt tỏ ra hết sức bình tĩnh. Bất chợt lão nhân mở bừng hai mát, hai đạo kiếm quang màu xám bạc nháy mắt xé rách không gian, xuyên qua vạn dặm vô tận. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 959, cuộc chiến cuối cùng với thiên đạo, phần 1. Trong không gian hỗn độn, một chiếc luân bàn chậm rãi xoay tròn. Trên mặt kiếm văn dày đặc toát ra kiếm y vô biên không thể hình dung bằng lời. Kiếm y này dường như xuyên qua vô tận thời không, chấn áp một mảng hỗn độn. Nếu có lục thanh ở nơi này, nhất định hắn sẽ nhận ra ở đây không ngờ có một thời không luân bàn thật lớn. Lúc này trên luân bàn, kiếm văn càng thêm phức tạp, đã hoàn toàn hóa thành vật thật. Chỉ có điều lúc này dường như nó đang bị thứ gì đó áp chế, kiếm quang trở nên ảm đạm. Dưới thời không luân bàn, lão nhân áo xám mở bừng hai mắt. Ánh mắt xuyên qua hư không vô tán, rơi xuống hàng chục chiếc kén lơ lửng. Zắc, dường như đáp lại ánh mắt của lão nhân, vô số kén kia đột ngột vỡ ra. Tiếng động vang lên như khai thiên lập địa, toàn bộ không gian hỗn độn bắt đầu quay cuồng xung quanh hàng chục kén kia. Có hai chiếc kén vỡ ra nhanh nhất, một rồng một phượng phóng vút lên cao. Toàn thân hai con rồng phượng này dường như được đúc bằng vàng ròng, toát ra ánh sáng vàng mênh mông mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, hai con rồng phượng đã bành trướng lớn lên 10 vạn trượng tiếng long ngâm kinh thiên phượng gáy chấn động hàng chục chiếc kén còn lại chưa nỡ lập tức phát ra tiếng kêu run rẩy muốn trốn sâu vào trong không gian hỗn độn nhưng ngay sau đó hai con rồng phượng há chiếc miệng khổng lồ của chúng ra lực hút kinh khủng lập tức hút sạch sẽ vô số chiếc kén này giống cự long gào thét chân lực cổ long màu vàng nồng đậm xé rách không gian hỗn độn chỉ trong nháy mắt chui trở về thế giới thiên đạo kim phượng khổng lồ kia cũng không kém thế theo sát phía sau rời khỏi không gian hỗn độn tổ long cổ phượng hoàng Hôm nay ta dùng hàng chục huyết mạch linh thú thập dài cho các ngươi nuốt lấy, để các ngươi có thể khôi phục bản nguyên. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta chế ngự ma đạo nhị linh, sau khi chân linh ta hợp nhất, lấy lại thế giới thời không, sẽ thả cho các ngươi trở về đại đạo tinh không. Dưới thời không luân bàn, lão nhân áo sám trầm giọng nói. Giọng lão bình tĩnh, nhưng vang vọng khắp không gian hỗn độn. Dường như để đáp lời lão nhân, hai con rồng phượng vừa tiến vào thế giới thiên đạo đã tách ra, bay nhanh về phía hai núi thần ma. Lão nhân nở một nụ cười, tay phải lật ra, một thanh tiểu kiếm màu xám bạc lập tức xuất hiện giữa không gian hỗn độn. Dường như đã nhận ra khí tức của lão nhân, tiểu kiếm màu xám bạc lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm vui sướng. Đột nhiên ánh mắt lão nhân thoáng động, trầm giọng nói. Nếu đã tới đây, vậy hãy xuất hiện đi thôi. Ngay sau đó, một bóng người áo trắng hiện ra trước mặt lão nhân. Lục Thiên Thư, lão tới đây để làm gì? Lão nhân trầm giọng hỏi. Vẻ mặt Lục Thiên Thư tỏ ra phức tạp. Kiếm tâm thời không, để lại cho ta một phần bản nguyên đi. Không được. Lão nhân từ chối. Lúc trước ta đã hứa với lão, giúp cho hậu bối của lão thể ngộ được kiếm đạo thời không, đó đã là giới hạn cuối cùng. Muốn lấy bản nguyên, tuyệt đối không được. Lão nhân ngừng một chút, liếc nhìn lục thiên thư. Thiên nhân chia hai càng lúc lão càng giống người hơn. Lúc đầu, đạo rời khỏi thân, đã định trước rằng lão sẽ không thể thành tựu đại đạo. Sự tồn tại của lão chỉ có một đường sinh cơ mà thôi. Nếu sau này ta chết tự nhiên có thể cho lão mượn thân xác để trùng sinh đại đạo tinh không sau khi trầm ngâm một lúc lâu rốt cục lục thiên thư lên tiếng nói thiên nhân chia hai thật ra cũng chỉ là thi triển một bí pháp không trọn vẹn cũng vì đạo niệm cắn trả cho nên bất đắc dĩ phải làm hiện tại chấp niệm của lão đã lưu lại một đạo bản nguyên càng có cơ hội nhiều hơn nếu không e rằng lão không thể có được cơ hội tái sinh lục thiên thư một thân áo trắng lúc này đứng sừng sững giữa không gian hỗn độn trông thần thái lão hết sức oai hùng Kiếm quang màu xám bạc bao phủ toàn thân, dường như đứng giữa thời không vô tận, làm cho người ta nhìn không thấu. Giờ phút này, lão nhân áo xám nhìn lục thiên thư một lúc thật lâu rốt cục gật gật đầu. Thôi được, ta để lại cho lão một đạo bản nguyên. Lát sau, một đạo kiếm quang màu xám bạc từ kiếm chủng trong tay lão nhân bắn ra. Lục thiên thư lập tức nuốt trừng. Đại đạo tinh không, lão hay tự lo. Lão nhân áo xám trầm giọng nói. Ta đi đây. Lục Thiên Thư gật gật đầu, quay người đi được vài bước, bất chợt ngoái lại nói. Tiểu tử kia, tốt nhất lão không nên chạm tới giới hạn của hắn. Hắn đã có được cảnh giới bì ngạn, không phải là nhân vật mà chúng ta có thể hãm hại. Huống chi kiếm đạo thời không cũng tuyệt đối không cho phép suy tính vận mệnh. Dứt lời, Lục Thiên Thư giảo bước đi, mất hút trong hỗn độn màu xám. Trong không gian hệ hỏa màu vàng, Lục Thanh và Viêm Vận ngồi xếp bằng trong đó. Nơi đây là thế giới bản nguyên do Viêm Vận mở ra. Tuy rằng chỉ nhờ vào một ít lực bản nguyên không thể sinh ra sinh linh, nhưng cũng đủ để ngăn cản tất cả mọi người tra xét, ngoại trừ đạo tề thiên. Nơi đây cũng không làm trở ngại chuyện kế thừa nguyện lực hương hòa, mà theo lời của viêm vận, nguyện lực hương hòa dù ở đại đạo tinh không, cũng là một loại lực lượng thần dị. Ngũ nguyên đại đạo, các đạo tung hoành. Đại đạo tinh không thần kỳ kia lúc này đã vô cùng hấp dẫn lục thanh. Võ đạo hay kiếm đạo đều nằm trong đại đạo, dưới sự giảng giải của viêm vận lục thanh đồng thời cũng hiểu ra kỳ thật kiếm đạo cũng là một nhánh của võ đạo chỉ có điều võ đạo có vô số đạo lựa chọn khác nhau cũng đưa tới võ đạo khác nhau kiếm quang màu xám bạc quấn quanh thân thể trên người lục thanh còn có một tầng nguyện lực hương hỏa màu trắng đục vườn quanh nguyện lực hương hỏa màu trắng đục hết sức tinh thần cuồn cuộn không ngừng chui vào trong từng thớ thịt của lục thanh trong cảm ứng của viêm vận lúc này lục thanh giống như một ngôi sao nóng bỏng toát ra hào quang nóng rực nhờ nguyện lực hương hỏa rót vào Lục Thanh có thể cảm ứng rõ ràng khoảng trống thánh kiếm của mình đang không ngừng viên mãn. Tuy rằng chưa thể suy diễn ra tầng 16 tử hoàng kiếm thân kinh, nhưng cũng đã có được hình dáng đại khái. Theo Lục Thanh thấy, chỉ cần hắn tích lũy đủ lực lượng, có thể hóa khí bản nguyên của mình thành vật thật, thật sự nắm giữ được kiếm đạo thời không, đó sẽ là lúc hắn tiến vào tầng 16 bất diệt kiếm thể. Hết thảy bên ngoài thế giới thiên đạo, giờ phút này không thể tiến vào không gian bản nguyên của viêm vận mảy may. Trên kiếm ma sơn, đỉnh ma nhai. Ma Linh đang đứng đó. Kiếm ma bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía xa xa. Lúc này đang có một điểm sáng vàng đang dần dần tới gần. Điểm sáng vàng này toát ra một cỗ lực lượng tinh thuần, dù là kiếm ma cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Đây là một cỗ ý chí uy áp, ý chí này khác với ý chí thế giới, là một cỗ uy nghiêm bản nguyên uy nghiêm này có thuộc tính hệ thổ. Ẩm, trên chín tầng trời sấm nổ rền vang, lôi vân vô tận từ bốn phía cuồn cuộn hội tụ chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ nửa bầu trời đại lục giống một tiếng long ngâm rung trời vang lên dường như từ thuở khai thiên lập địa mà tới truyền ra khắp toàn bộ thiên đạo đại lục cứu lại có một tiếng phượng gáy vang lên giống như lửa nóng giấy lên hừng hực trên chín tầng trời liệt hỏa màu vàng ngưng tụ thành một đám hỏa vân trong đó mơ hồ ẩn hiện một cái bóng phượng rất lớn ép về phía kiếm thần sơn một rồng một phượng chia ra chấn áp hai núi thần ma giờ phút này Kiếm giả các tông vẫn không thể biết được một dòng một phượng này có thật hay không. Khắp nơi trên đại lục, vô số đạo lực thế giới vô biên tuôn ra, muốn tra xét một chút. Thế nhưng lực thế giới vừa lộ ra, đã lập tức bị một cỗ ý chí bản nguyên lớn lao chấn áp vỡ nát. Đám cường giả trấn thế này gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức biến mất, không dám xuất hiện nữa. Tổ long viên mãn đỉnh phong thập nhất dai. Trên đỉnh ma nhai, sắc mặt ma linh trở nên hết sức khó coi. Nhưng chiến ý y trên người y không chút nào giảm bớt ngược lại vì tổ long càng ngày càng tới gần cho nên càng thêm hùng mạnh. giống sau vài lần hô hấp, một bóng dáng khổng lồ như che lấp cả đất trời dáng lâm phía trước kiếm ma sơn uy thế vô biên chấn áp hư không tất cả linh khí hệ thổ đều bạo động kịch liệt. toàn bộ kiếm ma sơn lúc này run lên bẩn bật dường như bất cứ lúc này cũng có thể sụp đổ. đây là một cự long màu vàng dài 10 vạn trượng mỗi một chiếc vảy đều thoát ra ánh sáng vàng nồng đậm màu vàng này ngả sang màu vàng đất một cỗ uy nghiêm mênh mông rộng lớn lan tràn ra ngưng tụ thành một tầng uy nghiêm mạnh mẽ, chấn áp xuống hai người ma linh bên dưới. Quả nhiên ngươi không chết thật. Nhìn cự long khổng lồ dài 10 vạn trượng trước mặt, ma linh trầm giọng quát. Long thân khổng lồ uốn lượn trên không, trong đôi mắt màu vàng đất toát ra khí tức tăng thương cổ kính. Đó là khí chất tích lũy qua vô tận năm tháng. Ta tên là Phong Lôi. Thần sắc ma linh hơi sững sờ, lập tức cất tiếng mỉa mai. Bốn linh trí ngươi đã tỉnh, chẳng lẽ vẫn còn mê đắm trong một ký ức nho nhỏ như vậy sao? Ta nhớ trước kia ngươi cũng là một trong những đạo giả bị ngạ, bị đạo tề thiên chấn áp, vì sao hiện tại lại đối nghịch cùng ta? Long chảo chín ngón co duỗi đi tới đâu, không gian vỡ nát ra như kính tới đó, giống như xé giấy, không hề có chút lực chống cự. Tổ Long nhìn Ma Linh, trầm giọng nói. Ta đã hứa với đạo tề thiên ngăn cản ngươi một khắc. So với hai người các ngươi ta tin tưởng đạo tề thiên hơn. Sắc mặt Ma Linh lập tức trở nên hết sức âm trầm. Giỏi cho đạo tề thiên, có nghĩa là hiện tại, ý đang chuẩn bị trở lại. Trong lúc trở lại không thể che giấu được khí tức của mình, bàn cho ngươi và cổ phượng hoàng ra tay ngăn cản ta cùng đạo linh, có phải không? Tiên thiên ma khí từ trên người ma linh bùng lên ngập trời. Chỉ trong thoáng chốc, đã phá tan lôi vân dày đặc trên chín tầng trời. Dù là biển sao mênh mông trên cao, cũng bị va chạm khiến cho ánh sao tán loạn. Vô số ngôi sao rơi rụng từ trên chín tầng trời xuống dưới. Ma khí từ trong hai mắt bắn ra. Ma linh quát lớn. Đạo tể thiên, ngươi cho rằng bằng vào một tổ long chưa tới cảnh giới bị ngạn có thể ngăn cản được ta sao? Hõm nay ta sẽ giết chết nó, cũng sẽ cho ngươi thấy lực lượng tích lũy chân chính của ta trong mười vạn năm qua. Sóng âm vô biên nháy mắt chuyển khắp thế giới thiên đạo, ở kiếm thần sơn, hỏa vân đầy trời cũng bị chấn nát không còn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 960, cuộc chiến cuối cùng với thiên đạo, phần 2. Mà lúc này, trên bầu trời thiên đạo đại lục, một cỗ kiếm y khổng lồ đủ sức diệt sạch thời không xuất hiện. bùng. Vô tận hỗn độn hiện ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vô tận hỗn độn này vừa xuất hiện, lập tức lấy khí thế lôi đình quét ngang toàn thiên đạo đại lục. Chỉ trong thoáng chốc đã có hai đại tông môn bị săn bằng, hàng trăm vạn sinh linh bị tiêu diệt không còn. Có thể trốn thoát trong khoảnh khắc này, chỉ có một ít kiếm tôn cái thế. Một chiếc thời không luân bàn chừng mười vạn trượng dáng lâm thế giới thiên đạo, trên thời không luân bàn màu xám bạc này, kiếm văn tinh tế phù dày đặc, kéo ra những đạo quý tích huyền ảo. Trên chiếc thời không luân bàn khổng lồ này, một lão nhân áo xám đang đứng thẳng. Quanh người lão có 49 điểm sáng chớp động không ngừng, giống như sao trời xoay tròn, toát ra hào quang sáng lạn. Mà ở bốn phía của thời không luân bàn, cũng có người bóng người đang đứng nghiêm trang. Người bóng người này chấn áp hư không, từ trên người ai nấy đều bốc lên một cỗ ý chí kiếm đạo chấn thế. Người tên thánh giả kiếm đạo. Lúc này, người đạo lực thế giới hùng mạnh hòa vào nhau, bảo vệ lão nhân và thời không luân bàn trên khắp bầu trời sấm nổ rền vang lôi đình hỗn độn chen trúc sông ra rằng co với lôi đình trên chín tầng trời làm giấy lên cương phong lôi hỏa đầy trời vô số luông quái phong nổi lên biển sao kia cũng đã bị chấn động vô số sao trời rơi xuống trên kiếm thần sơn thông thiên kiếm nhai sắc mặt đạo linh tỏ ra ngưng trọng nhìn cổ phượng hoàng vừa hạ xuống trước mặt mình liệt hòa màu vàng đang cháy bừng bừng toát ra sức nóng dường như muốn đốt cháy toàn bộ thế giới khiến cho toàn bộ kiếm thần sơn đều trở nên đỏ rực Hàng ngàn hàng vạn sinh linh bị liệt hỏa đốt cháy, trên người còn sinh ra lửa ngọn màu xanh. Cổ Phượng Hoàng thập nhất giai đỉnh phong, dưới thế giới thời không này, lực bản nguyên của ngươi cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Bằng vào ngươi, cũng dám động thủ với ta ư? Đạo Linh quát lớn. Bên cạnh Đạo Linh, Kiếm Thần nhắm mắt đứng thẳng, vẻ mặt không chút tình cảm. Nhìn sang Cổ Phượng Hoàng, lúc này chân thân 10 vạn trượng màu vàng đang cháy bừng bừng liệt hỏa màu vàng. Trong liệt hỏa này toát ra khí tức bản nguyên tuy rằng mỏng, nhưng cũng chấn áp toàn bộ khí hệ hỏa xung quanh kiếm thần sơn cho dù là đạo linh cũng phải sinh ra kiêng kỵ trong lòng ta chưa từng nghĩ tới chuyện ngăn cản bắt giữ ngươi chỉ muốn cầm chân ngươi trong một khắc mà thôi mắt phượng khét hở đôi mắt màu vàng khi thì toát ra khí tức tăng thương cổ kính lúc lại biến thành một vẻ mê man mờ mịt ta tên là liệt diễm vẻ mặt đạo linh hơi kinh ngạc cười chế nhạo ngay cả một đoạn ký ức nho nhỏ cũng không thể chấn áp còn đòi tới ngăn cản ta đạo linh bước tới Chỉ trong thoáng chốc, từ trên người y bùng lên một cỗ ý chí bao trùm thiên địa. Bản nguyên thiên đạo giống như kiếm thần hải cuồn cuộn, chấn áp về phía cổ phượng hoàng trước mặt. Tiếng phượng ngáy kinh thiên vang lên, trên thân phượng như được đúc thành từ vàng ròng, Liệt hòa màu vàng đốt cháy hỗn độn. Bản nguyên linh khí hệ hỏa nồng đậm bừng cháy. Hai cỗ lực lượng bản nguyên chạm vào nhau trên không, cuồng phong mạnh mẽ chấn động thổi quét về bốn phương tám hướng. Không gian hỗn độn bị mở ra kéo dài hàng ngàn dặm, lôi đỉnh hỗn độn kinh khủng chen trúc ảo ra, chấn áp về phía đạo linh và cổ phượng hoàng. cút! đạo linh thét to một tiếng. bản nguyên thiên đạo bảo vệ quanh mình. giờ phút này y bước giữa hư không, toàn thân như một vị cổ thần từ thời vạn cổ. tuy rằng bản nguyên thiên đạo là hư ảo, nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. vô số lôi đỉnh hỗn độn, chưa kịp chạm tới đạo linh đã vỡ tan thành nhiều điểm lôi quang sáng rực. toàn thông thiên kiếm nhai run bẩn bật, trên đỉnh nhai vô số kiếm bi kêu ong ong run rẩy. Phát ra tiếng kiếm ngâm sợ hãi, số kiếm ý tàn này nhất tề khởi động, xé nát lôi đình từ trên chấn áp xuống, tạm thời bảo vệ một khoảng không gian. Thân hình kiếm thần bất động, đứng thẳng trên kiếm nhai, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, giống như một pho tượng đã không toát ra chút khí tức. Trên không, hai cỗ bản nguyên hư ảo va chạm, đẩy lui cả đạo linh và cổ phượng hoàng về phía sau trăm dặm. Trong cùng lúc đó, trên bầu trời thiên đạo đại lục, một cổ kiếm ý thời không luân chuyển bắn ra, biển sao đầy trời theo đó mà động. Biển sao trên chín tầng trời lúc này dường như hóa thành một xoáy nước khổng lồ, chậm rãi chuyển động. Trước kiếm thần sơn, đạo linh biến sắc, sát ý bắn ra trong mắt, nhìn chăm chăm cổ phượng hoàng trước mặt. Người đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Thiên đạo tại ta, kiếm ý sát phạt. Đạo linh quát lớn, bản nguyên thiên đạo mênh mông trên người mang theo khí phong mang vô biên bao phủ toàn thân, hóa thành một thanh cự kiếm màu trắng tinh thuần cao 10 vạn trượng. Trên cự kiếm này dường như ẩn chứa hệ chư thiên hàng ngàn hàng vạn kiếm ý vừa xuất hiện toàn bộ thế giới thiên đạo đều run lên kịch liệt ở một đầu của đại lục một cổ bản nguyên ma đạo không kém chút nào cũng bùng lên năm cổ khí bản nguyên hoành hành ngang ngược trên không giờ phút này toàn thế giới thiên đạo đều run lên kịch liệt bức vách không gian vỡ vụn từng tấc một dần dần lan tràn ra khắp trốn ánh dương quang cũng trở nên ảm đạm mặt đất dần dần chìm vào bóng tối dưới năm cỗ uy áp vô biên ở khắp các tông vô số tông dân tâm thần như nứt vỡ ngoại trừ đại sư kiếm đạo từ cảnh giới kiếm hồn trở lên còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút chỉ trong nháy mắt sinh linh trên đại lục bị chết đi hàng trăm vạn vô số oan hồn này gào thét giữa không trung bất chợt dường như bị một lực hút rất lớn giữa không trung hiện ra một cơn chốt xoáy màu vàng nuốt chừng tất cả vào trong trong không gian bản nguyên màu vàng lục thanh vốn đang ngồi xếp bằng bất chợt mở to hai mắt đứng thẳng dậy không nên kích động một bóng người áo trắng hiện ra phía trước lục thiên thư lục thanh biến sắc kêu lên Lão nói đúng. Lúc này, viêm vận cũng mở bừng hai mắt. Đạo tề thiên đã bắt đầu động thủ, với thực lực của ngươi chỉ là đi chịu chết mà thôi. Cảm nhận được năm cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa kia bên ngoài không gian bản nguyên, thần sắc lục thanh càng thêm ngưng trọng. Rất lâu sau, hắn hít sâu một hơi. Có một số việc không thể không làm. Viêm vận sững sờ, sắc mặt bỗng trở nên hết sức khó coi. Tiểu tử, ngươi chỉ là đi chịu chết. Được rồi tiểu tử, ta đi cùng ngươi một chuyến. Đạo tề thiên. Viêm vận lại sửng sốt. Đạo tể thiên. Ánh mắt lục thanh tỏ ra kinh ngạc, nhìn lục thiên thư trước mặt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lục thiên thư thản nhiên cười nói. Ta cũng là đạo tể thiên, ngươi chỉ cần biết rằng ta là một phân thân là đủ. Chỉ có điều phân thân như ta cũng có sinh mạng độc lập. Nhờ vậy trong lần chuyển thế này, ta mới có thể che giấu được tai mắt của người khác. Lục thiên thư ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Về phần phụ thân ngươi. Chỉ cần ngươi chân chính đạt tới bỉ ngạn, với uy năng của kiếm đạo thời không, có thể nắm giữ bản nguyên thời không, chưa chắc đã không thể làm cho y sống lại. Mắt lục thanh sáng rực, trầm giọng nói. Chỉ cần phụ thân ta sống lại, tất cả những ân oán giữa chúng ta trước kia gần như xóa. Bỏ. Được. Lục thiên thư mỉm cười. Chuyến này, ta sẽ đi cùng ngươi. Các người. Viêm vận ngập ngừng một chút, sau đó thở dài. Được rồi, nếu đã là như vậy, ta cũng dự một phần. Tiểu tử. Ánh mắt viêm vận nhìn Lục Thanh lộ vẻ hơi phức tạp. Ngươi có biết không, đây cũng là nguyên nhân chân chính mà ta bằng lòng tin tưởng vào ngươi, biết rõ không làm được nhưng vẫn làm. Cho nên, lần này ta bằng lòng đặt cược vào ngươi. Ngay sau đó, không gian màu vàng mở ra, nối liền cùng thế giới thiên đạo. Lục Thanh bước ra một bước, từ trên người hắn, một cỗ kiếm ý thời không luân chuyển bùng lên, thân hình cao bảy thước cũng bành trướng lên vô cùng nhanh chóng. Người trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng kiếm thể thánh kiếm vạn trượng sừng sững giữa không chung, khí phong mang đen sẫm như hắc ngọc lưu chuyển quanh mình. Không gian xung quanh bị chấn áp chặt chẽ, không thể hình thành. Nhục thân như vậy, dù là ở đại đạo tinh không cũng hiếm có người sánh kịp. Lục thiên thư cất tiếng khen ngợi, đồng thời quát lớn, một cỗ bản nguyên thời không bạo phát, khiến cho toàn bộ thế giới thiên đạo rung động. Ở hai núi thần ma, không có khả năng. Làm sao có tới hai đạo tể thiên. Bất kể là ma linh hay đạo linh đều giật mình kinh hãi ngay cả kiếm ý bản nguyên đang chấn áp phong lôi và liệt diễm cũng trở nên chậm lại giống dòng phượng cùng lên tiếng hai cỗ lực lượng bản nguyên vượt qua hai đầu đại lục hội hợp lại ở trung ương hỏa sinh thổ trong mắt viêm vận bùng lên thần quang màu vàng quả nhiên không hổ là những đại trùng tộc mạnh nhất ở đại đạo tinh không lúc này hai cỗ lực bản nguyên hư ảo tương sinh dung hợp toát ra khí thế uy năng vô cùng kinh khủng ý chí mạnh mẽ như vậy khiến cho ma đạo nhị linh đồng thời biến sắc lui nhanh về phía sau Vì sao lão lại xuất hiện? Trên bầu trời đại lục, một giọng nói già nua tức giận văng lên. Lục thiên thư đứng sừng sững trên không, thản nhiên cười nói. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa hai ta, lão vì đạo, ta vì con người. Ma đạo nhị linh nuôi lại mấy ngàn dặm, tránh khỏi hai cỗ lực bản nguyên sát phạt, sắc mặt bọn chúng trở nên hết sức khó coi. Thế lực xuất hiện mạnh mẽ xuất hiện giờ phút này đã ra ngoài tưởng tượng của bọn chúng. Ma đạo nhị linh, hôm nay là ngày các ngươi trở về cắt bụi hai đạo kiếm quang một xanh một tím giống như hai kiếm trụ khổng lồ trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ thế giới thiên đạo mà ở giữa thế giới thiên đạo cũng có một chiếc thời không luân bản khổng lồ chậm rãi xoay tròn làm chấn động cả một vùng trời đất đạo ma hợp nhất giữa không trung hai cỗ lực bản nguyên rất lớn lan tràn bản nguyên thiên đạo bản nguyên ma đạo giờ phút này hội tụ lại dung hợp phía dưới biển sao trên chín tầng trời một cỗ kiếm ý hủy diệt khiến cho vạn vật sinh linh ngạt thở chậm rãi bùng lên thời không luân bản chuyển. Giọng nói già nuốt hết sức bình thản, nhưng tràn ngập một cỗ ý chí không cho phép trái nghịch. Két, két. Thời Không Luân Bàn cao 10 vạn trượng lập tức bắt đầu xoay tròn. chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 961, cuộc chiến cuối cùng với Thiên Đạo, phần 3. Thời Không Luân Bàn khổng lồ chậm rãi xoay tròn, một cỗ kiếm ý hủy diệt năm tháng hóa thành một luồng lũ phóng vút lên cao. Kiếm y đạo ma màu, màu tím trắng đủ để hủy thiên diệt địa, che lấp sao trời, thậm chí nuốt hết ánh sáng mà kiếm ý thời không màu xám bạc lại có thể hủy diệt năm tháng luân chuyển thời không hai cỗ kiếm ý kinh thiên va chạm vào nhau trên chín tầng trời bắn ra khí phong mang đen sẫm vô cùng vô tận ngay cả cương phong lôi hỏa trên chín tầng trời cũng nổ tung không gian hỗn độn màu xám nuốt chừng hết thảy thế nhưng trước mặt hai cỗ kiếm ý bản nguyên này cũng tỏ ra mỏng manh yếu ớt hai cỗ kiếm ý hủy thiên diệt địa va chạm không ngất trên không ý chí bản nguyên khiến cho toàn bỏ thế giới thiên đạo kêu lên ầm ầm như muốn vỡ nát Lúc này tại thời không luân bàn khổng lồ kia, xung quanh lão nhân áo xám, từng điểm sáng màu xám bạc không ngừng rót vào thân thể lão, khiến cho bản nguyên thời không ngày càng trở nên hùng mạnh. Trên không trung, hai đạo kiếm ý bản nguyên ngưng tụ thành kiếm trụ triệt tiêu lẫn nhau, kiếm ý đạo ma kia cũng không ngừng bị đẩy lui về phía sau. Giỏi cho một đạo tề thiên, vốn lão không có chuyển thế tái sinh, chân linh bản mệnh này của lão vẫn nuôi dưỡng từ trước tới nay. Giỏi lắm, không ngờ lão đã che mắt được chúng ta trong mười vạn năm qua. Đạo linh biến sắc, quát lớn. Hai tên phạm thượng kia, không ngờ lúc này còn dám tranh miệng lưỡi cùng ta. Lão nhân áo xám quát lạnh một tiếng, những điểm sáng màu xám bạc xung quanh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có mười mấy điểm bị lão nuốt chửng. Thời không luân bàn khổng lồ càng trông thật hơn khi trước, không bao lâu nữa sẽ hóa thành vật thật. Mở quỷ dưới ra, gần như trong nháy mắt, ma đạo nhị linh nhìn nhau, lập tức quyết định. Chỉ trong thoảng chốc, hai cỗ ý chí kinh thiên giáng xuống hư không. Lan tràn về phía quỷ giới ở sâu trong thời không Trên mặt ma đạo nhị linh lộ vẻ dữ tợn, Giờ phút này bọn chúng đã không còn giữ được vẻ thản nhiên như trước Khí thế toàn thân cả hai tăng vọt giống như hai ma thần khổng lồ há miệng thật to Muốn nuốt chửng mọi thứ trước mặt Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên từ miệng đạo linh Độc cô, ngươi dám phản chủ ư Ba người lục thanh nghe vậy sửng sốt nhìn chăm chú vào hư không vô tận Chỉ thấy một thanh thánh kiếm tử lôi toàn thân toát ra khí phong mang đen sẫm Lúc này đã xuyên qua ngực đạo linh Khí phong mang bá đạo tản sát khắp thân thể đạo linh Khiến cho áo xanh của y hóa thành bụi phấn Ẩm Thần lôi thiên đạo màu trắng sáng trượt nổ tung Đánh bay kiếm thần sau lưng đạo linh Bóng người màu tím của kiếm thần vỡ nát Nhưng chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ lại Phân thân Đạo linh thấy vậy sừng sốt sát ý không hề giữ lại Bắn ra từ trong mắt Không sai Trên không cách đó không xa Kiếm thần vốn dừng lại trên thông thiên kiếm nhai lúc này mở hư không ra xuất hiện, nhìn đạo linh trước mặt, nở một nụ cười chế nhạo. Hết thảy ta đều bắt trước ngươi. Ngươi không thành tâm đối xử với ta, chỉ xem ta như con cờ, tự nhiên ta phải tìm con đường sống khác. Một tiếng rên rỉ vang lên, thánh kiếm tử lôi vốn cắm xuyên qua ngực đạo linh, lúc này vỡ ra từng tấc một, hóa thành bụi phấn. Phụt! Kiếm thần phun ra một ngụ nghịch huyết, trợn mắt gần rách khóe. Tử lôi! Biết đau lòng rồi sao? Đạo linh gửi lạnh. Ta sẽ đưa ngươi theo nó. Ngay sau đó, một tay đạo linh dẫn động hư không, liên thủ cùng ma linh dẫn động quỷ giới. Kiếm chỉ tay còn lại vạch ra điểm về phía mi tâm kiếm thần. Bản nguyên thiên đạo chấn áp hết thảy, chỉ trong thoáng chốc. Kiếm thần cảm thấy ý chí phong mang toàn thân bị chấn áp tan mất. Ý chí thế giới cũng yếu ớt vô lực. Trước mặt ý chí bản nguyên, thế giới kiếm vực gần trưởng thành của y vẫn chưa thể dẫn xuất ra lực bản nguyên, tự nhiên không có lực chống cự. Lục thanh Kiếm thần không thể cử động, hai mắt đỏ ngầu, cất tiếng hét lớn. Ngoài hàng vạn dặm, lục thanh đang đứng giữa không trung sắc mặt chợt biến. Sau đó thở dài một tiếng, một dòng sông thời không lập tức hiện ra dưới chân kéo dài ra, nháy mắt đã vượt qua vạn dặm vô tận, tới sau lưng đạo linh. Luyện tâm kiếm vạn trượng xuất hiện trong tay lục thanh, điểm vào sau lưng đạo linh. Bùng! Một thời không luân bàn gần thành vật thật hiện ra theo một kiếm này, chậm rãi xoay tròn trước luyện tâm kiếm, đè ép về phía đạo linh. Trên thời không luân bàn màu xám bạc, hai dòng sông thời không khắc ở hai mặt bắt chợt chảy ngược. Thời không nghịch chuyển. Chỉ trong thoáng chốc, một dòng sông thời không rộng rãi hiện ra xung quanh hai người đạo linh, bao phủ hai người vào trong. Ý chí thời không vô tận rót vào, lúc này thời không luân bàn cũng bắt đầu xoay tròn vờn quanh hai người đạo linh. Luyện tâm kiếm như nặng vạn cân, cơ bắp trên cánh tay lục thanh lúc này, dường như đang ép tới với một sức mạnh vô tận, kiếm thức rung động không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến thiên địa quay ngược lại làm sao thiếu lão phu được giữa không trung bất chợt vang lên một giọng nói rất lớn một cơn chốt xoáy màu vàng tinh thuần hiện ra ngay tức khắc một cỗ bản nguyên hồn phách vô cùng mạnh mẽ từ trong đó lao ra nháy mắt chấn áp vào trong mi tâm thức hải của ma đạo nhị linh bùng một luồng sóng khí lạnh thấu xương xé rách hỗn độn hoành hành ngang ngược bốn phía hư không biến hóa xảy ra đột ngột khiến cho người ta trở tay không kịp ngay cả đạo tề thiên trên thời không luân bản cũng há miệng phun ra một ngụ nghịch huyết Thân hình rũ rượi, quỷ diêm, ma đạo nhị linh biến sắc. Không ngờ lão đã khôi phục lại, không phá làm sao xây lại được. Lần này đúng ra phải đa tạ tên nghịch đồ của ta, nếu không, lão quỷ ta vẫn chưa thể lãnh ngộ được bản nguyên hồn phách. Giữa không trung bay xuống một lão nhân thân khoác kim bào, mái tóc màu vàng nhạt của lão để xòa dài sau lưng. Trường bào bay phất phơ trong gió, trông có vẻ ngang tàng phóng khoáng. Đạo tề thiên, sao hả? Quỷ diêm quay lại nhìn đạo tề thiên. Lúc trước lão đánh kiếm bi bản nguyên từ trên không gian hỗn độn xuống, muốn mượn tay ta mở ra lục đạo luân hồi của thế giới thời không này, nhốt ta vĩnh viễn trong quỷ giới. Nhưng không ngờ ta không cho phép tên nghịch đồ của ta phá vỡ sự trói buộc này, còn mượn nó lãnh ngộ được bản nguyên hồn phách. Hôm nay, chúng ta phải tính cho xong món nợ này. Được, được. Đạo tề thiên không tỏ ra giận dữ mà còn cười nói. Giỏi cho một quỷ diêm, không hồ là thánh giả lúc trước theo ta thấy, có được lãnh ngộ sâu nhất về hồn phách. Lão có thể lãnh ngộ ra bản nguyên, hồn phách từ kiếm bi bản nguyên đây là may mắn bằng trời của lão. Từ khi kiếm bi bản nguyên này được sáng chế ra, lão là người đầu tiên lãnh ngộ được bản nguyên. Nhưng đáng tiếc lão bị nhốt trong thế giới thời không của ta, trừ phi chân chính độ qua thiên phạt, đạt tới cảnh giới bị ngạn. Nếu không, cho dù lực bản nguyên hùng mạnh tới mức nào, cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Hư ảo thì hư ảo, chân chân giả giả, giả giả chân chân, cũng không bằng trận chiến hôm nay trên người quỷ diêm bùng lên bản nguyên hồn phách màu vàng một cỗ uy áp mênh mông đến từ hồn phách chấn áp thần đình thức hải của mọi người trận chiên này ta cầu chết dứt lời quỷ diêm nhìn thoáng về phía lục thanh bất chợt thét to hãy nhìn cho kỹ đây là kiếm đạo hồn phách cuối cùng của cảnh giới hư thần ánh sáng vàng rực rỡ soi sáng chín tầng trời ngay tức khát cả thế giới thiên đạo đều bị phủ một màu vàng biển sao đầy trời trước mặt ánh sáng vàng này lập tức trở nên ảm đạm thất sắc ngay cả bản nguyên ma đạo nối liền thiên địa cũng bị nhuộm thành màu vàng nhạt không ngừng thu nhỏ lại chỉ duy nhất ở trung ương thời không luân bàn người vạn trượng vẫn chậm rãi chuyển động như trước trên đó sắc mặt đạo tề thiên tỏ ra ngưng trọng hiển nhiên coi trọng vô cùng thức thứ 36 của đại diễn tam thập lục kiếm phần toái thời không lục thanh nghe vậy giật mình kinh hãi ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm chỉ của quỷ diêm điểm về phía đạo tề thiên trong khoảnh khắc này trong mắt hắn dường như có vạn thời không sinh ra cùng lúc cũng đồng thời tiêu diệt trong hư không, lực lượng phá nát dường như không hạn chế, tuôn ra ào ạt giống như hủy diệt thế giới, tất cả kiếm đạo trước mặt hắn đồng loạt vỡ nát. Toàn thế giới chỉ còn lại ánh sáng vàng rực rỡ cùng kiếm quang màu sám bạc mãnh liệt. Còn có hai kiếm trụ một xanh một tím lập lửa yếu ớt, cùng với ánh sao mờ ảo rải rác khắp hư không. Giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy có một cỗ kiếm y vô cùng ấm áp bao phủ lấy mình, không gian trong thức hải nháy mắt bị che phủ không còn. Tâm thần niệm thần nháy mắt chìm vào bóng tối. Trong bóng tối khôn cùng không cảm giác được khí thức gì, cho dù trong không gian động hư tối đen cũng không tĩnh mịch như vậy. Không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua. Giữa một vùng không gian hỗn độn, một quả cầu hai màu vàng bạc đang lơ lửng. Quả cầu này toát ra khí phong mang rực rỡ, chiếu sáng bốn phương, khí hỗn độn xung quanh phải tự động tránh ra nhường đường. Khí hỗn độn màu xám theo quả cầu trời nối kéo dài ra thành một thông đạo màu xám. Thông đạo này trông hết sức âm u, nhìn không biết đầu là cuối, không biết dẫn tới nơi nào. Trong không gian hỗn độn vô cùng tịch mịch này, vô tận tuế nguyệt trôi nôi quả cầu kia cũng ngày càng ảm đạm, dần dần lộ ra bên trong. Nhưng mặc cho khí hỗn độn màu xanh ăn mòn, một tầng hai màu vàng bạc mỏng manh vẫn không chịu vỡ, mãi cho đến một ngày. Có lẽ do thời gian ăn mòn, rốt cục đã đưa thông đạo kia đến tận đầu, cũng có thể đầu kia của thông đạo bị người khác phát hiện ra. Ngày hôm ấy, quả cầu kia rốt cục cạn hết lực lượng, rơi vào trong một nơi vô định. Bịch Một tiếng vỡ nát trong chéo vang lên, nhiều điểm sáng hai màu vàng bạc tỏa ra. Trong tinh không tịch mịch đã lâu, rốt cục cũng vang lên thanh âm của con người. Trời ơi, là tổ long. Còn có thi thể của phượng hoàng. Ở bên này còn có vài người nữa. Mau, hạ tinh chu xuống, lấy được hai cỗ thi thể tinh thú tối thiểu cũng đạt tới mệnh hà đỉnh phong này. Át sẽ luyện chế ra được thánh khí hùng mạnh. Đến lúc đó, át chúng ta sẽ được trọng thưởng. Cho dù là thưởng cho một hai khối long cốt hay phượng cốt. Cũng không phải là không có khả năng. Mau ra tay, không thể để cho tinh chu của tinh vực khác phát hiện. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 962, Đại đạo tinh không. Đây là một mảng tinh không cô quạnh, rộng lớn mênh mông, vô số vì sao chậm rãi chuyển động. Trên không trôi nổi vô số thiên thạch lớn nhỏ khác nhau. Số thiên thạch này trôi nổi trong tinh không đã rất lâu. Bị lực lượng hủy diệt của tinh không ăn mòn, đã trở nên vô cùng cứng rắn dù là thần binh lợi khí cũng không thể làm tổn thương được mảy may lúc này đang có một chiếc tinh chu dài ngàn trượng bay tới tinh chu này toàn thân tỏa ra ánh sáng giống như một ngôi sao nhỏ nhưng lại không có thái dương chqqn hỏa nóng bỏng ngược lại toát ra một cổ khí tức lạnh lùng thân tinh chu này có vô số hoa văn tinh tế kỳ ảo từng đạo hoa văn này toát ra ánh sáng màu xanh nhạt ngưng tụ thành một vầng sáng dày chừng một tác quanh mình bảo vệ toàn bộ tinh chu vào trong tinh chu bay nhanh giữa tinh không lấp lánh ánh sao này mỗi sát na vượt qua vạn dặm chỗ tinh chu hạ xuống là một mảng tinh không hỗn độn màu xám khí hỗn độn cuồn cuộn trôi nổi giữa tinh không tụ lại thành một đám thật dày kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm đám khí hỗn độn khổng lồ này giống như lôi đình hỗn độn gào thét thành tiếng nhưng giữa mảng tinh không cô tịch này chỉ ra xa ngoài trăm dặm đã không thế nào nghe thấy trong mắt bọn cổ kiếm nguyệt quả cầu hai màu vàng bạc mang theo thi thể tổ long và cổ phượng hoàng kia lao ra từ mảng không gian hỗn độn trước mắt này Chỉ cần lấy được thi thể hai tinh thú tối thiểu đạt tới mệnh Hà Đình Phong này, bọn họ nhất định có thể thăng tiến thành hộ pháp tinh vực thành công. Hai bộ thi thể đầy đủ như vậy, nhất định tinh chủ sẽ ban thưởng cho bọn họ rất nhiều linh đan nâng cao tu vi, thậm chí là bảo đan sinh ra linh tính. Chậm đã, không chỉ là Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng, bên kia còn có người. Trên tinh chu, vầng sáng màu xanh nhạt mở ra, bọn cổ kiếm Nguyệt bước ra ngoài đứng lơ lửng giữa tinh không đen ngòm, thân thể tự nhiên trời nổi xung quanh bọn họ. Thỉnh thoảng có ánh sáng đủ các màu sắc bắn ra, nhưng vừa tới gần bọn họ, giống như bị một sức mạnh vô hình đè ép vỡ nát. Ba người, cổ hộ Pháp, nơi đây còn có ba người. Bên cạnh cổ kiếm nguyệt, một trung niên thân khoát đạo bào màu vàng nâu cung kính nói. Cổ kiếm nguyệt một thân trường bào màu trắng, trên trường bào còn có nhiều điểm tinh quang màu xanh nhạt. Đây chính là đạo bào tinh quang, nhất phẩm thần khí, có thể tự nhiên tích tụ tinh quang trong hư không, ngăn cản tinh quang hủy diệt bên trong tinh không cô tịch. Lúc này cổ kiếm nguyệt cao mày, giơ tay vuốt tròm dâu trắng toát, sắc mặt ngưng trọng nhìn ba người đang trôi nổi giữa tinh không. Ba người này không có chút hơi thở, dường như chết đã lâu ngày, nhưng sắc mặt ai nấy vẫn còn hồng hào tươi tắn, không giống như là đã chết. Cảnh tượng như vậy, cổ kiếm nguyệt chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ bọn họ chưa chết? Cổ kiếm nguyệt thầm kinh hãi trong lòng, lão đã tận mắt nhìn thấy quả si xu có chứa ba người, và một dòng một phượng này y ư trong vùng đất thần cấm lao ra người có thể sống sót trong thần cấm nơi mà thần ma đều phải tránh xa chỉ có thể là đạo giả bỉ ngạn trong truyền thuyết đại năng bỉ ngạn mới có thể làm được không không có khả năng cổ kiếm nguyệt lại nhìn qua tổ long và cổ phượng hoàng kia ba người này nhờ được tổ long và cổ phượng hoàng ở bên cạnh che chở bảo vệ cho nên vẫn còn giữ được nhục thân nguyên vẹn cô hộ pháp ngài xem sáu tên chấp sự tinh không bên cạnh cũng cẩn thận nói cổ kiếm nguyệt thân là hộ pháp tinh vực lại là đạo giả cảnh giới trường mệnh tam trùng thiên Tuy rằng sáu người còn lại cũng có tu vi cảnh giới trường mệnh nhất trùng thiên, ngưng tụ đạo phách, bất quá nếu so với cả kiếm nguyệt vẫn như trời với vực. Bởi vì chẳng nhưng cổ kiếm nguyệt đạt tới trường mệnh tam trùng thiên, lại tu theo kiếm đạo, là đạo có chiến lực mạnh nhất trong võ đạo, ngưng kết kiếm phách khác với sáu người kia. Cho nên tuy lão chỉ có tu vi trường mệnh tam trùng thiên, nhưng cho dù là đạo giả trường mệnh tứ trùng thiên bình thường, lão cũng có đủ lực chống lại. Cổ kiếm nguyệt trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định tránh cho đêm dài lắm mộng. Cứ thu lấy thi thể của Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng trước đã. Còn ba người kia cũng mang về giao cho tinh điện, tin rằng nhất định tinh điện sẽ rất có hứng thú với bọn họ. Dạ. Sáu tên chấp sự tinh vực cùng gật đầu. Lúc này, một tên chấp sự lấy ra một chiếc hộp màu bạc bề ngoài cổ kính, to bằng bàn tay. Không biết hộp này dùng tài liệu nào chế thành, nắp hộp vừa mở đã để lộ ra một không gian màu bạc. Không gian màu bạc này vừa mở, giống như cái miệng khổng lồ của hung thú bao trùm lấy Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng đang lơ lửng trong tinh không. Nhưng ngay sau đó, động tác của người này lập tức ngừng lại, bởi vì lúc này, y rõ ràng nhìn thấy Tổ Long, màu vàng khổng lồ dài tới 600 dặm có vẻ như hơi động đậy. Cẩn thận, Cổ Kiếm Nguyệt khẽ giật mình một thanh thần kiếm bản rộng màu vàng, sau lưng lập tức ra khởi vỏ, rơi vào tay lão. Chỉ trong thoáng chốc một cô ý chí kiếm đạo ngưng luyện từ thân Cổ Kiếm Nguyệt bùng lên, uy áp mạnh mẽ của đạo giả trưởng mệnh lập tức lan tràn. Mạnh quá! Sáu tên chấp sự tinh vực đều trợn mắt há mồm, chỉ riêng một cổ y chí kiếm đạo này đã không người chống nổi. Huống chỉ đối với kiếm khí tinh kim mà cổ kiếm nguyệt tu luyện, bọn họ cũng có hiểu biết ít nhiều quả thật không gì không thể phá, không gì ngăn nổi. Trong số các hộ pháp tinh vực, ngoại trừ một ít người ra, không ai có thể tiếp đón chính diện một kiếm của lão. Long thân khổng lồ rốt cục đã chuyển động, dưới tinh không rực rỡ. Long thân giải vạn trượng đong đưa, làm giấy lên một trận cùng phong tinh quang hoành hành ngang ngược khắp xung quanh vùng đất thần cầm này đều bị cuồng phong kia phá nát. giống, tiếng long ngâm dung trời vang lên, lấy khí thế kinh người đè ép ra bốn phía xung quanh, long uy vô biên lan tràn, lập tức khiến cho bảy người cổ kiếm nguyệt cảm thấy áp lực hết sức nặng nề. trong cùng lúc đó, cổ phượng hoàng kia cũng vỗ đôi cánh phượng màu vàng, chân hỏa phượng hoàng nóng bỏng đốt cháy tinh quang xung quanh không còn, tiếng phượng gáy vang lên như nát đá tan vàng, ngoại trừ cổ kiếm nguyệt ra. Sáu tên chấp sự tinh vực điều học ra một ngụ nghịch huyết, tâm thần trọng thương. Xung quanh vùng đất thần cấm, cũng có tinh chu đủ màu sắc trôi nổi có tinh chu chỉ dài trăm trượng, cũng có tinh chu dài tới ngàn trượng, thậm chí vài ngàn trượng. Giờ phút này, dòng phượng cùng nhau cất tiếng, chấn động tinh không, uy thế mênh mông lập tức chuyển khắp vùng đất thần cấm. Là long tộc, còn có phượng tộc, uy thế thật mạnh. Tôi thiếu phải là trường mệnh bắt trùng thiên, cũng rất có thể là cửu trùng thiên. Mau! Vô số tinh chu lập tức bay nhanh về phía bọn cổ kiếm nguyệt. Sâu trong tinh không rộng lớn này, có hai tinh vực rất lớn ở gần nhau, sao trời rực rỡ vờn quanh, khắc họa nên hai bóng dáng rất lớn. Bất chợt từ hai tinh vực này, một cổ ý niệm vô cùng mạnh mẽ quét ra, chỉ trong thoa chốc đã xuyên qua tinh không vô tận, đạt tới phương xa không biết đâu là cuối. Ở vùng đất thần cấm, khí hỗn độn màu xám vô cùng yên tĩnh, khiến cho tổ long và cổ phượng hoàng đều lộ ra vẻ bàng hoàng khó hiểu lúc này chỉ thấy hai đạo lưu quang xuyên qua tinh không vô tận hiện ra sau lưng bọn cổ kiếm nguyệt long văn của long tộc còn có phượng triện của phượng tộc cổ kiếm nguyệt kinh hô thất thanh ngay sau đó chỉ thấy một dòng một phượng trước mặt dường như xuất hiện hoa văn trong mắt gào thét ra tiếng uy thế vô biên đánh văng bảy người cổ kiếm nguyệt ra xa hàng chục dặm nhìn bóng dáng khổng lồ của một dòng một phượng vượt qua tinh không mà đi bảy người cổ kiếm nguyệt không khởi nở nụ cười khổ không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì cổ hộ pháp bây giờ chúng ta Nơi đây không nên ở lâu, vừa rồi dòng phượng cùng kêu, người của những tinh vực khác nhất định đã phát hiện, không bao lâu sẽ tới đây. Mang ba người này đi trước rồi hãy tính. ra. sau vài lần hô hấp, tinh chu màu xanh nhạt ngàn trượng kia lại mở ra vầng sáng bảo vệ lạnh lùng, giống như một ngôi sao băng khổng lồ, bay sâu vào trong tinh không. Tinh không vô cùng rực rỡ, xuyên qua văng sáng bảo vệ, có thể nhìn thấy rõ ràng vô số thiên thạch lướt ngang qua. Đối với một ít thiên thạch to ngàn trượng tinh chu phải đi vòng qua mà những thiên thạch nhỏ từ vài chục đến vài trăm trượng tinh chu ngang nhiên va vỡ cứ như vậy bảy người cổ kiếm nguyệt khống chế tinh chu rời khỏi vùng đất thần cấm rất nhanh biến mất sâu vào trong tinh không trên tinh chu vẻ mặt bảy người cổ kiếm nguyệt tỏ ra kinh ngạc nhìn ba người trước mặt ba người này là một thanh niên áo xanh một trung niên áo trắng và một phụ nhân trung niên áo đen tuy rằng ba người này không có chút hơi thở nhưng sau khi được đưa vào tinh chu đã tự động ngồi xếp bằng sáu vị thấy thế nào Có kiếm nguyệt trầm giọng hỏi. Hồi bẩm cổ hộ Pháp, theo tại hạ thấy, e rằng ba người này thật sự đã chết, ngay cả sinh mạng Nguyên Châu cũng không có phản ứng gì, cho dù là thánh giả cảnh giới mệnh hà cũng không có khả năng. Một tên chấp sự tinh vực lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng thân thể của ba người này có thể bất hủ bất diệt trong đại đạo tinh không, lúc còn sống rất có thể là thánh giả hạng nhất. Thánh giả. Bọn cổ kiếm nguyệt không khởi hít sâu một hơi khí lạnh. Thánh giả là nhân vật cao cao tại thượng ở đại đạo tinh không tuyệt đối là cường giả cái thế chấn áp cả một tinh vực theo như hiểu biết của bọn cổ kiếm nguyệt tinh chủ tinh vực cổ thần của bọn họ chính là một vị thánh giả cảnh giới mệnh hà uy năng của thánh giả có thể hủy diệt sao trời uy năng như vậy bọn họ vĩnh viễn không thế nào tưởng tượng ra được không sai cổ kiếm nguyệt gật gật đầu đạo giả cảnh giới trường mệnh cho dù hùng mạnh tới mức nào cũng không thể dựa vào thân thể mà chịu đựng được vô số tinh quang hủy diệt trong đại đạo tinh không trừ phi là hai tộc thần ma trong truyền thuyết Nhưng trên người ba người này không có khí tức của hai tộc thần ma, cho nên mười phần có hết tám, chín là thánh giả cảnh giới mệnh hà. Lúc này, sáu tên chấp sự tinh vực đồng thời lên tiếng nói ánh mắt nhìn ba thi thể trước mặt, cũng trở nên nóng rực. Ở đại đạo tinh không có một món chí bảo gọi là thánh tủy, bất cứ đạo giả nào sau khi uống được thánh tủy, có thể đạt tới trường mệnh đỉnh phong trong thời gian ngắn. Thậm chí còn có thể xông phá được cảnh giới trường mệnh, đạt tới cảnh giới mệnh hà. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 963, Đào Đạo nhiếp Cùng Sinh, mà nơi phát ra thánh tủy, chính là thân thể bất diệt của thánh giả cảnh giới mệnh hà sau khi nằm xuống. Nhưng bởi vì uy nghiêm của thánh giả không thể dẫm lên, cho dù ở đại đạo tinh không, số lượng thánh tủy cũng vô cùng ít ỏi, giá trị của một giọt đã đủ bằng thánh khí, ngoại trừ nhưng gia tộc tinh vực hùng mạnh hoặc là chúng tộc tinh vực, rất ít thể lực có thể lấy ra. Đây cũng là nguyên nhân căn bản trong lòng bảy người cổ kiếm nguyệt lúc này, cho dù là tinh vực cổ thần bọn họ. Thánh tùy cũng chỉ nắm giữ trong tay tinh chủ, và bốn thái thượng trưởng lão cảnh giới mệnh hà. Trong tinh vực căn bản không có bất cứ lưu truyền gì, đối với trí bảo bậc này không ai lại mang ra, dù sao, tu vi thực lực ở trên đại đạo tinh không là căn bản của sinh tồn và địa vị. Hiện giờ, có ba thánh thi bày ở trước mặt cho dù là thánh giả cũng phải động tâm, huống chỉ bảy người bọn họ là đạo giả mới sơ nhập cảnh giới trường mệnh. Cắn răng một cái, cổ kiếm nguyệt nói. Được, một khi đã như vậy, thì phân ra một khối thánh thi luyện thành thánh tủy, còn lai hai khối thì giao cho tinh điên. Đa tạ cổ hộ pháp. Trên mặt sáu tên chấp sự tinh vực đều lộ rõ vẻ vui mừng, vội văng khom người nói. Cổ kiếm nguyệt khoát tay, trở tay lấy ra một đại đỉnh màu vàng. Trên toàn bộ đại đỉnh này tản ra một cổ khí tức nóng rực, nó vừa xuất hiện đã nổi lên một tầng hỏa quang màu vàng nhạt. Thái dương chân đỉnh. Không sai. Cổ kiếm nguyệt gật gật đầu đây là thái dương chân đỉnh dùng thái dương thần thạch chế tạo vào mặt trời dưỡng dục chính là thần khí luyện đan quay đầu nhìn về phía một bộ thánh thi thanh niên cổ kiếm nguyệt nói thân thể hùng mạnh của thánh thi cũng không phải dễ luyện như vậy hiện giờ cần chạy về tinh vực tránh nhưng tên truy tìm tung tích sau đó lấy người này luyện hóa ngay sau đó ngón trỏ tay phải cổ kiếm nguyệt bắn ra thái dương chân đỉnh kia lập tức phát ra một tiếng minh khiếu hùng hậu cổ xưa một đạo thái dương chán hỏa mãnh liệt theo gào thét mà ra khỏi quét về phía khối thi thể thanh niên kia. Cái gì? Không có khả năng. Lúc này, cho dù lấy tu vi tâm cảnh của mấy người cổ kiếm nguyệt, cũng không kìm nổi kinh hô thành tiếng. Đây là dạng thân thể gì? Thái Dương chân hỏa, cho dù ở toàn bộ đại đạo tinh không cũng là loại lửa hùng mạnh bậc nhất. Cho dù lấy thân thể mạnh mẽ chứ danh của long tộc, chỉ bằng thân thể cũng tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu. Thánh thể bất hủ của thánh giả chỉ có thể bất hủ bất diệt ở đại đạo tinh không, không phải bởi vì thân thể của bọn họ mạnh mẽ đến tột đỉnh mà. Bởi vì lĩnh ngộ của bọn họ đối với đại đạo, khiến cho thân thể mang theo đạo vận, do đó tiếp cận đại đạo, khiến cho các loại tinh quang hủy diệt khó có thể làm thương tổn. Nhưng khối thánh thể trước mặt này, đây còn là thánh thể sao? Đám người cổ kiếm nguyệt không biết, bởi vì thái dương chân hỏa kia trước khi chạm đến thánh thể thanh niên này, không ngờ bị tắt đi, không có chút nào có thể chạm đến thánh thể này. ha ha, cổ kiếm nguyệt, hành động của các ngươi cũng có phần quá nhanh, làm sao lại vội vã như vậy? Không tốt, là nhiếp cuồng sinh. Cổ kiếm nguyệt biến sắc, bên cạnh, sắc mặt của sáu tên chấp sự tinh vực cũng trở nên khó coi. Nhiếp cuồng sinh, xuất thân từ tinh vực thiên vũ liền với tinh vực cổ thần của bọn họ. Đạo giả của tinh vực này, phần lớn tu võ đạo, cường giả võ đạo nhiều không đếm xuể, chiến lực của đạo giả ở tinh vực này có thể xếp vào trong những đạo hàng đầu. Mà Nhiếp cuồng sinh này, chính là một trong những hộ pháp tinh vực của tinh vực thiên vũ, một thân tu vi sâu không lường được, nghe đồn đã đạt tới cảnh giới trưởng mệnh ngũ trùng thiên một thanh lãnh tuyết đao đã sớm nhập vào đao đạo của võ đạo kia một đao vừa ra được xưng đóng băng ngàn dặm không ai có thể ngăn cản lúc này ở rất xa một tinh chu thật lớn dài hai ngàn trượng phá không mà tới ngay trước tinh trù một lão nhân áo xanh đứng thẳng ở đó sau lưng một thanh thần đao trắng như tuyết lộ ra hàn quang lạnh lẽo đóng băng cả tâm thần mắt to mày thô một thân khí thế cuồng phóng không che giấu chút nào rất xa áp chế về phía đám người cổ kiếm nguyệt nhức cuồng sinh cổ kiếm nguyệt trầm giọng nói thần kiếm bản rộng màu vàng sau lưng lập tức phát ra tiếng kêu ong ong run rẩy khí phong mang sắc bén bốc thẳng lên đã sớm nghe nói kiếm đạo của cổ kiếm nguyệt ở tinh vực cổ thần rất cao mặc dù chỉ là trường mệnh tam trùng thiên lại có thể đánh bại đạo giả tứ trùng thiên hôm nay gặp được quả nhiên không giống bình thường thần quang trong mắt nhiếp cuồng sinh bắn ra lãnh tuyết đao sau lưng đồng dạng phát ra tiếng kêu run rẩy dường như muốn tùy thời thoát ra Lúc này, chỉ thấy cổ kiếm nguyệt hít sâu một hơi, nói, không biết nhiếp huynh hôm nay ngăn ta lại là có chuyện gì? Ta có chuyện quan trọng trên người, cần quay về tinh vực phục mệnh, chuyện hôm nay, ngày sau nhất định cùng nhiếp huynh luận bàn một phen. Cổ kiếm nguyệt biết, mặc dù lúc này trên tinh chu đối diện chỉ có một mình nhiếp cuồng sinh, nhưng cường giả đao đạo cảnh giới trường mệnh ngũ trùng thiên, cho dù thêm cả sáu tên chấp sự bên cạnh lão cũng không có bao nhiêu phần thắng, đã bước vào cảnh giới trường mệnh thì không phải phàm nhân, có thể dễ dàng sống qua ngàn năm thậm chí vạn năm, giữa mỗi một tầng trong đó đều có tranh lệch cực lớn. Một khi đã như vậy, vậy Nhiếp mộ cũng không ngăn cản các vị, chỉ cần cổ huynh giao ba thi thể này cho nhếp mỗ. nhiếp mỗ sẽ đi ngay. Nhếp cuồng sinh cười một tiếng, tay phải chợt chỉ về phía ba bộ thánh thi. Nhếp cuồng sinh ngươi khi người quá đáng. Một tên chấp sự tinh vực trầm giọng nói. Để ta tới lĩnh giáo, xem nhếp cuồng sinh ngươi rốt cuộc có cái gì để ngông cuồng. Ông, Trong phút chốc, từ trên người chấp sư tinh vực, mặc đạo bào màu vàng này một cổ dao động cổ quái tràn ra, lập tức, ở trước mặt mấy trăm đeo phong trùy dài màu trắng ngưng tụ ra. Đi! Hắn quát lớn một tiếng, chỉ thấy mấy trăm đạo phong trùy xé tách tinh quang, ở trên tinh không vẽ lên từng đạo sóng khí màu trắng đục, hướng về phía nhiếp cuồng sinh bắn nhanh. Hóa ra người là một tên Pháp giả, Pháp đạo này dung hợp nguyên khí và linh lực thành Pháp lực, cái gọi là đạo Pháp tự nhiên. Đạo Pháp, đạo Pháp cũng thường thôi Niếp Cuồng Sinh cười lớn một tiếng, phá cho ta. Trong phút chốc chỉ thấy bạch quang sau lưng Niếp Cuồng Sinh lóe lên, một đạo đao quang màu trắng lạnh lẽo kinh người dài đến nghìn trượng quét ngang qua ở tinh không. Bụp, nháy mắt mấy trăm phong thủy kia vỡ nát thành hư vô, đao quang nghìn trượng màu trắng lạnh lẽo kia vẫn như trước rừng ở trước mặt Niếp Cuồng Sinh. Đao quang từ trên lãnh tuyết đao bắn ra, theo xoay tròn của lãnh tuyết đao, đao quang kia cũng chậm rãi xoay tròn một cỗ đao y đóng băng hết thảy kia, thuận theo pháp lực tiêu tán trực tiếp chấn áp đến trên tâm thần của pháp giả kia. Ầm. Um. Một tiếng kêu thầm, tên chấp sự tinh vực kia lúc này trong ngực nổ tung ra, hóa thành một đám máu thịt. Nhiếp cuồng Sinh, ngươi dám giết chấp sự tinh vực cổ thần ta, ngươi không sợ dẫn tới đại chiến tinh vực sao? Cổ kiếm nguyệt tức giận quát lớn. Liệt Kim Thần kiếm lăng không xuất ra, được nắm trong tay. Trên mặt lộ ra thần sắc như cười như không. Nhiếp cuồng Sinh nói, nếu như lưu lại tất cả các ngươi ở chỗ này, thì có ai biết được, ngươi Cổ Kiếm Nguyệt trầm giọng quát một tiếng, đồng thời tim đập mạnh, biết hôm nay không thể thân thiện, chuyện thánh thi quá quan trọng, cho dù bọn họ chắp tay dâng lên, sợ là Nhiếp Cuồng Sinh cũng không bỏ qua cho bọn họ. Một khi đã như vậy, hãy để cổ mỗ lĩnh giáo một chút đào đạo của Nhiếp huynh. Cổ Kiếm Nguyệt trầm giọng quát một tiếng, ngay sau đó từ tay hắn, Liệt Kim Thần kiếm tuôn ra kim quang rực rỡ mãnh liệt, một đạo tinh kim kiếm quang rộng một tấc trong phút chốc đâm phá ngàn trượng tinh không, đâm tới trước mặt Nhiếp Cuồng Sinh. "Hảo kiếm quang!" trong mắt nhiếp cùng sinh bùng lên tinh quang thân hình bất động lãnh tuyết đao lơ lửng trước mặt lại chợt cuốn huyền băng đao quang ngàn trượng trong phút chốc hóa thành một đao luân cuốn lấy tinh kim kiếm quang kia dư thế của đao luân này không giảm theo sự xoay chuyển của lãnh tuyết đao bay thẳng đến tinh chu chỗ đám người cổ kiếm nguyệt chém xuống thật can đảm cổ kiếm nguyệt bước vào tinh không liệt kim thần kiếm trong tay hóa thành vô số ảo ảnh tinh kim kiếm quang liên miên bất tuyệt lấy tốc độ kinh người bắn nhanh về phía đao luân kia ầm ầm ầm, kiếm quang và đao luân chạm vào nhau phát ra tiếng nổ như sấm. Đồng thời, từ phía sau người nhiếp cuồng sinh một thanh đao ảnh ngàn trượng hư ảo màu trắng lạnh bốc thẳng lên. Đao ý băng lãnh bá đạo bao vây lấy nó, giống như một thanh cự đao chân thật lăng không đứng trong tinh không tối đen. Đao ý thật mạnh, cổ kiếm nguyệt trong lòng cả kinh. Sau lưng đồng thời xuất hiện một hư ảnh cự kiếm thuần kim sắc, chỉ có điều hư ảnh cự kiếm này chỉ cao 800 trăm trượng, kiếm y phong mang so với nhiếp cuồng sinh kia lại không chỉ kém hơn một bậc. Bên cạnh, năm tên chấp sự tinh vực còn lại thay thế, đồng thời ra tay. Cơn lốc lôi hỏa, hàn băng liệt diễm đồng thời ngưng tụ ở hai bên tinh chu, đồng thời, thân hình của một tên chấp sự tinh vực bành trướng lớn, trong phút chốc biến thành cao mười trượng, lộ ra thân thể thô giáp lại vô cùng mạnh mẽ. Ở trên thân thể này, có một tầng kim mang nhân nhạt lưu chuyển một cỗ khí thức tăng thương xa xưa tràn ra. Thần tộc, nhiếp cùng sinh biến sắc, cho dù năm người cổ kiếm nguyệt cũng lộ vẻ kinh dị, nhưng lúc này mọi người giao thủ lại không nhìn lại nhiều nhấp cuồng sinh cười cuồng ra tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như là thần tộc trường mệnh tam trùng thiên, ta còn kiêng kỵ một phần. Nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ là trường mệnh nhất trùng thiên, hôm nay, các ngươi cùng nhau chết dưới lãnh tuyết đao này đi thôi. Theo nhấp cuồng sinh hét to một tiếng, lãnh tuyết đao hóa thành đao luân kia lập tức đảo ngược bắn trở về, được hắn nắm chắc trong tay. Tiếng đao mình ong ong giống như ngập trời chấn động khắp tinh không, hai tay nâng lãnh tuyết đao lên. Huyền băng đao quang màu trắng lạnh lẽo lập tức tràn khắp toàn thân Nhiếp cùng sinh. Đao ý băng hàn bốc lên, trong giây lát. Tinh không nơi nhiếp cùng sinh, đứng một thanh đao quang ngàn trượng xé rách ra tinh quang hủy diệt vô cùng, hướng tới năm người cổ kiếm nguyệt lăng không đánh xuống. Không tốt, là nhân đao hợp nhất. Cổ kiếm nguyệt đột nhiên biến sắc, đồng thời thu hồi liệt kim thần kiếm, kiếm quang quán thể, cả người hóa thành một thanh mang kiếm màu vàng cao 800 trượng, rơi xuống trong tay thần tộc cao 10 chương kia. Tay cầm mang kiếm, cho dù lấy thân thể hùng mạnh của thần tộc, bàn tay cũng bị xé rách, thần huyết màu vàng nhạt chảy xuống. Chẳng qua trong lúc sinh tử, thần tộc này cũng không để ý, bàn tay to nắm lấy mang kiếm hướng tới mang kiếm rơi xuống kia hoành không đánh lên. Ẩm! Vô số mảnh vỡ của đao quang và kiếm quang phụt ra. Tinh không phạm vi hơn 10 dặm lập tức trở thành chân không thuần túy, tất cả tinh quang hủy diệt bị khuấy vỡ không còn. Lại nhìn giữa hai bên tinh chu, nhếp cuồng sinh nắm đao mà đứng quần áo chỉnh tề hơi thở bình thường sắc mặt sáu người cổ kiếm nguyệt tái nhợt vết thương xuất hiện khắp người ngay cả tinh quang đạo bào của cổ kiếm nguyệt hào quang cũng âm đạm hiển nhiên bị thương không nhẹ ánh mắt lộ vẻ phóng túng nhiếp cuồng sinh cười nói cái gọi là kiếm đạo thường thôi ngươi mắt cổ kiếm nguyệt muốn nứt ra lại phun ra một ngụ máu tâm thần trọng thương ngay khi sáu người chuẩn bị nhắm mắt chờ chết một thanh âm bình thản vang lên trong tinh không ai nói kiếm đạo thường thôi Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 964, đạp bước tinh không. Nhiếp cùng sinh ngẩn người, lập tức quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, các ngươi không ngờ đã tỉnh. Lúc này, từ tinh chu của mấy người cổ kiếm nguyệt, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, vầng sáng xanh thẳm kia ở trước mặt ba người giống, như bị một cỗ lực lượng vô hình tách dạ tự động hóa mở ra một cánh cửa. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nhiếp cùng sinh có chút kinh nghi bất định nói. Đối với ba người, nhiếp cuồng sinh lúc trước chỉ ở xa xa nhìn thoáng qua, đợi khi hắn tới chỗ mấy người cổ kiếm nguyệt, mấy người cổ kiếm nguyệt đã khống chế tinh chu rời đi. Lúc này, đối với thân phận của ba người, hắn còn không có một chút hiểu biết nào, chỉ có điều bởi vì Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng kia dường như có liên quan với ba người này mới coi trọng nhiều hơn một đường truy tung, mà tới giờ phút này nhìn thân thể ba người này đi qua tinh không thế giới, không ngờ không có chút khó chịu, vậy chẳng phải nói ba người này đều có tu vi thực lực cảnh giới trường mệnh. Ánh mắt nghiêm túc, thần sắc của nhiếp cuồng sinh lúc này trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn lúc này, không ngờ không thể nhìn thấu tu vi của ba người trước mặt. Cổ hộ Pháp, giờ phút này, dựa ở trên tinh trù một tên chấp sự dùng thần niệm truyền âm nói. Ngồi xem kỳ biến. Trong mắt cổ kiếm nguyệt bắn ra kỳ quang, nhưng phút chốc lại cả kinh, bởi vì lúc này hắn phát hiện thanh niên kia dường như nhìn thoáng qua hắn. Đó là một loại ánh mắt dạng gì, cổ kiếm nguyệt không biết, chẳng qua trong nháy mắt này. Cổ kiếm nguyệt lại cảm thấy mình giống như đã vượt qua năm tháng vô tận. Tinh kim kiếm phách, trong cơ thể ở khoảnh khắc này giống như trải qua gột rửa càng thêm tinh thuần. Bước chấn trong mảnh tinh không rộng lớn này, cảm thụ bức tường không gian kiên cố hơn vô số lần. Ở xung quanh, một cỗ trói buộc ra chỉ ở trên người. Lục thanh mới cảm thấy, mình dường như thật sự đi tới một thế giới mới, thế giới thuộc về đại đạo, đại đạo tinh không. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong phút chốc, xuyên qua tinh không vô tận. Ở nơi này, dường như hết thảy đều trở nên bất đồng, cho dù lấy thị lực của lục thanh cũng chỉ có thể miễn cường xuyên qua trăm triệu dặm. Ở đại đạo tinh không này, có tinh quang hủy diệt vô tận những tinh quang này. Ở trong mắt lục thanh, chính là vô số linh khí thuộc tính dung hợp thiên địa nguyên khí biến thành, chỉ có điều ở đại đạo tinh không này, những thuộc tính đó chịu ảnh hưởng của ngôi sao vận chuyển, có được lực luân chuyển của ngôi sao tự chuyển do đó, lấy một loại phương thức phức tạp kết hợp cùng một chỗ, trở thành một loại lực lượng hủy diệt. Đây mới là thế giới chân chính sao. Trong cảm ứng của Lục Thanh, thế giới này vô cùng hoàn mỹ, tinh không càng tràn ngập vô cùng vô tận thuộc tính, thậm chí còn có rất nhiều thứ, cho dù lấy cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh cũng không thể khám phá và phân biệt. Đúng theo như lời viêm vận, Lục Thanh cảm thấy tinh không này, cho dù hắn dùng hết lực lượng cũng khó phá nát hoàn toàn. Đại đạo tinh không, không tổn tại trọng lực của sao trời lơ lửng ở thế giới tinh không này, trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thanh đã khống chế được thân hình. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về phía nhiếp cuồng sinh cách đó không xa. Đây, cũng là một trong võ đạo sao. Lục Thanh Hạ giọng nói. Không sai đạo của đại đạo, bác đại tinh thâm, có 3.000 tiểu đạo. Bên cạnh, viêm vận mắt lộ vẻ hoài niệm. Đây, chính là đại đạo tinh không. Đổi diện, nhiếp cuồng sinh mắt hiện lên dị sắc, đối thoại giữa hai người này, sao giống như đạo giả lần đầu tiên thấy thế giới, đang hỏi trường bồi về sự mỹ lệ khó lường của đại đạo tinh không này. Các ngươi rút cuộc là ai? Nhấp cuồng Sinh lại nói, vùng đất thần cấm, thời gian trăm năm này đều thuộc về ba đại nhân tộc tinh vực chúng ta. Ba người các ngươi và Tổ Long, Cổ Phượng Hoàng đồng thời xuất hiện ở vùng đất thần cấm, rốt cuộc ý muốn thế nào? Tổ Long, Cổ Phượng Hoàng, Lục Thanh vừa động, nhìn về phía Cổ Kiếm Nguyệt kia. Chúng nó ở nơi nào? Không dám chậm trễ, Cổ Kiếm Nguyệt liền nói ngay. Hai vị tiền bối phân biệt chiếm được Long chuyển triệu hồi của tinh vực thần Long và phượng triện triệu hồi của tinh vực phượng hoàng đều đã trở về tinh vực của mình trở về rồi lục thanh hơi sửng sốt lập tức thở dài nói cũng tốt đây mới là địa phương chúng nó thật sự muốn đi ba vị nhiếp cuồng sinh tay cầm lãnh tuyết đao hòi nắm chặt ánh mắt biến lạnh thân là một trong sáu đại chủ tinh tinh vực hộ pháp tinh vực thiên vũ cường giả trường mệnh ngũ trùng thiên chẳng khi nào bị người khinh thị như thế sự coi thường của ba người lục thanh khiến chút cố kỵ duy nhất trong lòng hắn cũng ném sang một bên lấy tu vi thực lực của hắn cùng với mấy món thần khí có được cho dù chuẩn thánh trường mệnh cửu trùng thiên cũng đừng mơ tưởng ngăn hắn lại nghe được thanh âm lạnh lùng của nhiếp cuồng sinh lục thanh nhíu mày cuối cùng quay đầu lại vừa rồi là ngươi nói kiếm đạo thường thôi lúc này ném lại e rè lúc trước nhiếp cuồng sinh khôi phục lại quyết đoán trước kia chỉ thấy hắn ánh mắt thản nhiên liếc mắt nhìn cổ kiếm nguyệt một cái nói kiếm đạo đều giống như hắn đích xác thường thôi hả trên mặt lục thanh lộ ra ý cười nghiền ngâm vậy ngươi cùng ta thử một kiếm xem ta không dùng bất cứ tu vi gì sắc mặt bị kiềm hãm lập tức trên mặt nhiếp cuồng sinh lộ vẻ tức giận thanh âm lạnh lùng nói các hạ nói như thế không khởi khinh người quá đáng đao của nhiếp cuồng sinh ta không dùng một chút tu vi gì cho dù là chuẩn thánh trường mệnh cừu trùng thiên cũng không nói có thể tiếp được các hạ mặc dù tu vi không tầm thường sợ cũng không hơn chuẩn thánh trường mệnh cừu trùng thiên chẳng lẽ các hạ thuộc hai tộc thần ma Nhấp cuồng sinh cười một tiếng, rõ ràng từ trên người ba người lục thanh, hắn không nhìn ra bất cứ đặc thù gì của hai tộc thần ma. Nói đến, vừa rồi thần tộc đến từ tinh vực cổ thần kia, nếu không phải hắn không phát hiện, lấy tu vi vượt xa đối phương của hắn, cũng nhất định có thể cảm ứng được huyết mạch thần tộc của đối phương. Ánh mắt của lục thanh thản nhiên liếc nhìn nhấp cuồng sinh một cái, nói: Có phải khi người quá đáng hay không? Thử một lần liền biết, cần gì ở đây đấu võ mồm. Sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó. Nhấp Cuồng Sinh hít sâu một hơi, cất tiếng cười lớn, tiếng cười cuồng phóng dưới tu vi trường mệnh ngũ trùng thiên hóa thành sóng âm cuồn cuộn, hướng ra tinh không vô tận xung quanh lan tràn ra. Tĩnh Tâm ngưng khí, bảo vệ Thức Hải. Phía trước Tinh Chu, cổ kiếm nguyệt thần sắc biến đổi vội vàng lớn tiếng quát lên. Đồng thời năm tên chấp sự điều vận chuyển đạo của mình, bảo vệ Thức Hải, vội thủ tâm thần, mặc dù như thế, ở dưới tiếng cười giống như tiếng đao xé không của nhếp Cuồng Sinh mấy người vẫn như trước lung lay muốn đổ. Gần như không thể bảo vệ bản thân ở tinh không. Sau nửa nén hương, tiếng cười của nhiếp cuồng sinh ngừng lại, ánh mắt giống như hai khối huyền băng lạnh thấu xương. Đào ý lạnh thấu xương bốc lên. Ở sau lưng, ảo ảnh đào ý vốn đã mờ ảo lại ngưng tụ lên. Lãnh tuyết đao trong tay chấn động ong ong, phát ra tiếng phá không vù vù. Trên mặt lộ vẻ tán thưởng, Lục Thanh nói. Đào ý không tồi, đáng tiếc còn chưa đủ ngưng thực. Thế giới đại đạo, ba nghìn tiểu đạo, ba đại đạo. Sự vật sau khi pha tạp sau này khó có thể tinh luyện. bên cạnh, lục thiên thư mặt lộ ý cười, giải thích. nghe lời ấy, lục thanh lập tức hiểu rõ. không sai nơi đây là đại đạo tinh không, không giống thế giới thời không của đạo tề thiên trước kia, chuyên chú kiếm đạo, tự nhiên có thể diễn sinh đến đỉnh phong. mà đạo giả của đại đạo tinh không này ngang với kiếm giả. ở trên kiếm đạo, cuối cùng khuyết thiếu một phần tinh luyện, chẳng qua cũng có chỗ kiếm giả của thế giới thời không không cách nào bằng được. đó là uyên bác và đại thế. uyên bác chính là kiến thức. Là lịch duyệt mà đại thế, lại là đại thế của một phương thế giới, tranh lệch cùng đại đạo không thể tính toán được. Có chút định thần. Lục Thanh chậm rãi tiến lên trước một bước, đúng là giống như không bị đao ý của nhiếp cuồng sinh áp chế chút nào, tâm thần kiên ngưng thành một thể, cử trọng nhược khinh. Giờ phút này, chỉ thấy Lục Thanh hơi quay đầu, ánh mắt rừng ở trên liệt kim thần kiếm được cổ kiếm nguyệt nắm trong tay. Ngươi, cho ta mượn dùng một chút được không? Cái gì? Cổ kiếm nguyệt ngẩn người. Năm tên chấp sự bên cạnh cũng cảm thấy không hiểu sao cả, nhưng mà ngay sau đó, sáu người đều lộ vẻ khiếp sợ. Bởi vì tức khắc, Liệt Kim Thần kiếm vốn nắm trong tay cổ kiếm Nguyệt trở nên chấn động mãnh liệt, tiếng kiếm minh ong ong, dường như đang tự thuật sự không cam lòng lúc trước, khí phong mang thuần trắng từ trên mũi kiếm nhanh chóng tràn ngập, nháy mắt chấn văng tay của cổ kiếm Nguyệt, bay nhanh về phía Lục Thanh. Liệt Kim Thần kiếm vờn quanh người Lục Thanh, tiếng kiếm ngân xuyên kim phá thạch lại vang lên, chỉ có điều giờ phút này, tiếng kiếm ngân này mãnh liệt trước nay chưa từng có một cỗ kiếm y giống như muốn xé rách thiên địa từ trên đó bay lên trong nháy mắt liền đem đào ý vô hình đến từ nhiếp cuồng sinh triệt tiêu không còn câu thông kiếm linh không có khả năng kiếm linh của liệt kim thần kiếm đã bị ta nhận chủ luyện hóa rồi cổ kiếm nguyệt lẩm bẩm nói vẻ mặt không tin nổi nhưng từ phong mang kiếm ý trên liệt kim thần kiếm bay lên lúc này lại khiến lão không thể không thừa nhận kiếm ý của liệt kim thần kiếm phóng ra lúc này vượt xa uy năng khi ở trong tay lão thi triển ra mà giờ phút này Lục Thanh chậm rãi lắc lắc đầu, cười nói, tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, làm cho lão biết sự lợi hại của ngươi. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của cổ kiếm nguyệt, liệt kim thần kiếm vốn còn dao động xoay quanh, lại trong nháy mắt bình phục lại, lăng không bay đến trước mặt Lục Thanh. Ở ngoài nghìn trượng, nhiếp cùng sinh sắc mặt khó coi, động tác của Lục Thanh lúc này làm cho hắn kiến thức đến một ít manh mối, làm cho thần kiếm ngũ phẩm đã nhận chủ tự động phản chủ, trước không nói thực lực của đối phương mạnh thế nào. Nhưng phần tu vi kiếm đạo này, khiến cho lòng người kinh hãi không ngừng. Phải biết rằng, thần kiếm thông linh là cao ngạo nhất, muốn khuất phục, hay là hành vi phản chủ như vậy, quả thực làm cho người ta khó mà tin tưởng. Cắn răng một cái, nhiếp cuồng sinh nàng lãnh tuyết đao lên. Huyền băng đao quang lạnh thấu xương tràn ngập, nháy mắt cùng hư ảnh đao ý bay lên kia dung hợp lại, một thanh huyền băng đao quang cao lớn ngàn trượng lại lần nữa hiện lên. Lần này, cự đao ngàn trượng kia càng thêm ngưng thật. Hàn khí phong mang lạnh lẽo kia càng tràn ngập tinh không phạm vi hàng chục dặm, cho dù có tinh quang hủy diệt ngẫu nhiên xuyên qua cũng trở nên ngưng trệ. Một đao này đã dung hợp tất cả tinh khí thần của nhếp cùng sinh. Đao ý đao quang cùng tâm thần ngưng tụ làm một, đã hóa thành một đao cao nhất của nhếp cùng sinh, một đao xuất ra. Tinh không ngàn triệu nháy mắt đóng băng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 965, 6 tinh vực lớn. Đao tốt. Trên mặt lục thanh lộ vẻ tán thưởng, nhưng lập tức lại lộ vẻ tiếc hận. Giờ phút này, chỉ thấy tay phải cầm kiếm của hắn chậm rãi nàng lên, hướng về phía tinh không trước mặt điểm ra. Cái gì? Cổ kiếm Nguyệt Kinh hô ra tiếng, hắn bỗng nhiên phát hiện, nếu như hắn đối mặt với lục thanh, như vậy một cái điểm này, hắn tránh cũng không thể tránh, giống như huyền ảo vô cùng vô tận, bao quát tất cả kẽ hở trên người ở trong. Tại sao có thể như vậy? Năm tên chấp sự tinh vực rốt cuộc cũng là đạo giả trường mệnh. Tự nhiên cũng có chút nhắn lực, bọn họ kinh hãi phát hiện một kiếm này, nếu bọn họ đối mặt thì chỉ có một con đường chết. Không có bất cứ tu vi gì, cũng không có một tia phong mang kiếm ý nào, chỉ là lăng không chỉ ra. Lục Thanh nói, đi thôi, ong, mang theo tiếng kiếm ngân xuyên kim phá thạch. Liệt kim thần kiếm kia cuối cùng dọc theo quỹ tích của Lục Thanh chỉ ra, hướng tới đao quang ngàn trượng đang rơi xuống kia phá không mà đi. Tinh không rực rỡ, chỉ thấy một đạo kiếm quang ám kim sắc chợt lóe lên rồi biến mất. lập tức huyền băng đao quang đóng băng thấu xương đang hạ xuống kia liền đột ngột ngưng trệ ở tinh không một tiếng rên rỉ đao quang ngàn trượng kia tắc tắc vỡ vụn cuối cùng lộ ra nhiếp cuồng sinh bên trong nhiếp cuồng sinh lúc này vẻ mặt ngốc trệ dường như có chút không thể tin cúi đầu nhìn lãnh tuyết đao trong tay trên lãnh tuyết đao đao quang âm đạm, thần đào như tuyết kia giờ phút này giống như mất đi linh tính không còn có chút cao ngạo nào của lúc trước ngươi rốt cuộc là ai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thanh Nhiếp cùng sinh thanh âm khàn khàn nói Nhìn bộ dáng của hắn như thế Lục thanh hạ giọng nói Ta là ai, ngươi không phải đã sớm biết rồi sao Một tên kiếm giả mà thôi Kiếm giả nhiếp cùng sinh lẩm bẩm nói Đây là kiếm đạo sao Tiền bối Giờ phút này, thần sắc của cổ kiếm nguyệt lại kích động Mang theo năm tên chấp sự tinh vực đi tới trước mặt lục thanh Lúc này, liệt kim thần kiếm kia lại phát ra tiếng kiếm ngân không muốn Không ngừng vờn quanh người lục thanh Đối với cổ kiếm nguyệt tới gần, lại không để ý tới chút nào, tốt lắm, ngươi trở về đi. Kiếm giả trước phải là trung trinh, thần kiếm có linh, cũng phải như thế, vừa rồi một kiếm kia, ngươi nhớ kỹ, sau này ắt có ngày tiến hóa. Lục Thanh giơ tay vỗ vỗ lên thân liệt kim thần kiếm, thần kiếm kia run rẩy mấy cái, cuối cùng không tình nguyện rơi vào trong tay cổ kiếm nguyệt, lập tức khiến cổ kiếm nguyệt có chút xấu hổ. Không phải sao? Thần kiếm của mình luyện hóa thành chủ, giờ phút này không ngờ không muốn nhận chủ nhân. Nhìn khắp 6 đại tinh vực, lấy thân phận hộ pháp tinh vực của lão, nhất định sẽ trở thành một trò cười lớn, toàn bộ cường giả kiếm đạo của đại đạo tinh không, sợ rằng sẽ xem thường lão. Nhưng lúc này, Cổ Kiếm Nguyệt cũng không quản được nhiều như vậy, bởi vì giờ phút này, lão đã có thể kết luận, người trước mặt nhất định là một cường giả cái thế kiếm đạo thông thiên, thánh giả kiếm đạo cảnh giới mệnh hà. Thánh giả mệnh hà, cho dù là 6 đại tinh vực cũng không nhiều lắm, mỗi một người đều là cường giả cái thế có thể trấn áp một phương tinh hệ. Trong ấn tượng của cổ kiếm nguyệt, tinh vực cổ thần của lão, ngoại trừ tinh chủ và bốn tên thái thượng trưởng lão cảnh giới mệnh hà, 108 đại thần nhật tinh hệ, tổng cộng cũng chỉ có 108 tên thánh giả mệnh hà. Đừng nhìn số lượng rất nhiều, cổ kiếm nguyệt biết tinh vực cổ thần của lão, dân cư đầu chỉ một ngàn vạn, cho dù mười người có một người bước vào đại đạo ngũ nguyên, cũng ước chừng có hơn 100 vạn đạo giả. Nhưng, trong trăm vạn đạo giả này cũng chỉ có 108 thánh giả mệnh hà, cho dù còn có thánh giả lánh đời cũng tuyệt đối sẽ không quá 150 người. 150 năm thánh giả này, trong ba đại đạo, 3.000 tiểu đạo cũng chỉ chiếm 150 đạo. 150 đạo, theo cổ kiếm Nguyệt biết, tinh vực cổ thần của lão cũng không có tồn tại thánh giả kiếm đạo. Một tên thánh giả kiếm đạo, nếu tới tinh vực cổ thần của lão, vậy sẽ gây lên sóng gió như thế nào, không ai biết, nhưng cổ kiếm Nguyệt cũng hiểu được, đó chính là nhất mạch kiếm đạo của tinh vực cổ thần, nhất định sẽ nghênh đón đại hưng chân chính. Lúc này lão cũng bất chấp cái khác. Cho dù ba người này theo tổ long và cổ phượng hoàng từ vùng đất thần cầm tới, cũng không quan trọng nữa, chỉ cần mời mấy người này về, lão tin tưởng, vào ngày cổ thần luận đao ba năm sau, nhất mạch kiếm đạo của lão nhất định có thể chiếm được một vị trí nhỏ nhoi, mở ra thần nhật tinh hệ, thành tựu tòa thần nhật tinh hệ thứ 109. Đến lúc đó, tương lai kiếm đạo, tất nhiên trường thịnh bất suy, thiên thu vạn thế, mà đối diện với ánh mắt nóng cháy của cổ kiếm nguyệt. Lục Thanh lại không chút để ý, hắn nhìn về phía nhiếp cùng sinh nói đạo đạo của người không tồi chỉ là Đào đạo của ngươi cũng không kiên ngưng còn không đủ tinh thuần vạn pháp quy tông đạo nào cũng có chỗ tương thông ngươi hãy tự hiểu lấy tinh thuần ý chí vạn pháp quy tông nhấp cuồng sinh ngâm khẽ vài câu đao quang vốn đã tắt lại lần nữa bốc lên chỉ có điều huyền băng đao quang vốn bạo ngược hiện tại xem ra lại thiếu một cỗ lệ khí mà trở nên nhu hòa chẳng qua lục thanh có thể nhìn ra đao quang này mặc dù nhu hòa nhưng đào ý phong mang ẩn chứa trong đó lại càng thêm kiên ngưng đa tạ tiền bối chỉ điểm lãnh tuyết đao vào vỏ vỏ nhiếp cuồng sinh cung kính hướng về phía lục thanh thi lễ việc hôm nay vãn bối lập đạo thệ nếu như tiết lộ thân tử đạo tiêu ẩm ẩm ẩm tinh không vô duyên vô cớ sinh ra một tiếng sấm rền. khẽ a một tiếng lục thanh cũng cảm thấy một cỗ khí tức của hỗn độn nhưng khí tức này chỉ lóe lên rồi biến mất cũng không có dừng lại cho dù lục thanh cũng không hoàn toàn nắm được Mà đồng thời sáu người cổ kiếm nguyệt cũng nhìn nhau, đồng thời lập đạo thệ. Đạo thệ, tên đầy đủ đại đạo chi thệ, chính là thế ước nghiêm khắc nhất của đại đạo tinh không, đặc biệt là đối với đạo giả mà nói đại đạo, thế ước gần như có thể khống chế hết thảy. Bảy người này, đều có thể tin tưởng. Ngoài ra, đại đạo tinh không này, lấy sáu đại tinh vực làm chủ, phân biệt là tinh vực cổ thần, tinh vực cổ ma, tinh vực thiên vũ, tinh vực thần long, tinh vực vượng hoàng, cùng với tinh vực tinh thú quỷ dị cường hoành nhất. hoành Xung quanh còn có nhiều tinh vực đều tồn tại phụ thuộc vào sáu đại tinh vực, nhưng tinh vực này khuyết thiếu linh vật, tu luyện không đổi, sáu đại tinh vực ở nhưng tinh vực này thiết lập đạo cấm, chỉ có đạo giả chân nhân đạt tới phá phàm, thất trùng thiên vượt qua lôi kiếp mới có thể thông qua thông đạo tinh vực, đi tới sáu đại tinh vực. Dừng một chút, viêm vận lại nói, đại đạo quy tắc không giống với thời không quy tắc của đạo tể thiên. Ở nơi này, đại đạo ngũ nguyên. Phá phàm, trường mệnh, mệnh hà, bỉ ngạn, tề đạo mỗi một đại cảnh giới, biến hóa của chính tầng tiểu cảnh giới đều có khác biệt. Cái này cần ngươi chậm rãi cảm ngộ, nơi này không có cái gọi là pháp tắc, chỉ có đạo ý hệ thuộc tính, đổi lại là thế giới thời không của đạo tề thiên chính là pháp tắc thuộc tính. Chỉ có chân nhân đạo giả phá phàm thất trùng thiên, vượt qua đại đạo lôi kiếp mới có thể cảm ngộ, cũng tương đương với nhất kiếp kiếm hoàng của kiếm đạo. Khẽ gật đầu, Lục Thanh có chút hiểu được. Ở đại đạo thế giới này, hết thảy sự việc càng thêm thuần túy, không có phân chia cảnh giới và lực lượng nhiều như thế giới thời không của đạo tể thiên, nhưng giữa cảnh giới với nhau, tranh lệch giữa mỗi một tầng càng thêm lớn. Đây quả thật là một phương thế giới rộng lớn. Đại đạo tinh không, uyên thâm khó lường, giống như không có điểm cuối. Ở trước mặt đại đạo tinh không này, Lục Thanh lại một lần nữa cảm thấy sư nhỏ bé của mình. Đồng thời, Lục Thanh hơi liếc mắt nhìn Lục Thiên Thư bên cạnh. Giờ phút này, hắn có chút bội phục đạo tể thiên, muốn diễn hóa đại đạo, vậy rốt cuộc là ý tưởng kinh thế hãi tục cùng thủ đoạn thông thiên như thế nào, bởi vậy có thể thấy được. Đạo tể thiên lúc trước ở đại đạo tinh không này, cũng tuyệt đối là nhân vật kinh thiên động địa. Dường như cảm ứng được ánh mắt của Lục Thanh, khóe miệng Lục Thiên thư lộ ra ý cười, lại rất nhanh tiêu tan. Tiền bối, vãn bối nhiếp cùng sinh, thật tâm 13 vị tiền bối tới tinh vực Thiên Vũ của ta. Sư tôn tại hạ, là thánh chủ tinh hệ đao thánh của tinh vực Thiên Vũ vãn bối có thể bảo chứng ba vị tiền bối nhất định sẽ trở thành khách nhân tôn quý nhất của tinh hệ đao thánh ta vãn bối đao đạo học nghệ không tinh sư tôn tại hạ nhất định có thể khiến tiền bối hài lòng nói tới đây ánh mắt của nhiếp cuồng sinh lại rơi đến trên người lục thanh mắt lộ vẻ thành khẩn tiền bối tinh vực cổ thần ta đồng dạng như thế bên cạnh cổ kiếm nguyệt ngược lại có chút nóng này đối với kiếm đạo nhất mạch tinh vực cổ thần hắn mà nói có thể sinh ra một tên thánh giả kiếm đạo không thể nghi ngờ là vô cùng quan trọng điều này khiến hắn làm sao có thể buông tha cổ kiếm nguyệt ngươi ở tinh vực cổ thần có địa vị gì ngươi căn bản không thể đại biểu bất cứ một tinh hệ gì đưa ra lời mời Nhất cùng sinh nhướng mày lập tức phản bác nhiếc cùng sinh ngươi được rồi lục thanh khoát tay vô hình có một cổ đại thế uy nghiêm tràn ra càng thêm hòa hợp nhất thể với đại đạo tinh không xung quanh hai đại tinh vực ta đều sẽ bái phỏng chỉ có điều không phải hiện tại trên mặt lộ vẻ tiếc hận nhưng cổ kiếm nguyệt cũng biết Thánh giả mệnh hà như vậy, nói một không hai không miễn cường được, tự có ý chí uy nghiêm, cho nên cũng không cường cầu nữa, mà trở tay lấy ra một quả hạt trâu rất tròn xanh thẳm, lăng không đưa vào tay lục thanh. Đây là tinh đồ của tinh vực cổ thần ta, tiền bối đi tới tinh vực cổ thần ta mong rằng có thể đến tinh hệ pháp thánh kiếm đạo, tinh một chuyến. Kiếm đạo tinh ta nhất định quét đường nghênh đón. Nói xong, sáu người cổ kiếm nguyệt cũng không dừng lại nữa, đi lên tinh chu, lập tức. Tinh tru ngàn trượng lại phun ra tinh quang rực rỡ, biến mất ở cuối tinh không. Sáu người cổ kiếm nguyệt như thế. nhiếp cùng sinh cũng đành phải thôi. Rất nhanh tinh không tĩnh mịch mỹ lệ này chỉ còn lại ba người lục thanh. Ta phải đi bế quan rồi. Mở miệng trước, lại là lục thiên thư, hoặc là, hiện giờ hẳn là xưng là đạo tể thiên. Đạo tể thiên lúc này dường như đã lây nhiễm khí thức của đạo tể thiên, áo xám dưới thời không luân bản khi trước, một thân lại có một khí chất ngang ngạnh khác, bạch bào chạm gối, hết sức tự nhiên. Lúc trước. Lục Thanh nhíu mày nói, lúc trước, trên mặt đạo tề thiên lộ vẻ hoài niệm, hết thảy, đều đã kết thúc rồi, thế giới thời không không còn tồn tại nữa. Tiểu tử, không thể không nói, tính tình của ngươi, cuối cùng có thể khiến ngươi đạt được một ít kết quả ngoài dự kiến của ta. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 966, ai tỉnh đạo nấy, nhìn mầm mống màu vàng trong tay. Lục Thanh bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác chua sót đã lâu nhưng cuối cùng không biểu lộ ra viêm vận ta đi trước một bước đạo tề thiên sau đó gật gật đầu một bước bước ra trong phút chốc biến mất ở bên ngoài trăm vạn dặm nhìn lục thanh viêm vận gật gật đầu nói đại đạo tinh không mỗi một đạo giả truy tìm bị ngạn đều có con đường của riêng mình người khác giúp hắn không được bao nhiêu tự nhiên phải dựa vào bản thân lãnh ngộ đại đạo tinh không này quỷ bí thâm sâu cường giả vô số sau này ngươi phải tự lo cho mình xoay người bước chân viêm vận lần thứ hai dừng lại phát tay đem một chút thần quang xích kim sắc đưa vào mi tâm lục thanh. Đồng thời, một tòa cổ thành màu vàng to bằng bàn tay từ khe nứt không gian hiện ra, bay vào tay viêm vận. Đây là một ít tế thuật của sáu tinh vực lớn đại đạo tinh không, người nhớ kỹ. Còn có, kiếm đạo của ngươi cùng đạo tề thiên giống nhau, ngày sau gặp phải bị ngạn đại năng khác phải cẩn thận làm đầu. Nói xong, viêm vận không hề dừng lại, thân hình mờ đi, liền hóa thành một con tổ long màu xích kim cực lớn thân thể của tổ long này so với phong lôi càng thêm khổng lồ chiều dài ước chừng đạt tới ngàn dặm trên long thân cực lớn long lân giống như kim thiết toát ra thần quang xích kim sắc ngao tiếng long ngầm vang khắp tinh không một cỗ khí bản nguyên thuộc về bỉ ngạn đại năng tràn ra long vĩ cực lớn đong đưa so với đạo tể thiên vừa rồi càng nhanh hơn mãi đến sau hơn mười lần hít thở hình ảnh tổ long cực lớn kia mới chậm rãi biến mất trong lòng khẽ động lục thanh vung tay áo lên trong tinh không lập tức xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh Lục đại ca Một thân hình nhỏ nhắn yếu ớt mềm mại nhào vào trong lòng Lục thanh mắt lộ ra một chút lo lắng Nói Hết thảy điều qua rồi Thất đệ Lục thanh ngẩng đầu nhìn lại Trước mặt một thân ảnh quen thuộc Vẫn như trước không thay đổi bao nhiêu Nhưng lục thanh biết Thời gian này Sợ là đã qua vô tận năm tháng 200 năm rồi Lạc tâm vũ trầm giọng nói 200 năm rồi sao Trong lòng lục thanh sáng tỏ Giờ phút này Sáu người đều đã bước vào cảnh giới kiếm tổ, nếu như đổi thành đại đạo tinh không, ít nhất đều là tu vi trường mệnh thất trùng thiên. Trong đó, đặc biệt là tâm vũ, nhiếp thanh thiên cùng triệu thiên diệp tu vi cao nhất, tu vi đã đạt tới kiếm tổ tam kiếp. Ở thế giới thời không, bởi vì đã rời khỏi thế giới sở tại của đạo tề thiên, hơn nữa vực ngoại ma giới mai một, nơi đây cùng không có tâm kiếp quấy dày, tu vi tam kiếp dễ dàng đạt tới như nước chảy thành sông. Đây, chính là đại đạo tinh không sao, nhiếp thanh thiên hạ giọng nói. Tinh không rộng lớn rực rỡ xung quanh, dĩ nhiên đã chấn nhiếp mấy người thật sâu. Sáu người lạc tâm vũ nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Ta nghĩ, chúng ta cũng nên lị khai rồi. Cái gì? Lục thanh nghe vậy ngẩn người, sau đó liền im lặng. Lạc tâm vũ hít sâu một hơi. Cho tới nay, chúng ta đều trưởng thành dưới sự che chở của ngươi, mặc dù đã trải qua rất nhiều nhưng dù sao cũng không phải chúng ta tự mình trải qua. Chúng ta, cũng có đạo của mình. Đạo này, không thể mượn tay của người ngoài thở dài một tiếng, Lục Thanh nói, ta hiểu rồi. Nói xong, ánh mắt của Lục Thanh lại chuyển về phía mấy người lạc tử dương. Lại thấy mấy người lạc tử dương lắc lắc đầu nói, chúng ta, cũng có đạo của mình. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chờ sau khi tu Vi đạt tới bậc kiếm tổ, trở lại từ biệt. trước đó phát triển tông môn cứ giao cho chúng ta. Lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ có thực lực sánh vai cùng ngươi. Chúng ta, sẽ tìm đến đạo thuộc về chúng ta. Cuối cùng liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái, sáu người nhất thanh thiên. Điều tự hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh về phía sâu trong tinh không rộng lớn, sau mấy lần hít thở đã biến mất ở cuối tinh không. Sư phụ, sư thúc, hướng về phía Lục Thanh gật gật đầu, hai người cũng không nói gì, chỉ xoay người bước chân, sóng vai rời đi. Trong nháy mắt này, Lục Thanh cảm thấy, hai người đã chặt đứt liên hệ nguyện lực hương hỏa với hắn. Trong giây lát, tất cả mọi người đều truy tình đạo, rời hắn mà đi, trong lúc nhất thời. Lục Thanh có chút giật mình. Lục đại ca chúng ta nên vì bọn họ mà cao hứng mới đúng nhược thủy hạ giọng nói vì bọn họ cao hứng không sai vì bọn họ cao hứng lục thanh gật gật đầu trong lòng dường như có thứ gì đó tự nhiên buông xuống không kìm nổi cất tiếng cười lớn tiếng cười không mạnh nhưng dường như trong đó ẩn chứa một cổ vạn luật không hiểu trong phút chốc truyền khắp bốn phương tinh vực trong nháy mắt này ở chỗ sâu của sáu đại tinh vực mấy ánh mắt đen sâu thẳm mở ra lát sau lại chậm rãi khép lại chỉ có một tiếng cảm thán rất nhỏ xa, đưa nhược thủy vào thế giới thời không, lục thanh lòng yên khí tĩnh, liền ngồi xuống ở chỗ tinh không này, đã đi tới đại đạo tinh không, hết thấy đều bị gột tẩy. đại đạo quy tắc vô hình khiến cho thánh kiếm kiếm thể của lục thanh càng thêm viên mãn, tạp chất bị bãi trừ ra bên ngoài, cơ thể thánh kiếm trở nên càng thêm mạnh mẽ viên dung. nếu như nói khi mới vào đại đạo tinh không còn có chút không hợp, nhưng theo thời gian trời qua, dần dần có một cỗ ý nhị hồn nhiên vốn có, luyện đạo tinh thuần, đại đạo luyện tâm giống như một viên thiên thạch cô quạnh. Lục Thanh cứ như vậy ngồi xếp bằng ở tinh không, ngẫu nhiên có tinh chu đi qua xung quanh, dường như cũng xem hắn trở thành một viên thiên thạch không có sinh mệnh, không chút hỏi đến. cứ như vậy, ba năm qua đi. một ngày này, ở phiến tinh không hoang vu yên tĩnh này, trong phút chốc, giống như có hàng nghìn hàng vạn sức sống bắn ra một cỗ kiếm quang màu xám bạc di động ra, không gian tinh không xung quanh lập tức sinh ra một chút vạn vẹo mơ hồ, có xu hướng tan vỡ, mà theo kiếm quang kia âm đã biến mất. Không gian vạn vẹo cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Từ tinh không đứng thẳng đậy, lục thanh lúc này, một thân áo xanh phiêu giật xuất chấn, ánh mắt như ngọc, cơ thể trắng nõn, lộ ra thần quang nhân nhạt. Nhưng lập tức, nhưng thứ này đều biến mất không thấy, giống như biến thành một người bình thường, nhưng một cỗ khí chất hồn nhiên vốn có kia lại không thay đổi một chút nào. Thế giới thời không, cùng đại đạo tinh không tiếp xúc mơ hồ sinh ra một ít biến hóa, còn cần năm tháng mải rũa. Tuy nhiên, thời không kiếm đạo tu luyện rất nhanh. Thời gian một năm, đã có thể hoàn thành. Thánh kiếm kiếm thể mượn đại đạo tinh không rèn luyện tinh thuần, cũng dần dần viên mãn. Đại đạo tinh không, đã vì tầng 16 bắt diệt kiếm thể chỉ rõ phương hướng, thôi diễn của tâm pháp cũng đã có bắt đầu, chỉ cần không ngừng hấp thu, dung hợp sở trường của trăm nhà, nhất định có thể hoàn thiện. Đến lúc đó, đại đạo tinh không này, chính là ngày ta thành đạo. Mắt của Lục Thanh, giống như có vô cùng huyền ảo lưu truyền. Ba đại đạo. Võ đạo. Pháp đạo. Thần ma đạo Mỗi đạo bao quát một ngàn tiểu đạo. Kiếm đạo lệ thuộc võ đạo. Như vậy, lúc này nơi đi đầu tiên, tinh vực cổ thần. Tinh hệ pháp thánh đạo kiếm tinh. Tinh vực cổ thần. Ở trung ương của đại đạo tinh không. Dưới chân, kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển. Một bước bước ra, giống như có vô cùng thời không trôn vùi trong đó. Võ đạo bộ ý hiển hóa vô tận. Đây, chính là thời không bộ hôm nay được lục thanh diễn hóa đến cực hạn. Và... Chỉ có điều ở đại đạo tinh không này, bị Lục Thanh thu liễm dòng sông thời không, cho nên cũng không biểu lộ ra bất cứ điều gì, cho dù như thế. Lục Thanh một bước bước ra khoảng cách trăm vạn dặm cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Một bước trăm vạn dặm, Lục Thanh cũng ước chừng mất thời gian mấy ngày, mới đi tới chỗ cách ngoại vi tinh vực cổ thần trăm vạn dặm. Lúc này, tinh chu xuất hiện xung quanh dần tăng nhiều. Lục Thanh cũng theo đó giảm tốc độ, đến lúc sau một bước chỉ vạn dặm, nhưng cũng vượt qua tốc độ của đại đa số tinh chu mà theo đường đi vào tinh vực cổ thần. Lục Thanh mới dần hiểu được nội tình của đại đạo tinh không, quả thực cực lớn đến không thể đánh giá. Thời gian mấy ngày, Lục Thanh nhìn thấy ước chừng hơn vạn chiếc tinh chu, trên mỗi một chiếc tinh chu, đều có ít nhất một tên chân nhân đạo giả đạt tới phá phàm thất trùng thiên. Cái gọi là chân nhân đạo giả, cho dù tu vi chỉ đạt tới phá phàm thất trùng thiên, cũng đã vượt qua đại đạo lôi kiếp, đã lĩnh ngộ đạo ý thuộc tính mới có thể xưng là chân nhân. Chân nhân Đã có thể dựa vào đạo ý thuộc tính chống đờ hủy diệt tinh quang bình thường, thân thể đi trong đại đạo tinh không? Một ngày này, Lục Thanh vẫn như trước một mình xuyên qua tinh không, lấy thị lực của Lục Thanh, đã có thể nhìn thấy thần quang tinh vực mơ hồ của tinh vực cổ thần. Không sai lệch lắm, chỉ cần thời gian một ngày, lấy tốc độ của Lục Thanh, đã chân chính tới tinh vực cổ thần. Mà lúc này, trong lòng Lục Thanh vừa động, phía sau, một chiếc tinh chu cực lớn phá vỡ vô số hủy diệt tinh quang mở ra một thông đạo chân không rõ ràng hướng tới hắn nhanh chóng lại gần chiếc tinh chu này là chiếc lớn nhất mà lục thanh nhìn thấy trong mấy ngày qua chỉ chiều dài đã đạt tới vạn trượng trên vỏ xanh thầm điêu khắc rất nhiều hoa văn vô số hoa văn này dường như ẩn chứa vô cùng đạo ý đem thuộc tính của tinh không cắn nuốt vào trong giây lát chính là vượt qua khoảng cách mười vạn dặm sau hơn mười lần hít thở chiếc tinh chu này đã đi tới phía sau lục thanh cũng giảm tốc đô cùng lục thanh tiến tới vị đạo hữu này phải chăng cũng tới tinh vực cổ thần tham gia cổ thần luận đạo một thanh âm sang sảng xuyên qua trăm dặm tinh không truyền đến tai lục thanh dừng thân hình tinh chu kia cũng đồng thời dừng bên cạnh lục thanh nhanh chóng tiếp cận hàng chục dặm lục thanh thấy rõ ràng trên chiếc tinh chu này chính là một thanh niên lưng đeo một thanh thần kiếm màu xanh từ trên thân người này lục thanh có thể cảm nhận được một cỗ kiếm nguyên linh hoạt sắc bén ẩn chứa một cỗ tốn phong kiếm ý rõ ràng trường mệnh tứ trùng thiên Lục Thanh nao nao, thanh niên này tu vi còn cao hơn so với cổ kiếm nguyệt, nhưng từ sinh cơ bừng bừng trong mắt tuyệt đối còn không quá 50 tuổi. Nếu như ở thiên đạo đại lục lúc trước cũng là nhân vật thiên tài kiếm có, tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới cái thế kiếm tôn. Cổ thần luận đạo Lúc này, Lục Thanh chú ý nhất vẫn là cổ thần luận đạo trong lời nói của người thanh niên này. Từ ký ức của viêm vận, Lục Thanh biết được cổ thần luận đạo này chính là đại hội luận đạo 100 năm một lần của tinh vực cổ thần. 108 thần nhật tinh hệ đều sẽ tham gia. Đồng thời cũng là lúc bãi danh chiến, cuộc chiến xếp hạng của phần lớn thần nhật tinh hệ, quan hệ đến địa vị của các đại tinh hệ ở tinh vực cổ thần, cùng với phân chia linh dược bảo của tinh vực trong 100 năm tiếp theo. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 967, tinh vực cổ thần. Nhưng ở chỗ sâu hơn, còn có 3.000 tiểu đạo va chạm với nhau, đạo này tranh chấp với đạo kia, đạo nào cũng hướng tới đại đạo. Giờ phút này, Lục Thanh chú ý tới, trên chiếc tinh chu này còn có rất nhiều cường giả, đều đang ngồi xếp bằng tĩnh tu mỗi một người, đều ít nhất có tu vi phá phàm thất trùng thiên. Nhưng người này, tổng cộng có mấy trăm người, khí tức trên người cũng có nhiều khác biệt, khiến Lục Thanh không khởi chú ý nhiều hơn mấy phần. Nhìn thấy Lục Thanh dường như có chút do dự, người thanh niên kia lại nói, tại hạ chính là kiếm giả của tinh vực cổ thần, tinh hệ pháp thánh, đạo kiếm tinh, cổ tinh hà, đây là tinh chu của đạo kiếm tinh ta. Lấy danh nghĩa của Pháp Thánh mời các cường giả giải rác bên ngoài sáu đại tinh vực, tới xem lễ. Ta thấy đạo huynh bộ Pháp lúc ẩn lúc hiện, nhất định là chân nhân cường giả đã bước vào cảnh giới trường mệnh, lại là người độc hành, cho nên mời lời mời, nếu các hạ không ngại có thể cùng ngồi thuyền này. Tinh hệ Pháp Thánh ta, kết giao rộng rãi nhất định sẽ không khiến các hạ thất vọng. Tinh hệ Pháp Thánh, đạo kiếm tinh, khóe miệng lục thanh nổi lên ý cười đầy thâm ý, gật gật đầu, nói. Được, ta đi cùng các ngươi. sắc mặt vui vẻ. Cổ tinh hà lập tức nói, tôn tính đại danh của đạo hữu, lục thanh, lục đạo hữu mời lên thuyền. Lục thanh gật gật đầu, bước ra một bước đã xuất hiện ở ngoài 10 dặm, mà vầng sáng xanh thẳm bao quanh tinh chu, kia cũng đồng thời nứt ra một cái khe phạm vi 10 trượng. Nhưng, ngay khi lục thanh sắp xưa bước lên tinh chu một thanh âm lạnh lùng vang lên. Muốn đi lên tinh chu, trước tiên để cho hàn chân nhân ta suy nghĩ suy nghĩ. Sắc mặt cổ tinh hà lập tức biến đổi, quay đầu nhìn lại một trung niên vốn ngồi xếp bằng tĩnh tụ một thân đạo bào màu đen bộ mặt âm lãnh đã đứng dậy người này chính là một trong những tán tu vực ngoại bên ngoài sáu tinh vực lớn được xưng là hàn chân nhân tĩnh tu đạo pháp một thân băng phách pháp lực ước chừng đã đạt tới trường mệnh ngũ trùng thiên cho dù ở trong vực ngoại tán tu cũng có chút danh tiếng hơn nữa lần này trong những người vực ngoại tán tu được mời đến thực lực của hắn cũng là một trong mấy người đứng đầu chẳng qua người này có chút ngang ngược bất tuân tự cho mình rất cao cho dù chân nhân đạo giả đã đạt tới phá phàm thất trùng thiên xem không vừa mắt, cũng muốn một trưởng đánh chết. Nhưng bởi vì tu vi cao tuyệt, ở trên toàn bộ tinh chu này không ai dám trêu chọc. Huống chi, lúc này, 72 đại sinh mạng nguyên tinh sinh mạng nguyên tinh của tinh hệ pháp thánh đều có tinh chu du ngoạn bên ngoài 6 tinh vực lớn. Đạo giả mời đến tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, càng có thể được thánh chủ coi trọng, cho nên cổ tinh hà cũng không muốn trở mặt cùng hàn chân nhân này. Hy vọng hắn có thể tiếp được một trưởng Cổ tinh hà trong lòng thở dài đồng thời trầm giọng nói. Hàn chân nhân hạ thủ lưu tình. Ha ha, lưu tình, vậy để xem hắn có bản lãnh khiến bản chân nhân lưu tình hay không? Hàn chân nhân cười cùng vọng, bước chân hư đạp, một đạo băng phách pháp lực huyền ảo hiện ra, mơ hồ, dường như cùng tinh không xung quanh dung hợp lại. Đạo thế, trên tinh chu, không ít chân nhân mở hai mắt, khẽ kêu lên một tiếng. Đạo thế, chính là sau khi đạt tới trường mệnh tứ trùng thiên. Đạo giả đối với đạo ý. Thuộc tính lĩnh ngộ đến trình độ nhất định mới có thể dung nhập đại đạo tinh không, chạm đến mượn thế đại đạo, từ đó khiến mỗi một chiều, mỗi một thức đều ẩn chứa thế đại đạo, uy lực tăng lên gấp bội. Mà dẫn động đạo thế, cũng đồng thời Thùy minh. hàn chân nhân ít nhất đã dùng tới thúc lúc chân chính. Gần như trong nháy mắt một đạo tinh quang lạnh, như băng trôi qua ở dưới chân mang theo cả người hàn chân nhân, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lục thanh. Băng phách pháp lực lành lẽo lộ ra một cỗ hàn ý lạnh thấu xương đóng băng toàn bộ nguyên khí và linh khí trong vòng trăm trượng xung quanh người lục thanh, ngay cả hủy diệt tinh quang tràn ngập kia cũng đồng thời bị đóng băng. trăm trượng tinh không bị nhiễm một tầng băng hàn màu trắng, đồng thời hữu trưởng của hàn chân nhân được pháp quang hùng hậu bao quanh, hung hăng hướng về phía đan diễn khí hải của lục thanh chụp xuống. ánh mắt vốn bình thản của lục thanh phút chốc phát lạnh, người này quả nhiên là coi trời bằng vung, vừa thấy mặt đã muốn phế đan diễn người ta, ra tay không chút dung tình. lúc này lục thanh nhớ lại lời nói lúc trước của viêm vận. Tiểu tử, ở đại đạo tinh không, cường giả vi tôn, đa số cũng không phải hạng người lương thiện gì. Ở nơi này, muốn tiếp tục sinh tồn, sẽ phải ác hơn so với người khác mới có thể bảo vệ nhưng gì của mình. Giết chóc quyết đoán ngươi còn chưa đủ, cho dù là bị ngạn đại năng cũng cần nhớ kỹ. Cho dù là bị ngạn đại năng, cũng cần nhớ kỹ. Hít sâu một hơi, trong lòng lục thanh lúc này bốc lên một cố ý chí giết chóc quyết đoán. Trong nháy mắt phía trên tinh chu, mấy chân nhân hàng đầu vẫn nhắm mắt bất chợt mở hai mắt. Mọi người ở giờ phút này, đều cảm nhận được một cỗ sát ý làm cho người ta run rẩy. Hàn chân nhân đang sông tới, biến hóa trong nháy mắt khiến hắn thân kinh bách chiến cảm thấy một cỗ nguy cơ lớn. Cảm giác nguy cơ này đã từng nhiều lần cứu lại tính mạng của hắn, bất kể là bước vào hiểm địa, hay là cùng người tranh đấu. Lúc này, hắn mạnh mẽ thu hữu trưởng về, bộ pháp dưới chân cũng đồng thời đạp động, muốn nhanh chóng lui về trên tinh chu. Nhưng, một bàn tay bình thường lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hữu trưởng đang thu về đồng thời bị nắm lấy. Bàn tay kia nhìn như thông thả, lại vượt quá bộ pháp ẩn chứa đạo thế của Hàn Chân Nhân, nắm lấy hữu trưởng. Làm sao có khả năng? Phía trên tinh chu mấy tên chân nhân kia khiếp sợ đứng đậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngươi? Trong lòng Hàn Chân Nhân chấn động mạnh, cũng đã sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng ngày sau đó, hắn liền nhìn thấy một bàn tay bình thường, chậm rãi phóng đại ở trước mặt, nhẹ nhàng ấn trên đầu hắn. Bàn tay chậm rãi thu lại, mang theo một tia khí yên hòa, thân hình vượt qua Hàn Chân Nhân. Lục Thanh bước chân chắc chấn, đạp lên trên tinh trụ. Lục đạo hữu, cái này. Cổ tinh hà có chút kinh nghi bất định nhìn Hàn chân nhân vẫn không nhúc nhích đứng, ở tinh không. Chúng ta, có thể đi rồi. Lục Thanh gửi khẽ một tiếng, sau đó tùy ý đi đến một góc trên tinh trù ngồi xuống. Tan rồi. Không biết là chân nhân nào kêu lên một tiếng kinh ngạc, đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này Hàn chân nhân đứng ở tinh không, cả người giống như một khối đất đá khô nát, trong phút chốc tan thành bột phấn. Hủy diệt tinh quang thổi qua, sau mấy lần hít thở. Đại đạo tinh không này đã không còn tồn tại hàn chân nhân nữa, bao gồm cả hồn phách bên trong, hình thần câu diệt. Mặc dù đối với đối nhân xử thể của hàn chân nhân, phần đồng chân nhân lòng có oán hận, thậm chí có sát tâm nội uẩn chẳng qua đối với thủ đoạn giết chóc của Lục Thanh vẫn như trước lòng sinh hàn ý. Người này thủ đoạn vô cùng độc ác, tu vi thực lực sâu không lường được, không thể trêu chọc. Gần như ngay sau đó, rất nhiều chân nhân trong lòng lập kế hoạch lại ngồi xuống, còn không có người nào dám nói chuyện với Lục Thanh trong lúc nhất thời, toàn bộ Tinh Chu Lâm vào yên lặng. Mà sau khi Lâm vào khiếp sợ ngắn ngủi, trong lòng Cổ Tinh Hà lại tràn ngập vui mừng kinh ngạc. Hàn chân nhân là trưởng mệnh ngũ trùng thiên, không ngờ không ngăn được một trưởng của người này, thậm chí không có bất cứ lực phản kháng gì. Hơn nữa, một trưởng vừa rồi, khí tức trên người đối phương ẩn giấu không lộ, không ngờ không phát hiện được đối phương rốt cuộc tu đạo gì. Ít nhất là cường giả trưởng mệnh thất trùng thiên, chuẩn thánh nhất lưu. Nghĩ đến điều này, ánh mắt của cổ tinh hà nhìn về phía lục thanh càng thêm cung kính, có thể mời đến cường giả như vậy, đợi trở về đến tinh hệ pháp thánh. Tinh chu của đạo kiếm tinh hán nhất định có thể đứng hàng đầu, nhận được khen ngợi của thánh chủ, thậm chí được thêm mấy danh ngạch đi tới cổ thần luận đạo cũng không chừng. Ở bên cạnh cổ tinh hà, còn có mấy thanh niên, đều đeo thần kiếm trên người, vừa thấy chính là kiếm đạo nhất mạch. Quãng đường tinh không còn lại không đến ba canh giờ, phía trên tinh chu, lại có thêm mười tên chân nhân bởi vì không có hàn chân nhân làm khó dễ nhưng người này đều thuận lợi lên thuyền tuy nhiên khi nhận thấy không khí trầm tĩnh quỷ dị trên thuyền cũng không có mở miệng đều tìm một chỗ ngồi xuống vô số hủy diệt tinh quang trôi qua hai bên tinh chu theo một tiếng gầm rú cực lớn chiếc tinh chu vạn trượng thuộc tinh hệ pháp thánh của tinh vực cổ thần cuối cùng đã dừng lại tinh vực cổ thần tới rồi chậm rãi mở hai mắt lục thanh nhìn ra bên ngoài tinh chu đây chính là tinh vực cổ thần trong lòng lục thanh bỗng nhiên chấn động xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một phương tinh vực cực lớn. Tinh vực này toàn thể vườn quanh một tầng kim quang rực rỡ, vô số ngôi sao điểm xuyên trên đó mơ hồ, buộc quanh hình ảnh của một cự thần màu vàng. Đây, chính là tinh vực cổ thần của ta. Tinh vực cổ thần, lấy thần tộc vi tôn, truyền thuyết. Tinh vực cổ thần ta, chính là chỗ đại đạo khai thiên tích địa, vị tổ thần đệ nhất của thần tộc đã tọa hóa nhục thân ngay tại nơi này, về phần thật giả, không thể khảo chứng, tu vi như vậy, thật sự khó có thể phán đoán. Lúc này, cổ tinh hà cười giải thích, lại có truyền thuyết, tinh vực cổ thần ta, ẩn chứa thần quyết kinh thế của đệ nhất tổ thần lúc trước. Tinh vực cổ thần ta mỗi một thánh giả cảnh giới mệnh hà, sinh ra đều ở bên ngoài tinh vực quan sát một phen, lấy đó câu có thể lĩnh ngộ, tuy nhiên đáng tiếc chính là, vẫn không ai có thể hoàn toàn hiểu ra. Chẳng qua, cho dù lĩnh ngộ được chút vụn vặt, cũng khiến cho những đại nhân thánh giả mới bước vào cảnh giới mệnh hà, ở trong khoảng thời gian ngắn lại có đột phá, thực lực tăng lớn tổ thần thần quyết rất nhiều chân nhân mắt đều sáng ngời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh vực cổ thần kia mà cổ tinh hà tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của mọi người cũng không tiếp tục sử dụng tinh chu cứ như vậy dừng ở bên ngoài tinh không này mà ở xung quanh tinh không mấy trăm mấy ngàn dặm rất xa cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của một ít tinh chu đều đình trệ bất động hiển nhiên đang làm sự tình đồng dạng giờ phút này ở trong mắt lục thanh phương tinh vực cổ thần này giống như trở nên biến ảo một đạo thân ảnh tang thương cổ kính đột ngột dâng lên Thân ảnh ấy chiều cao vô tận vạn dặm, cả người tản ra một cỗ thần quang thuần kim sắc. Ở trong tay thân ảnh này, càng có thêm một thanh cự phủ kim sắc cực lớn đạt tới không biết điểm cuối. Cự phủ này lăng không chém xuống, một mảnh hỗn độn màu xám lập tức ở dưới lưỡi phủ bị mạnh mẽ bổ ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 968, nửa bước vào bỉ ngạn. Đây là một cỗ lực lượng thuần túy đến cực điểm, khí phong mang của cự phủ kia ở một khắc này ấn thật sâu vào hai mắt lục thanh huyết mạch phong mang quanh người bắt đầu khởi động không ngừng ở trong mắt lục thanh tinh vực cổ thần kia giống như đột nhiên tỉnh lại hóa thành một cổ thần vô thượng xuyên qua tinh không phía trên thân thể cực lớn kia mơ hồ xuất hiện một đạo lưu quang kim sắc lưu quang kim sắc này không ngừng lưu chuyển dọc theo một chỗ huyết mạch của thân thể lấy một loại quỷ tích huyền ảo không ngừng qua lại trong phút chốc đại đạo tinh không này hủy diệt tinh quang vô tận nguyên khí linh khí vô cùng đều từ tinh không này hội tụ đến Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm. Đây là... Tử hoàng kiếm thân kinh. Không, không phải. Lục thanh trong lòng chấn động, đó là một loại tâm pháp so với tử hoàng kiếm thân kinh càng thêm thuần túy, không có bất cứ trở ngại gì, cắn nuốt hết thảy có khả năng cắn nuốt. Ở xung quanh cổ thần cực lớn kia, giống như có một vòng mặt trời lớn đen kịt, võ số không gian loạn lưu từ trong đó chạy trùm ra, phá diệt sao trời, hủy thiên diệt địa. Bất giác. Lục Thanh bắt đầu dọc theo quỹ tích kim sắc trên người cổ thần, kia vận chuyển lên tử hoàng kiếm thân kinh. Đau đớn, toàn tâm đau đớn nứt cốt. Đây là một loại đau đón đã lâu, cũng là đau đớn Lục Thanh chờ đợi tới nay. Đây là điểm báo của đột phá. Giờ khắc này, ở trong huyết mạch của Lục Thanh một viên mầm mống kim sắc đột nhiên phá nát ra, một đạo lực bản nguyên thuần kim sắc ngay trong lúc này, ngưng tụ thành thực chất ở trong huyết mạch Lục Thanh. Bản nguyên lực này nháy mắt xuyên qua thức hải của Lục Thanh. Thức kiếm lăng không đứng ở thức hải kia lập tức vỡ nát. Theo lôi cuốn của cỗ bản nguyên, lực kia chậm rãi dung hợp vào các chỗ huyết mạch quanh người lục thanh. Giờ phút này, ở trong huyết mạch của lục thanh lưu chuyển là một đạo huyết mạch màu xám bạc. Huyết mạch này tràn ngập phong mang kiếm y kinh người. Theo thức kiếm dung hợp hồn phách bản nguyên của lục thanh tiến vào lập tức tràn ra khí phong mang kinh người. Khí phong mang này vô cùng thuần túy, chẳng qua lại bị lục thanh gắt gao khóa ở trong kiếm thể bên ngoài cổ tinh hà sắc mặt có chút cổ quái nhìn chằm chằm lục thanh không biết vì sao hắn cuối cùng cảm giác được người trước mặt này ít nhất là chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên dường như đã lĩnh ngộ mộ được một ít gì đó nhưng nhìn sắc mặt thản nhiên lại giống như không hề có thu hoạch thật sự là làm cho người ta có chút kinh nghi bất định phía trên tinh chu lúc này rất nhiều chân nhân đang ngồi xếp bằng điều sắc mặt trầm ngưng cao mày ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm tinh vực cổ thần của tinh không kia Mọi người đều muốn từ đó lĩnh ngộ ra thần quyết kinh thế của cổ thần, nhưng theo thời gian trôi qua, lại thủy chung không người nào có điều thu hoạch. Mà lục thanh giờ phút này, lại đang trải qua lột xác cực lớn, trong huyết mạch. Phong mang huyết mạch màu xám bạc kia giống như bịt kín một tầng kim quang nhìn không thấy. Phong mang vốn có chút ngóc trệ kia dường như, có được linh tính trở nên vô cùng linh động. Đồng thời, lục thanh yên lặng cảm ứng. Phong mang tối đen như mực kia, cũng bắt đầu xuất hiện một đạo khí phong mang xám bạc pha vàng. Cổ khí phong mang này vô cùng thuần túy, dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng bản nguyên. Cổ bản nguyên này, lục thanh có thể cảm ứng được tinh tường. Hồn phách bản nguyên. thì ra kiếm hồn kinh kia chính là từ tinh vực cổ thần này diễn hóa mà ra. mặc dù không có chứng cớ, nhưng lục thanh gần như có thể khẳng định lai lịch của kiếm hồn kinh rất có khả năng chính là đạo tề thiên từ tinh vực cổ thần này lĩnh ngộ ra. mà kinh thế thần quyết của cổ thần hẳn là một loại phương pháp rèn luyện thân thể kinh thiên động địa. Thần quyết này đem hồn phách cùng thân thể rèn luyện thành một thể, ngược lại có chút tương tự với tử hoàng kiếm thân kinh hiện nay của lục thanh, chỉ có điều lục thanh, còn giữ lại lực hồn phách ở thức hải giờ phút này bị tinh vực cổ thần, này kích thích, lại thêm một đạo từ quỷ diễm, bởi vì đi tới đại đạo tinh không mà cuối cùng thực hóa thành bản nguyên lực hồn phách, mới chân chính cùng thân thể dung hợp làm một. Giờ phút này, thánh kiếm kiếm thể của lục thanh mới chân chính viên mãn, hồn phách thân thể, tuy hai mà một, dung hợp làm một, không gì trói buộc. Đây, chính là cảnh giới của cổ thần. Mà đối với thôi diễn của tử hoàng kiếm thân kinh tầng 16, trong nháy mắt này cũng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, kiếm hồn kinh và tử hoàng kiếm thân kinh dung hợp là một. Lục Thanh mới cảm thấy, tử hoàng kiếm thân kinh này mới chân chính hoàn mỹ vô khuyết, trực chỉ bản nguyên. Không sai biệt lắm, chỉ cần thời gian nửa năm, tâm pháp của tầng 16 đã có thể hoàn toàn thôi diễn ra. Hiện giờ, cần phải gia tăng tích lũy lực lương. Trong lòng lập kế hoạch, trong hai mắt bình thản của Lục Thanh. Một chút khí phong mang màu xám bạc trượt lóe rồi biến mất. Hiện giờ, Lục Thanh có thể xem như đã bước nửa bước vào cảnh giới bỉ ngạn, một thân kiếm đạo chân chính viên dung làm một. Lúc này, Lục Thanh có thể tinh tường cảm thấy, thực lực của mình so với lúc trước không chỉ hùng mạnh hơn gấp hai lần. Có thể nói Lục Thanh hiện giờ, chính là một nửa bỉ ngạn đại năng, đã hoàn toàn thoát ly trói buộc của cảnh giới mệnh hà, chân chính nắm giữ con thuyền vượt qua mệnh hà. Hắn lúc này, so với ma đạo nhị linh lúc trước không kém hơn chút nào thậm chí lục thanh hoàn toàn có tin tưởng bằng vò thánh kiếm kiếm thể của hắn chạm đến cảnh giới bất diệt cho dù là ngăn chặn hai người trong thời gian ngắn cũng không có bất cứ vấn đề gì theo thanh tỉnh của lục thanh không sai biệt lắm đã qua nửa ngày phía trên tinh chu tất cả mọi người đã tỉnh lại chẳng qua không có ngoại lệ trên mặt mọi người đều lộ vẻ thất vọng khiến chấn tĩnh đến từ lục thanh cũng làm cho cổ tinh hà đối với hắn càng thêm coi trọng tốt lắm các vị ngày sau sẽ còn có cơ hội như vậy hiện tại chúng ta phải đi tới tinh hệ pháp thánh nơi kiếm đạo nhất mạch của tinh vực cổ thần ta đạo kiếm tinh cổ tinh hà lại lần nữa dẫn động tinh chu mà mọi người ở chàng hiển nhiên còn chưa thoát khỏi mất mát lúc trước đối với lời nói của cổ tinh hà cũng không quá để ý tinh chu không ngừng xuyên qua tinh không cuối cùng cũng tiến vào tinh vực cổ thần màu vàng kia vừa mới tiến vào tinh vực cổ thần sắc mặt lục thanh liền nghiêm túc bởi vì hắn mơ hồ cảm ứng được mấy cỗ khí thức khiến tim hắn đập nhanh hơn sự hùng mạnh của mấy cỗ khí thức này đã vượt quá cực hạn chịu đựng của hắn Bỉ ngạn đại năng, trong lòng cả kinh, lập tức cũng liền bình thường trở lại, nếu ở một nơi trong sáu tinh vực lớn của đại đạo tinh không, có thể có được mấy tên bỉ ngạn đại năng, cũng là chuyện vô cùng hợp lý. Hắn đã thu liễm khí tức của bản thân, nói đến, tử hoàng kiếm thân kinh của hắn hiện nay, ngược lại có chút tương tự với cổ thần thần quyết, chẳng qua một thứ là sáng chế vì nhục thân phủ đạo, thứ kia lại sáng chế vì nhục thân kiếm đạo. Hai thứ đều có chỗ tương tự. Lục Thanh mượn cổ thần thần quyết hoàn thiện tử hoàng kiếm thân kinh, nói cho cùng, cũng là mang đặc điểm của cổ thần thần quyết, nhưng từ một điểm này, hắn liền thiếu thần tộc ở tinh vực cổ thần này một phần nhân tình. Đương nhiên, tử hoàng kiếm thân kinh hiện giờ so ra còn kém cổ thần thần quyết kia, đây là tu vi cảnh giới của Lục Thanh có hạn. Chẳng qua tiềm lực và sự mạnh mẽ của tử hoàng kiếm thân kinh cũng không kém hơn cổ thần thần quyết chút nào. Ngày sau, theo Lục Thanh bước vào cảnh giới bị ngạn. Thực lực lại lần nữa tăng lên, cũng sẽ càng thêm hoàn thiện, đến lúc đó, cho dù đạt tới cảnh giới của cổ thần thần quyết kia, thần hóa tinh vực, thậm chí có điều vượt qua, cũng không biết chừng. Tinh chu tiến vào tinh vực cổ thần, vô số ngôi sao lập tức tiến vào tầm mắt tiến vào tầm mắt không phải là sao, mà là một biển sao, biển sao lấy đơn vị tính là hàng chục vạn tràn ngập toàn bộ tinh vực cổ thần. Tuy nhiên lục thanh có thể cảm ứng được, ngôi sao giống như sinh mạng nguyên tinh lại vô cùng thưa thớt. Tinh chu tung hoành. Ở tinh vực cổ thân này, tinh chu lớn lớn bé bé cũng là ngàn vạn, chỉ là vượt qua tinh không mấy trăm triệu dặm. Lục Thanh đã thấy được không dưới mấy vạn chiếc. Tinh chu, lấy lớn nhỏ luận địa vị, cái lớn chỉ có chiều dài 10 trượng, chỉ có thể miễn cường vượt qua tinh không, mà cái lớn, lại vượt xa chiếc tinh chu đạo kiếm tinh của tinh hệ pháp thánh mà Lục Thanh đang ngồi. Nhưng chiếc tinh chu này dài chừng 10 vạn trượng, gần như đạt tới trình độ khổng lồ của tổ long mà có được nhưng tinh chu này, cũng là cường giả của tinh vực cổ thần. Dọc theo đường đi xuyên qua tinh không này, thời gian 3 ngày đã xuyên qua hơn hàng chục ngàn vạn dặm, hàng chục vạn tinh chu, tuy nhiên cũng nhìn thấy mấy trăm chiếc như vậy. Mỗi một chiếc tinh chu, tốc độ đạt tới 50 vạn dặm một lần hô hấp, mặt trên gần như đều có chuẩn thánh đạt tới trường mệnh thất trùng thiên. Dưới phá phàm thất trùng thiên, chỉ là đạo giả bình thường, đạt tới phá phàm thất trùng thiên, sống sót dưới đại đạo lôi kiếp chính là chuẩn chân nhân, phá vỡ mà vào cảnh giới trường mệnh, chính là đạo giả chân nhân chân chính đồng dạng khi phá vỡ mà vào trường mệnh thất trùng thiên chính là chuẩn thánh, chính là cường giả có hy vọng tiến vào cảnh giới mệnh hà thánh giả. ở đại đạo tinh không chỉ có chuẩn thánh mới có tư cách xưng là cường giả tuyệt đỉnh, muốn xưng là cái thế thì phải bước vào cảnh giới mệnh hà, mệnh hà thánh giả mới có thể đạt được danh xưng cái thế. mà cường giả tuyệt thế hư vô mở mịt của truyền thuyết kia, e rằng chỉ có nhùng bậc đại năng bước vào bỉ ngạn mới có tư cách thừa nhận. đây là một thế giới so với thế giới thiên đạo càng thêm rộng lớn. Đại đạo tinh không, cường giả như mây. Dọc theo đường đi, khi tránh được va chạm với một tinh chu ngàn dặm. Tinh chu của lục thanh cuối cùng đã phá vỡ mà vào một đoàn tinh vân cực lớn. Tinh vân này là một phương tinh vân thuần trắng, giống như một đám sương mù cực lớn, bao phủ toàn bộ một phương tinh hệ. Sương mù này, chính là thánh cảnh trận pháp độc hữu của tinh hệ pháp thánh ta. Bích thủy vô thần trận, có thể tiêu diệt thần niệm, thậm chí là thánh giả bình thường cũng không thể xuyên qua thánh niệm tiến hành dò xét. Không có phương pháp, cho dù là thánh giả cũng khó thông qua. Cổ tinh hà giải thích, đồng thời từ lòng bân tay tung ra một hạt trâu trong suốt. Hạt trâu này tràn ngập một cỗ linh tính mát mẻ, sau khi ra khỏi tinh chu, liền bắt đầu bay nhanh về phía chỗ sâu trong tinh văn màu trắng, mà tinh chu cũng theo đó tiến vào tinh văn. Đây là chỉ lộ tinh dẫn, cũng là tinh phủ truyền tấn độc hữu của tinh hệ pháp thánh ta, rất nhanh đạo kiếm tinh ta sẽ có trưởng lão tới tiếp đón các vị. Các vị đạo hữu an tâm chờ một chút chứa nóng này. Cổ tinh Hà nói xong, đồng thời đi tới trước người Lục Thanh. Lục đạo gữu không biết trên đường đi có gì không thoải mái không? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 969, Kiếm đạo nguy cơ. Bích thủy võ thần trận thánh cảnh pháp trận. Ở Lục Thanh xem ra cũng giống như hoàng giai kiếm trận, chỉ có điều bởi vì đã quán chú lực thế giới, cho nên mới vượt hơn hoàng giai kiếm trận trở thành thánh cảnh pháp trận. Đối với Bích thủy võ thần trận này, Lục Thanh cũng không có bất cứ ý tứ thăm dò gì lấy tu vi thực lực của hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu huyền ảo của pháp trận này chỉ có điều pháp trận này ẩn chứa pháp lực ngược lại khiến hắn có chút ngạc nhiên so sánh với hàn chân nhân lúc trước pháp lực của thần trận này ẩn chứa càng thêm tiếp cận với bản nguyên ngay khi lục thanh chăm chú nhìn bích thủy vô thần trận trước mặt xương trắng nồng đậm kia bất chợt mở ra một khe hở một chiếc tinh chu trăm trượng toàn bộ là màu tím tinh khiết toát ra từng đạo lôi quang chậm rãi đi ra tuy rằng tinh chu chỉ dài trăm trượng Nhưng ngay cả những đạo giả tán tu cũng không ai dám coi thường. Bởi vì ở trên tinh chu kia, giờ phút này có một lão nhân hắc bào đang đứng. Lão nhân hắc bào này mặc dù chỉ đứng ở đó, nhưng toàn thân trên dưới lại có một loại cảm giác hòa hợp một thể, với tinh không xung quanh. Đặc biệt ở trên người người này, có một cổ phong mang vô hình bá đạo tràn ra, cho dù có vầng sáng cách lỵ với tinh chu trăm trượng kia, cũng vẫn như trước khiến rất nhiều tán tu toàn thân phát lạnh, kiêng kỵ trong lòng. Chuẩn thánh. Tiến đến nghênh đón. Không ngờ là một tên chuẩn thánh ít nhất đạt tới trường mệnh thất trùng thiên. Rất nhiều tán tu trong lòng kinh hãi, cường giả như vậy, cho dù là ở toàn bộ các tinh vực đều là hạng người tiếng tăm lừng lấy. Ở một phương thần nhật tinh hệ, là nhân vật tuyệt đỉnh. Ít có người sánh kịp, không ngờ lại xuất động một trưởng lão như vậy tới đón tiếp một đám tán tu bọn họ. Chẳng lẽ là, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía lục thanh? Tinh chu trăm trượng bao vây lấy một tầng lôi quang màu tím, một nhịp thở chính là vượt qua 10 vạn dặm. Đúng là không kém hơn tinh chu vạn trượng của cổ tinh hà khổng chế. Nhị trưởng lão, ngài làm sao tự mình đến đây? Cổ tinh hà cũng có chút chấn động, vẻ mặt cung kính hướng về phía tinh chu đang tới gần nói. Lão nhân hắc bò thần sắc bình thản, tuy nhiên khi nhìn đến cổ tinh hà, ngược lại ở trong mắt lộ vẻ vui mừng mở miệng nói. Nhận được truyền tấn tinh phù của ngươi, đại trưởng lão liền bảo ta chạy đến, thời gian còn có hai ngày nữa sẽ phải đi tới tinh hệ thần thánh. Tinh chu của 72 đại sinh mạng nguyên tinh. Phái ra ngoài hiện giờ chỉ còn lại đạo kiếm tinh chúng ta chưa trở về, nếu đã trở lại, thì mau chóng trở về. Thời gian còn có hai ngày. Cổ tinh hàng nghe vậy biến sắc. Chuẩn bị tốt rồi sao? Trên mặt lộ ra một chút cười khổ, lão nhân nói. Chuẩn bị như thế nào, đến lúc đó, thực sự không được, chỉ có bộ xương già này lên một lần. Nhị trưởng lão. Được rồi. Lão nhân khoát tay, hướng về phía mọi người trên tinh chu. Khiến các vị chê cười, các vị có thể đi vào đạo kiếm tinh tinh hệ pháp thánh ta. Đạo kiếm tinh ta nhất định sẽ khoản đãi các vị chú đáo, chỉ có điều hiện giờ, ngày cổ thần luận đạo gần kề, các vị theo ta trở về trước, chúng ta cần phải nhanh một chút. Hết thảy xin tiền bối an bày, tiền bối quyết định là tốt rồi. Rất nhiều chân nhân đều đứng dậy đáp lễ nói, ở đại đạo tinh không, cường giả bất luận ở nơi nào đều có thể nhận được sự tôn kính. Lão nhân gật gật đầu, ánh mắt vô tình đảo qua trên người lục thanh, cũng không thể kìm được lộ ra một chút kinh dị. Tu vi thực lực của đối phương. Hắn không ngờ nhìn không thấu, tuy nhiên lập tức hắn cũng không quá mức để ý. Lục Thanh nhìn qua thật sự là rất trẻ, cho dù là có chút thành tựu sợ cũng chỉ là chân nhân trường mệnh, nhất trùng thiên hoặc nhị trùng thiên mà thôi, có thể khiến hắn nhìn không ra, chỉ sợ là đạt được bí pháp ẩn nấp tu vi gì đó. Bí pháp như vậy ở đại đạo tinh không mặc dù ít thấy, nhưng cũng không thiếu, cho nên lão nhân cũng không để ý quá nhiều. Tinh chu một đường tiến vào bích thủy vô thần trận, do tử lôi chu của lão nhân dẫn đường, chỉ hai canh giờ. Mọi người đã tiến vào một phương tinh không xanh lam. Phóng mắt nhìn đi, phiến nhật tinh hệ loại này, không sai biệt lắm có mấy ngàn ngôi sao, mấy ngàn ngôi sao này lớn nhỏ không giống nhau. Ở trung ương, có một mặt trời cực lớn, mặt trời và sao tản ra hào quang mãnh liệt, suy yếu khi đi qua tinh không truyền, đến trên 72 ngôi sao tràn ngập sức sống vô tận. 72 ngôi sao này, phần lớn bao trùm một tầng xanh biếc, trên đó rừng rậm bao la. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, một ngôi sao trong đó lập tức không còn bất cứ bí mật gì. Đem tất cả mọi thứ hiện ra ở trước mặt hắn. Ánh mắt xuyên qua vỏ đất vạn dặm, đạt tới chỗ trung tâm. Tâm ngôi sao nóng cháy, trong một phương không gian màu trắng nhũ lẳng lặng lơ lửng một hạt trâu trong suốt lớn, bằng đầu người. Hạt trâu này không lớn, nhưng lại ẩn chứa sức sống vô tận, sức sống này bừng bừng mãnh liệt, đồng thời tỏa sức hút ra bốn phía, thu hút vô cùng hủy diệt tinh quang lại đây. Hóa ra, đây chính là sinh mạng nguyên châu. Trong lòng lục thanh vừa động, nghĩ tới thế giới thời không thuộc về hắn lấy kim thiên tông làm ngôi sao căn bản của sự sống tâm của nó chính đang thành hình không phải là dạng sinh mạng nguyên châu này sao sinh mạng nguyên châu chính là căn bản của sinh mạng nguyên tinh thần nhật tinh hệ chỉ có sao phổ thông có được sinh mạng nguyên châu mới có thể có sinh mạng đản sinh đồng thời sinh mạng nguyên châu cũng là một trong những trí bảo hiếm thấy của đại đạo tinh không này mặc dù đại đạo tinh không có rất nhiều sinh mạng nguyên tinh nhưng trong đó đa số đều có chủ sinh mạng nguyên tinh có thể nói là thứ để kéo dài sự sống cho đại đạo tinh không Lục thanh trầm ngâm một lát, có lẽ nửa năm sau, hắn có thể nếm thử một phen. Đạo kiếm tâm chính là một trong 72 viên sinh mạng nguyên tinh xoay quanh mặt trời, một viên sinh mạng nguyên tinh tương đối bình thường. Nhưng mơ hồ, cho dù là ở xa trong tinh không, cũng có thể cảm ứng được một cỗ khí phong mang sắc bén phụt ra. Tử lôi chu một đường phá vỡ hủy diệt tinh quang, dẫn theo tinh chu vạn trượng hướng tới đạo kiếm tâm rời đi. Đạo kiếm tâm, tông môn kiếm tông, trên một hồ nước xanh biếc cực lớn bỏ neo rất nhiều tinh chu lớn nhỏ không giống nhau cái nhỏ chỉ có 10 trượng mà cái lớn chiều dài đến vạn trượng trong đó còn có rất nhiều tinh chu kỳ dị đều tản ra khí thức bất đồng bên hồ lớn có một quảng trường đá trắng trên quảng trường giờ phút này có trên dưới trăm vị kiếm giả đang đứng ở trước đám kiếm giả này chính là một lão nhân tộc trắng lão nhân giống như một lão nhân bình thường nhưng một thân khí thế uy nghiêm kia lại mạnh lẽ chấn nhiếp mặt đất phạm vi ngàn trượng ở bên tay trái của lão có mấy tên trung niên một người toàn thân đạo bào thuần trắng tinh quang lưng đeo đại kiếm bản rộng màu vàng lại chính là cổ kiếm nguyệt ở ba năm trước đã từng gặp ba người lục thanh giờ phút này cổ kiếm nguyệt vẻ mặt lo lắng đứng bên cạnh lão nhân ánh mắt thỉnh thoảng liếc về bên tay phải lão nhân lộ vẻ thống hận đó là một thanh niên toàn thân đạo bào xanh biếc bộ mặt hung ác nham hiểm trên người giống như có một tầng nước lưu động hai mắt trong lúc chớp chớp lộ vẻ khinh thường thật sâu chẳng qua dường như có một số kiên kỵ cũng không biểu lộ trắng trợn ra tới rồi Lão nhân trầm giọng nói, ánh mắt mọi người đều ngưng nhìn về hư không trên. Ầm ầm ầm, giống như xét đánh, tiếng sấm kinh người kia, cho dù là cách xa mấy trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Tử Lôi Kiếm Chu của Nhị trưởng lão. Cổ Kiếm Nguyệt trầm giọng nói, "Tử Lôi Kiếm Chu sao?" Tốc độ đích xác rất nhanh. Lúc này, thanh niên Lục Bảo ở bên cạnh lão nhân mở miệng nói, "Chẳng qua, cũng không biết ở trên tinh chu phía sau rốt cuộc là có thứ gì." Linh Nguyên Hải. Cổ Kiếm Nguyên lạnh giọng quát, mặt lộ vẻ bất mãn ngươi chẳng qua là tiến đến khảo hạch mà thôi trên tinh chu người tới đều là khách nhân của đạo kiếm tinh ta ngươi hãy tỏ ra tôn trọng một chút tôn trọng một chút thanh niên lục bảo được gọi là linh nguyên hải hừ lạnh một tiếng ở đại đạo tinh không muốn được tôn trọng vậy phải xem thực lực của bọn họ nếu không cho dù là quý khách tán tu của đạo kiếm tinh ngươi vẫn như trước không nhận được tư cách tham dự cổ thần luận đạo ngươi kiếm nguyệt bất chợt lão nhân lặng yên đứng đó trầm giọng nói Vâng đại trưởng lão. Cổ kiếm nguyệt hôi nhỏ một tiếng, miễn cường quay đầu đi. Linh Nguyên Hải kia, chính là hộ pháp của gia tộc Linh ra ở tinh hệ Pháp Thánh. Lúc trước, bởi vì cùng hắn đồng thời tham gia khảo hạch hộ pháp tinh vực, kém hơn một chiêu mà bại trận, từ đó cho tới nay khắp nơi cùng hắn đối lập tranh phong. Cho dù hắn hiện giờ là hộ pháp tinh vực, thể nhưng kiếm đạo suy yếu, mà pháp thánh Linh ra ở tinh vực cổ thần mạng lưới quan hệ rộng lớn, thần thông quảng đại ở trong tinh hệ áp chế đạo kiếm tinh hắn việc này ngày thường cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở không để ý tới, mà lần này mượn khảo hạch thực lực các khách quý được mời của các sinh mạng nguyên tinh, linh nguyên hải này cố ý đến đà kích đạo kiếm tinh, mà dường như được gia tộc cố ý bồi dưỡng, hay là có kỳ ngộ gì? linh nguyên hải này không ngờ ở trong thời gian ngắn không đến 10 năm, đã từ trường mệnh tam trùng thiên lúc trước đột phá tới trường mệnh lục trùng thiên đỉnh phong hiện giờ thậm chí chỉ ké một bước vượt qua đại đạo tâm kiếp, liền có thể thành tựu chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên. Về phần tán tu bên ngoài sáu tinh vực lớn, chỉ cần đạt tới cảnh giới chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên, phần lớn là nhân vật có máu mặt cũng không cần qua các sinh mạng nguyên tinh của sáu tinh vực lớn mời mới có thể có tư cách tham dự cổ thần luận đạo. Lúc này, các đại nguyên tinh của các tinh hệ có thể mời đến tối đa, cũng giống như hắn là trường mệnh lục trùng thiên, thất trùng thiên, mà căn cứ quy củ của tinh vực cổ thần, quý khách mời đến nếu như không thông qua khảo nghiệm, không có được thực lực tương ứng, sẽ mất đi tư cách đi tới cổ thần luận đạo. Linh Nguyên Hải này, lần này chính là muốn đạo kiếm tinh độc thân không ai giúp, một mình đi tới tinh hệ thần thánh. Thứ nhất, có thể khiến đạo kiếm tinh càng thêm thể đơn lực bạc, thứ hai xưa nay ngay cả tán tu quý khách cũng không có, lại tham gia sinh mạng nguyên tinh của cổ thần luận đạo, đều sẽ trở thành đổi tượng đùa cợt của toàn bộ tinh vực. Mà ở tinh vực cổ thần cũng chỉ có nhất mạch kiếm đạo của đạo kiếm tinh bọn họ, chỉ cần làm nhục đạo kiếm tinh, cũng tương đương với làm nhục toàn bộ kiếm đạo. Kiếm đạo nhất mạch cũng vĩnh viễn xếp sau 3000 tiểu đạo khác. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 970, kiếm đạo suy tàn, tử lôi kiếm chu trăm trượng rừng trên mặt hồ, sau đó, tinh chu vạn trượng trở cổ tinh hà cũng từ trên tinh không chậm rãi đáp xuống, nhị trưởng lão, cổ kiếm nguyệt vội kêu lên, chỉ thấy lão nhân áo đen trên tử lôi kiếm chu bước ra, tới trước mặt bọn cổ kiếm nguyệt, chậm rãi lắc lắc đầu, sao hà, nhị trưởng lão chọn không được ư, linh nguyền hải cười nói, nếu không chọn được, Linh mỗ cũng không miễn cưỡng. Vừa khéo lúc này còn có chuyện chưa xử lý xong trên tộc tinh, chấm dứt sớm càng tốt, linh mỗ cũng có thể trở về phục mệnh sớm một chút. Trên tinh chu, sắc mặt của tinh hà trở nên hết sức khó coi. Vừa thấy Linh Nguyên Hải, y đã biết có chuyện không ổn. Theo khí tức mạnh mẽ trên người Linh Nguyên Hải toát ra, tối thiểu y cũng đạt tới tu vi trường mệnh lục trùng thiên. Mà lần này y đi vực ngoại 18 tu, đừng nói là đạo giả trưởng mệnh lục trùng thiên. Dù là đạo giả trường mệnh ngũ trùng thiên cũng chỉ được có 5 người. Nghĩ tới đây, cổ tinh hà không khỏi nhìn về phía lục thanh. Lục thanh không theo đám tán tu lên trước, cho nên lúc này, hắn bị mọi người che lấp ở phía sau. Dù là như vậy, đám chân nhân vẫn đứng cách xa lục thanh một khoảng, hiển nhiên không muốn trêu chọc tới hắn. Nhưng chuyện này, bọn cổ kiếm nguyệt trên quảng trường tự nhiên không thể thấy. Bất quá bằng vào cảm ứng khí thức của đám người mới tới, thần sắc bọn họ đều tỏ ra hết sức khó coi. Kẻ có tu vi cao nhất chỉ là trường mệnh lục trùng thiên đỉnh phong, làm sao có thể so sánh cùng Linh Nguyên Hải. Đối với quy củ tham gia luận đạo cổ thần, bọn tán tu tự nhiên cũng biết, ngoại trừ chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên trở lên có thể tự động đủ tư cách. Dưới đó, phải theo một tinh hệ, trong tinh vực cổ thần để tiến vào mà thử thách trong đó ra sao, tự nhiên là ai ai cũng biết. Lúc này nhìn thấy Linh Nguyên Hải, mấy vị chân nhân có tu vi cao nhất sắc mặt đều tỏ ra hết sức khó coi. Trường mệnh lục trùng thiên dường như đã đạt tới đỉnh phong. Cho dù chỉ cách cảnh giới chuẩn thánh thất trùng thiên có một bước, nhưng đối với những người thuộc tán tu ở đây, cũng cảm thấy bó tay với sự chênh lệch tu vi như vậy. Dường như nhận ra thái độ lo lắng của mọi người. Linh Nguyên Hải cao giọng cười to. Sao hả, ngay cả can đảm ra tay mà các vị cũng không có, vậy đi tham dự luận đạo cổ thần có ích gì? Chỉ bằng mau mau trở về cho xong, tránh ở lại đây. Nói tới đây, Linh Nguyên Hải đột ngột ngừng lai. Like. Tránh cái gì vậy? Trên tinh chu một lão đạo trầm giọng hỏi linh nguyên hải cố gắng nén cười ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén tránh cho bêu xấu tại nơi này càn rỡ lão đạo lộ vẻ vô cùng giận dữ quát lớn chẳng qua người đạt tới tu vi trường mệnh lục trùng thiên mà thôi cũng dám ngông cuồng tại nơi này hôm nay lão phu sẽ lãnh giáo tuyệt học đạo pháp của bích thủy pháp thánh nhất mạch một phen lão sẽ được như mong muốn linh nguyên hải cười lạnh bước ra một bước dưới chân y như có ngàn vạn dòng nước đang chuyển động nháy mắt đã xuất hiện ngoài trăm trượng lý đạo hữu cổ tinh hà gọi to cổ đạo hữu không cần lo lắng lão phu biết lượng sức mình lão đạo nhìn cổ tinh hà gật gật đầu sau đó bước ra khởi tinh chu dưới chân lão đột ngột hiện ra hai đoá hỏa liên màu đỏ sẫm đỡ thân hình lão đạo chậm rãi hạ xuống bọn cổ kiếm nguyệt thấy vậy mắt sáng rực lên ngay cả đại trưởng lão thần sắc từ trước giờ bình thản lúc này cũng lộ vẻ chú ý hơn nhìn sang linh nguyên hải vẻ mặt y cũng hơi ngưng trọng không ngờ lão lãnh ngộ đạo pháp hệ hòa thâm sâu như vậy lúc nãy quả thật ta đã xem thường thần sắc lão đạo vẫn tỏ ra ung um dung chấn định không chút sợ hãi nhưng vẻ mặt không khỏi hơi có chút kiêu ngạo thân là tán tu không người chỉ điểm chỉ có thể lượm lặt sở trường của trăm nhà lại có thể lãnh ngộ đạo pháp tới mức này quả thật cũng đáng có vài phần ngạo mạn nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt linh nguyên hải chợt chuyển sang vẻ nhạo báng nhưng nếu bản lãnh của lão chỉ có vậy mà thôi mời lão lên đường ầm dường như có tiếng sấm nổ vang chấn động không gian tiếng nước chảy ầm ầm vang khắp hư không trước mặt linh nguyên hải hiện ra một dòng sông xanh biết dài mười dặm rộng chừng trăm trượng một cỗ đạo thế hùng hậu lập tức ầm ẩm đè xuống lão đạo cẩn thận biến hóa xảy ra bất thình lình đừng nói lão đạo trở tay không kịp ngay cả bọn cổ tinh hà đứng ngoài quan sát chăm chú cũng phải sững sờ vội vàng kêu to không xong giờ phút này tâm thần lão đạo cũng đang kinh hoàng bối rối tốc độ thi triển đạo pháp của đối phương không ngờ đã đạt tới cảnh giới tâm tùy ý động chỉ trong thoáng chốc đạo thế hệ thủy vô biên chấn áp Quả thật khiến cho lão đạo cảm thấy Pháp Anh trong đan điền vận chuyển hết sức khó khăn. Lão đạo nghiến rằng nghiến lợi, cảm thấy nếu lúc này không trả đòn, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Lão đạo quát to một tiếng, một đóa hỏa liên màu đỏ sẫm từ trong lòng bàn tay bay ra. Hỏa liên vừa xuất hiện, lập tức gây ra sóng lửa ngập trời. Ngọn lửa màu đỏ sẫm nháy mắt đã biến hóa, trước tiên trở thành màu xanh nhạt, sau đó lại biến thành trắng nhạt. Không khí xung quanh trở nên vặn vẹo, giống như bị đốt cháy. Thần khí lục phẩm. Cổ kiếm nguyệt kinh hồ thất thanh. Tuy rằng lão đạo này chỉ có tu vi trường mệnh ngũ trùng thiên, nhưng lại có được thần khí lục phẩm. Có được thần khí tương trợ, nói không chừng có thể cứu vãn được thế kém lúc này. Hỏa liên làm giấy lên sóng lừa ngập trời, theo sự dẫn dắt của lão đạo lập tức ngược không mà lên, bay về phía dòng sông xanh biếc. Hiển nhiên Linh Nguyên Hải cũng không muốn để cho lão đạo được như ý, lập tức hừ lạnh một cỗ đạo thế hệ thủy càng mạnh mẽ hơn lần trước ráng xuống. Dòng sông xanh biếc 10 dặm kia giờ phút này đột ngột tăng bọt hóa thành to trăm dặm, lấy khí thế kinh người úp xuống hỏa liên của lão đạo. Xèo. Khói trắng bay lên đẩy trời nháy mắt đã bao trùm trong phạm vi 10 dặm không gian. Bên trong khói trắng chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên, thân hình lão đạo lập tức từ giữa bay ra, dừng lại trước mặt bọn cổ kiếm nguyệt. Đạo bao màu đỏ trên người vốn chỉnh tề, lúc này đã trở nên nhào nát, sắc mặt lão đạo tái nhợt, phun ra một ngụ nghịch huyết màu xanh. Nhưng nghiêm trọng hơn ngụm nghịch huyết màu xanh này Chính là ánh mắt ngày dại thẫn thờ của lão đạo. Cổ kiếm nguyệt biến sắc quát lớn. Linh Nguyên Hải, ngươi quả thật khinh người quá đáng. Vị đạo hữu này vốn không thủ không oán cùng ngươi, không ngờ ngươi lại phế đi pháp anh, lấy hết tu vi của người ta. Cái gì? Trong nháy mắt, trên tinh chu, ánh mắt nhiều vị chân nhân đều trở nên lạnh lẽo. Giờ phút này mọi người đã hiểu, tên Linh Nguyên Hải này át có hiểm khích với đạo kiếm tinh, cho nên mới gây sự với những người ghé đạo kiếm tinh như bọn họ. Đối với thái độ cảm thù của nhiều vị chân nhân trên tinh Chu, Linh Nguyên Hải vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Cũng phải nói rằng luận đạo cổ thần, số tán tu này trừ phi là chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên trở lên, nếu không cũng chỉ là khán giả mà thôi. Chân chính đến tham dự cuộc thi của 3.000 tiểu đao vẫn là các đai tinh hệ. Cho nên Linh Nguyên Hải không thêm quan tâm tới số tán tu này. Chỉ cần số tán tu này phân tán, dù là một mình Linh Nguyên Hải, y vẫn thừa sức giết sạch bọn họ. Đối với sự chất vấn của cổ kiếm Nguyệt. Linh Nguyên Hải chỉ cười nhạt. Đây chỉ là thử thách, bị phế Pháp Anh cũng chỉ là chuyện bình thường. Chẳng lẽ kiếm giả các người tỷ thí đều phải hạ thủ lưu tình sao? Ngươi, cổ hộ Pháp, tuy rằng lão là hộ Pháp tinh vực, nhưng cũng không thể nhúng tay vào chuyện thử thách tư cách tham gia luận đạo cổ thần, của tinh hệ Pháp Thánh chúng ta. Đại trưởng lão, ngài nói có phải không? Linh Nguyên Hải cười nói. Thần sắc đại trưởng lão bất động, cũng không trả lời Linh Nguyên Hải. Nhưng Linh Nguyên Hải... Cũng không thêm quan tâm tới hai vị đại trưởng lão của đạo kiếm tinh này. Bọn họ đều là cường già chuẩn thánh, y cũng không muốn trêu chọc tới, chỉ cần y còn nắm quyền thử thách tư cách này, tự nhiên có thể làm cho đạo kiếm tinh mất hết mặt mũi. Người kế tiếp là ta. bất chợt, dường như đã hạ quyết tâm, cổ kiếm nguyệt tiến lên một bước, lạnh giọng nói. Cha, thần sắc cổ tinh hà hết sức khó coi. Để con, con im miệng, con không đủ bối phận. Cổ kiếm nguyệt của trách một câu, lại tiến lên hai bước nữa kiếm nguyệt ngươi sắc mặt nhị trưởng lão tỏ ra ngưng trọng bên cạnh đại trưởng lão vài tên kiếm giả trung niên cũng nghiến răng nghiến lợi không lên tiếng ngăn cản cổ kiếm nguyệt gật gật đầu nhị trưởng lão yên tâm tư cách này kiếm nguyệt vẫn phải có linh nguyên hải tỏ ra khó hiểu không sai trong thử thách này có thể mời một kẻ đồng bối ra thay thế bất quá lão cần phải suy nghĩ cho thật kỹ nếu muốn ta hạ thủ lưu tình vậy lão cũng không cần lên nữa Sắc mặt cả kiếm nguyệt lạnh lùng như băng giá Tự nhiên ngươi có thể dốc hết toàn lực Cho dù bản lãnh ta không bằng người Vậy cũng chỉ là cổ mỗ tự chuốc lấy Chỉ có điều phải xem ngươi có được bản lãnh này không Linh Nguyền Hải cười khẩy Ánh mắt lạnh như băng tuyết Cha, trên tinh chu vẫn còn Con im miệng Cổ kiếm nguyệt đột một quay lại Ánh mắt nghiêm khắc Ta đã dạy con thế nào Đối xử với người phải lấy lòng thành Số đạo hữu này là đạo kiếm tâm ta thành tâm Mời đến tham gia luận đạo cổ thần Hiện tại nếu để bọn họ đứng ra thay đạo kiếm tâm, ta gánh vác hậu quả nặng nề như vậy là đạo của kiếm giả chúng ta sao? Cho dù kiếm đạo đã suy tàn, nhưng khí phách không thể mất. Nói rất hay. Trên tinh chu, đám tán tu đều trầm trồ khen ngợi. Nếu như trước đây, bọn họ còn cảm thấy bất mãn vì tình huống phát sinh trước mắt của đạo kiếm tinh, nhưng lúc này, trong lòng bọn họ đã đứng hẳn về phía đạo kiếm tinh. Người trong kiếm đạo như vậy, bọn họ không thế nào không khâm phục. Đừng nhiều lời vô ích. Linh mỗ nhường cho lão xuất kiếm trước, để khởi nói là linh mỗ không cho lão cơ hội. Sắc mặt Linh Nguyên Hải hết sức âm trầm, liếc qua đám tán tu một vòng, mắt y lộ vẻ vô cùng nham hiểm. Cổ kiếm nguyệt hít sâu một hơi, không hề do dự, sái bước tiến về phía Linh Nguyên Hải. Ông! Cổ kiếm nguyệt vừa bước ra một bước, tiếng kiếm ngâm rất nhỏ từ sau lưng lão vang lên, đó là tiếng kêu của liệt kim thần kiếm, theo đó là một cỗ khí thế không kém gì cường giả trường mệnh tam trùng thiên đỉnh phong. Nhưng khi cổ kiếm nguyệt bước ra bước thứ hai cổ khí thế trường mệnh, tam trùng thiên đỉnh phong kia không ngờ tăng bọt cùng. Với cỗ khí thế này là một cỗ đại thế phong mang, có thể làm cho nát đá tan vàng, cùng lúc ráng xuống. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 971, Kiếm y khí tức. Đột phá. Lúc này, dưới áp lực vô hình của Linh Nguyên Hải, cổ kiếm nguyệt đã bất ngờ đột phá, đạt tới trường mệnh tứ trùng thiên phòng mang kiếm đạo dẫn động đại thế giờ phút này sau lưng cổ kiếm nguyệt liệt kim thần kiếm kêu vang một tiếng kiếm ngâm mạnh mẽ bắn ra khởi vỏ sau khi vẽ một quỹ tích huyền ảo trên không liệt kim thần kiếm chậm rãi rơi trở lại vào tay cổ kiếm nguyệt chỉ trong thoáng chốc đại trưởng lão vốn điềm tĩnh bất động chợt mở bừng hai mắt lộ ra vẻ không thế nào tin được ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy nhị trưởng lão bên cạnh cũng có phản ứng như vậy chuyện này làm sao có thể như vậy được nhị trưởng lão trợn tròn hai mắt không đúng chẳng phải là không sai lập tức đại trưởng lão cũng tỉnh táo lại trầm giọng nói dường như liệt kim thần kiếm đã được đại nhân vật nào đó dùng qua tu vi của đại nhân vật này vô cùng kinh thiên động địa e rằng không thua thánh giả hạng nhất giọng của đại trưởng lão không thấp các kiếm giả bên cạnh nghe được cũng lộ vẻ khiếp sợ vô cùng không ngờ liệt kim thần kiếm của cổ trưởng lão cổ kiếm nguyệt đã được một vị thánh giả dùng qua chẳng trách liệt kim thần kiếm vừa ra khỏi vỏ đã vẽ ra một quỹ tích huyền ảo như vậy Xem ra thời gian dùng cũng cách đây không lâu, cho nên kiếm linh của liệt kim thần kiếm mới giữ được quỹ tích như vậy. Lúc này, thần sắc nhị trưởng lão cũng tỏ ra kích động, khẽ kêu lên. Nếu như ta đoán không sai đây là một vị thánh giả kiếm đạo. Thánh giả kiếm đạo. Rất nhiều kiếm giả lộ vẻ kích động, chẳng lẽ tinh vực cổ thần xuất hiện một vị thánh giả kiếm đạo. Vài trưởng lão trung niên nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão. Đại trưởng lão gật gật đầu. Có điều không biết vị tiền bối này có tham gia luận đạo cổ thần hay không nếu có vậy kiếm đạo nhất mạch ta đại trưởng lão ngập ngừng muốn nói lại thôi bởi vì lúc này cổ kiếm nguyệt đã ra tay kiếm quang tinh kim nháy mắt xé không tới trước mặt linh nguyên hải kiếm quang màu vàng phát ra nhưng tiếng vù vù quái dị được đạo thế rót vào tốc độ của đạo kiếm quang tinh kim này gần như đã đạt tới mức mắt thường khó lòng phân biệt nguy cơ ập tới trong chớp mắt khiến cho lông tộc toàn thân linh nguyên hải dựng đứng lên một tầng thủy quang màu xanh biển nháy mắt bùng lên khắp toàn thân một luồng sức mạnh sắc bén xe rách thủy quang linh nguyên hải chỉ cảm thấy trước ngực mình đau nhói lập tức bị đánh bay ngược ra sau cổ kiếm nguyệt lại bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại vô số tàn ảnh trong không trung kiếm khí tinh kim không gì là không thể phá liệt không bộ cũng được thừa hưởng sự sắc bén vô song của kiếm khí tinh kim tốc độ nhanh nhẹn tuyệt luân như vậy đủ để sánh ngang với kiếm già trường mệnh lục trùng thiên nhị trưởng lão sáng ngời hai mắt với tu vi chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên của lão chút nhãn lực ấy tự nhiên phải có giờ phút này tốc độ của cổ kiếm nguyệt đã hoàn toàn sánh ngang với linh nguyên hải vậy cổ trưởng lão một tên trưởng lão trung niên vội hỏi khó lắm đại trưởng lão chỉ lắc lắc đầu quả nhiên chỉ thấy thân hình linh nguyên hải vốn đang bay ra phía sau đột nhiên dừng lại khiến cho cổ kiếm nguyệt càng tiếp cận nhanh hơn tiếp bích thủy hoàn của ta linh nguyên hải quát lớn phất tay phóng xuất một chiếc vòng xanh biếc trên chiếc vòng này toát ra một cổ pháp lực hệ thủy hết sức tinh thuần trong pháp lực này lại ấn chứa một cỗ đại thế mênh mông như ngân hà trên chín tầng trời hung hãn ập tới vút vút vô số đạo kiếm quang tinh kim xuyên phá hư không đánh vào chiếc vòng nhưng bích thủy hoàn này cũng không chút tổn hao kiếm quang tinh kim vốn vô cùng sắc bén thậm chí ẩn chứa đạo thế bên trong nhưng không thể tới gần bản thể của bích thủy hoàn chỉ còn cách chừng một tấc đã bị một vầng sáng màu xanh ngăn lại chậm đã đó là sắc mặt nhị trưởng lão đại biến không xong đó là thần khí thất phẩm bích thủy hoàn kiếm nguyện mau lui lại Thần khí thất phẩm bích thủy hoàn, đạt tới thần khí thất phẩm, đó chính là thần khí hùng mạnh chỉ có chuẩn thánh mới có thể sử dụng được, không ngờ tên Linh Nguyên Hải lại có được một món thần khí mạnh mẽ như vậy. Thậm chí nhị trưởng lão còn có thể cảm ứng được, trong thần khí này còn có lực tiểu thế giới do cường giả chuẩn thánh rót vào. Cảm thụ được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong bích thủy hoàn, cổ kiếm nguyệt biến sắc. Nhưng lúc này, liệt kim thần kiếm trong tay lão đang văng lên tiếng kêu ong ong, dường như đang thúc giục gì bất chợt có một cỗ kiếm thức khó hiểu truyền vào đầu lão trên mặt cổ kiếm nguyệt lộ vẻ hơi khiếp sợ sau đó trở nên mừng như điên dại ngay tức khắc cổ kiếm nguyệt chậm rãi đâm liệt kim thần kiếm ra một kiếm này hết sức chậm rãi dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo khoảng cách giữa hai bên ngắn ngủi hơn nữa bích thủy hoàn đang tấn công chỉ nháy mắt đã chạm vào liệt kim thần kiếm ong trên liệt kim thần kiếm lập tức bắn ra kiếm ý kinh người cỗ phong mang sung thiên này giống như vốn được khắc sâu từ trước trên liệt kim thần kiếm Vừa xuất hiện đã khiến cho nhiều trưởng lão ở đây sinh ra vẻ kính sợ. Phía trước mọi người, cả đại lẫn nhị trưởng lão đều lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, biết rằng đây là kiếm y khí tức, mà vị tiền bối kiếm đạo kia đã cố ý để lại trên liệt kim thần kiếm. Mặc dù chỉ là khí tức, nhưng vẫn có thể bắn ra kiếm y phong mang hùng mạnh như vậy. Thật không dám tưởng tượng nếu vị tiền bối kia đích thân tới, rốt cục sẽ có tu vi thực lực kinh thiên động địa tới mức nào. Một kiếm đâm ra, ngoài trăm trượng, Linh Nguyên Hải bỗng nhiên sinh ra một cảm giác hoang đường. Dường như liệt kim thần kiếm kia đột ngột trở nên hết sức khổng lồ. Trong phút chốc, dường như nó đã hóa thành một tòa kiếm sơn thật lớn. Phong mang của kiếm sơn này sắc bén vô cùng, đè ép xuống đầu y. Kiếm sơn khổng lồ bao phủ, che cả sao trời, hào quang vô tận. Thần khí thất phẩm bích thủy hoàn kia như một con dao sắt bình thường. Trước mặt liệt kim thần kiếm chỉ có ngũ phẩm không ngờ không có chút năng lực chống cự, vỡ ra làm hai mảnh. Thậm chí mọi người còn có thể nghe thấy tiếng pháp linh bên trong vỡ giòn. Linh Nguyên Hải phun ra một ngụ nghịch huyết, giống như vừa bị xét đánh trúng người, lập tức dù rượi rơi xuống giữa không trung. Chỉ trong thoáng chốc, trước ngực Linh Nguyên Hải có một đạo lưu quang xanh biếc sông tận trời cao. Cổ trường không, lôi tâm, không ngờ các ngươi dám âm thầm ra tay. Bất chợt một giọng nói già nua hóa thành sóng âm cuồn cuộn, từ trên chín tầng trời ráng xuống. Chuẩn thánh. Cảm nhận được uy nghiêm khôn cùng kia, bọn đại trưởng lão biến sắc. Giờ phút này. Trên chín tầng trời một dòng sông xanh biếc rộng tới ngàn trượng nhanh chóng buông xuống, bao phủ Linh Nguyên Hải vào trong. Một lão nhân áo xanh từ trên đỉnh dòng sòng chậm rãi bước xuống. Bước chân của lão trông như mau như chậm, chỉ qua ba lần hô hấp đã vượt qua vạn trượng hư không, tới phía trên quảng trường. Tứ trưởng lão của tinh hệ pháp thánh. Linh băng nguyên. Không sai. Lão nhân đáp lời, đồng thời phát tay một điểm sáng xanh bắn vào mi tâm thức hải của Linh Nguyên Hải, khiến cho y tỉnh lại trong nháy mắt tứ thúc thần kiếm kia có điều kỳ quái linh nguyên hải nghiến rằng nghiến lợi nói vốn y đã nắm chắc thắng lợi trong tay định làm nhục cổ kiếm nguyệt một phen nhưng thật không ngờ cổ kiếm nguyệt lại có được một thanh thần kiếm ngũ phẩm quỷ dị như vậy không ngờ có thể đánh vỡ bích thủy hoàn thất phẩm kiếm y phong mang trong đó không phải một tên chân nhân bình thường có thể xuất ra được sắc mặt nhị trương lão xa sầm lên tiếng nói linh trưởng lão chuyện này ta nghĩ chuyện này không cần nghĩ người vừa tới cắt ngang Trên đạo kiếm tinh này, có thể phóng xuất ra kiếm y phong mang kia, chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Cho dù trên toàn tinh vực cổ thần cũng chỉ có hai người các ngươi. Còn năm đại tinh vực khác, không có người của kiếm đạo tới tham gia luận đạo cổ thần. Rất rõ ràng, việc này là do các ngươi âm thầm ra tay, chuyện này đã vi phạm quy củ của tinh hệ pháp thánh ta, thậm chí là quy củ của toàn bộ tinh vực cổ thần. Sắc mặt người này hết sức âm chăm, không để cho nhị trưởng lão một cơ hội giải thích nào cả. Nếu y của linh trưởng lão muốn nói như vậy, cho dù hai ta giải thích, lão cũng sẽ không tin phải không? Ánh mắt của đại, trưởng lão lần đầu tiên trở nên hết sức lạnh lùng một cỗ khí thế uy nghiêm dần dần bùng, lên, ngay cả đám kiếm giả phía sau cũng đột ngột sinh ra sát khí toàn thân. Không sai. Vậy linh trưởng lão cho rằng nên xử lý chuyện này thế nào? Nói tới đây, kiếm y phong mang trên người đại trưởng lão đã bùng lên tới cực hạn. Phế bỏ tu vi cổ kiếm nguyệt, tất cả tán tu ở đây phải quay về mà đạo kiếm tinh của ngươi cái gọi là kiếm đạo cũng không cần tham gia lần luận đạo cổ thần này nói dứt lời trên người linh băng nguyên bùng lên một cổ lực tiểu thế giới lực tiểu thế giới này mênh mông rộng lớn vừa xuất hiện đã nháy mắt trấn áp phạm vi trăm dặm hư không cho dù là hai chuẩn thánh là đại nhị trưởng lão cũng bị kiềm chế thân hình sắc mặt trở nên hết sức nặng nề nhị trưởng lão lôi tâm cát giọng khàn khàn trường mệnh cửu trùng thiên linh băng nguyên lộ vẻ ngạo nghĩa vô cùng khoanh tay ưỡn ngực hảo nhãn lực Linh trưởng lão, chuyện hôm nay thật sự không có đường nào khác hay sao? Rất lâu sau, đại trưởng lão mới lên tiếng nói dường như đã bình tĩnh trở lại. Đại trưởng lão thấy thế nào? Linh băng nguyên lộ vẻ nhạo báng. Nếu đã là như vậy, hãy để hai người chúng ta lãnh giáo thần thông pháp đạo của linh trưởng lão một phen. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, giờ phút này dường như lão già đi rất nhiều, mặt lộ vẻ vô cùng mệt mỏi. Đại trưởng lão, rất nhiều kiếm giả đồng thanh kêu to, thần kiếm sau lưng bọn họ cũng đồng loạt ra khởi vỏ. Linh băng nguyên cười khẩy, chỉ bằng vào đám tiểu tử kiếm đạo này, bất quá cũng chỉ là loài trùng kiến, thêm vào hai người các ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Các ngươi phải biết rằng, trường mệnh thất trùng thiên, cho dù là đỉnh phong đi nữa, rốt cục tranh lệch với trường mệnh cửu trùng thiên tới mức nào, bất quá chỉ là tự chuốc nhục vào thân, Dứt lời. Linh băng nguyên cười khẩy luôn miệng, vẻ khinh miệt lộ ra hết sức rõ ràng. Dù là với công phu hàm dưỡng của hai người đại trưởng lão, cũng khó lòng nhịn được. Bọn họ không được, vậy ta có được không? Lúc này, một giọng nói bình thản từ tinh chu trên mặt hồ vang lên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 972, tiếp ta một kiếm. Trên tinh chu, rất nhiều chân nhân cảm thấy sững sờ, lập tức tránh sang bên nhường đường, lộ ra bóng người áo xanh đứng ở sau cùng. Lục đạo hữu, cổ tinh hà sừng sốt, lập tức lộ ra vẻ cảm kích. Lục đạo hữu đã chịu mở miệng, có thể nói là vinh hạnh lớn lao của đạo kiếm tinh ta chỉ có điều dính vào vũng nước đục này lục đạo hữu không cần phải cổ tinh hà còn chưa nói dứt lời ai ai cũng nhìn thấy lúc này thần sắc cổ kiếm nguyệt lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng nhưng sau khi cổ tinh hà lên tiếng thần sắc của cổ kiếm nguyệt lại chuyển sang vui sướng khôn cùng tiền bối cổ kiếm nguyệt tiến tới hai bước cung kính chào hỏi tiền bối nhị trưởng lão lôi tâm không khởi sửng sốt chẳng lẽ lúc này mình nhìn nhầm hay sao nhưng ngay tức khắc lão lại quan sát kỹ càng lục thanh từ trên xuống dưới một lượt Tuổi còn quá trẻ, dường như cũng không lớn hơn bao nhiêu so với cổ tinh hà, nhưng sức sống bừng bừng trong mắt. Kiếm Nguyệt. Đại trưởng lão lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão, vị tiền bối này chính là vị tiền bối trước kia. Giờ phút này, cổ kiếm Nguyệt không còn quan tâm tới chuyện khác mà liệt kim thần kiếm, trong tay lão dường như cũng cảm nhận được khí tức của lục thanh, cất tiếng kêu ong ong trong trèo. Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, không tin vào tay mình. Ngươi muốn nói, liệt kim thần kiếm của ngươi là. Đúng vậy. Cổ kiếm nguyệt gật gật đầu. Ủa, lúc này Linh Băng Nguyên xoay người lại mắt lộ ra vẻ âm trầm. Tiểu tử, hóa ra kiếm y phong mang này là do ngươi cố ý lưu lại ư. Quả thật không đơn giản chút nào, tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Nói vậy ngươi cũng là cái gọi là kiếm già đây sao? Trên tinh chu, trên mặt cổ tinh hà đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nói như vậy không phải là kiếm đạo nhất mạch, trên tinh vực cổ thần lại có thêm một vị cường già chuẩn thánh nữa sao mà cường giả chuẩn thánh của kiếm đạo nhất mạch sinh ra càng nhiên khả năng sinh ra thánh giả minh hà càng lớn và lại theo như bề ngoài của lục thanh còn trẻ như vậy thiên phú về kiếm đạo át hẳn hết sức kinh người hiện tại đã có tu vi chuẩn thánh ngày sau ắt có hy vọng rất lớn tiến lên cảnh giới mệnh hà khác với sự phán đoán của cổ tinh hà thân sắc đại trưởng lão có vẻ kích động không nhịn được tiến lên hai bước trầm giọng hỏi xin hỏi vị tiền bối này phải chăng là thánh giả mệnh hà thánh giả mệnh hà Linh băng nguyên nghe vậy dùng mình, ánh mắt nhìn Lục Thanh không khởi trở nên ngưng trọng, bởi vì cho dù là lão cũng không nhìn thấu được tu vi của Lục Thanh. Tuy rằng nói bên trong tinh vực vẫn có một ít bí pháp che giấu tu vi, nhưng lúc này có vẻ không phải là như vậy. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy Lục Thanh lắc lắc đầu. Không phải, không phải, trên mặt đại trưởng lão lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Có thể lưu lại kiếm y phong mang trên liệt kim thần kiếm như vậy, cho dù không phải là thánh giả hạng nhất nhất định cũng có được cảnh giới trường mệnh cửu trùng thiên của lão lại thêm thần khí cửu phẩm bích thủy cửu liên hoàn do lão tổ tông ban thưởng cho dù là trường mệnh cửu trùng thiên bình thường lão cũng có thể giết chết nhẹ nhàng lục thanh từ trên tinh chu bước xuống thân hình trông nhẹ như không dường như trong không trung hình thành nhưng bậc thang vô hình hắn cứ theo đó mà chậm rãi bước xuống nơi mọi người đang đứng dưới quảng trường sự khống chế lực đạo hoàn hảo như vậy lập tức khiến cho mọi người chấn động trong lòng dù là linh băng nguyên sắc mặt cũng tỏ ra nặng nề Bởi vì lão cũng khó mà làm được như vậy Xem ra tiểu tử tán tu khó hiểu này Có được thực lực không kém Vút Giờ phút này Liệt kim thần kiếm vốn nằm trong tay cổ kiếm nguyệt lập tức thoát ra Bay nhanh tới lục thanh Chuyện này Mặt cổ kiếm nguyệt lộ ra vẻ xấu hổ vô cùng Dưới ánh mắt của rất nhiều hậu bối sau lưng Lão chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng Hận sao đất không nứt ra để có thể chui ngay xuống Thần kiếm bổn mạng của mình trước mặt bàn dân thiên hạ Dám không để ý tới chủ nhân bay vào lòng người khác, thật sự là khiến cho người ta phải dở cười dở khóc. Liệt Kim Thần Kiếm kêu lên nhưng tiếng khe khẽ trong tay Lục Thanh từ những tiếng kiếm ngâm trong trẻo vui tai kia, ai cũng có thể cảm nhận được nó muốn diễn tả sự vui mừng khôn xiết. Không chú ý tới sự xấu hổ của cổ kiếm nguyệt, hai người đại trưởng lão chỉ chú ý tới biến hóa của Liệt Kim Thần Kiếm. Bọn họ không ngờ Lục Thanh có thể giao tiếp với thần kiếm như vậy, dù là thần kiếm có linh tính, nhưng muốn giao tiếp với thần kiếm ngũ phẩm như Liệt Kim Thần Kiếm cũng vô cùng khó khăn. Không hiểu vì sao Lục Thanh có thể làm chuyện này một cách tự nhiên như vậy. Được rồi trở về đi. Lục Thanh khẽ cười, lên tiếng nói. Liệt kim thần kiếm vang lên. Liên tiếp vài tiếng kiếm ngâm ra ý không nỡ rời đi. Sau đó mới chịu bay ngược trở về, rơi vào trong tay cổ kiếm nguyệt. Lục Thanh đưa mắt nhìn sang Linh băng nguyên trầm giọng hỏi. Có dám tiếp một kiếm của ta chăng? Tiếp ngươi một kiếm ư? Linh băng nguyên hử lạnh. Tiểu tử, tuổi ngươi không lớn, nhưng giọng điệu không nhỏ chút nào. Tuổi ư? Nghe vậy, Lục Thanh ra vẻ đang nhớ lại một lúc sau mới trả lời. Tuổi tác ta hiện tại cũng không nhớ rõ, bất quá e rằng cũng có gần 400 năm. Gần 400 năm. Linh băng nguyên nghe vậy sững sờ, chẳng phải như vậy, có nghĩa là hắn đã 400 tuổi còn lớn hơn mình hơn trăm tuổi hay sao? Mặt Linh băng nguyên bỗng nhiên trở nên trắng bệch, rất lâu sau mới có thể trở lại bình thường. Tiếp người một kiếm, được, nếu như ta tiếp được thì sao? Nếu tiếp được, hết thảy cứ làm theo lời Linh trưởng lão nói khi nãy. Không chờ Lục Thanh mở miệng. Đại trưởng lão bên cạnh đã xen lời. Theo như đại trưởng lão thấy, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào lục thanh, còn thắng hay bại chỉ biết nghe theo mệnh trời. Nếu như đại đạo muốn diệt kiếm đạo nhất mạch lão, dù là thánh giả ra tay cũng sợ không làm gì được. Được. Linh băng nguyên lên tiếng nói nhưng thoáng động trong lòng, lại hỏi. Nếu ta không tiếp được thì sao? Hình thần câu diện. Giọng lục thanh hết sức bình thản, nhưng trong đó chứa một cỗ uy nghiêm lớn lao, uy nghiêm này không cho phép nghi ngờ. Chỉ trong thoáng chốc. Linh băng nguyên lập tức cảm thấy một lần hơi lạnh thấu sương sông lên trên đầu, giận quá hóa cười, lão gật đầu liên tiếp. Được, được. Ta đây cũng muốn nhìn xem các hạ rốt cục có được tu vi kiếm đạo thế nào. Kẻ dám nói một kiếm có thể làm cho linh băng nguyên ta hình thần câu diện, dù là trên toàn tinh vực cổ thần, cũng không có được bao nhiêu người. Lục thanh gật gật đầu. Vậy hôm nay, coi như lão đã gặp được một người. Linh băng nguyên hử lạnh, chân khẽ rậm, toàn thân nháy mắt xuất hiện trên cao trăm trượng. Xung quanh thân thể lão lập tức toát ra hào quang xanh biếc, pháp lực mênh mông dao động hóa thành một cỗ uy nghiêm vô hình, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên tinh chu, rất nhiều chân nhân cảm thấy tâm thần run rẩy. dưới uy thế của trường mệnh cửu trùng thiên, nếu đổi lại là bọn họ, ngay cả lòng can đảm xuất thủ cũng không có. Rào, như có tiếng sóng vỗ vang lên, ngay sau đó, xung quanh linh băng nguyên hiện ra một vòng pháp lực xanh biếc, pháp lực hệ thủy hung hăng như nước thủy triều ngay tức khắc từ trong người linh băng nguyên chín chiếc vòng màu xanh lơ lửng bay ra lực tiểu thế giới vô biên đồng thời theo đó tràn ra chín chiếc vòng chậm rãi xoay tròn xung quanh linh băng nguyên nhanh chóng ngưng tụ thành một vầng sáng xanh biếc thần khí cửu phẩm bích thủy cửu liên hoàn nhị trưởng lão lôi tâm kinh hô thất thanh trên mặt lộ vẻ lo âu có thần khí cửu phẩm hộ thân dù là chuẩn thánh trường mệnh đỉnh phong cũng khó lòng đánh vỡ cũng không biết vị tiền bối trẻ tuổi trước mặt rốt cục làm sao phá được đây Nếu so ra giờ phút này, người tỏ ra bình tĩnh nhất là cổ kiếm nguyện. Lúc trước đã từng chứng kiến uy thế của Lục Thanh, khiến cho lão sinh ra lòng tin tưởng Lục Thanh rất lớn. Theo như lão thấy, cho dù Lục Thanh không phải là thánh giả, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Huống chỉ thân thể Lục Thanh mạnh mẽ vô cùng, nếu so với thân thể của thánh giả cũng không kém mấy. Lúc này Lục Thanh không hề có ý ra tay, trong quá trình này, hắn chỉ bình tĩnh đứng nhìn. Mãi đến khi Linh băng Nguyên phóng xuất ra bích thủy cửu liên hoàn mới lên tiếng nói. Chuẩn bị xong chưa, nếu còn bí bảo gì chưa dùng tới, hiện tại vẫn còn kịp. Đừng vội ngông cuồng. Linh băng nguyên quát lớn. Để lão phu xem một tên tán tu như ngươi làm thế nào phá được thần khí cửu phẩm. Vậy lão hãy tiếp kiếm. Giọng lục thanh vẫn thờ ơ như trước, tay phải vươn ra, chộp hờ xuống đất một chảo. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, trên mặt đất bằng đá trắng, vô số bụi đất xám cho bay lên tung tóe, Toàn bộ hội tụ lại trước mặt lục thanh. Mọi người nhìn lại một thanh thổ kiếm màu xám cho dài chừng một chợ ngưng tụ thành hình. Thổ kiếm? Mọi người ở đây đều lộ vẻ hiếu kỳ, chẳng lẽ chỉ bằng vào một thanh thổ kiếm bình thường như vậy, muốn phá vỡ một món thần khí cửu phẩm hay sao? Còn giết chết cường giả tuyệt đỉnh trường mệnh cửu trùng thiên được bảo vệ bên trong đó? Thần khí cửu phẩm là thứ tiếp cận với thánh khí. Khí linh trong đó đã có được thần thông hóa hình, bản thể lại cứng cỏi vô cùng. huống chi linh băng nguyên thân là tứ trưởng lão của tinh hệ pháp thánh. Một thân tu vi cũng đã gần như tiếp cận với thánh giả. Nếu một thanh thổ kiếm có thể giết chết được lão, vậy tu theo pháp đạo có tác dụng gì? Nhưng không để mọi người nghi ngờ lâu, kiếm chỉ của lục thanh đã điểm ra. Ngay sau đó, thanh thổ kiếm dài chừng một trượng kia lập tức vang lên một tiếng kiếm ngâm. Tiếng kiếm ngâm này giống như sóng cuộn ngập trời. Dưới cảnh giới trưởng mệnh, rất nhiều chân nhân nháy mắt ngả ngửa ra mặt đất, tai kêu lùng bùng không dứt. Chỉ có hai người đại trưởng lão nhìn nhau mặt lộ vẻ kinh hãi vô cùng bởi vì trên không trung phía sau linh băng nguyên không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh thổ kiếm dài một trượng mà thanh thổ kiếm phía trước lục thanh vẫn còn nguyên chưa động đậy mảy may bích thủy cửu liên hoàn vẫn xoay theo quỹ tích cố định không ngừng bảo vệ xung quanh linh băng nguyên thấy thổ kiếm trước mặt lục thanh bất động vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không linh băng nguyên nỡ một nụ cười lạnh nụ cười này dần dần lan ra trên mặt y vài nếp nhăn trên khóe mắt dần dần hiện ra mà khi những nếp nhăn này hoàn toàn hiện rõ Ánh mắt Linh Băng Nguyên bất chợt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 973, Thánh Chủ Giáng Lâm. Đó là cái gì vậy? Giờ phút này, sắc mặt mọi người cũng lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể như vậy được? Sau lưng lão. Trên tinh chu một tên chân nhân kinh hô thất thanh. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn ra sau lưng Linh Băng Nguyên. Ở đó quả thật có một thanh thổ kiếm dài chừng một trượng đang lẳng lặng lơ lửng, không có chút tiếng động. Chỉ có thanh thổ kiếm trước mặt Lục Thanh, vẫn còn dư âm của một tiếng kiếm ngâm khe khẽ. Cả người Linh Băng Nguyên ngưng trệ trên không, xung quanh lão. Bích Thủy Cửu Liên Hoàn kia cũng đồng thời ngưng trệ giữa không trung. Một trận gió nhẹ thổi qua, Linh Băng Nguyên kia kể cả Bích Thủy Cửu Liên Hoàn, giống như đã hóa thành một pho tượng đá từ khi nào. Mà lúc này, pho tượng kia lại biến thành một đám bụi phấn bay theo gió phiêu phiêu đáng đãng, dần dần tan biến vào hư vô. Tứ Thúc, Linh Nguyên Hải run rẩy kịch liệt, không thể tin được vào mắt mình. Kinh hô thất thanh, sau đó quay sang lục thanh quát lớn. Người dám giết tứ thúc của ta, người là tứ trưởng lão của linh gia ta, lão tổ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục thanh khẽ liếc nhìn linh nguyên hải, ngay sau đó, thân hình y cũng ngưng trệ, lập tức nổ vang tung tóe. Trên mặt đất chỉ còn lại một lóp thịt vụn như bột màu đỏ máu. Tinh hệ pháp thánh Trong 72 sinh mạng nguyên tinh, có một ngôi sao màu xanh lục khổng lồ, toát ra sức sống nồng đậm. Khác với 71 sinh mạng nguyên tinh còn lại ngôi sao này là chủ tinh của tinh hệ pháp thánh nơi ở của thánh chủ pháp đạo pháp thánh tinh xung quanh pháp thánh tinh còn có một giải thiên hà không lồ vườn quanh giải thiên hà này rộng lớn thâm sâu có bề ngoài như một chiếc vòng ngọc màu xanh bao phủ xung quanh pháp thánh tinh nước trong thiên hà này chậm rãi lưu chuyển giữa tinh không không dựa vào đầu cả toát ra một tầng thủy quang xanh biếc sâu trong giải thiên hà này trong một không gian toàn một màu xanh biếc một lão nhân thân khoác trường bào màu lục đang ngồi xếp bằng giữa không trung Trên người lão toát ra một cổ khí tức vô cùng kinh khủng, khiến cho nước, trong thiên hà tự động tách ra một khoảng không gian xung quanh lão chừng trăm trượng. Xung quanh lão nhân không có chút không khí tồn tại chỉ có chân không đơn thuần. Đột nhiên hai mắt lão nhân bừng mở, hai đạo thần quang xanh biếc trong mắt bắn mạnh ra, hai đạo chân không vỡ nát lập tức kéo dài ra tới tận thiên hà. Có người vừa giết băng nguyên, hủy bích thủy cửu liên hoàn, hình thần câu diện. Sắc mặt lão nhân thoáng chốc trở nên hết sức âm trầm. Giỏi giỏi lắm Đã rất lâu, rốt cục cũng có người dám khiêu khích uy nghiêm của linh vọng hà ta. Lão nhân đứng bật dậy, vung tay áo, nước trong giải thiên hà trước mặt lập tức cuộn lên, mở ra một khe trống thật lớn, hiện ra tinh không rực rỡ bên ngoài. Lão nhân bước ra một bước, trong bước này ẩn chứa nhịp điệu vô cùng khó hiểu, biến mất ngay tại chỗ. Thiên hà thật lớn bên ngoài pháp thánh tinh văng lên một tiếng nổ, sóng to chơi lấp mắt khe trống lúc này, trong lúc nhất thời không biết kinh động bao nhiêu cao thủ trên pháp thánh tinh. Rất nhiều tinh chu bay lên thậm chí chân nhân trường mệnh cũng đạp bước vào tinh không dò xét nhưng không thu hoạch được gì đạo kiếm tinh bên cạnh hồ nước trên quảng trường đá trắng mọi người tại trường tận mắt chứng kiến một chân nhân trường mệnh lục trùng thiên cùng một tên chuẩn thánh trường mệnh cửu trùng thiên biến thành bụi phấn lúc này trên quảng trường tĩnh lặng tới nỗi tiếng kim rớt cũng có thể nghe mãi như vậy qua thời gian uống cạn nửa chung trà mọi người mới dần dần bình tĩnh lại mãi đến lúc này thanh thổ kiếm lơ lửng trước mặt lục thanh mới chậm rãi biến mất giữa không trung trên không cao trăm trượng chỗ linh băng nguyên đứng khi trước thanh thổ kiếm nơi đó cũng lay động rồi biến mất ngay tại chỗ ai nấy đều tỏ ra vui mừng khôn xiết, nhưng rất nhanh đại trưởng lão cùng các kiếm giả đạo kiếm tinh lập tức sắc mặt trở nên hết sức nặng nề chuẩn thánh trường mệnh cửu trùng thiên ở một tinh hệ đã có thể xem như đệ nhất nhân dưới thánh giả là cường giả tuyệt đỉnh ở một tinh hệ cường giả như vậy tuyệt đối không nhiều đối với gia tộc của thánh giả chính là đối tượng hết sức quan trọng được bồi dưỡng chú đáo Dù sao một khi đột phá trở thành thánh giả, một tinh hệ có hai thánh giả như vậy, trong toàn bộ tinh vực cổ thần sẽ có được sức uy hiếp rất lớn. Cho dù là cổ thần điện ở tinh hệ thần thánh, nơi ở của tinh chủ, cũng phải kính trọng vài phần. Nhưng một cường giả như vậy lại chết ở đạo kiếm tinh, tuy rằng không phải là do người đạo kiếm tinh ra tay, nhưng cũng là kiếm giả tán tu mà bọn họ mời tới. Đại trưởng lão cùng bọn trưởng lão có thể tưởng tượng được, sau khi Pháp Thánh Tinh nhận được tin tức này, sẽ nổi giận tới mức nào. Đây là chuyện làm hỏng cả tiền đồ của Pháp Thánh tinh, lại còn là dòng chính của Pháp Thánh. Mấy trưởng lão gần như biết rất rõ, đạo kiếm tinh của bọn họ sẽ có kết quả thế nào. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão nghiến rằng một cái, trầm giọng nói. Kiếm Nguyệt, người dẫn theo tinh hà cùng trăm tên đệ tử chân nhân, và các đạo hữu tán tu đây đi theo lục tiền bối mau mau rời khỏi. Đại trưởng lão, cổ kiếm Nguyệt lúc này cũng đã hiểu ra, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lục tiền bối đại trưởng lão quay lại nghiêng mình thi lễ với lục thanh tiền bối là nhân vật tuyệt đỉnh bậc kiêu hùng của kiếm đạo nhất mạch chúng ta lần này ra tay giết chết hai tên kia chúng ta tuyệt đối không dám có nửa lời oán trách chỉ có điều thân phận của hai tên này không tầm thường mong rằng tiền bối có thể nhiệm tình kiếm đạo nhất mạch dẫn dắt đám đệ tử kiếm giả đạo kiếm tinh ta rời khởi chạy ra vực ngoại tinh không tránh khởi đại kiếp nạn lần này cổ trường không này cảm kích không thôi dứt lời đại trưởng lão lại khom người bái lục thanh tam bái Đại trưởng lão, phía sau cổ trường không, rất nhiều kiếm giả cất tiếng kêu bi thiết cùng nhau quỳ dạp xuống. Thế quyết tổn vong cùng đạo kiếm tinh. Trăm tên kiếm giả đồng thời hô lớn, một cỗ khí phong mang không gì không thể phá bùng lên, khiến cho chính tầng mây bị xé rách ra một lỗ hổng hàng chục dặm. Nhưng mà lúc này, Lục Thanh lại thản nhiên nói y. Chỉ sợ không được. Tiền bối. Cổ trường không vội vã kêu lên. Lục Thanh vẫn lắc lắc đầu. Không phải ta không muốn đi, mà là người đã tới rồi. Người đã tới rồi, sắc mặt cổ trường không lập tức đại biến. Ngay sau đó, trên chính tầng trời một cỗ uy nghiêm khó hiểu ráng xuống. Ngàn dặm hư không, mây mù tan mất, lộ ra tinh không rực rỡ. Mây đen dày đặc che phủ mặt trời, ánh dương quang không còn thấy nữa, hơi nước trong không khí đột ngột gia tăng, rơi xuống thành mưa. Thánh chủ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn nhau, gương mặt trước đó vốn điềm tĩnh, rốt cục đã lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Thánh giả mệnh hà. Thánh chủ tinh hệ pháp thánh. Trên tinh chu, đám tán tu cũng kinh sợ vô cùng, biết rằng lần này không còn đường nào chạy thoát. Linh gia của lão ta khinh người quá đáng, đánh thì đánh thôi. Lão tử bất quá cũng chỉ có một mạng này, hình thần câu diệt thì hình thần câu diệt. Lão tử không chịu nổi nữa. Thánh chủ thì đã sao, lão tử cũng muốn đập cho lão một côn. Bất chợt một hán tử cảnh giới trưởng mệnh tay cầm trường côn thét lớn. Tử kim thần côn trong tay kêu lên ong ong như phụ họa, một cỗ côn ý cùng bạo bùng lên. Không sai. Ra ra đây sớm muộn gì cũng chết. Tán tu chúng ta không phải là người, cho nên phải chịu uất ức như vậy. Liều mạng thôi ra ra đây nhất quyết liều mạng fan này. Còn có ra ra đây nữa. Trên tinh chu, rất nhiều tán tu căm phẫn hét to, rất nhiều khí thế lớn nhỏ không đồng hội tụ lại, dung hợp thành một cổ đại thế oanh liệt, khiến cho vầng sáng bảo vệ xung quanh tinh chu mơ hồ bị chấn áp lui về. Muốn chết. Trên không trung, một tiếng quát trầm vang vọng trăm dặm. Ngay sau đó một bàn tay màu xanh khổng lồ trừng trăm dặm từ trên ráng xuống. Có thể nhìn thấy rõ ràng trưởng văn in trên bàn tay này, dù là mỗi đường chỉ cũng có thể thấy rất rõ ràng. Một cỗ pháp lực kinh khủng từ trong bàn tay truyền ra, đồng thời trong đó còn ẩn chứa một tia lực thế giới. Chỉ trong thoáng chốc, bọn đại trưởng lão cảm thấy không khí xung quanh trở nên đặc sệt, giống như rơi vào đầm lấy, nửa bước cũng khó đi. Xin thánh chủ hạ thủ lưu tình, bị cỗ lực thế giới này chấn áp. Cho dù là hai người cổ trường không có tu vi chuẩn thánh cũng không thể cử động, chỉ có thể mở miệng kêu to. Bàn tay khổng lồ xanh biếc giáng xuống, phạm vi không gian trăm dặm, không khí vạn vẹo, tan biến thành chân không. Dù là chân không cũng vạn vẹo kịch liệt, dường như ngay tức khắc sẽ vỡ tan. Chỉ sau vài lần hô hấp, bàn tay khổng lồ này đã vượt qua mấy vạn trượng không gian, từ bên ngoài tinh không giáng xuống. Khí thế rộng lớn mênh mông tập trung vào đám cổ tinh hà đang trên tinh chu. Cả hồ nước lớn dưới khí thế kinh khủng này hạ xuống vài thước, mười mấy chiếc tinh chu vỡ tan thành cho bụi. Tuy rằng uy thế kinh khủng này chỉ nhằm vào đám tán tê, nhưng dù là dư uy của nó cũng khiến cho các trưởng lão, các kiếm giả chân nhân đồng loạt học máu, thân hình rũ rượi. Bàn tay khổng lồ màu xanh kia vẫn đang hạ xuống, vầng sáng bảo vệ tinh chu bị chấn áp, nổ ầm một tiếng, sau đó hóa thành nhiều điểm sáng rồi tan biến. Lúc này lục thanh mới động, kiếm chỉ tay phải hắn chậm rãi dơ lên. Thanh thổ kiếm dài một trượng vốn đã biến mất lập tức hiện ra, theo kiếm chỉ của lục thanh điểm ra phía trước, thanh thổ kiếm kia cũng lăng không bay ra, nhắm vào bàn tay khổng lồ đang đè xuống. Không có uy nghiêm lan tràn ra, xung quanh thanh thổ kiếm này, không khí không chút sức mẻ, dù là một tia sóng khí cũng không có. Trái ngược hẳn với uy thế của bàn tay khổng lồ kia, gần như phá nát chân không. Nhưng dưới ánh mắt của đại trưởng lão cùng vài người trưởng lão, một kiếm này lại có biến hóa khác hẳn. Một kiếm này đâm ra, trong mắt bọn họ. Thanh thổ kiếm dài một trượng kia dường như đã hóa thành một ngọn thần sơn vạn trượng, hùng hậu vô cùng. Kiếm thể xuất ra đè ép hết thảy, nhất định hủy diệt tất cả trở ngại phía trước. Rốt cục cần phải có tu vi kiếm đạo tới mức nào mới có thể thi triển ra được một kiếm này? Kiếm này đã vượt ra khỏi phạm vi của cảnh giới trưởng mệnh. Rất nhiều kiếm giả cảm thấy kiếm anh trong cơ thể mình rung động, đa số thần kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời, hòa cùng với nhau thành một điệu. Tốc độ của thổ kiếm cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã tới dưới bàn tay khổng lồ kia. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện. Chương 974, ba bước chấn áp. Bàn tay khổng lồ màu xanh biết bao phủ phạm vi trăm dặm mặt đất, tuy rằng là pháp lực hệ thủy, nhưng giờ phút này ấn xuống giống như lật tung biến cả mà úp xuống. Chân không vỡ nát khi bàn tay còn cách mặt đất chừng ngàn trượng, rốt cục có một khe nứt chân không màu trắng nhạt hẹp dài mở ra, áp lực kinh khủng xé rách tất cả, nhưng khe nứt chân không xung quanh cũng bị xé rách. Trong phạm vi hư không ngàn dặm không khí bị nén ép kịch liệt hội tụ vào chỗ lõm trong lòng bàn tay áp lực khiến người ta ngạt thở đánh úp xuống khiến cho trên tinh chu khí thế oanh liệt do đám chân nhân tán tu hội tụ lại gần như không có chút lực chống cự trước lực lượng uy nghiêm tuyệt đối này hoàn toàn bị đè ép xuống đây là lực lượng của thánh giả mệnh hà đủ để hủy diệt sao trời khi đám chân nhân tán tu đã hoàn toàn tuyệt vọng một thanh thô kiếm dài một trượng đột ngột xuất hiện trên tinh chu dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi áp lực đã phá nát vừng sáng bảo vệ tinh chu kia Uy áp kinh khủng như vậy, không ngờ lại không có chút tác dụng nào trước thanh thổ kiếm ngưng tụ, từ bụi đất hết sức bình thường. Thổ kiếm kêu lên ong ong, dường như là thần kiếm thật, có được linh tính phi phàm. Trong mắt cổ tinh hà, thổ kiếm này giống như một ngọn thần sơn vạn trượng, kiếm thế nặng nề vừa xuất hiện, đã triệt tiêu toàn bộ áp lực trong lòng y. Lục tiền bối, cổ tinh hà cảm thấy mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng khiếp sợ không hiểu, người có thể ung dung xuất kiếm trước mặt lực thế giới của thánh giả Mệnh Hà. Rốt cục có tu vi kiếm đạo đến mức nào? Thổ kiếm đâm thẳng lên trên, cắt qua không khí không có chút tiếng vang, nhưng khiến mọi người kinh hãi chính là, bàn tay xanh biếc kia khi thổ kiếm tới gần, trở nên giống như đất đá khô nứt nẻ, nứt ra mấy khe hở màu xanh, ở giữa hình thành một lỗ hồng chân không? Hảo kiếm! Trên không vang lên giọng nói già nua. Lúc này thổ kiếm kia không gặp phải chút trở ngại nào, đám ngập vào bàn tay khổng lồ, trong mắt bọn cổ trường không? Một trưởng đủ đề hủy diệt trăm dặm hư không đã tiêu tan thành mây khói. Trên chín tầng trời một dòng sông xanh biếc hạ xuống, một lão nhân khoác áo bào màu lục hơi giống như linh băng nguyên chậm rãi hạ xuống. Thánh chủ đại nhân. Sắc mặt cổ trường không hết sức khó coi, nhưng vẫn nghiêng mình thi lễ. Lão nhân không để ý tới cổ trường không, ánh mắt nhìn lục thanh chăm chú, giọng lạnh lùng. Tu vi kiếm đạo của các hạ quả thật bất phàm. Xem ra nhưng năm gần đây, vực ngoại tinh không cũng xuất hiện vài nhân vật khó lường Chỉ có điều hôm nay các hạ giết chết trưởng lão tinh hệ pháp thánh, cùng hậu bối của tại hạ, cả hai hình thần câu diện, phải chăng nên có một câu giải thích công bằng. Dòng sông xanh biếc biến mất, lão nhân đáp xuống đất, tuy rằng không phát tán ra khí tức uy nghiêm, nhưng uy nghiêm khí thế sẵn có của thánh giả Mệnh Hà, cộng thêm khí chất anh minh một đời, cũng đủ khiến cho hai tên chuẩn thánh cổ trường không cảm thấy tâm thần chấn động, không thể mở miệng. Mệnh Hà tam trùng thiên đỉnh phong, ánh mắt lục thanh thoáng động, đã nhìn thấu tu vi của lão nhân này tam trùng thiên đỉnh phong chính là tu vi không kém bao nhiêu so với sư phụ diệp vô tâm của hắn đã tiếp cận trình độ của kiếm thánh thượng cổ nếu đổi lại vào lúc hắn mới vừa thành thánh giả có lẽ còn có chút kiêng kỵ nhưng hiện giờ hắn đã bước nửa bước vào cảnh giới bỉ ngạn cảnh giới mệnh hà đối với hắn đã hoàn toàn không cùng cảnh giới có lẽ chỉ có thánh giả mệnh hà cửu trùng thiên mới có thể khiến cho hắn coi trọng một chút thấy lục thanh không đáp sắc mặt lão nhân lập tức sa sầm không đáp tức là muốn gánh vác mối nhân quả này Nếu như ta đoán không sai ngươi đã bước được nửa bước vào cảnh giới mệnh hà, sắp sửa ngưng luyện thế giới của mình. Ta cũng không muốn làm khó dễ, chỉ cần ngươi lập lời thể đại đạo, đầu nhập dưới chúng ta, trở thành trưởng lão, việc này coi như xóa bỏ. Ta còn có thể chỉ điểm cho ngươi, giúp ngươi tránh được một sò đường vòng. Lời nói của Thánh Chủ khiến cho bọn cổ trường không hơi sừng sốt. Bất quá ngay tức khắc, bọn họ đã hiểu ra, nếu so với một tên chuẩn Thánh Trường Mệnh mới vừa bước vào cửu trùng thiên. Hiển nhiên một chuẩn thánh kiếm đạo đã bước nửa bước vào cảnh giới mệnh hà, có giá trị hơn nhiều. Huống chỉ hiện tại tuy rằng kiếm đạo ở tinh vực cổ thần đã suy tàn, những cường giả cảnh giới mệnh hà giải rác ở khắp các tinh vực khác, thậm chí chuẩn thánh cũng còn không ít. Nếu như tinh hệ Pháp Thánh sinh ra một tên thánh giả kiếm đạo, lấy danh nghĩa kiếm đạo ban kiếm lệnh, át có thể hội tụ được một lực lượng không nhỏ chút nào. Không nghi ngờ gì, có thể giúp đỡ rất nhiều trong việc nâng cao thực lực của tinh hệ Pháp Thánh Và như vậy, tinh hệ pháp thánh coi như có được hai đại tam thiên tiểu đạo, vượt qua hai đại đạo, vốn tinh hệ pháp thánh thuộc pháp đạo, mà kiếm đạo thuộc về võ đạo, đợi đến khi kiếm đạo nhất mạch mở được tinh hệ thần nhật, mà thánh chủ lại là trưởng lão của tinh hệ pháp thánh, vậy tinh hệ pháp thánh coi như có được hai đại tinh hệ. Cho dù không đạt được kết quả tốt trong kỷ luận đạo cổ thần, cũng tuyệt đối sẽ không bị coi thường. Thậm chí trong vô hình, địa vị còn có thể tăng lên không ít. Chỉ có điều nếu là như vậy, từ đây về sau kiếm đạo Nhất mạch sẽ hoàn toàn trở thành phụ thuộc vào tinh hệ Pháp Thánh, cho dù ngày sau Phát Dương Quang Đại cũng khó tránh khỏi tiếng đời dị nghị. Tuy rằng chỉ làm thuộc hạ của tinh hệ Pháp Thánh, nhưng nếu nghĩ sâu xa một chút, cũng là trên tam thiên tiểu đạo. Kiếm đạo thần phục Pháp đạo hệ thủy. Nói sâu hơn chút nữa, trên phương diện ba đại đạo, ở tinh vực cổ thần, võ đạo phải cúi đầu thần phục Pháp đạo. Thánh chủ, chuyện này, hử, ánh mắt lão nhân khẽ liếc, lập tức cổ trường không như bị xét đánh trúng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi toàn thân uể oải rũ rượi đại trưởng lão nhiều chân nhân kiếm giả kêu to ánh mắt nhìn thánh chủ cũng không còn cung kính như trước nữa lão nhân co mày xem ra kiếm đạo nhất mạch bồi dưỡng ra toàn là đám phản đồ nếu là như vậy hữu trưởng lão nhân chậm rãi nàng lên một tầng pháp lực hệ thủy xanh biếc nổi lên pháp quang xanh biếc lập lòe không ngớt chân không xung quanh lòng bàn tay sụp đổ vào bên trong một cỗ lực khống chế tuyệt đối lập tức hiện ra bọn cổ trường không lập tức cảm thấy hư không xung quanh bị giam cầm kiếm phách thần niệm toàn bộ bị nhốt trong cơ thể không thể nhúc nhích mảy may chẳng lẽ hôm nay là ngày cùng đồ mặt lộ trên tinh chu bọn cổ tinh hà cũng không thể động đậy bị uy áp thánh giả của lão nhân giam cầm một chỗ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hữu trưởng của lão nhân chậm rãi giơ lên ta cho pháp lão động thủ khi nào vậy đột ngột một giọng nói bình thản vang lên người đang nói với ta sao sắc mặt lão nhân hết sức âm trầm quay đầu nhìn lại Tiểu bối lá gan người lớn thất, lục thanh không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước về phía lão nhân. Một bước này vừa bước ra, tuy không có gì là huyền bí, nhưng đồng từ của lão nhân bất chợt có rút lại. Bởi vì giờ phút này lão bỗng nhiên phát hiện, có một cỗ ý chí lớn lao đẻ nặng lên người. Ý chí này không thể ngăn nổi chuyện duy nhất có thể làm là thần phục. Làm sao có thể như vậy được? Trên người lão nhân, pháp lực màu xanh biếc bùng lên, cuồn cuộn khởi động. Sau lưng lão... Dòng sông xanh biếc lại hiện ra, dường như nối liền cùng chín tầng trời. Một cỗ lực thế giới hùng hậu toát ra, lực thế giới này màu xanh biếc, có thể thấy được bằng mắt thường, lấy lão nhân làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tâm hướng. Ngay sau đó, lục thanh lại bước ra một bước, một bước này bước ra, toàn bộ mặt đất đều hơi rung chuyển, cỗ dao động này nháy mắt chuyển khắp đạo kiếm tinh, từ trên tinh không nhìn lại, quỹ tích của toàn bộ đạo kiếm tinh đã trệch đi trong nháy mắt mà theo bước thứ hai của lục thanh bước ra lực thế giới hệ thủy trên người lão nhân khuếch tán ra ngoài đột ngột ngừng lại giữa không trung sau lưng lão dòng sông xanh biếc nháy mắt sụp đổ hóa thành nhiều điểm sáng xanh tiêu tan giữa đất trời rốt cục đây là ý, ý chí tới bậc nào lão nhân không dám tưởng tượng dù là ở tinh vực cổ thần trong trí nhớ của lão cũng chỉ được thấy từ xa vài lần đừng nói là đích thân trải qua tất cả nhưng thánh giả hay chuẩn thánh đã tự mình trải qua đều đã hình thần câu diện tiêu tan giữa đại đạo tinh không. Lực thế giới bị giam cầm giữa không chung, lão nhân lập tức cảm thấy mình bị đè nén trói muộc, giống như dốc hết toàn lực đánh ra một quyền, lại bị đối phương nhẹ nhàng đón được, thậm chí không thể thu quyền trở về. Bước thứ ba của lục thanh đã ra. Trong khoảnh khắc chấn phải của lục thanh hạ xuống, lực thế giới đang giam cầm trên không lập tức giống như trăm sông về biển, toàn bộ bị ép chảy ngược về cơ thể lão nhân. Lực thế giới của mình lại trở về thân mình, khiến lão nhân phát hiện ra càng khó đối phó hơn tưởng tượng. Thế giới pháp vực lúc này làm giấy lên sóng lớn ngập trời, bức vách ngăn cách thế giới cũng nứt ra vài khe nứt nhỏ. Chuyện này chỉ có lão nhân có thể nhìn thấy, thương thế như vậy e rằng phải dưỡng không dưới trăm năm mới có thể khôi phục lại. Nhưng đó còn chưa phải là quan trọng nhất, bởi vì giờ phút này, lục thanh đã tới trước mặt lão, khoảng cách trăm trượng vượt qua bằng ba bước. Khóe miệng lão nhân dì ra một chút thánh huyết màu xanh, sắc mặt lão hơi tái. Nhưng thân là thánh giả mệnh hà, lão vẫn miễn cưỡng đứng vững thân hình đang loạn sắp ngã. Lá gan của ta còn lớn hơn lão tưởng tượng, giọng lục thanh vẫn bình thản như trước, nhưng lọt vào tai lão nhân dường như là lời nói nhạo báng nghĩa mai tệ nhất, sắc mặt lão thoạt trắng thoạt xanh, sau một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Lúc này trên toàn quảng trường không tiếng động, duy nhất chỉ có tiếng thờ dốc ổ ồ của nhiều kiếm giả, trong đó cũng có đại trưởng lão đạo kiếm tinh cổ trường không, trên tinh chu, rất nhiều chân nhân tán tu nuốt nước bót đánh ực, vài tên có tính tình ngang ngạnh lại cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc trước cũng may không trêu chọc tới lục thanh như Hàn chân Nhân kia, nếu không giờ này e rằng, cũng chẳng khác gì Hàn chân Nhân và hai người linh băng nguyên hình thần câu diện. Trên tinh chu, cổ tinh hà hít thật sâu vài hơi, vẫn chưa chấn tĩnh lại tâm thần. Giờ phút này y đã khó có thể nói nên lời, trong lòng y lúc này bị nổi vui mừng lớn lao tràn ngập, không thế nào tự chủ được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 975, tượng đá trong kiếm chủng. Ba bước chấn áp thánh chủ tinh hệ pháp thánh, tu vi như vậy không nói kinh thiên động địa, cũng là hiếm thấy trên đời. Dù là quét mắt toàn bộ tinh vực cổ thần, cũng đủ đề xưng là cường giả cái thế. Quan trọng nhất là một cường giả cái thế như vậy, lại là một kiếm giả, một cường giả kiếm đạo chân chính, nhưng vì sao trước đó lục tiền bối không thừa nhận mình là thánh giả. Cổ tinh Hà không suy nghĩ nữa, ánh mắt y tập trung nhìn chăm chú vào lục thanh. Lúc này, ánh mắt Linh Vọng Hà nhìn lục thanh có vẻ phức tạp. Thăng tiến làm thánh giả mệnh hà gần vạn năm qua, không ngờ hiện tại lại thua trong tay một tên kiếm giả tán tu một cách dễ dàng. Thậm chí còn chưa ép được đối phương xuất ra một kiếm chân chính nào. Linh Vọng Hà hít sâu một hơi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Các hạ muốn thế nào? Lão đi đi thôi. Cái gì? Linh Vọng Hà sửng sốt, có vẻ không thể tin được nhìn Lục Thanh. Các hạ không có yêu cầu gì sao? Mặt Lục Thanh lộ vẻ trào phúng. Lão hy vọng ta đưa ra yêu cầu gì? Lập tức Linh Vọng Hà sững sờ ngây ngẩn, không biết đáp thế nào. Lúc này Lục Thanh lắc lắc đầu. Thánh giả mệnh Hà cần phải có tâm trấn thế. Tâm trấn thế này chẳng những là một loại tâm cảnh, còn là thái độ đối nhân xử thế. Phàm làm chuyện gì cũng phải chừa lại một con đường, đối xử với người rộng rãi sau này ác sẽ được đền đáp. Vậy phải làm sao? Linh Vọng Hà trầm ngâm một lúc, sau đó mới hỏi. Tâm thành là đủ. Tâm thành là đủ, chỉ cần thành tâm thôi sao? Linh vọng Hà lẩm bẩm, bất chợt thở dài quay đầu nhìn về phía bọn cổ trường không. Chuyện hôm nay coi như xóa bỏ, bất kể chuyện ngày xưa thế nào, hôm nay cũng xóa sạch toàn bộ. Kiếm đạo nhất mạch các người đã có thánh chủ, vậy chờ sau khi luận đạo cổ thần kết thúc, hãy thành lập tinh hệ thần nhất càng sớm càng tốt rời khỏi tinh hệ pháp thánh ta. Dứt lời, linh vọng Hà nhìn lục thanh, trịnh trọng nói: Cảnh giới của đạo hữu cao thâm. Vọng Hà không theo kịp, mong rằng đạo hữu có thể tới pháp thánh tinh một chuyến. Tại hạ nhất định quét đường nghênh đón. Khách sáo, khách sáo. Lục Thanh gật đầu. Ngay lập tức, Linh Vọng Hà không dừng lại, dòng sông xanh biếc vốn đã vỡ nát ngưng tụ lại, đưa lão ra ngoài tinh không xa xăm. Đi rồi. Nhìn theo bóng Linh Vọng Hà rời đi, trên tinh chu, rất nhiều chân nhân còn chưa kịp định thần. Giờ phút nay, bọn họ vẫn đang bàng hoàng trong lòng, không ngờ lúc trước bọn họ ngồi chung với một vị thánh giả trên một tinh chu, không ngờ lúc trước còn có người muốn ra tay với vị thánh giả này. Thánh giả chính là từ tôn xưng cường giả cái thế cảnh giới mệnh hà. Chỉ có đạt tới cảnh giới mệnh hà mới được gọi là thánh giả. Uy nghiêm của thánh giả dù là trên toàn tinh vực cổ thần cũng không ai dám khiêu khích, chính là cường giả một phương. Hiện tại xem ra không bao lóo nữa. Tinh vực cô thần sẽ có thêm một tinh hệ thần nhật, là tinh hệ thần nhật của kiếm đạo nhất mạch, thuộc tam thiên tiểu đạo. Mà 108 tinh hệ thần nhật của tinh vực cổ thần sẽ trở thành 109. Một tinh hệ mới sinh ra đối với đám tán tu trên tinh chu không nghi ngờ gì là một sự thay đổi lớn lao giờ phút này có không ít người đang thầm cân nhắc hạ quyết định trong lòng cổ trường không thay mặt kiếm đạo nhất mạch của đạo kiếm tinh tạ ơn lục tiền bối khẩn cầu lục tiền bối hội tụ lại kiếm đạo nhất mạch chúng ta dương uy kiếm đạo nhất mạch ta trong kỷ luận đạo cổ thần bọn kiếm giả cũng nhao nhao phụ họa lời cổ trường không ánh mắt ai nấy trở nên cuồng nhiệt vô cùng nhìn lục thanh chăm chú tuy rằng bóng dáng lục thanh trông hết sức binh phàm Nhưng bước ra ba bước đã trấn áp một vị thánh giả. khí thế uy nghiêm như vậy, lại là một vị kiếm giả. Xem ra ngày quật khởi của kiếm đạo nhất mạch đã tới rồi. Lục Thanh cao mày. Lòng ta không thích giảng buộc, không muốn bận rộn quá nhiều. Về phần luận đạo cổ thần, tới lúc đó ta sẽ đi xem thử. Nhưng Lục Tiền bối. Kiếm Nguyệt. Cổ kiếm Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng bị cổ trường không ngăn lại. Sau đó y tiến lên nghiêng mình thi lễ với Lục Thanh không dám ràng buộc tiền bối chỉ có điều khẩn cầu tiền bối có thể cho mượn danh hiệu để kiếm đạo nhất mạch chúng ta có thể trùng chấn oai phong thuở xưa về phần sau này thành lập tinh hệ thần nhận cũng chỉ cần danh nghĩa của tiền bối mà thôi mong rằng tiền bối nhiệm tình cùng là kiếm đạo nhất mạch trợ giúp chúng ta hoàn thành chuyện này cổ trường không ở đây đại diện cho hàng ngàn hàng vạn kiếm giả của tinh vực cổ thần dập đầu trước tiền bối dứt lời cổ trường không quỳ rạp xuống đại trưởng lão rất nhiều kiếm giả kêu lên cũng quỳ theo Lục Thanh liếc nhìn cổ trường không, than dài một tiếng. Đứng lên đi, thật không ngờ ở đại đạo tinh không, kiếm đạo nhất mạch đã xuống dốc tới mức này. Thân là kiếm giả, chuyện này bất quá chỉ là hư danh, nhưng cũng chỉ đành tiệp nhận. Thân đã ở đại đạo, vậy cũng phải hòa mình vào đại đạo. Thôi được, ta nhận lời. Lời của Lục Thanh vừa nói, không ít kiếm giả nghe thấy mơ mơ hồ hồ, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng tới niềm vui trong lòng bọn họ, bởi vì vài chữ cuối cùng, bọn họ nghe được rất rõ ràng. Ta nhận lời từ hôm nay trở đi kiếm đạo nhất mạch bọn họ đã có được thánh giả mệnh hà của riêng bọn họ trong tam thiên tiểu đạo kiếm đạo nhất mạch bọn họ không còn thua kém bất kỳ ai đã có thể ngang cao đầu có được một vị thánh giả có được tu vi chỉ cần đi ba bước đã chấn áp thánh chủ tinh hệ pháp thánh đã đủ chấn nhiếp nhiều tinh hệ khác tối thiểu trong thời kỳ đầu mới lập tinh hệ thần nhận sẽ giảm đi không ít phiền phức thánh điện trung ương của đạo kiếm tinh cũng không hắn là thánh điện phải nói là một kiếm chủng mới đùng vừa bước vào đây lục thanh lập tức cảm thấy vô số kiếm y phong mang quấn lấy nhau lẫn lộn hộ vệ chặt chẽ thánh điện trước mặt đây là một tòa thánh điện cổ kính thiên nhiên tuy thân điện được xây từ đá trắng thông thường nhất nhưng nhờ kiếm y phong mang tôi luyện trong thời gian rất lâu dần dần toát ra một tầng khí phong mang màu trắng đục mỏng manh cho nên bản thể của nó đã không thua thần kiếm tứ phẩm trở lên lại có thêm khí linh chính là linh tính của vô số thần kiếm còn để lại bên trong điện thánh điện này tốt thật lục thanh thầm khen một tiếng trong lòng Bên cạnh hắn là cổ trường không và vài tên trưởng lão, về phần đám tán tụ đã được cổ tinh Hà An bày tiến vào một khách điện khác. Dưỡng như cảm nhận được lục thanh đã tới, bên trong thánh diện dần dần vang lên tiếng kiếm ngâm liên miên không dứt Đám cổ trường không bên cạnh tỏ vẻ kích động vô cùng, hiển nhiên, đây là dấu hiệu hết sức tốt lành, khiến cho bọn họ thấy được tương lai ngập tràn hy vọng. Mời tiền bối nhập điện. Cổ trường không cung kính nói lập tức giơ tay khẽ phất, một cỗ lực tiểu thế giới mạnh mẽ lăng không bay ra. Đại môn bằng đá trắng nặng hàng chục vạn càn lập tức chậm rãi mở toang. Cửa điện vừa mở ra, một cỗ khí phong mang sắc lạnh tràn ra, trong không khí có rất nhiều hoa văn mở nhạt, một cỗ kiếm ý dung hợp làm người ta chấn động tâm thần cũng đồng thời lan tràn. Cũng may đám trưởng lão của đạo kiếm tinh đều có tu vi cảnh giới trường mệnh trở lên, nếu đổi lại là đám chân nhân bình thường có tu vi cảnh giới phá phàm, cũng phải lui xa ba bước. Lúc này hiện ra trước mặt lục thanh là vô số thân kiếm có phong mang không đông nhất mỗi một thanh thần kiếm như vậy đều đạt tới cấp bạch linh nếu tính theo đại đạo tinh không này là thần kiếm từ tứ tới lục phẩm nhưng thần kiếm này đều nguyên vẹn không tổn hao gì có một thanh kiếm gãy nhưng kiếm ý vẫn còn khí phong mang của nó thậm chí còn linh hoạt sắc bén hơn cả nhưng thanh còn nguyên vẹn đây là do tích lũy qua vô tận năm tháng chẳng nhưng không bị mài mòn ngược lại phong mang càng mạnh mẽ hơn xưa kiếm ý kiên cường ngạo thị thiên hạ lục thanh chậm rãi bước vào trong đại điện bọn cổ trường không theo sát phía sau bọn cổ kiếm nguyệt vốn đã chuẩn bị lấy kiếm ý của mình chống đỡ với phong mang của các thần kiếm bên trong thánh điện bất chợt phát hiện ra nhờ đi theo sau lục thanh tất cả kiếm ý phong mang khi tới gần hắn đều tự động tránh đường nhường lối cho tới tận cuối thánh điên tòa thánh điện này là toàn bộ tích lũy quan trọng nhất của đạo kiếm tinh cũng là nơi các đời cường giả kiếm đạo trên đạo kiếm tinh trôn kiếm trải qua thời gian vạn năm mới hình thành tòa thánh điện này ngày khánh thành thánh điện đạo kiếm tinh đã lập ra kiếm quy nếu không có thánh giả mệnh hà xuất thế vậy cửa thánh điện vĩnh viễn không mở mà hôm nay rốt cục ngày ấy cũng đã tới lục thanh quan sát nhưng thanh kiếm do các đời cường giả lưu lại nơi đây từng đoạn tuế nguyệt không ngừng dung hợp vào tâm thần lục thanh hắn có thể cảm ứng được trong từng thanh thần kiếm chất chứa kỳ vọng và bất khuất dù là với cảnh giới của lục thanh hiện tại thần sắc cũng không khởi trở nên trịnh trọng trang nghiêm đối với kiếm giả chân chính Lục thanh tuyệt đối không so đo tu vi cao thấp, hết thảy chỉ xem đáng hay không đáng mà thôi. Đột ngột lục thanh thoáng động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại. Ở cuối kiếm trùng này, có một pho tượng đá đang đứng sừng sững. Đây là tượng của một kiếm giả trung niên, tuy rằng lưng không đeo thần kiếm, nhưng từ một thân kiếm y phong mang ẩn mà không lộ, có thể biết được đây chắc chắn là một cường giả kiếm đạo. Trung niên này khoanh tay mà đứng, ánh mắt phiêu hốt thản nhiên, tuy rằng chỉ là tượng, nhưng vẫn toát ra một cổ khí thức tuế nguyệt tang thương cổ kính dường như muốn nuốt chửng tâm thần người ta. Lại thấy vẻ sùng kính của bọn cổ trường không khi nhìn pho tượng, trong lòng lục thanh lập tức nảy sinh một cảm giác mơ hồ. Kiếm đạo thời không? Đạo Tề Thiên. Pho tượng này khác hình nhân vật gọi là thiên đạo ở thế giới trước kia của lục thanh. Đại năng bỉ ngạn đạo Tề Thiên. Vừa nhớ tới đạo Tề Thiên, sắc mặt lục thanh lập tức trở nên phức tạp. Nói cho cùng, trong người hắn cũng đang chảy huyết mạch của đạo Tề Thiên. Chỉ có điều với đạo Tể Thiên, trong lòng Lục Thanh không hề có chút hào cảm nào. Nếu không phải phụ thân Lục Vân của hắn vẫn còn cơ hội tái sinh, vậy đến ngày kiếm đạo của hắn đại thành, nhất định sẽ có một trận quyết đấu không chết không thôi với đạo Tể Thiên. Hiện tại, hắn chỉ tạm thời áp chế ý niệm này, gạt sang bên không nói. Khoa nói tới ân oán cá nhân, thân là kiếm giả, trước sau gì hắn cũng phải có một trận chiến cùng đạo Tể Thiên, trận chiến này bắt buộc phải trải qua trên con đường sang bỉ ngạn của hắn. Gạt tát cả ý nghĩ vẩn vơ trong đầu sang bên. Lục Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Chẳng hay tượng này điêu khắc nhân vật phương nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 976, Tinh hệ thần thánh. Tiền bối không biết ư. Cổ trường không nghe vậy tỏ ra sừng sốt sau đó nhìn về phía tượng đá, mặt lộ vẻ sùng kính. Đây từng là thần thoại của kiếm đạo nhất mạch ta. Lục Thanh nghe vậy ngẩn mơ. Lời này có ý gì? Cổ trường không thở dài hơn mười vạn năm trước trong đại đạo tinh không mênh mông này trong số tán tu ngoài sáu đại tinh vực xuất hiện một thanh niên kiếm đạo kinh tài tuyệt diễm chỉ mới hai mươi tuổi đã đột phá cảnh giới trường mệnh dùng tu vi trường mệnh nhất trùng thiên liên tục đánh với cường giả trường mệnh tam trùng thiên ba đại đạo bốn mươi chín tiểu đạo không thua trận nào trong đó còn thắng cả một đời cao thủ trẻ tuổi của hai tộc thần ma sau ba mươi năm chưa tới sáu mươi tuổi đã đột phá vào trường mệnh cửu trùng thiên trở thành đệ nhất nhân dưới thánh giả nói tới đây Cổ trường không và mây tên Trương lão bên cạnh đều lộ vẻ tưởng nhớ, nhân vật kiếm đạo như vậy, bọn họ hận không thể sinh ra cùng thời. Trong 30 năm ấy, y không ngừng khiêu chiến, tu vi của đối phương cao hơn y rất nhiều. Vào hơn trăm tuổi y một mình một kiếm xâm nhập vào tinh hệ thần thánh, độc chiến hai vị thần vương cảnh giới mệnh hà của thần tộc. Đúng vào thời khắc ngàn can treo sợi tộc, lấy tư thế kinh người đột phá cảnh giới mệnh hà, một kiếm giết chết thần vương. Nói tới đây, trên mặt cổ trường không lộ vẻ tự hào pha lẫn cô đơn tịch mịch. Đảng tiếc là sau khi giết chết hai đại thần vương, y bị thần tộc nhất mạch của tinh hệ thần thánh dốc hết toàn lực truy sát. Tinh vực cổ thần lại xuất động lệnh tru sát tới năm tinh vực còn lại. Thánh giả của sáu đại tinh vực gần như dốc hết chọn ổ truy sát. Trong thời gian 200 năm ấy, thánh giả của sáu đại tinh vực chết nhiều nhất, có chừng hơn 20 người. Trong lúc nhất thời, thanh danh vị tiền bối này vang vọng khắp đại đạo tinh không, không ai không biết. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, cổ trường không không khởi lộ vẻ kinh hãi. Sau thời gian 200 năm, số thánh giả chết đi quá nhiều, rốt cục dẫn động bậc đại năng chân chính của 6 đại tinh vực xuất thủ. Thủ đoạn tu vi của những bậc đại năng này đã vượt khởi cảnh giới thành giả, giờ tay nhất chân đã có thể hủy diệt sao trời thậm chí cả một tinh hệ thần nhật, trước mặt đại năng cũng vô cùng yếu ớt. Trận chiến ấy không ai biết tới, chỉ biết chiến trường là vùng đất thần cấm. Theo lời đồn, trận chiến ấy đánh tới nổi trời sầu đất thảm, không gian vỡ nát, không gian loạn lưu xuất hiện hoành hành ngang ngược mấy vạn năm mới dần dần biến mất. Kết quả thế nào? Lục Thanh lộ vẻ suy tư, từ đó có thể đoán ra, trận chiến này là nguyên nhân mà viêm vận bị hút vào trong thế giới thời không? Kết quả không ai biết. Sắc mặt cổ trường không lộ vẻ kỳ quái. Trận chiến này đòi với sáu đại tinh vực chính là cám kỵ, ngoại trừ kiếm đạo nhất mạch ta còn lưu truyền. Trong mười vạn năm qua, không ai biết được. Chỉ có điều sau trận chiến ấy, sáu đại tinh vực im hơi lặng tiếng, rốt cục là kết quả thế nào, không ai biết được. Lục Thanh gật gật đầu, hiện tại xem ra... Đạo Tề Thiên vào năm 300 mòi đã thành công đột phá vào cảnh giới bỉ ngạn, trở thành đại năng tinh không, thậm chí còn đạt tới bỉ ngạn đỉnh phong, sắp đột phá cảnh giới Tề Đạo. Nếu không, bậc đại năng bỉ ngạn như viêm vận đã không bị thất bại. Tuy rằng không có hào cảm gì với đạo Tề Thiên, nhưng Lục Thanh cũng không thể không thừa nhận về phương diện kiếm đạo. Đạo Tề Thiên quả thật không người sánh kịp. Cho dù ở đại đạo tinh không, cũng là nhân vật đánh khắp 6 đại tinh vực không địch thủ. Cũng bắt đầu từ lúc đó. Kiếm đạo nhất mạch ta bắt đầu bị sáu đại tinh vực chèn ép, tuy rằng chưa có một thế lực tinh vực nào đứng ra thừa nhận, nhưng chúng ta đều biết ảnh hưởng của vị tiền bối kia, dù đã chết đi nhưng vẫn chấn nhiếp tinh không hàng vạn năm, làm cho người ta kinh sợ không thôi. Vẻ mặt cổ trường không không hề tỏ ra oán hận, chỉ có vẻ kính ngưỡng vô cùng. Nhìn tượng đá của đạo tể thiên trước mặt, lục thanh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật gật đầu. Được rồi, các người ra ngoài trước đi, đến khi nào cần ra hãy thông báo cho ta. Xin tiền bối cứ tự tiện. Nếu có cần gì, kiếm nguyệt sẽ ở bên ngoài thánh điện, tiền bối tùy ý sai phái. Bọn cổ trường không khom người lui ra, không bao lâu sau, chỉ còn lại một mình lục thanh. Nhìn tượng đá trước mặt, đột nhiên lục thanh lên tiếng nói. Hiện thân đi thôi. Lúc này nếu bọn cổ trường không còn ở lại sẽ vô cùng kinh hãi vì tượng đá, mà bọn họ hết sức tôn thờ này, đột ngột bắn ra hai đạo kiếm quang từ hai hốc mắt. Làm sao ngươi có thể phát hiện ra? Giọng đạo tề thiên văng lên. Lục thanh thản nhiên liếc nhìn tượng đá tượng đá này nguyện lực hương hỏa cuồn cuộn không ngừng lão tự nhiên có thể có cảm ứng không sai xem ra thời gian ngươi tiến vào bỉ ngạn cũng không còn xa nữa tinh vực cổ thần đã giúp người lãnh ngộ rất nhanh diệp vô tâm cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể sáng chế ra loại kiếm nguyên công chỉ thẳng bản nguyên như tử hoàng kiếm thân kinh hiện tại lại dung hợp huyền ảo cổ thần đã vô cùng tiếp cận với kinh thế thần quyết của cổ thần thần tộc khi trước khá khá lắm ngừng một chút giọng đạo tề thiên trở nên trịnh trọng ta đang kỳ vọng một trận chiến cùng ngươi, lão sẽ không phải chờ lâu. lục thanh nhìn tượng đá, giọng điệu lãnh đạm, dường như không có gì có thể làm dao động tâm thần của hắn. được, được, ha ha ha, đạo tề thiên cất tiếng cười to, đây là tranh chấp giữa đỉnh phong kiếm đạo ta, ta sẽ chờ ngươi. dứt lời, giọng đạo tề thiên lập tức biến mất không thấy, toàn thánh điện chỉ nghe vang lên một tiếng kiếm ngâm rất nhỏ. mãi tới giờ phút này, lục thanh mới phát hiện ra, vừa rồi khi đạo tề thiên giáng lâm vô số thần kiếm trong thánh điện trở nên im bặt không tiếng động đây là uy thế của đệ nhất nhân dưới đại đạo Nam sư lục thanh nở một nụ cười mang đầy ý nghĩa sâu xa nụ cười của hắn dần dần ngưng tụ thành một cỗ chiến ý kiên cường bất khuất vườn quanh thân thể lục thanh ngay cả không gian xung quanh giờ phút này cũng trở nên vặn vẹo giống như sắp sửa vỡ nát lục thanh khoanh chấn ngồi xuống trước mặt tượng đá hai mắt nhắm lại khí tức trên người thu liễm hoàn toàn chẳng khác gì tương đá kia tinh vực cổ thần tinh hệ thần thánh Từ trên đại đạo tinh không nhìn xuống, toàn bộ tinh hệ thần thánh giống như một mặt trời nóng bỏng, kim quang chiếu rọi khắp bốn phương tâm hướng, soi sáng tinh không hàng chục ngàn vạn dặm. Tinh hệ thần thánh do 49 ngôi sao màu vàng thật lớn tạo thành, 49 ngôi sao chậm rãi xoay tròn theo một quỹ tích huyền ảo. Từ trên 49 ngôi sao này, sức sống toát ra bừng bừng mạnh mẽ, lan tràn khắp cả tinh không, hấp dẫn rất nhiều tinh thú. Nhưng thời gian gần đây, toàn bộ tinh thú đều ẩn giấu thân hình, thậm chí không dám để lộ ra chút khí tức. Từ bốn phía tinh không vô số tinh chu hội tụ, trên mỗi tinh chu như vậy đều toát ra khí tức hùng mạnh vô cùng. Ngay cả trên đường bay của tinh chu, vô số tinh quang hủy diệt vỡ nát bắn ra tung tóe, Khí thế mạnh mẽ va chạm vào nhau khiến cho bên ngoài tinh hệ thần thánh, từng trận cuồng phong tinh quang dậy lên. Số lượng tinh chu cũng không nhiều lắm mỗi ngày chỉ có khoảng vài trăm tinh chu tiến vào tinh hệ thần thánh. Nhưng mỗi một tinh chu như vậy đều to trừng vạn trượng, mặc dù có một ít không tới vạn trượng, nhưng cũng toát ra khí tức hùng mạnh vô cùng Tinh chu gần như đã bị ngưng luyện thành một món thần khí khổng lồ, bay vút giữa tinh không, xé rách tinh quang hủy diệt. Trong vô số tinh chu này, có một tinh chu hình kiếm dài chừng ngàn trượng. Tinh chu này giống như một thanh cự kiếm bản rộng, toàn thân toát ra một cỗ khí phong mang màu vàng tinh thuần, như một thanh thần kiếm thật xuyên phá tinh không mà bay. Tốc độ của nó vô cùng nhanh chóng, chỉ nháy mắt đã vượt qua 30 vạn dặm. Tốc độ của tinh chu này nhanh chóng vô cùng, dọc trên đường đi đã thu hút không ít ánh mắt. Đó không phải là tinh chu của kiếm đạo nhất mạch sao? Không sai nghe nói tinh chu này đã hàng vạn năm không dùng tới, không biết vì sao lần này lại giống chống khua trương như vậy. Chẳng lẽ lần này kiếm đạo nhất mạch xuất hiện cường giả nào đó, cho nên muốn tranh một phen cao thấp trong lần luận đạo cổ thần này. Kiếm đạo nhất mạch ư? Không có khả năng, đám người cũ cũng chỉ có hai tên chuẩn thánh mà thôi có thể làm gì được. Từ trước tới nay, 108 vị trí trên đạo bảng đều bị 108 tinh hệ, chúng ta nắm trong tay. Bọn họ không có thánh giả tồn tại, tuyệt đối không thể làm gì được. Nói rất đúng, theo ta thấy có lẽ có người miên cưỡng chạm tới cảnh giới thánh giả, cho nên hưng phấn bừng bừng, muốn tranh tài một phen trong lần luận đạo cổ thần này. Thế nhưng không chịu xem lại, bản thân bọn họ là thứ gì, cho dù không tính 108 tinh hệ, trong các tiểu đạo phụ thuộc vào các tinh hệ chúng ta, cũng có không ít thánh giả vô danh. Chỉ bằng vào kiếm đạo nhất mạch của bọn họ, quả thật chỉ là si tâm vọng tưởng. Chẳng hay các vị có nghe qua truyền thuyết về kiếm đạo không? Truyền thuyết ư, tự nhiên cũng có nghe qua, nhưng cũng không được rõ ràng. Bất quá các vị cho rằng có khả năng đó hay sao? Cường giả như vậy cho dù là thần tộc nhất mạch e rằng cũng không có. Có lẽ chỉ có cổ thần thần, tộc và ma tộc nhất mạch trong tinh vực cổ ma mới có được uy năng như vậy. Chỉ là kiếm đạo nằm trong tam thiên tiểu đạo, làm sao có thể so với thần ma đại đạo cho được. Đúng vậy, lần này có lẽ kiếm đạo nhất mạch kia tự chuốc nhục vào thân. Im hơi lặng tiếng đã bao nhiêu năm qua, nếu như tỏ ra khiêm tốn một chút còn có thể kéo dài chút hơi tàn thêm một thời gian nữa. đáng tiếc có một số người không tự biết mình, như vậy chỉ có đường tự diệt vong mà thôi. trên tinh chu lục thanh lăng không ngồi xếp bằng cách mặt thuyền ba tấc. đối với từng động tĩnh nhỏ nhất trong phạm vi hàng ngàn vạn dặm trong tinh không xung quanh, giống như gần ngay trước mắt. nhưng cuộc đàm luận trên vô số tinh chu kia cũng lọt vào tai hắn không sót câu nào. xem ra kiếm đạo nhất mạch hiện tại ở đại đạo tinh không này, quả thật nửa bước cũng khó đi, gần như mai một. Lục thanh thầm thờ dài trong đầu lại hiện ra vài bóng người, hiện tại không biết bọn họ đã tới nơi nào, có lẽ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, Chương 977, Hủy Diệt Tinh Chu Tinh Chu hình kiếm xuyên qua tinh không, chui vào trong tinh quang hủy diệt. Sức mạnh của tinh quang hủy diệt vốn có thể làm cho đạo giả phá phàm, thất trùng thiên trở xuống tan thành cho bụi. Trước mặt tinh chu hình kiếm toàn thân bắn ra phong mang giống như đất vụn, sụp đổ trong nháy mắt. Trong khi tinh chu hình kiếm đi ngang qua nhiều tinh chu khác, thỉnh thoảng cũng có tinh chu muốn tiến tới tra xét, nhưng đáng tiếc là tinh chu, có tốc độ có thể đuổi kịp tinh chu hình kiếm thật sự không nhiều. Tinh chu hình kiếm này theo như cổ trường không nói là do một tên chuẩn thánh, cửu trùng thiên đỉnh phong của kiếm đạo nhất mạch chế ra hồi mấy vạn năm trước, đạt tới thần khí tam phẩm. Đi tới đâu phá vỡ tinh quang hủy diệt tới đó, thậm chí có thể đi khắp đại đạo tinh không mà không gặp trở ngại gì. Tinh hệ thần thánh đã xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này trên tinh chu ngoại trừ đám kiếm giả tán tu ra, còn có người đại trưởng lão trong đạo kiếm tinh của cổ trường không? Cổ tinh hà là kiếm giả có thiên phú nhất của đạo kiếm tinh, lúc này đang theo hầu bên cạnh Lục Thanh. Thời gian gần đây, cổ tinh hà dốc lòng đi theo học hỏi Lục Thanh cũng không hề giấu điếm, chỉ điểm cho y một phen. Kết quả khiến cho cổ tinh hà đột phá cảnh giới trường mệnh tứ trùng thiên, đạt tới ngũ trùng thiên, thực lực tăng mạnh. Chuyện này khiến cho cổ tinh hà đối với Lục Thanh càng thêm cung kính. Chỉ có điều lục thanh không có ý thu đồ đệ, bằng không, cổ tinh hà nhất định phải bái lục thanh làm sư phụ, để có thể thỉnh giáo hàng ngày, cầu tiến thêm một bước trên con đường kiếm đạo. Bất chợt bọn cổ trường không biến sắc. Không xong, có tinh chu tới gần. Rất nhiều tán tu, bao gồm bọn cổ kiếm nguyệt đồng thời nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngoài ngàn dặm, có một tinh chu khổng lồ to chừng vạn trượng đang nhanh chóng tới gần. Tinh chu này có hình thân cây to tướng như một gốc đại thụ, toàn thân khuếch tán ra tinh quang màu xanh. Đồng thời còn có một cỗ sinh cơ bừng bừng Tinh hệ thanh mộc Cổ trường không kêu lên chín người cả kiếm nguyệt đồng thời biến sắc Bọn họ tới gây phiền phức Sắc mặt cổ kiếm nguyệt tỏ ra hết sức khó coi Không sai Nhị trưởng lão lôi tâm gật gật đầu Tinh hệ thanh mộc cũng giống như tinh hệ pháp thánh Là một trong 108 tinh hệ do pháp thánh thanh mộc lập ra Thánh chủ chuyên tu pháp đạo hệ mộc Một thân tu vi kinh thiên động địa Chỉ có điều trước khi thánh chủ tinh hệ thanh mộc trở thành thánh giả từng đánh một trận với một tiền bối chuẩn thánh của đạo kiếm tinh, vì lúc ấy còn non nớt cho nên thất bại, bị làm nhục một phen, từ đó về sau ôm hận trong lòng. Lại thêm tinh hệ thanh mộc hết sức gần gũi với tinh hệ pháp thánh, hệ thủy của đạo kiếm tinh bọn họ. Dưới tình huống như vậy, người của đạo kiếm tinh mỗi lần ra khỏi tinh hệ đều phải đi đường vòng. Nhưng những năm gần đây cũng thường xuyên chạm mặt, mỗi lần như vậy đều xảy ra xung đột. Khác với đạo kiếm tinh đang xuống dốc, hiện tại tinh hệ thanh mộc cũng được xếp vào hàng giữa trong số 108 đại tinh hệ. Thực lực của đạo giả trong tinh hệ bọn họ không tầm thường, cho nên kẻ thường chịu thiệt thòi toàn là người đạo kiếm tinh. Cổ kiếm nguyệt nghiến rằng, đại trưởng lão, chúng ta dừng lại, để cho bọn chúng qua trước. Cổ trường không hơi thẫn thờ, sau đó cũng đành gật gật đầu. Luận đạo cổ thần sắp sửa diễn ra, lúc này cũng không nên để xảy ra xung đột. Dứt lời. Cổ trường không dơ kiếm chỉ lên, định dừng tinh chu lại. Cứ đi tiếp. Cái gì? Bọn cổ trường không chấn động trong lòng. Nhưng thấy lục thanh chậm rãi mở mắt trong mắt không chút dao động, nhưng vẫn có vẻ uy nghiêm không cho phép cãi lại truyền, vào lòng mọi người hết sức rõ ràng. Được, tiếp tục tiến tới. Trong lòng bọn cổ trường không, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác tin tưởng gần như là mù quáng. Tinh chu không ngừng, vẫn tiếp tục bay về phía tinh hệ thần thánh. Nhớ kỹ, kiếm già chỉ gãy không cong, kiếm đạo nhất mạch, không có nhuyễn kiếm. Giọng lục thanh bình thản vô cùng, mỗi một chữ dường như ẩn chứa vần điệu khó hiểu. Khắc sâu vào lòng bọn mười người cổ trường không. Bên cạnh, rất nhiều tán tu cũng tỏ vẻ có chút lãnh ngộ. Ai nấy đều thu lại vẻ mặt kích động. Trong nháy mắt, một cỗ kiếm y nhân nhạt lan tràn trên tinh chu. Lục thanh ngồi xếp bằng thấy vậy không khởi gật gật đầu. Trên tinh chu của tinh hệ thanh mộc ngoài ngàn dặm, có chừng hơn vạn tên tán tu đang ngồi xếp bằng, cầm đầu là bảy tên đạo giả thân khoác đạo bào màu xanh. Bảy tên đạo giả này bề ngoài có vẻ bất phàm, khoảng tuổi trung niên. Đám tán tu phía sau tỏ ra vô cùng cung kính với bảy người này. Bảy người này là đạo giả của pháp thánh nhất mạch tinh hệ Thanh Mộc, dẫn dắt đám tán tu, mỗi tên đều có tu vi chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên. Thậm chí đám tán tu còn biết rõ trong số bảy người này, đã có một người đạt tới trường mệnh cửu trùng thiên, chính là chuẩn thánh đỉnh phong, được pháp thánh Thanh Mộc vô cùng coi trọng. Nhìn tinh chu hình kiếm ở ngoài xa, tuy đám tán tu này hiểu rõ trong lòng là chuyện gì, nhưng cũng không nhịn được thở dài một tiếng kiếm đạo nhất mạch đã xuống dốc quá mức bỗng nhiên trong bảy người tên đạo giả trung nhân cừu trùng thiên khẽ cao mày hừ lạnh thật là kiêu ngạo dám xem chúng ta không ra gì đâm vào tinh chu của chúng dạ đại sư huynh một tên đạo giả bên cạnh cười lạnh lòng bàn tay toát ra một cỗ pháp lực hệ mộc vô biên cỗ pháp lực này trong thoáng chốc đã rót xuống chân tinh chu phía dưới trong nháy mắt chỉ thấy tinh chu toát ra hào quang màu xanh chói mắt một cỗ pháp lực dao động mạnh mẽ như nước thủy triều quích tán ra xung quanh tinh chu, đám kiếm giả này quả thật to gan. Đúng vậy, đó chính là tinh chu của pháp đạo hệ mộc, một trong 108 đạo, không ngờ dám không nhường đường cho họ, cứ vậy mà đi. Lần này bị tinh chu khổng lồ kia đâm phải, dù là thần khí tam phẩm cũng phải vỡ nát trong nháy mắt. Theo ta thấy, ắt bọn họ phải đi bộ trong tinh không rồi. Trong vài chiếc tinh chu bay ngang gần đó, nhưng lời bàn luận vang lên không ngớt, có vài người thở dài cũng có người háo hức, muốn xem một màn kịch vui trước khi luận đạo cổ thần bắt đầu. Trên tinh chu hình kiếm, bọn cổ trường không lúc này dường như đang chìm đắm trong lãnh ngộ, thần sắc cả bọn đều tỏ ra bình thản ung dung, cũng ngồi xuống xếp bằng như lục thanh, không hề chú ý tới mọi chuyện bên ngoài. Bùng! Trong tinh không, chỉ thấy tinh chu khổng lồ của tinh hệ thanh mộc toát ra hào quang chói mắt, ngay sau đó, hư không trượt lóe đã xuất hiện cách tinh chu hình kiếm chừng mười dặm. Ẩm! Tinh chu thanh mộc to chừng vạn trượng, nếu so sánh với tinh chu hình kiếm giống như người lớn và trẻ nhỏ. Tiếng rít trong khi bay vang lên như sấm nổ, khiến cho một mảng tinh quang hủy diệt bị chấn áp tiêu tan. Uy thế như vậy khiến cho trên nhiều tinh chu xung quanh, không ít đạo giả đang quan sát phải biến sắc. Uy thế này, đừng nói là tinh chủ đạt tới thần khí tam phẩm này sẽ vỡ tan, ngay cả đám kiếm giả bên trong sẽ chết đi không ít, kẻ nào tu vi cao một chút ắt cũng trọng thương. Đây không phải là dạy cho một bãi học nữa, mà là muốn làm cho kiếm đạo nhất mạch không thể tham gia lần luận đạo cổ thần này. Tinh hệ thanh mục kia quả thật vô cùng bá đạo. Nhưng ngay khi tinh chu thanh mộc sắp sửa va chạm cùng tinh chu hình kiếm, từ trên tinh chu hình kiếm toát ra một cỗ dao động kỳ quái, cỗ dao động này vừa xuất hiện, tinh quang hủy diệt xung quanh tinh chu hình kiếm lập tức tiêu tan không thấy, dường như chưa từng tồn tại, phạm vi vài dạng hóa thành chân không tuyệt đối. Thật là kỳ lạ. Trên tinh chu thanh mộc, tên trung niên cầm đầu đột nhiên biến sắc, quát lớn, lui. Lúc này, dao động vô hình kỳ lạ kia dường như được dẫn dắt, nháy mắt bành trứng lên. Bao trùm cả tinh chu thanh mục khổng lồ kia. Có chuyện gì vậy? Rất nhiều tinh chu dừng lại, vô số thần niệm phóng xuất ra tra xét. Vô vỗ đạo thần niệm mạnh mẽ đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Sau khi chạm phải cổ dao động vô hình kia, gần như đồng thời điên cuồng thu hồi. Nhưng cổ dao động vô hình kia chẳng khác nào như bóng theo hình, đánh thật mạnh vào thức hải của những chuẩn thánh này. Chỉ trong thoáng chốc, trên những tinh chu kia đồng thời nhiễm một vầng sáng đỏ. Bùng! Một tiếng nổ vang chấn động cả tinh không ngay tức khắc dưới ánh mắt kinh hãi của các đạo giả trên các tinh chu xung quanh tinh chu thanh mộc cung cấp với thần khí tứ phẩm không ngờ vỡ nát ra như bụi phấn bên trong nhưng tán tu không bị thương nhưng bảy tên chuẩn thánh của tinh hệ thanh mộc đồng thời học ra một ngụ nghịch huyết thân hình trở nên uể oải không còn sức lực nhìn sang tinh chu hình kiếm kia dường như không hề tổn thương mảy may nào ngay tức khắc đã phá không lao vút về phía tinh hệ thần thánh làm sao có thể như vậy được bên trong tinh không Sắc mặt bảy tên chuẩn thánh tinh hệ thanh mộc hết sức khó coi, mặt lộ vẻ không thế nào tin được. Không có khả năng. Rốt cục trên tinh chu hình kiếm kia có cái gì vậy? Một tên trung niên chuẩn thánh trầm giọng hỏi. Không cần biết có cái gì. Tên trung niên chuẩn thánh đỉnh phong lạnh lùng nói. Nổi nhục này, tinh hệ thanh mộc ta nhất định sẽ đòi lại. Luận đạo cổ thần không tránh khỏi giết chóc, vậy phải làm cho kiếm đạo nhất mạch bọn chúng hoàn toàn tuyệt tích. Ý của đại sư huynh là chém tận giết tuyệt. Vừa vào tinh hệ thần thánh, tốc độ tinh chu hình kiếm lập tức giảm xuống, ở giữa 49 sinh mạng nguyên tinh, là một mặt trời khổng lồ toát ra hào quang chói mắt, cảnh giới trường mệnh trở xuống khó có thể mở mắt. Sau khi tinh chu tiên vào tinh hệ thần thánh, lập tức có một tinh chu màu vàng từ phía trong bay ra nghênh đón. "Phía trước là tinh chu của tinh hệ nào, hãy báo danh." Giọng nói hùng hậu xuyên qua thánh kiếm, rơi vào trong tinh chu, biểu hiện ra tu vi của chủ nhân giọng nói này là Trường Mệnh Lục Trùng Thiên. Lục Thanh khẽ cao mày nhìn về phía trước. Chỉ trong thoáng chốc đã xuyên qua hàng vạn dặm tinh không, tới chỗ tinh chu màu vàng kia. Ngay trước tinh chu màu vàng, có mười hán tử kim bào đang đứng thẳng. Số hán tử này có thân thể cao lớn vô cùng, gần như tên nào cũng cao tám thước, có mái tộc màu vàng nhạt. Toàn thân bọn chúng không còn màu sắc gì khác, trong tròng mắt còn có một điểm sáng vàng như ẩn như hiện. Thần tộc. Lục thanh thoáng động trong lòng, nghĩ tới hư ảnh cổ thần từng thấy qua bên ngoài tinh vực cổ thần, cùng với lúc đầu gặp qua một tên thần tộc. Từ đó có thể biết được hướng đi của thần tộc hẳn là hoàn thiện nhục thân cường tráng, dùng lực chứng đạo trên trên con đường tìm tới đại đạo. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 978, bách chiến đài. Nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy thần tộc, vẫn khiến cho lục thanh cảm thấy chấn động trong lòng. Truyền thừa của thần tộc dường như đã xảm nhập vào trong huyết mạch. Bọn họ có thể kéo dài độc lập. Ở một góc độ nào đó, đã không thể nói là nhân tộc. Thần tộc ư trong lòng lục thanh bỗng nhiên sinh ra một cỗ chiến ý hùng mạnh không biết thân thể của thần vương cảnh giới mệnh hà thần tộc so sánh với kiếm thể thánh kiếm của hắn rốt cốc là ai mạnh hơn ai lúc này cổ trường không đã chuẩn bị sẵn sàng cao giọng đáp tại hạ kiếm đạo nhất mạch của đạo kiếm tinh thuộc tinh hệ pháp thánh hệ thủy tới tham gia luận đạo cổ thần kiếm đạo nhất mạch trên tinh chu màu vàng mười tên hán tử thần tộc ngơ ngác nhìn nhau đồng thời hiện ra thần sắc kỳ quái theo chúng ta đừng đi lung tung Tên thần tộc trường mệnh, lục trùng thiên cầm đầu trầm giọng nói sau đó lập tức điều khiển tinh chu, bay sâu vào trong tinh hệ thần thánh. Đuổi theo, cổ trượng không ngật đầu, lập tức điều khiển tinh chu hình kiếm theo sát phía sau tinh chu của thần tộc. Tinh chu thần tộc chỉ to trăm trượng, nhưng bản thân cũng vô cùng mạnh mẽ, xông phá trong tinh quang hủy diệt bình thản như không, và vỡ tất cả. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng phẩm chất của tinh chu này đã đạt tới thần khí tứ phẩm. Mười tên thần tộc đứng thẳng trên tinh chu, xung quanh không có vầng sáng bảo vệ nào, cứ để nguyên thân thể trần trụi giữa tinh không như vậy. Vô số tinh quang hủy diệt chạm vào thân thể chúng liền tiêu tan mất. Lục thanh quan sát kỹ mới phát hiện ra. Thần tộc này không ngờ lợi dụng tinh quang hủy diệt rèn luyện thân thể và hồn phách, khiến cho thân thể và hồn phách càng ngày càng thêm dung hợp. Thần tộc không có đạo anh, không giống như pháp đạo. Võ đạo, đạt tới trường mệnh cảnh giới sẽ ngưng kết ra pháp anh hoặc võ anh Thân thể và hồn phách của bọn họ hợp nhất, thân thể chính là hồn phách, hồn phách chính là thân thể. Thân thể là chỗ mạnh nhất của bọn họ, đồng thời cũng là chỗ dễ dàng bị thương nhất. Hiện tại mình cũng có chút tương tự với thần tộc. Lục Thanh nghĩ tới đây, bên nhắm mắt lại. Tinh Chu xuyên qua tinh không, sau thời gian chừng nửa ngày, kim quang rực rỡ xung quanh dần dần nhạt đi, để lộ ra một khoảng tinh không trong trẻo. Lần luận đạo cổ thần này được thiết lập ở bách chiến tinh của thần tộc ta. Tinh Chu dừng lại, hán tử thần tộc cầm đầu lên tiếng nói bách chiến tinh cổ trường không nghe vậy sửng sốt lập tức ông quyền nói với mười người đa tạ mười vị đạo hữu thần tộc hán tử khoát tay các vị tự xuống đi chúng ta còn phải đi tiếp dẫn nhưng tinh chu khác dứt lời mười người chuyển hướng tinh chu kim quang chớp động sau vài lần hô hấp đã biến mất cuối tinh không không ngờ lần luận đạo cổ thần này lại ở bách chiến tinh cổ kiếm nguyệt trầm giọng nói vậy thì sao lục thanh mở bừng mắt đứng dậy hỏi cổ trường không gật đầu tiền bối vẫn chưa biết Bách chiến tinh này là tộc tinh của Bách chiến thần vương, một trong người đại thần vương của thần tộc. Vị Bách chiến thần vương này cho dù là trong số thánh giả mệnh hà, cũng là nhân vật hiếm có, xếp hạng ba trong 10 đại thần vương. Nghe đồn y tu luyện cổ thần quyết đã tới trình độ vô cùng cao thâm, thân thể có thể so sánh với thần khí cửu phẩm, đã tiếp cận với thánh khí. Còn rốt cục có thể đột phá hay không, vậy thì không biết. Nói tới đây, sắc mặt cổ trường không có chút kỳ quái. Hơn nữa vị Bách chiến thần vương này vô cùng hiếu chiến. Dù là chính đại thần vương khác của thần tộc tới, y cũng muốn tranh tài một phen. Lần luận đạo cổ thần này đặt ở bách chiến tinh, e rằng tất cả thánh giả mệnh hà của tinh vực cổ thần, tới đây đều bị y khiêu chiến một trận. Bách chiến thần vương ư, lục thanh khẽ cười nói, đi xuống đi thôi. Rất nhanh, tinh chu hình kiếm đã hạ xuống bách chiến tinh khổng lồ kia. Bách chiến tinh có màu vàng, vô cùng to lớn, e rằng lớn hơn 10 lần so với đạo kiếm tinh. Tinh chu hình kiếm vừa hạ xuống. Lục Thanh lập tức cảm thấy một cỗ chiến ý mạnh mẽ ẩn nấp bên trong bách chiến tinh. Nhưng cỗ chiến ý này dường như đã ẩn nhẫn trong một thời gian rất dài dường như, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Đồng thời trên bách chiến tinh này, Lục Thanh còn cảm thấy hàng chục cỗ khí tức mạnh mẽ. Hàng chục cổ khí tức này đều đạt tới cảnh giới mệnh hà, bất quá từ mệnh hà tứ trùng thiên trở lên cũng không nhiều lắm. Chỉ có cỗ chiến ý ẩn nhẫn kia. Lục Thanh phòng trừng e rằng đã đạt tới mệnh hà lục trùng thiên đỉnh phong. Chỉ còn kém một bước là có thể đạt tới cảnh giới tương đương với kiếm thần, vượt qua cả kiếm thánh thượng cổ ở thế giới thời không khí trước. Trên bách chiến tinh có một vùng biển màu vàng thật lớn, trên vùng biển này có vô số tinh chu đang thả neo, số tinh chu này đủ muốn hình vạn trạng, bất quá mỗi tinh chu như vậy, đều đạt tới các độ thần khí quét mắt nhìn khắp tinh vực cổ thần, cũng là hiếm có. Bên cạnh vùng biển màu vàng này có một bãi đá rất lớn, bãi đá này màu vàng nhạt, chu vi chừng 200 dặm, giữa bãi đá có một đài đá rất lớn. Đài đá này màu vàng, toát ra khí thức cổ xưa, mé bên có khắc ba chữ rộng chừng một trượng, bách chiến đài. Chữ hay. Ba chữ này vừa đập vào mắt. Lục Thanh không nhịn được phải cất tiếng ngợi khen. Ba chữ này hiển nhiên là do thánh giả viết ra, cũng rất có thể là bách chiến thần vương kia viết. Từ trên ba chữ này, toát ra một cỗ chiến ý vô cùng mạnh mẽ, lưu chuyển quanh quẩn trên bách chiến đài, dường như đang bảo vệ bách chiến đài này. Nhưng Lục Thanh biết rõ, nếu như không chịu nổi chiến ý từ ba chữ này toát ra ngay cả bách chiến đài cũng không thể bước lên được tôi thiếu cũng cần phải có tu vi chuẩn thánh bọn cổ trường không cũng đồng thời quan sát bách chiến đài bất quá so với lục thanh thần sắc bọn họ trở nên ngưng trọng hơn nhiều tinh chu hình kiếm hạ xuống trên bờ biển sát bãi đá một đội mười hán tử thần tộc lập tức ngự không bay tới hạ xuống trước mặt mọi người kiếm đạo nhất mạch theo chúng ta tới đây hán tử cầm đầu trong mười người bình thản nói dứt lời lập tức xoay người bay về một phía bãi đá lục thanh thấy vậy khẽ cao mày. Nếu so với thái độ đôi xử của người thần tộc với một tinh hệ khác vừa tới, tuy rằng trên tinh chu đó không có cao thủ gì, nhưng những hán tử thần tộc này vẫn nỡ nụ cười, tối thiểu cũng không tỏ ra lạnh lùng như với người kiếm đạo nhất mạch. Xem ra kiếm đạo nhất mạch mười phần không được chào đón. Hai tên chuẩn thánh cổ trường không còn đỡ, bọn cổ kiếm nguyệt âm thâm nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nơi bọn họ cũng không dám nổi nóng, nếu để người thần tộc thấy được, vậy sẽ rất khó coi. Đi thôi. Thần sắc lục thanh chấn tĩnh lại như thường, cước đạp hư không đi theo người thần tộc. Xung quanh bách chiến đài đã có không ít tinh hệ tới. Tuy rằng nói tinh vực cổ thần có 108 đại tinh hệ, nhưng cũng không chỉ có 108 mà thôi. Trong đó còn có một ít tiểu đạo phụ thuộc vào 108 đại tinh hệ, bất quả mỗi tiểu đạo đều có khu vực độc lập riêng biệt, điểm này cũng là đối xử bình đẳng. Xung quanh bãi đá rộng 200 dặm này đã có hơn 10 vạn người. Mười vạn người này gần như không có ai có tu vi thấp hơn phá phàm thất trùng thiên. Đối với cuộc thi xếp hạng luận đạo cổ thần này, dưới phá phàm thất trùng thiên, không có tư cách tới dự. Lục Thanh cùng đám người đi theo vừa ngồi yên chỗ, lập tức có vô số thần nhiệm mạnh mẽ quét tới, thậm chí trong đó còn có vài đạo thánh nhiệm. Hành vi như vậy đối với một đạo mà nói chính là một sự khiêu khích rất lớn, nhưng đối với kiếm đạo nhất mạch, dường như những người này không chút e rè. Mà trong những khu vực của các tiểu đạo khác giữa các đạo với nhau lại cung kính hơn nhiều đừng nói là thánh niệm dù thần niệm cũng không có một đạo sắc mặt bọn cổ trường không tái xanh nhưng vẫn ẩn nhẫn không nói bọn họ cũng không có cách nào nhưng người này bọn họ không thể trêu vào hàng chục đạo thần niệm kia đều có tu vi chuẩn thánh không có người nào kém hơn bọn họ huống chỉ vài đạo thánh niệm ngầm ngầm kia càng làm cho bọn họ cảm thấy một sự uy hiếp rất lớn khi số thánh niệm thần niệm này quét qua một vòng muốn thu về đột ngột tiếng lục thanh vang lên nếu đã tới đây hãy ở lại đi thôi. giọng lục thanh vang lên hết sức bình thản, dường như không hề ẩn chứa huyền ảo bên trong, nhưng kỳ quái là truyền vang khắp phạm vi hai trăm dặm bãi đá. ở hàng chục nơi, hàng chục tên đạo giả có thân phận tôn quý, thần niệm bị vậy đều biến sắc, thần niệm thả ra nháy mắt thu về. ngươi là ai? lúc này trong đầu lục thanh vang lên một giọng nói già nua. giọng nói này chính là chủ nhân của một trong số nhưng đạo thánh niệm khi nãy. lục thanh ngồi ngay ngắn trên ghế đá màu vàng nhạt, sắc mặt bình thản. Kiếm chỉ tay phải chậm rãi dơ lên, lăng không vạch ra một cái. Ông! Một tiếng kiếm ngâm vang lên khe khe, nháy mắt chuyển khắp phạm vi ngàn dặm mặt đất. Ngay tức khắc, hàng chục tiếng giống dận vang lên khắp xung quanh bách chiến đài. Trong đó ở khu vực của Tam Thiên Tiểu Đạo, trong gần vạn tên chủ nhân, ba lão nhân trung niên tôn quý có thị nữ thần tộc đi theo hầu hạ đứng bật dậy, sắc mặt tái xanh, đồng thời ngưng thần nhìn về khu vực kiếm đạo nhất mạch. Ngươi là ai? trong đó một lão nhân khoác đạo bào màu vàng đất trầm giọng hỏi ánh mắt lão vượt qua mấy chục dặm hư không nhìn cha ơ chú vào lục thanh là thánh chủ tinh hệ hệ thổ không sai kiếm đạo nhất mạch này không ngờ dám trêu chọc thánh chủ hệ thổ thật là chán sống rồi bất quá không biết người nọ là ai lại có thể khiến cho thánh chủ hệ thổ đích thân lên tiếng hỏi như vậy từ khi nào kiếm đạo nhất mạch xuất hiện nhân tài trẻ tuổi tuấn kiệt như vậy nhưng chỉ có bọn ba người thánh chủ hệ thổ biết một kiếm vừa rồi của lục thanh đã phong tỏa mọi đường lui của thánh niệm bọn họ khí phong mang va chạm thậm chí làm cho tâm thần bọn họ chấn động. Đạo thánh nghiệm thả ra không hề có lực chống cự, bị cắt đứt đột ngột. Thương tổn thánh nghiệm như vậy, tuy rằng chỉ cần thời gian vài ngày là có thể khôi phục. Bất quá mất mặt như vậy cũng không thể che giấu được số thánh giả khác ở đây, chuyện này làm sao không khiến cho ba người nổi giận. Đối với câu hỏi của thánh chủ hệ thổ, Lục Thanh chỉ khẽ liếc nhìn, sau đó thản nhiên nói, người trong kiếm đạo, người trong kiếm đạo, thánh chủ hệ thổ gần như dít qua kẽ rằng, Giỏi cho người trong kiếm đạo. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 979, dám đánh một trận không? Dứt lời. Thánh chủ hệ thổ kia lập tức trở nên bình tĩnh lại, liếc nhìn lục thanh một cái thật sâu, cùng hai tên thánh giả còn lại ngồi xuống. Đây là... Rất nhiều tiểu đạo đều lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nói hệ thổ nặng nề sâu dày, nhưng toàn bộ thánh chủ hệ thổ ở tinh vực cổ thần đều có tính tình nóng này, không biết vì sao hôm nay đổi tính. Rõ ràng vừa rồi còn đang nổi giận đùng đùng kia mà Cũng có người hữu tâm Giờ phút này âm thầm ghi nhớ bộ dáng lục thanh vào lòng Có thể làm cho thánh chủ hệ thổ phải nén giận Người này chẳng nhưng có thực lực kinh người Còn có thân phận không nhỏ Ngay cả thánh chủ hệ thổ cũng không dám khinh suất trêu chọc Bốn phía bách chiến đài Sau khi thánh chủ hệ thổ ngồi xuống Lập tức trở nên bình lặng như trước Sau thời gian một ngày Nhiều tiểu đạo cũng đã lục tục đến đông đủ Chỉ sau thời gian một ngày ngắn ngủi Nhân số tụ tập xung quanh bách chiến đài đã từ mười mấy, mấy vạn tăng vọt lên trăm vạn. Trăm vạn người chia làm tam thiên tiêu đạo. Toàn bộ tinh vực cổ thần có chừng 415 tiểu đạo. Trong số 415 tiểu đạo này, theo như Lục Thanh thấy, kiếm đạo nhất mách của hắn là khó coi nhất, thúc lực cũng gần như là yêu nhất. Đồng thời trong thời gian một ngày này, Lục Thanh cũng đã thấy được nội tình của tinh vực cổ thần. Hơn một trăm vạn đạo giả phá phàm thất trùng thiên trở lên, trong đó có hàng ngàn chuẩn thánh. Nếu là ở thế giới thời không lúc trước, chính là kiếm tổ. Đồng thời thánh giả mệnh hà ở cấp thành chủ cũng có chừng hơn 130 người. Hơn 130 người này đều có thị nữ thần tộc đặc biệt hầu hạ. Nhưng thị nữ này có tu vi cảnh giới trường mệnh, từ đó có thể thấy được, nội tình của thần tộc này khổng lồ tới mức nào. Khi mặt trời lên một lần nữa, chính cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ từ trên không dáng xuống. Bách chiến, đệ còn chưa chịu ra ư. Một tiếng cười to như sấm nổ vang lên, trong phút chốc chuyển khắp không gian rất nhiều đạo giả ngẩng đầu nhìn lại có không ít người bị chín đạo kim quang làm tổn thương hai mắt chín cỗ khí thế trói trang như ánh mặt trời đạo giả nào có tu vi thấp một chút ngay cả mặt mũi bọn họ cũng không thể nhìn được giờ phút này thần sắc lục thanh cũng hơi ngưng trọng vốn hắn đã cho rằng thực lực của người đại thần vương thần tộc này khá cao nhưng lúc này mới phát hiện ra hắn vẫn còn hơi xem nhẹ nội tình thần tộc mệnh hà cửu trùng thiên trong số 9 người vừa tới này không ngờ có thánh giả đạt tới cảnh giới mệnh hà cửu trùng thiên Đó là một trung niên thân khoác kim bào, mái tộc vàng rực được buộc bằng một sợi dây tơ màu bạc. Chỉ sợi dây tơ ấy, lục thanh cũng nhìn ra đó là một món thần khí ngũ phẩm. Xung quanh nó mơ hồ hội tụ tinh quang hủy diệt. thần khí này quả thật chuyên dùng để hội tụ tinh quang, rèn luyện thân thể. Thực lực người này đã sánh ngang với kiếm thần khi trước. Mà lúc này, một chàng cười ngang tàng từ sâu trong bách chiến tinh văng lên. Nếu như người vừa lên tiếng có thanh âm như xét nổ trên chính tầng trời... Vậy tiếng cười này như tiếng sấm trầm đục trước khi trời nổi cơn rông bão, uy áp của nó nặng nề như mưa giống bão tố. Bách chiến hải, vô số chân nhân kinh hô thất thanh, chỉ thấy sau lưng vô số tinh chu đang thả neo trên bãi biển, mặt biển màu vàng rực rỡ, bất chợt lõm xuống ở giữa một thanh âm nặng nề trầm đục, dường như ngưng tụ tất cả thanh âm ở bách chiến tinh từ giữa bùng lên. Sau khi lõm xuống một chút, nháy mắt mặt biển màu vàng, bỗng nhiên trở nên sôi sục nổi lên một tầng nước biến màu vàng Tầng nước biển này bao trùm khoảng chừng mấy vạn dặm mặt biển, bề mặt bóng loáng như gương. Từ trong đó, một bóng người màu vàng giống như cự long ra khởi biển, bay lên trên chính tầng trời. Chân thân thần tộc. Bên cạnh, cổ trường không khẽ kêu lên. Chỉ thấy trên không, bóng người vừa bay lên bành trướng, dây lát đã hóa thành một người khổng lồ thân cao 600 trượng. Cơ bắp trên người nổi vòng lên, một tầng thần lực màu vàng lưu chuyển quanh thân. Đây là sức mạnh chỉ thần tộc mới có. Xung quanh thần lực màu vàng rực rỡ một cỗ khí lực toát ra, chán không xung quanh nháy mắt vỡ nát, thậm chí ngay cả hư không cũng trở nên vặn vẹo. Ầm, um, mái tóc màu vàng của người khổng lồ đón gió tung bay, giống như một con thác vàng đang đồ, đầu quyền khổng lồ đánh thẳng lên chín tầng trời, quyền phong hóa thành lôi âm cuồn cuộn, giống như một ngọn núi nhỏ, đánh về phía chính bóng người kia. Đây là thực lực dùng lực chứng đạo của thần tộc, trước mặt lục thanh không khỏi sáng ngời. Người này khống chế lực đạo đã tuyệt diệu đến đỉnh phong, dù là hắn cũng không thể tìm ra sơ hở. Chỉ có điều còn chưa tích lũy lực lượng đủ, nhưng độ hùng mạnh của thân thể đã bước nửa bước vào cảnh giới thánh khí, hoàn toàn vào cảnh giới thánh khí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tên này lại mạnh hơn xưa rồi. Sắc mặt rất nhiều thánh giả tiểu đạo tỏ ra hết sức khó coi, cứ nhìn không gian vặn vẹo kịch liệt phía trước quyền của thần Bách Chiến, cũng đủ biết uy năng một quyền ấy to lớn đến mức nào, đủ để tiêu diệt hết thảy đạo Pháp, phá tan mọi chướng ngại trước mặt. Thật là hồ đồ. Nhưng giờ phút này trên chín tầng trời trung niên cầm đầu. Trong số 9 người vừa dáng xuống lắc đầu cười khổ, đồng thời ấn ra một trưởng. Tuy trung niên không hề biến lớn thân hình, nhưng theo một trưởng này ấn xuống, bốn phía của bách chiến đài, rất nhiều kiếm giả chỉ cảm thấy có một bàn tay khổng lồ đe ép xuống. Bàn tay này mạnh mẽ vô cùng mang theo uy năng long trời lở đất, khắc sâu vào lòng mọi người. Trước đầu quyền khổng lồ của thần bách chiến, toàn thân trung niên trông có vẻ nhỏ bé vô cùng. Nhưng chỉ một trưởng nhỏ bé của y còn nặng nề hơn cả một ngọn thần sơn, Không gian trước quyền của thần bách chiến gần như nháy mắt bị vuốt cho bằng phẳng lại, thân hình khổng lồ 600 trượng, cũng rơi trở lại bách chiến hải với tốc độ nhanh hơn lúc trước. Ẩm! thân thể khổng lồ rơi vào trong biển, lập tức làm dậy lên sóng cao vạn trượng. Mà lúc này 9 bóng người cũng đã rơi xuống, bên cạnh bách chiến đài tự động có 10 chiếc ghế vàng bay lên lơ lửng, trong đó có 9 chiếc rơi xuống bờ bách chiến hải, bên dưới thân 9 bóng người kia. Rào! Thần bách chiến từ giữa bách chiến hải bay lên trở lại. Lúc này thân hình y đã trở lại bình thường. Thần Bách Chiến là một thanh niên chưa lớn lắm, toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn, gương mặt thô lỗ, đôi mắt bắn ra kim quang bốn phía, không ngừng toát ra chiến ý y bừng bừng, cũng không ai có gan coi thường y. Thậm chí có thể nói toàn tinh vực cổ thần, cũng không ai dám coi thường y. Đệ tam thần vương của thần tộc. Thần Bách Chiến. Thần tộc lấy thực lực làm đầu, xếp hạng thần vương cũng là như vậy. Từ đó có thể thấy được, thần Bách Chiến này có thực lực mạnh tới mức nào đại ca huynh không chừa cho đệ chút mặt mũi nào cả thần bách chiến cũng ngồi xuống chừng mắt nhìn trung niên lúc này trung niên hừ lạnh một tiếng trả lời không chút khách sáo chờ lát nữa tự nhiên sẽ tới lúc đệ ra tay bao nhiêu năm qua tính tình hung hăng sốc nổi của đệ vẫn không thay đổi được mặt mũi thần vương bị đệ làm cho mắt hết cả rồi ạc sắc mặt thần bách chiến lập tức lộ vẻ khổ sở bất quá ngay tức khắc thần sắc của y hưng phấn trở lại lên tiếng nói đại ca hôm nay đệ phát hiện ra một người bất phàm Đệ nhất định phải tranh tài một trận cùng hắn, các huynh đệ không được tranh với đệ. Cái gì? Lúc này, Trung Niên kia tỏ ra hơi kinh ngạc. Tuy rằng thần bách chiến hiếu chiến thật, nhưng y toàn chọn lựa những người có thực lực vượt trội, tôi thiếu cũng là thánh giả hạng nhất. Nhưng Trung Niên không nhớ ra, trong số các thánh giả của tinh vực cổ thần này, còn có ai chưa từng bị y khiêu chiến? Cho dù là có, cũng là vì tranh lệch thực lực quá lớn, không thể làm cho y nổi lên chiến ý. Vậy hôm nay? Lúc này, giọng của thần bách chiến lại vang lên. Chúng ta đánh một trận, sao hả? Rất nhiều đạo giả bên cạnh bách chiến đài nghe vậy sững sờ, không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, vị đệ tam thần vương, nổi danh hiếu chiến này lại khiêu chiến một cách đường đường chính chính như vậy. Mà người có thể được đệ tam thần vương thân bách chiến khiêu chiến, đều là cường giả cái thế trong tinh vực cổ thần. Dù là như vậy, trước mặt đông đảo mọi người như hiện tại, được thần bách chiến coi trọng, khiêu chiến đường hoàng, tuyệt đối chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ánh mắt mọi người bắt đầu di chuyển theo hướng nhìn của thần bách chiến. Là hắn. Không ít đạo giả sững sờ, bởi vì ánh mắt thần bách chiến đang nhìn về phía lục thanh. Kiếm đạo nhất mạch ư. Làm sao có thể như vậy được? Bị trăm vạn người nhìn vào cùng lúc là một cỗ áp lực lớn tới mức nào, không cần phải nói. Mà trăm vạn người này, không có ai thực lực dưới chân nhân, khí thế uy nghiêm hội tụ trong vô hình, dù là chuẩn thánh cũng cảm thấy hết sức nặng nề. Nhưng lục thanh vẫn ngồi yên tại chỗ, mặt không đổi sắc. Dường như lời khiêu chiến của thần bách chiến không đủ làm kích phát chiến ý của hắn. Lúc này chỉ thấy ánh mắt Lục Thanh, nhìn thẳng vào trung niên mà thần Bách Chiến gọi là đại ca, nhẹ nhàng hỏi. Dám đánh một trận không? Dám đánh một trận không? Nếu như lúc nãy, lời khiêu chiến của thần Bách Chiến đã gây ra xôn xao khắp cả toàn trượng, vậy lời khiêu chiến của Lục Thanh giống như hủy diệt không gian, khiến cho rất nhiều tiểu đạo, thậm chí là thánh chủ phải chìm vào trầm tư. Phải chăng tên này điên rồi. Đây là suy nghĩ chung của rất nhiều người hiện tại. Sắc mặt thần Bách Chiến lúc này hết sức khó coi. Phải nói rằng y tung hoành trên tinh vực cổ thần mấy vạn năm qua, đây là lần đầu tiên bị người khác không nhận lời khiêu chiến như vậy. Lúc này chỉ nghe thân bách chiến trầm giọng hỏi. Ý ngươi là, thực lực của ta không đủ. Lục thanh thản nhiên liếc nhìn y, không hề do dự, gật gật đầu. Được, được, được. thần bách chiến bỗng nhiên cười lớn, sau đó lập tức kiềm chế, lặng lẽ nhìn lục thanh. Vốn ta đã cho rằng mình kiêu ngạo ngông cuồng không ai sánh kịp, nhưng hôm nay ta không thể không nói với ngươi một tiếng bội phục. Sự kiêu ngạo ngông cuồng của ngươi, ta không thể sánh bằng. Nhưng, trận chiến này, ngươi không muốn tiếp cũng phải tiếp. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. tám 980, ánh mắt xé rách không gian. Ngươi không muốn tiếp cũng phải tiếp. Sự bá đạo ngang tàng của thần bách chiến lúc này hóa thành một cỗ uy nghiêm vô hình, chấn áp về phía lục thanh. Đây là uy nghiêm dùng lực chứng đạo của thần tộc, chính là lực lượng chỉ riêng thần tộc mới có được. Trong toàn bộ tam thiên tiểu đạo, đã nằm ở trên cao. Chỉ có cổ ma đạo của ma tộc mới có thể chống lại được. Cỗ khí thế uy nghiêm của thần bách chiến khi tới gần thân thể lục thanh, giống như bị một lưỡi dao sắc bén chế ra, rẽ sang hai bên. ầm! Um. Sau lưng bọn lục thanh chừng trăm dặm, một ngọn núi đá màu vàng nhạt vỡ vụn, khiến cho bụi đất tung bay mù mịt. Kim quang chớp động trong mắt. Thần bách chiến trầm giọng nói. Hay, không hổ là đối thủ mà ta coi trọng. Người cứ chờ, thời gian chúng ta động thủ sẽ không còn lâu nữa. Mà Đại Thần Vương lúc này cũng lộ vẻ ngưng trọng nhìn Lục Thanh một lúc, sau đó mới nói. Được, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng bách chiến, ta sẽ đánh một trận cùng ngươi. Đại Thần Vương ứng chiến rồi. Lúc này, rất nhiều tiểu đạo không chỉ là khiếp sợ, nà còn tỏ ra nghi ngờ về Lục Thanh. Một cường giả kiếm đạo cái thế như vậy, vì sao chưa từng nghe qua trên toàn tinh vực cổ thần? Cho dù là cường giả lánh đời, ít nhiều gì cũng phải có người biết được. Nhưng mãi một lúc lâu sau, các tiểu đạo kinh ngạc phát hiện ra vẫn không có người nào có chút ấn tượng gì về Lục Thanh. Luận đạo cổ thần Bách Chiến Dạ. Thần Bách Chiến vật gật đầu lập tức phất tay áo một cái bảng nhỏ màu vàng lập tức xuất hiện trong tay y bảng màu vàng này vừa xuất hiện lập tức thoát ra kim quang trói mắt chậm rãi mở rộng ra hai bên Thánh khí. Lục Thanh thoáng động trong lòng. Đây chỉ là một tấm bảng không ngờ lại đạt tới bậc thánh khí Lục Thanh có thể cảm thấy bên trong bảng này dường như ẩn chứa một cỗ nguyện lực hương hỏa mênh mông Gần như vượt ra ngoài tưởng tượng. Đồng thời Lục Thanh còn nhận thấy, tấm bảng này dường như khoách tán ra từng thông lộ huyền ảo, nổi liên 107 thánh giả mệnh hà lại với nhau, nguyện lực hương hỏa cuồn cuộn không ngừng tỏa ra, tiến nhập vào trong những thông lộ huyền ảo này. Bảng này vừa mở ra, từng hàng văn tự màu vàng nhạt hiện ra, rõ ràng ở hàng thứ nhất là bảy chữ to, cổ thần đệ nhất, cổ thần tộc. Từ trong đò truyền ra nguyện lực hương hỏa khổng lồ, không thế nào tưởng tượng. Ngoài ra... Từ thần tộc trở xuống, theo thứ tự là 107 đại tiểu đạo, chính là đại biểu cho 107 đại tinh hệ trong tinh vực cổ thần, ngoại trừ tinh hệ thần thánh. Lục Thanh Ngưng thần cảm ứng một lúc, trên mặt mới lộ vẻ chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Mức độ hùng hậu của nguyện lực hương hỏa là xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, nhưng dù là xếp hạng cuối cùng, cũng có được một lượng nguyện lực hương hỏa mênh mông rộng lớn. Lượng nguyện lực hương hỏa này, cho dù không thể khiến Lục Thanh đột phá tầng 16 tử hoàng kiếm thân kinh, Nhưng cũng phải đạt được một thành, đừng nói là nguyện lực hương hỏa của cổ thần tộc ở hạng nhất. Nếu có thể được số nguyện lực hương hỏa này, ánh mắt lục thanh nhìn chăm chú vào hàng trên cùng tấm bảng, trong mắt lộ vẻ suy tư. Tấm bảng màu vàng này mở ra, một cỗ đại thế khó hiểu lập tức lan tràn, nháy mắt bao trùm toàn bộ bách chiến tinh. Cổ thần bảng, lên! Một tiếng quát trầm của thần bách chiến văng lên, bảng màu vàng kia lập tức rung động, bay lên bách chiến đài màu vàng, sau đó nhanh chóng bành trướng. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Khi lớn lên chừng ngàn trượng, bằng bách chiến đài kia một cỗ thẫn lực màu vàng tinh thuần từ giữa phủ chụp xuống, nháy mắt đã bao phủ bách chiến đài vào trong. Ánh mắt của rất nhiều tiểu đạo trở nên cuồng nhiệt, nhưng người trong tiểu đạo, chưa từng được có tên trên cổ thần bảng kia lại càng lộ ra khát vọng. Chỉ cần được có tên trên đó, e rằng chỉ cần thời gian vài năm, cả một tiểu đạo có thể quật khởi hoàn toàn. Tuy rằng chưa thể bằng được 107 tiểu đạo còn lại, nhưng địa vị đã không có gì khác biệt có thể có được tư cách lập ra tinh hệ thần nhận. Một khi thành lập tinh hệ thần nhận, có nghĩa là một tiểu đạo có thể có được nền tảng kéo dài. Chỉ cần có thể duy trì thánh giả không chết, vậy có thể trường thịnh không suy. Giờ phút này ánh mắt bọn có trương không cũng lộ vẻ cuồng nhiệt vô cùng, dư quang trên khóe mắt không khỏi thoáng đảo qua người lục thanh. Thần bách chiến quan sát hết thảy trước mắt không bỏ sót chút gì, miệng y nở một nụ cười khó hiểu, lên tiếng nói, chiếu theo quy củ như nhưng lần trước. Luận đạo cổ thần bắt đầu từ kẻ xếp hạng cao nhất trong tam thiên tiểu đạo khiêu chiến, sinh tử bất chấp, thân hình thần bách chiến chợt lóe, nháy mắt đã vượt qua mười mấy dặm không gian, xuất hiện trên bách chiến đài màu vàng. Bách chiến đài này là chuẩn bị cho chiến sĩ thần tộc luận bàn, gần như hàng ngày đều có vô số chiến sĩ thần tộc quyết đầu, tự nhiên ẩn chứa một cỗ chiến ý không gì sánh kịp. Lúc này sau khi một tên thần vương thần tộc giáng lâm, lập tức thoát ra chiến ý vô cùng, thần quang màu vàng tinh thuần thoát ra. Lập tức chiếu sáng phạm vi 200 dặm không gian. Người nào dám cùng thần bách chiến ta đánh một trận. Chiến ý ngập trời bừng bừng, tuy rằng được thần quang của cổ thần bảng bảo vệ, nhưng cũng có một trận truyền ra bên ngoài bách chiến đài. Chỉ trong thoáng chốc, rất nhiều tiểu đạo lộ vẻ hoảng sợ, trước mặt cỗ chiến ý này, bọn họ cảm nhận được một cỗ uy nghiêm minh mông vô kể. Uy nghiêm này như một tòa thần sơn vạn trượng, đè thật nặng trong lòng bọn họ. Giờ phút này, ngoại trừ một ít thánh giả mệnh hà. Không ai có thể bùng lên chiến ý, dù là chuẩn thánh cũng không được. Đây chính là uy thế của đệ tam thần vương của thần tộc. Thần quang màu vàng từ trên người thần bách chiến bùng lên, so ra còn mãnh liệt hơn cả mặt trời trên chín tầng trời. Nó giống như một ngọn lửa hình người. Thần bách chiến đứng sừng sững giữa bách chiến đài, trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Rất nhiều tiêu đạo, trên dưới 100 tên thánh giả mệnh hà nhìn nhau, không khởi nở nụ cười khổ. Khiêu chiến với thân bách chiến chính là một phiền phức rất lớn. Khoan nói không có người có tu vi tương đương với y, dù là có, với thân thể hùng mạnh của thần tộc, dùng lực chứng đạo, cũng đủ phá hết vạn pháp. Có lẽ trong đám thánh giả mệnh hà, không ai có thể đánh ngang tay cùng thần bách chiến. Nhưng dù là có, cũng chưa chắc có thể được xếp hạng nhất, ngược lại còn gặp phải sự khiêu chiến cuồn cuộn không ngừng của, nhưng đối thủ sau thần bách chiến. huống chi rất nhiều thánh giả cũng biết, hiện tại bọn họ đang ở tinh vực cổ thần. Ánh mắt thần bách chiến hãi lòng nhìn khắp một vòng, lập tức nhướng mày. Không ai lên khiêu chiến sao? Không ai lên, vậy ta cũng không chờ nữa. Bách chiến thần vương hà tất phải trêu cho bọn ta. Lúc này có một tên thánh giả mệnh hà cười khổ nói. Ủa? Rốt cục thần bách chiến nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa. Được rồi cản cứ theo quy củ của luận đạo cổ thần. Chỉ cần khiêu chiến thành công, vậy sẽ có một cơ hội chủ động khiêu chiến. Cơ hội này đối với thần tộc chúng ta, chính là ưu thế đối với những đạo khác. Nhưng bản thần vương vẫn muốn hào phóng trao ra. Nói tới đây. Mặc dù thần bách chiến không nói thêm, nhưng mọi người đều biết mục đích của y. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người đều chàm chú đổ dồn vào lục thanh. Ánh mắt trăm vạn người tập trung vào, nhưng lục thanh vẫn nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ có bọn cổ trường không cảm thấy một cỗ áp lực vô cùng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bọn họ không có được thực lực như lục thanh, có thể chịu đựng được đại thế của trăm vạn người tập trung như vậy. Ngươi thật sự muốn khiêu chiến ư. Lúc này lục thanh ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể đổi lại cho đại ca mình. So với thân bách chiến, Lục Thanh mong chờ trận chiến với đại thần vương hơn. Tôi thiểu thực lực của y còn có khả năng gây uy hiếp cho Lục Thanh, nếu là thần bách chiến, ắt không có chút cơ hội nào. Tử hoàng kiếm thân kinh hiện tại đã có chiều hướng đại thành. Tầng 16 tử hoàng kiếm thân kinh là chiếu theo cổ thần quyết, của cổ thần mà biến hóa ra. Trận chiến với cường giả thần tộc tự nhiên có thể xúc tiến suy diễn tâm pháp, đối thủ càng mạnh thì càng có tác dụng lớn. Ngươi đã xúc phạm danh dự của ta Rốt cục thần bách chiến không còn vẻ bình thản như trước nữa Thần quang bùng lên trong mắt Ta muốn đánh chết ngươi tại chỗ Để rửa sạch mối nhục hôm nay Đối với sự uy hiếp của thần bách chiến Lục thanh không thêm để ý Chỉ nhìn về phía đại thần vương Nếu ngươi cho rằng thực lực của ta không đủ vậy bây giờ Trong nháy mắt Từ hai mắt lục thanh bắn ra hai đạo khí phong mang đen sẫm Giữa hai đạo khí phong mang không ai biết được nông sâu này một tia khí phong mang màu xám bạc pha vàng nhỏ như tơ chợt lóe lên rồi biến mất doạt giống như một cái bao vãi bị xé rách trước mặt lục thanh hai khe nứt không gian đen ngòm hiện ra bắn thẳng tới vầng sáng bảo vệ trên bách chiến đài sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của thần bách chiến hai khe nứt không gian kia xé toang vâng sáng bảo vệ bắn thẳng vào bách chiến đài phía trước thần bách chiến giắc cả bách chiến đài lập tức nứt ra hai đường nứt rất lớn kẹp thần bách chiến vào giữa bốp ghế màu vàng bị đập mạnh Đột ngột vỡ tan, chính đại thần vương đồng loạt đứng bật dậy. Lúc này Lục Thanh cũng đột ngột thu liễm ánh mắt, hai khe nứt không gian cũng đồng thời khép lại giống như chưa bao giờ xuất hiện. Nếu không phải trên bách chiến đài còn để lại hai vết nứt, còn có vầng sáng bảo vệ của cổ thần bảng bị xé rách, mọi người không thể tin được vừa xảy ra chuyện. Xé rách không gian. Vừa rồi chỉ là hai ánh mắt đã xé rách không gian vốn cứng cỏi vô cùng, đó rốt cục là phong mang linh hoạt sắc bén tới mức nào. Trên dưới trăm tên thánh giả mệnh hà cũng đồng thời đứng dậy. Thánh niệm vô biên đảo qua hư không, dường như muốn xác định sự việc kinh khủng mới vừa xảy ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 981, tranh tài kinh thế. Bờ bách chiến hải tạm thời rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Bách chiến đài màu vàng đã không còn toát ra thần quang bốn phía như trước nữa. Chiến y tích lũy biết bao năm tháng qua, trước mặt hai khe nứt không gian đã bị nuốt chửng hoàn toàn, không còn sót lại chút nào. Lục Thanh đứng thẳng người. Áo xanh đón gió tung bay, giờ phút này, trông hắn vô cùng ung dung tiêu sái. Trên không, chín tên thần vương sánh vai đứng đó, vẻ mặt ngưng trọng. Trong mắt đại thần vương bắn ra kim quang bốn phía, nhưng đạo kim quang này, đều tập trung vào người lục thanh như hàng ngàn hàng vạn đốm lửa trời. Nhưng vô số kim quang này vừa tới trước người lục thanh trừng một trượng, đã giống như gặp phải một luồng sức mạnh vô hình, tự động tan biến trong hư vô. Quanh bách chiến đài, các tiểu đạo không lời, giờ phút này, chỉ có một người nổi bật. Rất lâu sau, khi vầng sáng bảo vệ của cổ thần bảng đã khép lại, rốt cục đại thần vương hít sâu một hơi, lên tiếng nói. Thật không ngờ tinh vực cổ thần ta còn có cường giả kiếm đạo như các hạ đây, quả thật ta có mắt không tròng. Dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của các tiểu đạo. Đại thần vương lăng không hành một lễ với Lục Thanh. Lục Thanh cũng tỏ ra thận trọng vô cùng, khép chỉ thành kiếm, để lên ngực đáp lễ. Cổ kiếm lễ, mắt bọn cổ trường không không khởi sáng ngời, vẻ mặt bọn họ lúc này vô cùng kích động. Bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu. Kiếm đạo nhất mạch cũng đã bị lớp bụi thời gian phủ lên dày đặc. Hàng vạn năm uất ức nhục nhã, hôm nay nhất định phải rửa cho thật sạch. Đối với cổ kiếm lễ của lục thanh, sắc mặt đại thần vương càng thêm ngưng trọng, rốt nghiêm nghị nói. Khiêu chiến vừa rồi của bách chiến, ta tiếp, chỉ trong thoáng chốc, trên bách chiến đài, sắc mặt thần bách chiến thoạt trắng thoạt xanh. Xưa nay y chưa từng chưa đánh, mà đã bại đây là chuyện chưa từng có từ trước tới nay, cho nên lúc này y cảm thấy không thế nào tin được. Nhưng thân là một đời thần vương, cho nên chỉ trong vòng vài lần hô hấp ngắn ngủi, rốt cục y đã kềm chế được chiến ý y nhìn qua có hơi chút buồn cười của mình. Nhìn lục thanh bên ngoài vầng sáng bảo vệ. Thần bách chiến trầm giọng nói. Cái bại hôm nay, thần bách chiến vĩnh viễn khắc ghi. Đến khi thần thể đại thành, nhất định tìm các hạ đòi lại, chẳng hay tục danh của các hạ là lục thanh, lục thanh. Lúc này, không ngờ thần bách chiến lại nói ra nhưng lời tôn trọng như vậy. Không khỏi khiến cho lục thanh sinh ra một tia hảo cảm với con người chấp nhất này Tuy rằng y hiếu chiến Nhưng vẫn thức thời vui lòng nhận bại sau này nếu có cơ duyên Nhất định sẽ làm chấn động cả đại đạo tinh không Thần bách chiến gật gật đầu Ta nhớ kỹ Đại thần vương trầm ngâm dây lát Vung tay áo lên Cổ thần bảng khổng lồ kia lập tức thu lại vầng sáng bảo vệ màu vàng Khoảnh khắc sau Một tầng thần lực màu vàng nhạt ráng xuống bao phủ lấy bách chiến đài Dưới thần lực màu vàng nhạt rót vào không ngừng bách chiến đài nổi lên thần quang màu vàng nhạt khe nứt khi nãy cũng mau chóng khép lại chiến ý mênh mông vốn bị nuốt chửng không còn lúc này lại bùng lên như trước đại thần vương giơ tay trầm giọng nói mời đại thần vương bước ra một bước theo một bước này cả một vùng trời đất dường như xoay tròn một tầng thần quang màu vàng nhạt bùng lên khắp toàn thân dây tơ tằm buộc sau gáy cũng tự động mở ra dây tơ tằm này vốn là thần khí màu bạc lúc này hóa thành một chiếc đai lưng màu bạc quấn quanh eo đại thần vương thân hình cao chín thước của y lập tức bành trướng bước thứ nhất cao mười trượng bước thứ hai cao trăm trượng bước thứ ba cao chín trăm trương thần thể khổng lồ sừng sững giữa hư không không gian xung quanh y trở nên vặn vẹo kịch liệt từng vòng cuộn sóng không gian trong suốt khoách tán ra bốn phía xung quanh bức vách không gian của đại đạo tinh không vô cùng cứng cỏi đù là tất cả thánh giả mệnh hà đang có mặt ở đây cũng rất ít có người có thể làm cho không gian gợn sóng đừng nói là cuộn sóng không gian lại càng hiếm có hơn giờ phút này Theo cuộn sóng không gian lan tràn, Đại Thần Vương lại bước ra một bước, dưới chân y dường như sinh ra chấn động vô cùng. Một vòng gợn sóng không gian khuếch tán ra, nháy mắt đã thấy một thần thể cao 900 trượng xuất hiện ở bách chiến đài. Thực ảnh. Rất nhiều thánh giả lộ vẻ hoảng sợ. Nên biết rằng thân thể của thần tộc vô cùng mạnh mẽ, nhưng tốc độ lại yếu kém. Thế nhưng lúc này thân cổ thần khổng lồ của Đại Thần Vương lại có thể thi triển ra thực ảnh. Tốc độ như vậy, trong vòng một lần hô hấp có thể vượt qua 100 vạn dặm. Rất nhiều thánh giả ở đây vẫn còn kém rất xa. Chiến ý ngập trời, sức mạnh đơn thuần làm lay động cả chín tầng trời, vô số tầng mây bị xé rách, lộ ra mặt trời chói mắt. Đôi mặt với chiến ý như vậy. Lục Thanh chỉ cảm thấy chiến ý của mình đã cất kín 200 năm qua, lúc này bùng lên trở lại. Hắn cất tiếng cười dài cao giọng nói. Nơi đây không thể thi triển hết toàn lực, chúng ta ra ngoài biến đánh một trận. Dứt lời, không đếm xỉa tới đại thần vương đang sừng sốt, Lục Thanh bước ra một bước, xuất hiện trên bách chiến hải. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ khí phong mang đen sẫm khiến cho trời đất phải biến sắc bùng lên, bao phủ toàn thân lục thanh. Không gian động hư, không, chính là khí phong mang, làm sao tồn tại loại khí phong mang linh hoạt sắc bén như vậy. Khí phong mang bao phủ lục thanh, theo hắn vừa bước ra một bước, lập tức xé rách không gian, mở ra nhưng khe nứt không gian nhỏ như mạng nhện. Mà thân hình lục thanh quá nhanh, không ai có thể mô tả được cụ thể nó ra sao, giống như lục thanh vừa đi xuyên qua giữa nhiều tầng không gian, khiến cho người ta khó lòng nắm bắt. Gần như ngay tức khắc, bóng dáng lục thanh đã biến mất không thấy. Đại thần vương sau giây phút sững sờ, lập tức cười to. Theo mong muốn của ngươi, cước đạp hư không như thần sơn dáng hạ. Khác với lúc này, giờ phút này đại thần vương giống như một ngọn thần sơn, thân hình khổng lồ xé rách chân không, làm xuất hiện một cuộn sóng không gian mạnh mẽ, đi về phía bách chiến hải. Đuổi! Không cần suy nghĩ, rất nhiều thánh giả đứng bật đậy, lực thế giới vô biên gần như nháy mắt chấn áp xuống dưới. Trăm thánh giả hợp sức, trăm vạn chân nhân lập tức bị trấn áp ngay tại chỗ, mà trăm vị thánh giả ngay tức khắc cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Đối với sự ngang tàng bá đạo của trăm vị thánh giả, trăm vạn chân nhân cũng không dám ho hé chút nào. Thứ nhất trong đó có thánh chủ của mình, thứ hai trăm thánh giả liên thủ, nháy mắt có thể tiêu diệt sạch bon ho. Trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả đều là hư ảo. Ở đại đạo tinh không, điểm này không thể nghi ngờ. Sau đó, trăm vạn chân nhân nhất tề ngự không bay về phía bách chiến hải. Lên trên tinh trụ nhanh chóng bay ra giữa biển. Bách chiến hải rộng lớn vô cùng, giữa biển. Lục thanh lăng không đứng cách mặt biển vài trượng, lặng lẽ nhìn thần thể khổng lồ cách mình chừng 20 dặm. Thần thể 900 trượng có uy thế không hề kém kiếm thể vạn trượng của hắn khi trước. Mặc dù có tranh lệch, nhưng sự hùng mạnh của thần thể này cũng sánh ngang thánh khí vô cùng hiếm có. Thần thể của vị đại thần vương này theo như lục thanh cảm ứng, dường như còn mạnh mẽ hơn cả cổ thần bảng kia. Nếu như có người giết chết vị đại thần vương này... Đem thần thể của y mang đi luyện chế pháp bảo, chỉ cần có chút thực lực, cho dù không giỏi luyện khí, cũng có thể dễ dàng tạo ra một món thánh khí sát lục mạnh mẽ. Hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy, mãi đến sau thời gian tàn nửa nén nhang, trăm vị thánh giả mới tới, dừng bên ngoài phạm vi chiến trường ngàn dặm, Mà rất nhiều tinh chu to có nhỏ có, mãi sau thời gian tàn thời gian tàn một nén nhang mới tới. Ánh mắt trăm vị thánh giả hội tụ, còn có ánh mắt của trăm vạn chân nhân. Gần như tất cả cường giả của tinh vực cổ thần vào ngày luận đạo cổ thần, này đều muốn chứng kiến cuộc tranh tài giữa hai vị đại cường giả cái thế. Thậm chí có người nghi ngờ, hai người đang đứng giữa biển kia không biết đã vượt ra khởi phạm trù cường giả hay chưa. Uy năng tùy tiện phá nát không gian như vậy, đã khiến mọi người không thể sinh ra bất cứ chiến ý nào. Ngoài ngàn dặm, gió biển gào thét, mặt biển trong vắt như gương, khí thế cả hai dần dần dâng cao, dao động của sức lực đơn thuần và khí phong mang không ngừng va chạm trong vô hình. Cuộn sóng không gian lấy hai người làm trung tâm, dẫn dần khuếch tán ra bốn phía. Bất quá khi đạt tới phạm vi ngàn dặm, lập tức biến mất một cách kỳ dị. Các thánh giả thấy vậy trong lòng kinh hãi, hai người này, trong lúc Giao Phong vẫn còn có thể khống chế lực đạo trong tay hoàn hảo như vậy, từ đó có thể thấy rằng, đây vẫn chưa phải là cực hạn của bọn họ. Vậy rốt cục cái gì mới gọi là cực hạn của bọn họ? Rốt cục một đạo khe nứt không gian hình thành ngay trên không gian giữa biển, lực đạo cắn nuốt kinh khủng lan tràn ra, nuốt chừng tất cả nhưng chỉ trong nháy mắt lực cắn nuốt của khe nứt không gian này dường như đã biến mất không còn giống như trên bề mặt được bịt kín bằng một lớp mà ngăn trở ngăn tất cả lực lượng bên trong sự hùng mạnh của ngươi đã ra ngoài dự liệu của ta rốt cục vị đại thần vương kia lên tiếng nói sắc mặt tỏ ra trịnh trọng thân thể khổng lồ khiến cho giọng nói của y cũng rền vang như thiên lôi minh mông cuồn cuộn cho nên ta quyết định dốc hết toàn lực của mình để đánh bại ngươi bùng ngay sau đó từ trên người đại thần vương Thần lực màu vàng nhạt lập tức tăng bọt ngưng kết quanh thần thể, dần dần hóa thành trong suốt. Từng khối thần quang trong suốt này kết hợp với nhau, lập tức hóa thành một chiếc thần giáp, bao phủ toàn bộ thần thể. Cổ thần chiến giáp. Chính đại thần vương còn lại kinh hô thất thanh, sắc mặt tỏ ra hết sức nghiêm trang. Từ hành động lần này của đại thần vương, bọn họ có thể thấy. Đại thần vương coi trọng lục thanh tới mức nào. Cổ thân chiến giáp chính là thủ đoạn cuối cùng của thần vương. Cho dù là thần vương cũng chỉ có đại thần vương mới đủ trình độ ngưng kết ra được, cổ thần chiến giáp có thể so với thượng phẩm thánh khí, gần như không gì có thể phá được. Đây cũng là căn bản mà đại thần vương trông cậy vào để có thể đứng ở vị trí đệ nhất cường giả của tinh vực cổ thần. Trong khoảnh khắc cổ thần chiến giáp ngưng kết ra, không gian xung quanh đại thần vương rốt cục giống như lục thanh, mở ra khe nứt không gian giữ tợn, lan tràn ra xung quanh, khiến cho khí thế của cả hai người va chạm nhau nháy mắt lên tới đỉnh điểm. Bùng! Tiếng nổ vang kịch liệt như cuồng phong bão táp, chốc lát chấn động toàn bách chiến tinh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện Chương 982, kiếm thể ngàn trượng. Lui. chín thần vương lộ vẻ ngưng trọng, thân hình đồng thời lui nhanh ra phía sau. Đồng thời chín đạo thần quang bùng lên, chín thần thể khổng lồ lập tức xuất hiện trên bách chiến hải. Khác với đại thần vương, thần thể của chín thần vương còn lại có lớn có nhỏ, nhưng dù là vị thần vương yếu nhất, thần thể cũng cao tới 400 trăm trượng, thần thể mạnh mẽ đứng sừng sững giữa không gian gợn sóng mà không chút tổn thương. mà trăm vị thánh giả còn lại ai cũng có thủ đoạn của riêng mình. cách phía sau chín thần vương vài dặm, thân hình bọn họ cũng không chút sức mẻ, nhưng thần sắc cũng lộ vẻ nghiêm trọng. cuối cùng, đám trăm vạn chân nhân còn lại, hàng ngàn chuẩn thánh sau lưng trăm vị thánh giả dốc hết toàn lực xuất ra lực tiểu thế giới của mình ngưng kết thành một vầng sáng bảo vệ đủ các màu sắc xa hơn 10 dặm. mà các chân nhân chia ra đứng thành từng nhóm theo các tinh hệ của mình trên một khoảng không gian thoáng đãng thần sắc bọn cổ trường không tỏ ra kích động vô cùng ánh mắt ai nấy nhìn chăm chú vào bóng người ngoài ngàn dặm kia với vẻ cuồng nhiệt mặc dù thần thể chín trăm trượng quá khổng lồ nhưng không thể che lấp được khí chất của bóng người áo xanh cùng với khí phong mang chấn động cả tinh không ầm um, giống như một ngôi sao băng màu vàng nhạt rơi xuống mặt đất quyền của đại thần vương sẽ rách bức vách không gian trước mặt cổ thần chiến giáp màu vàng nhạt bao phủ cả quyền cứ như vậy mang theo một đạo khe nứt không gian hẹp dài đánh về phía lục thanh một quyền chấn động trời cao, thanh âm vang lên ẩm ẩm như sấm nổ, cho dù là đại đạo tinh không cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngoại trừ toàn bộ bách chiến tinh khẽ run rẩy một chút, dường như chấn động vì một quyền xé không mà ra này chứa đựng đơn thuần là sức mạnh. Một quyền này không hề có quyền ý, chỉ có một luồng sức mạnh cực hạn, sức mạnh đơn thuần này muốn đánh nát tất cả nhưng gì ngăn cản trước mặt. Thán hình lục thanh bất động, thần sắc hết sức tập trung, nhưng hai mắt lộ vẻ mừng như điên dại. Trận chiến này chẳng những khơi dậy chiến ý y vô biên của hắn còn khiến cho suy diễn tầng 16 tử hoàng kiếm thân kinh, của hắn tiến thêm một bước dài. Bộ dáng của lục thanh trong mắt của chính thần vương, biến thành biểu hiện của một kẻ đi tìm chết. Một quyền của nhân vật gần như đạt tới mệnh Hà Đình Phong lại không tránh né, dù là thần vương thần tộc có cùng Tu Vi cũng không dám, chẳng lẽ hắn cho rằng cổ thần chiến giáp kia là giấy hay sao? Nhưng ngay sau đó, lục thanh cũng đắm ra một quyền. Một quyền này vừa ra, tiếng rít gió vang lên trong không gian lập tức bị thay thế bằng tiếng kiếm ngâm Khí phong mang vô biên từ toàn thân Lục Thanh bùng lên, khí phong mang đen sẫm bao phủ cả quyền của hắn, rốt cục hai quyền chênh lệch với nhau như trời với vực đã va chạm vào nhau. Ầm. Um, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ bách chiến tinh rung động kịch liệt, giữa hai người, mặt biển ngàn dặm bất chợt hạ xuống vài trượng, ngay tức khắc dậy lên từng cơn sóng lớn tận trời cao. Đại thần Vương Lăng không nuôi lại mười mấy dặm mới ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lục Thanh cũng thối lui mười mấy dặm, kêu lên thất thanh: "Không có khả năng!" Thanh âm như sấm nổ của y lập tức thức tỉnh chín thần vương còn lại. Không có khả năng. Đây là tiếng của thần bách chiến. Nếu nói lúc trước, y nhận thua cùng lục thanh chỉ là về mặt tu vi. Vậy giờ phút này, ngay cả nhục thân vốn thần tộc bọn họ hết sức tự hào. Không ngờ lại phát hiện ra cũng còn kém xa người trước mặt. Chiến ý trong lòng lập tức dao động. Sức lực thật là tinh thuần. Nhị thần vương thân cao 800 trượng, lúc này sắc mặt lộ vẻ trầm tư. Bất quả tuy người này thân ở kiếm đạo nhưng dường như đã dung hợp kiếm đạo cùng sức lực cực hạn lại với nhau. hạng người kinh tài tuyệt diễm như vậy, e rằng ở tinh vực cổ thần chúng ta đã từng lãnh ngộ. thần bách chiến mắt sáng rực, kêu lên: cổ thần quyết, không sai. nhị thần vương gật gật đầu, nhất định người này đã lãnh ngộ được một ít huyền ảo của cổ thần quyết mới có thể ngưng luyện thân thể tới mức độ như vậy. nếu không dù là tinh thú có lực cắn nuốt mạnh nhất trong các tinh thú tinh vực cũng không có được thân thể hùng mạnh như vậy. vậy đại ca có được bao nhiêu phần thắng? Lúc này, Tứ Thần Vương trầm giọng hỏi. Nhị Thần Vương lắc lắc đầu, thắng bại khó lòng đoán được, bất quá. Nhị Thần Vương không nói hết lời, ánh mắt khẽ liếc đám trăm thánh giả phía sau, cắt tiếng hừ lạnh, lập tức tập trung quan sát chiến trường. Sau phút giây bàng hoàng ngắn ngủi, chiến ý trên người Đại Thần Vương càng bốc cao hơn. Trong không gian xung quanh, cuộn sóng không gian do hai người dẫn động không ngừng va chạm, lập tức hóa ngàn dặm không gian thành biển cuộn sóng không gian. Tất cả mọi thứ lọt vào trong đó đều bị tiêu diệt thành hư vô hãy tiếp thủ đoạn khác của ta đại thần vương đạp bước tiến về phía trước cổ thần chiến giáp thần quang dạng dỡ trên người lập tức hội tụ thần lực lại đồng thời trên tay phải y một chiếc búa khổng lồ màu vàng nhạt dần dần ngưng tụ thành thực chất một cỗ khí tức tăng thương dường như đến từ ngàn xưa lập tức lan tràn ra xung quanh cổ thần phủ thần bách chiến kinh hô thất thanh lập tức cao giọng cười to hay hay lắm cổ thần phủ xuất ai dám tranh phong dù là lục thanh lúc này thần sắc cũng có vẻ hơi ngưng trọng Tuy nhiên trong nháy mắt, chiến y phong mang toàn thân rốt cục hoàn toàn bùng nổ. Lúc này chỉ thấy áo xanh của hắn rách nát tả tơi, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ bùng lên, khí phong mang đen sẫm vờn quanh thân thể, đồng thời bên ngoài còn có một tầng thần quang màu xám bạc pha vàng. Lục thanh bước ra một bước, dưới ánh mắt khiếp sợ của chín thần vương và trăm thánh giả, thân hình của hắn lập tức bành trướng. Một bước, mười trượng. Hai bước, trăm trượng. Ba bước, ngàn trượng. Sau ba bước. Một thân vô thượng kiếm thể so ra còn cao hơn cả đại thần vương hiện ra, rốt cục thân hình mới ngừng lại, từ thế giới thời không của đạo tể thiên. Kiếm nguyên công của tử hoàng kiếm thân kinh chưa từng xuất thế, lần đầu tiên được lục thanh thi triển ra ở đại đạo tinh không này. Không gian bị phá nát, nhưng khe nứt không gian như những con rắn, giờ phút này vườn quanh người lục thanh. Dụa hai người, cuộn sóng không gian vốn va chạm không ngất giờ phút này hoàn toàn hướng về phía lục thanh. Hảo thần thông, tiếp cổ thần phụ của ta. Đại thần vương không chút sợ sệt, cổ thần phủ dơ cao mang theo một tiếng hét to, trong phút chốc đã vượt qua hàng chục dặm, đánh xuống đầu lục thanh. Đánh! Lục thanh quát lớn, kiếm thể ngàn trượng sừng sững giữa không trung, đánh mạnh ra một quyền. Ong! Tiếng kiếm ngâm kinh người vang lên từ quyền phải của lục thanh. Một quyền này chính là tinh túy của lực đạo mà hắn vừa mới lãnh ngộ, vốn kiếm thể vạn trượng khi trước, sau khi biến hóa hơn phần nửa tâm pháp tầng 16 sáu tử hoàng kiếm thân kinh, cũng bị nén ép xuống còn ngàn trượng. Dù là như vậy. Theo cảm giác của Lục Thanh, kiếm thể ngàn trượng so ra càng ngưng tụ trầm ổn hơn, kiếm thể vạn trượng khi trước rất nhiều, quyền phủ gặp nhau, một luồng gợn sóng không gian kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Sóng gợn không gian này không chỉ đơn thuần là sóng gợn không gian bình thường, mà là sóng gợn không gian động hư, nuốt chửng hết thảy, tiêu diệt hết thảy. Đáy bách chiến hải bất chợt vang lên một thanh âm trầm đục, lát sau, một sức nóng kinh khủng từ đáy biển bùng lên, thân bách chiến đột nhiên biến sắc. Không xong Sức mạnh như vậy, bách chiến tinh ta không thế nào chịu được. Tinh hệ thần thánh có 49 ngôi sao, chính là sinh mạng nguyên tinh khổng lồ cổ xưa nhất được công nhận trong tinh vực cổ thần. Cho dù là thánh giả mệnh hà bình thường đánh một trận trên đó, cũng không thể làm dao động mảy may. Nhưng hôm nay có hai nhân vật có được thần thể kinh người như vậy quyết chiến, đã làm cho đây bách chiến hải vỡ ra, xé rách không gian. Chúng ta ra tinh không đánh. Đại thần vương bước ra một bước, thân hình như giao long bay lên 9 tầng trời. Lục thanh cười nhạt, bước chân rậm mạnh, vô tận hư không sau lưng trôi đi. Tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng bộ pháp vô cùng ung dung tiêu sái. Chín thần vương lăng không đuổi theo. Trăm thánh giả cũng bay theo. Trận luận đạo cổ thần, này trong lúc nhất thời đã trở thành một cuộc tranh tài kinh thiên động địa. Đại đạo tinh không đầy dẫy sao trời, tinh quang hủy diệt vô biên ẩn bên trong. Dưới phá phàm thất trùng thiên, nếu như tiếp xúc ắt phải chết. Thế nhưng không ai có thể tu luyện tới cảnh giới tiêu diệt tinh quang. Nếu có thể tiêu diệt ngàn vạn tinh quang, coi như có thể tiêu diệt vạn vật. Sau khi vào đại đạo tinh không, thân hình hai người lục thanh vốn khổng lồ, lúc này lập tức trở nên vô cùng nhỏ bẻ. Dù là như vậy, một thân sức mạnh lúc này được thoải mái phát tiết trên tinh không vô tận, lập tức bạo phát ra không ngừng. Người chưa dốc hết toàn lực. Lục thanh trầm giọng nói. Đại thần vương cười lớn. Các hạ cũng vậy, tại đại đạo tinh không này không còn trói buộc, hai ta thả sức đánh một trận. Như ngươi mong muốn. Hai bóng người khổng lồ va chạm vào nhau, tiếng quyền phủ chạm nhau vang lên ầm ầm khắp cả tinh không. Lúc ban đầu, rất nhiều chân nhân còn có thể miễn cường nhìn rõ thân hình hai người, nhưng sau đó, dù là chuẩn thánh cũng cảm thấy hoa mắt. Bên trong tinh không vô tận, giờ phút này chỉ thấy vô số bóng người răng khắp, tốc độ của hai người đã đạt tới mức kinh người. Để lại thực ảnh, dù là tinh quang hủy diệt cũng không thể phá hủy. Không thể nhận ra hai người ở đầu, nhưng trong tinh không thỉnh thoảng thấy có khe nứt không gian nứt ra dài tới hàng chục dặm nuốt chửng hết thảy, cho dù là tinh quang hủy diệt cũng không có chút lực chống cự. Sức mạnh như vậy đối với thánh giả mệnh hà bình thường đã vượt ra ngoài tưởng tượng. Dù là một ngôi sao thật lớn, trước mặt khe nứt không gian này cũng bị nuốt chửng, tan biến vào hư vô. Tiếng kiếm ngâm vang lên truyền ra hàng vạn dặm, tiếng quyền ngâm cũng vang lên liên miên không dứt. Tinh không trước mặt có vẻ hơi vạn vẹo, mà sắc mặt lục thanh cũng ngày càng trở nên bình tĩnh. Trong đôi tròng mắt đen nhánh của hắn dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo. Vô số tinh túy lực đạo theo từng quyền từng phủ va chạm khắc sâu vào lòng. Tốc độ suy diễn tầng 16 tử hoàng kiếm thán kinh đột ngột tăng nhanh, chỉ sau mười mấy lần hô hấp, không nhờ có dấu hiệu viên mãn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện Chương 983, Đệ nhất cổ thần. Từng đạo thực ảnh lưu lại giữa tinh không, uy nghiêm vô biên, từ nơi chiến trường giữa hai người càn quét khắp toàn bộ tinh hệ thần thánh. Phần đông sinh linh nhất tể chấn động, 49 đại sinh mạng nguyên tinh bất kể thần tộc hay những đạo giả bình thường khác đều cảm thấy tâm thần chấn động ngẩng đầu nhìn lại không trung vốn yên tĩnh giờ đã sinh ra biến hóa rất lớn không trung màu xanh biếc không biết từ bao giờ đã chia làm hai phần màu đen và màu vàng nhạt lôi âm cuồn cuộn thỉnh thoảng vang lên giống như tới ngày tận thế ở tinh hệ thần thánh trên một ngôi sao màu vàng nhạt sâu trong lòng đất vô tận có một viên sinh mạng nguyên châu một bóng người màu vàng nhạt bỗng run lên chậm rãi mở to hai mắt đại đạo tinh không theo không gian động hư khuếch tán ra Còn có nhiều điểm sáng màu vàng nhạt rơi vãi khắp tinh không? Tuy rằng không ai lên tiếng, nhưng ai nấy đều biết rõ, đó là những mặt vụn của cổ thần phủ. Làm sao có thể như vậy được? Nhục thân của hắn còn cứng hơn cả cổ thần phủ sao? Bọn chín thần vương thần bách chiến đều lộ vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, nếu nói về lực của một đạo, làm sao có người nào tinh thâm hơn cổ thần tộc chúng ta? Thần bách chiến lắc lắc đầu lên tiếng, nhưng trong mắt y lộ vẻ chua sót. Y không thể không thừa nhận sự thật đang xảy ra trước mắt. Ông! Tiếng kiếm ngâm vang lên trong chèo khắp tinh không dần dần che lấp cả tiếng quyền, mà tiếng kiếm ngâm cũng dần dần ngưng luyện, chậm rãi lộ ra một cỗ khí thức quỷ dị. Không đúng, lúc trước lực khống chế lực đạo của người này không bằng đại ca, thế nhưng càng đánh, lực khống chế lực đạo của hắn dần dần viên mãn, hiện tại đã chẳng kém gì đại ca. Nói tới đây, mắt nhị thần vương trượt bắn ra thần quang sáng chói Người này đang mượn đại ca để rèn luyện lực đạo, muốn dung hợp lực đạo cùng kiếm đạo. cái gì Tám thần vương đồng thời biến sắc, vậy chẳng phải là hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực hay sao? Trong số trăm thánh giả, cũng có người nhìn ra một chút manh mối, pháp thánh linh vọng hà lúc này vẻ mặt xám như cho tàn. Lúc này lão mới hiểu ra, nếu lúc trước lục thanh có ý muốn lấy mạng lão, e rằng chỉ cần một chiêu là đủ. Bất chợt bên trong vạn dặm tinh không, một đạo phủ màu vàng nhạt bùng lên. Đồng thời bóng đại thần vương đã xuất hiện trong tinh không lần nữa. Đại thần vương tay cầm cổ thần phủ, thần sắc tỏ ra ngưng trọng vô cùng chỉ nghe y đột ngột quát to, sóng âm cuồn cuộn như lôi đỉnh giáng thế, khiến cho hàng chục thiên thạch ngoài hàng vạn dặm dưới tiếng quát này lập tức tan vỡ. Thần lực toàn thân đại thần vương bắt đầu khởi động, thần lực cuồn cuộn dao động theo thần thể chín trăm trượng của đại thần vương, giống như một pho tượng cự thần kinh thiên động địa, ngạo tuyệt tinh không. Ngoài vạn dặm, lục thanh hiện thân, toàn thân có một lớp khí phong mang màu xám bạc pha vàng mỏng manh bao phủ. Ánh mắt hắn nhìn vào cổ thần phủ của đại thần vương đang dơ cao khỏi đầu rốt cục quyền phải của lục thanh cũng dần dần mở lòng ra năm ngón. Theo năm ngón tay của lục thanh mở ra, đại thần vương đồng thời cảm thấy một cỗ kiếm ý, khiến người ta phải dựng tóc gáy lan tràn tới. Nhưng cỗ kiếm ý này dường như bị che kín một lớp màng, không thể cảm ứng rõ ràng. Đây là kiếm ý gì? trăm thánh giả cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng, ánh mắt linh vọng hà cũng nhìn chăm chú. Cũng phải nói lúc trước tuy rằng lão bị lục thanh chấn áp, nhưng lão không có năng lực buộc lục thanh xuất ra kiếm ý cho nên hiện tại đối phương vận dụng tự nhiên lão phải cảm ứng cẩn thận một phen. Tiếp cổ thần nhất phủ của ta. Trong tinh không, thần quang màu vàng nhạt trên người đại thần vương đã hoàn toàn thu liễm, mà trên tay y cổ thần phủ kia bất chợt bùng lên thần quang. Thần phủ vốn to 400 trăm trượng, chỉ trong thoáng chốc đã hóa ra ngàn trượng. Cổ thần phủ ngàn trượng toát ra một cỗ uy thế vô biên, uy thế này quét ngang phạm vi mấy vạn dặm tinh không, không gian nhất tể run rẩy. Một luồng sức mạnh cực hạn lay động khiến cho chín thần vương biến sắc. Cổ thần nhất phủ này, thần thể của đại ca sẽ không chịu nổi. Thần bách chiến trầm giọng nói. Chín thần vương lại lui nhanh, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ lo lắng. Trăm vạn chân nhân dưới uy nghiêm của một bố này cùng nhau lui lại. Toàn bộ tinh hệ thần thánh, và lúc này đều cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh này đủ để hủy diệt sao trời, phá nát tinh không. Cổ thần phủ hạ xuống, trong tinh không lập tức xuất hiện một đạo không gian động hư thật lớn không gian động hư này men theo quỹ tích của cổ thần phủ kéo dài ra ngàn dặm cổ thần phủ ngàn trượng ché mạnh về phía kiếm thể khổng lồ còn hơn cả đại thần vương của lục thanh thân hình lục thanh giữa tinh không đột nhiên trầm xuống giờ phút này lục thanh cảm thấy một luồng sức mạnh hết sức hùng hậu chấn áp trên người bao trùm khắp thân thể thân hình hắn lập tức bị đè xuống vài trượng nhưng ngay tức khắc khí phong mang đen như mực trên người lục thanh bành trướng kiếm y kinh khủng hoàn toàn bạo phát trên năm ngón tay hắn một vầng kiếm quang màu xám bạc dưới sự che giấu của khí phong mang bắn ra ngoài năm ngón tay khổng lồ điểm mạnh ra ong tiếng kiếm ngâm vang lên chấn động tinh không dưới uy thế của luồng sức mạnh này phạm vi nhàn dặm tinh không rốt cục không còn chịu nổi bắt đầu vỡ nát vô số đạo không gian động hư hẹp dài mở ra tuy rằng lực cắn nuốt kinh khủng của nó vô cùng đáng sợ đủ để thánh giả mệnh hà thông thường phải tránh lui ba bước nhưng không làm tổn thương được hai người lục thanh mảy may nào thân thể hai người đã đạt tới trình độ thánh khí trở lên không gian động hư bình thường không thế nào xâm phạm keng phủ chỉ chạm nhau làm tóe ra một đốm lửa chói mắt đốm lửa này nháy mắt bùng lên hoành hành ngang ngược càn quét ngàn dặm tinh không ánh lửa mãnh liệt lúc này đã lấn át hẳn ánh mặt trời vô số chân nhân kêu lên thảm thiết ngã ngồi trên tinh chu hào quang sáng chói như vậy đã khiến cho tâm thần bọn họ bị thương tổn dù là chín đại thần vương cũng không nhịn được phải nheo mắt lại nhưng ngay tức khắc thần sắc của bọn họ đã biến hóa hoàn toàn Bởi vì giữa ánh lửa kia, có một bóng người màu vàng nhạt bắn ngược trở ra. Đại ca, đại thần vương, chín thần vương và trăm thánh giả kinh hô thất thanh. Trong mắt chín thần vương lộ vẻ không thế nào tin được, còn các thánh giả thì biểu lộ giống nhau, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt bùi ngùi cảm khái. Trên cổ thần bảng, vị trí đệ nhất treo cao từ ngàn xưa tới nay, rốt cục đã đổi chủ. Mãi đến khi ánh lửa mãnh liệt kia tan đi, không gian vẫn còn vặn vẹo như trước. Dù là chín thần vương cũng không thể nhìn rõ hết thảy sự việc bên trong. Mãi sau 10 lần hô hấp, không gian vạn vẹo kia mới khôi phục lại yên tĩnh. Mà lúc này, mọi người mới nhìn rõ hết thảy trong tinh không. Lúc này chỉ thấy vẻ mặt đại thần vương tái nhợt, thân hình không biết từ khi nào đã trở lại như bình thường. Một thân cổ thần chiến giáp cũng rách hết một mảnh gần muốn tan nát. Tuy nhiên cũng nhờ có cổ thần chiến giáp này, đại thần vương mới không bị tổn thương chí mạng, chỉ bị thoát lực mà thôi. Nhưng thoát lực hay không, cũng không quan trọng. Không thể che giấu được một sự thật. Đó chính là, y đã bại. Ở một nơi khác trong tinh không, thân hình lục thanh vẫn to ngàn trượng như trước, khí phong mang lan tràn khắp kiếm thể không biết, từ lúc nào đã hiện ra màu xám bạc pha vàng. Thân thể ngàn trượng ngồi xếp bằng giữa tinh không, hai mắt lục thanh lúc này nhắm nghiền, dường như đang chìm đắm trong một cảnh giới kỳ lạ nào đó. Bại rồi. Đại thần vương cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn lục thanh không khởi trở nên hết sức khó coi. Thần tộc của y từ trước tới nay vẫn hùng bá tinh vực cổ thần Chưa bao giờ bị người khác vượt qua. Thế nhưng hôm nay, người này đã đánh bại y một cách đường đường chính chính. Có trăm thánh giả chứng kiến, trăm vạn chân nhân tận mắt nhìn thấy, có muốn đổi trắng thay đen cũng không thể được. Tộc cổ thần ta bại rồi. Đại thần vương hít sâu một hơi, cắt giọng khàn khàn nói. Đột nhiên cổ thần bảng bay lên, nháy mắt một đạo thần quang màu vàng nhạt bắn ra, chui vào trong mi tâm của lục thanh. Tên trên băng dĩ nhiên đã thay đổi. Cổ thần đệ nhất, kiếm đạo. Cổ thần đệ nhất, kiếm đạo cổ trường không lẩm bẩm dáng vẻ của y như điên như cuồng không còn thấy vẻ điểm đạm trước kia bọn cổ kiếm nguyệt đi theo bên cạnh trong ánh mắt đã rưng rưng lệ nhưng giờ phút này không ai đưa tay lao đi đây là vinh quang của kiếm đạo đã mất mười vạn năm qua đây là vinh quang của kiếm đạo ầm nhưng ngay sau đó một tiếng nổ vang chấn động tinh không cổ thần bảng làm sao có thể như vậy được chẳng những là mười đại thần vương sắc mặt trăm thánh giả của tỏ ra kinh ngạc khiếp sợ nhìn biến hóa của cổ thần bảng Nguyện lực hương hỏa màu trắng đục thực chất giờ phút này, từ vị trí thứ nhất trên bảng bắn ra, hóa thành một cột sáng màu trắng đục, bao phủ thân thể ngân trượng của lục thanh vào trong. Làm sao hắn có thể nuốt nhiều nguyện lực hương hỏa như vậy, dù là ngưng luyện thế giới, cũng đủ để trưởng thành. Sắc mặt đại thần vương cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay tức khắc lại lộ vẻ chấn động như nhớ lại chuyện gì. Chẳng lẽ? Đại ca! Chín thần vương còn lại cùng kêu lên. Đại thần vương hít sâu một hơi. Ta nghi ngờ rằng y đang đột phá đột phá ư chín thần vương tỏ ra sừng sốt dường như chợt hiểu ra được chuyện gì vẻ kinh ngạc trên mặt hoàn toàn biến mất thay vào đỏ là vẻ kinh hãi có thể chiến thắng đại thần vương tu vi cảnh giới mệnh hà đình phong vậy sẽ đột phá tới cảnh giới gì bỉ ngạn. đó chính là bá chủ trong truyền thuyết của cả tinh không này đại năng bỉ ngạn. chẳng lẽ hắn đã lãnh ngộ được bản nguyên của mình làm sao có thể như vậy được lúc trước quả nhiên hắn chưa dốc hết toàn lực đại thần vương cười khổ miệng lẩm bẩm Lúc này, nguyện lực hương hỏa từ cổ thần, bảng kia chen trúc ảo ra đã vượt qua tưởng tượng của y, cảnh giới mệnh hà đã không còn chịu được. Nguyện lực hương hỏa màu trắng đục quấn quanh, bao phủ lục thanh vào trong. Không bao lâu sau, một chiếc kén màu trắng đục to chừng ngàn trượng xuất hiện trước mặt mọi người, kén này vẫn đang bành trướng, rất nhanh đã đạt tới vạn trượng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 984, Kiếm thần tái hiện, chiếc kén màu trắng đục vạn trượng vừa thành hình lập tức toát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, khí tức này chấn áp đại đạo tinh không, coi như toàn bộ tinh không đều lấy nó làm trung tâm chậm rãi xoay tròn. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, rốt cục mười đại thần vương không còn duy trì được sự bình tĩnh ban đầu, mà trăm thánh giả dường như cũng nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên hoảng sợ vô cùng. Đại ca không thể lưu kiếm đạo nhất mạch được. Đột nhiên một tên thần vương trầm giọng nói: Mọi người còn nhớ bí diễn trong tộc nói gì không? Đại thần vương biến sắc, nghiến răng nói. Có các thánh giả tập hợp nơi đây, nếu như động thủ, vậy sẽ khiến cho tất cả đạo giả trên tinh vực cổ thần sinh lòng bất mãn, cũng khó lòng tránh khỏi mọi người lên án. Hơn nữa theo ta thấy, người này hành sự quang minh chính đại không muốn chiếm tiện nghi của Bách Chiến, lý ra sẽ không. Đại ca, đã có vết xe đổ từ trước. Thà rằng giết lầm một ngàn, không thể buông tha người này. giọng thần Bách Chiến văng lên. Thần tộc ta đứng đường hoàng trên đại đạo tinh không, dùng lực chứng đạo. Nếu làm như vậy... Chẳng phải cho rằng thần tộc ta không bằng người hay sao? Cho dù là kẻ thù, cũng phải đánh bại một cách đường đường chính chính. Tam ca, huynh hồ đồ rồi. Tên thần vương kia tỏ ra hết sức lạnh lùng, tiến lên một bước nói lớn. Bả nghiệp từ xưa tới nay đều là được làm vua thua làm giặc, phải tàn nhẫn giết chóc. Người thần tộc ta dùng lực chứng đạo, đương nhiên phải dùng lực ép người. Lực này có thể là lực của một người, cũng có thể là lực nhiều người. Bùng! Thần lực tuôn ra mạnh mẽ. Ngay sau đó, tên thần vương này lập tức hóa thành thần thể 500 trượng, bước ra một bước, đánh một quyền về phía lục thanh biến thành chiếc kén màu trắng đục. Trong cùng lúc đó, bảy tên thần vương kia, ngay cả nhị thần vương cũng hóa thành thần thể 800 trượng, bước ra một bước, thần lực trên đầu quyền phá nát không gian. Tâm thần vương đồng loạt ra tay, lập tức làm dấy lên một trận cuồng phong giữa tinh không. Không biết xấu hổ. Lúc này, mấy trưởng lão đạo kiếm tinh như cổ tinh hà tức giận quát lớn. Đây là thần tộc đố kỵ hiền tài, khi hiếp kiếm đạo ta không người ý. Trăm vạn chân nhân, sắc mặt không ít đạo giả tỏ ra khó coi. Hiển nhiên, hành động của tám vị thần vương đã làm cho bọn họ bất mãn, bất quá không ai dám động. Người đại thần vương đều là nhân tài tuyệt thế, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối nhìn khắp tinh vực cổ thần. Cho dù là trăm vị thánh giả liên thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng, đừng nói là bọn họ. Mà lúc này, trong sò so trăm vị thanh giả, ngoại trừ lóp thanh giả đời trước biết được một ít bí mật nhưng người khác cũng lộ vẻ bất mãn rõ ràng. Tám đại thần vương liên thủ, tám cỗ thần lực mạnh mẽ xé rách hư không, hóa thành một không gian động hư trầm dặm, xông về phía kén màu trắng đục kia định cắn nuốt. Áp lực hùng hậu vô biên chấn nát thiên thạch dọc đường thành cho bụi. Thấy không gian động hư kia sắp sửa đánh vào kén, đột ngột một tiếng sấm nổ vang như từ ngoài tinh không mà đến vang lên, ngay tức khắc hóa thành tiếng kiếm ngâm kinh thiên, theo đó là một cổ ý chí thế giới khó hiểu vô cùng. Ngoài tinh không xa xa, một đạo kiếm quang màu tím kéo dài qua hàng trăm vạn dặm, đâm thẳng vào giữa không gian động hư kia. Bùng! Không gian động hư lập tức dừng lại tại chỗ, sau đó chậm rãi khép lại. Cái gì? Người đại thần vương chấn động trong lòng, lại là một cao thủ thánh giả, còn là cảnh giới mệnh hà viên mãn xuất hiện. Ý chí thế giới sinh ra có nghĩa là thế giới thánh giả đã trưởng thành, có thể sinh ra sinh mạng nguyên tinh. Chỉ cần thánh giả này lãnh ngộ bản nguyên của mình, vậy sẽ có thể vượt qua mệnh hà. Tiến vào cảnh giới bỉ ngạn, cảnh giới bá chủ chân chính của đại đạo tinh không. Cường giả như vậy, cho dù là trong cả một tinh vực, cũng là cường giả cái thế đứng trong năm hạng đầu. Đương nhiên đó chỉ là tính trong số những cường giả xuất thế. Dù là như vậy, một cường giả kiếm đạo như vậy đột ngột xuất hiện, đã chấn nhiếp vô số đạo giả nơi đây. Độc cô lôi tại đây, ai dám động tới lục đạo hữu, không chết không thôi. Một bóng người màu tím vượt qua tinh không, giống như một đạo lôi quang màu tím chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước chiếc kén do Lục Thanh hóa thành, Kiếm thần Độc Cô Lôi, bọn cổ trường không vốn đang lộ vẻ tức giận vô cùng, thấy vậy lập tức trở nên phấn chấn. Thì ra kiếm đạo nhất mạch của bọn họ cũng không chỉ có mình Lục Thanh là thánh giả, thêm một kiếm giả cái thế có thể dùng một kiếm ngăn cản tám thần vương, giờ phút này, bọn họ đã xem kiếm thần ngang hàng với Lục Thanh. Độc Cô Lôi đứng ngạo nghễ giữa tinh không, tóc tím bay phấp phôi. Giờ phút này, khí chất uy nghiêm một đời kiếm thần của y không hề che giấu. Cho dù không xuất ra ý chí thế giới, cũng có phong thái của kiếm giả tuyệt thế, ngạo tuyệt nhân quẩn. Hiện tại độc cô lôi đã không còn vẻ e rè như trước, đôi mắt y toát ra vẻ bình tĩnh vô cùng. Có chăng cũng chỉ là một cỗ khí phong mang dũng mãnh tinh tiến, lấp lóe không ngừng. Giờ phút này đứng trước kén, ánh mắt độc cô lôi chỉ hơi đảo qua, lập tức hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp hiện trong mắt, nhưng ngay lập tức đã trở nên kiên định. Đại ca, tám vị thần vương đồng thời lên tiếng nói. Chúng ta đã xuất thủ, không thể thả hổ về rừng. Sắc mặt đại thần vương rằng có mấy lượt, sau đó thở dài một tiếng, hít sâu một hơi. Bê trong vị tí thứ hai trên cổ thần bảng, lập tức bắn ra một cổ nguyện lực hương hỏa rất lớn, lập tức bị y nuốt vào, chuyển hóa thành lực lượng khôn cùng tràn ngập thân thể. Ngay tức khắc, gương mặt tái nhợt do bị thương liền khôi phục nguyên trạng. Thân thể chín trăm trượng lại hiện ra, cổ thần chiến giáp nặng nề mạnh mẽ của thần vương đỉnh phong lại ngưng tụ. Cổ thần phủ nắm chắc trong tay. Sức mạnh vô biên vô cùng báo đạo lập tức lan tràn, khiến cho độc cô lôi lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Đại ca, thần bách chiến vội vàng kêu lên. Đại thần vương quay đầu nhìn lại thần bách chiến trầm giọng nói. Không cần nói nữa, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng thần tộc, lệnh cho đệ ra tay. Lúc này ngoài xuất thủ ra, không còn đường nào khác. Thần bách chiến nghiến răng một cái, bước ra một bước, rốt cục đã hóa thành thần thể cao 600 trượng, đứng thẳng bên cạnh nhị thần vương. Một người độc chiến người đại thần vương, đừng nói là động thủ, chỉ riêng lòng can đảm cũng đủ đã nổi tiếng khắp tinh vực cổ thần. Hiển nhiên trận chiến hôm nay sẽ chuyển lưu một quãng thời gian rất dài, trong toàn tinh vực cổ thần. Thậm chí là toàn đại đạo tinh không. Thấy thần sắc trăm vị thánh giả tỏ ra hoang mang bất định, một tên thần vương hét lớn. Trong số các vị, có thể có người còn nhỏ vào 10 vạn năm trước, trên kiếm đạo đại năng đạo tề thiên kia, trong số các vị có thể có tổ tiên chết trong tay y kiếm đạo nhất mạch tự cao tự đại lúc trước đã tạo thành đại họa cho sáu đại tinh vực lúc ấy sáu đại tinh vực ta mới ra ước định cùng nhau chấn áp kiếm đạo khiến cho bọn chúng vĩnh viễn không thể ngóc đầu nếu hôm nay các vị không ra tay tức là vi phạm ước định sáu đại tinh vực tuyệt đối sẽ không tha át sẽ trục xuất ra vực ngoại tinh không làm tán tu chuyện này trăm vị thánh giả nhìn nhau cùng nở nụ cười khổ có lẽ tên thần vương này nói không sai tổ tiên bọn họ quả thật có thụ oán với tên đại năng năm xưa Nhưng nay đã qua mười vạn năm, lâu ngày dài tháng, dù có thụ án thì cũng đã mai một giữa năm tháng vô tận. Nhưng hiện tại ước định của sáu đại tinh vực, cũng làm cho bọn họ không thể không ra tay. Ngay sau đó, trăm vị thánh giả đạp bước tiến lên, trên trăm cỗ lực thế giới bùng lên, dung hợp thành một cỗ đại thế cực mạnh. Trong tinh không thể điều biến sắc, vạn dạng không gian đều chậm rãi vạn vẹo, như muốn phá nát. Người đại thần vương, hơn một trăm thánh giả mệnh hà, trong đó còn có một tên có cảnh giới tu vi tương đương với đại thần vương sắc mặt độc cô lôi ngưng trọng chưa từng có trong lòng bàn tay y chậm rãi xuất hiện một thanh thánh kiếm màu tím nắm chặt trong tay kiếm y tử lôi của một đời kiếm thần thùa trước bùng lên cùng với ý chí thế giới tích lũy năm vạn năm qua lực thế giới mênh mông cuồn cuộn lập tức càn quét về phía hơn trăm người không gian vỡ nát không gian động hư đen ngòm hiện ra lực thế giới của độc cô lôi lập tức khiến cho mười đại thần vương đồng thời biến sắc lực thế giới thật là mạnh mẽ không biết rốt cục người này đã tu luyện trong bao lâu Sắc mặt đại thần vương khẽ biến, tuy rằng thánh giả có thọ mệnh vô hạn, xưng là thế giới bất diệt, thánh giả cũng bất diệt, thế nhưng đại đạo tinh không đầy rẫy nguy hiểm khắp nơi. Thánh giả thật sự có thể sống hơn năm vạn năm hiếm có vô cùng. Nếu nói về tích lũy của thế giới, bọn đại thần vương còn kém xa độc cô lôi. Không ai có thể ngờ được. Độc cô lôi là sinh linh bên trong thế giới của đạo tể thiên, khác với sinh linh bên ngoài. Trừ phi y tự mình siêu thoát, nếu không không thể nào thoát khởi. Nói về tích lũy nguyện lực hương hỏa trong thế giới thời không suốt năm vạn năm, cũng chỉ có kiếm mà mới có thể sánh được với y. Dù là như vậy, tam thiên tiểu đạo, đạo nào cũng huyền ảo, lực thế giới do tam thiên tiểu đạo biến hóa ra, cũng xuất ra uy năng bất đồng. Trên trăm cỗ uy năng hội tụ lại với nhau, thậm chí gần như đã vượt qua cảnh giới mệnh hà. Chỉ trong khoảnh khắc đã chấn áp ý chí thế giới của độc cô lôi. Thần uy như núi, lấy thần thể mệnh hà đỉnh phong của đại thần vương cầm đầu, hội tụ tất cả uy năng cổ thần phủ to mấy trăm trượng trong tay y toát ra thần quang đáng sợ, chí thần vương còn lại không ngừng rót thần lực của mình vào trong cơ thể đại thần vương, khiến cho cổ thần phủ lập tức hóa lớn. 500 trăm trượng, một ngàn trượng, năm ngàn trượng, mười trượng, mười thần vương hợp lực hội tụ uy năng thế giới của trăm thánh giả, rót cục đã làm cho cổ thần phủ trong tay đại thần vương thi triển tới mức cực hạn. cổ thần phủ vạn trượng tuy rằng còn kém thanh cự phủ chém toát hỗn độn, do tinh vực cổ thần biến thành mà lục thanh nhìn thấy trước kia, nhưng về mặt uy nghiêm đã hơi tương tự cổ thần quyết của thần tộc được vận chuyển tới cực hạn trên thần thể của đại thần vương lập tức sinh ra lôi quang màu vàng nhạt lôi quang này quần quanh cơ bắp trên người đại thần vương chịu đựng thần lực rót vào nhiều như vậy đại thần vương cũng không dám khinh xuất vù ngay sau đó cổ thần phủ vạn trượng đánh xuống trong tinh không mênh mông rộng lớn lập tức vang lên một thanh ám võ cùng kỳ đi một đạo phủ quang đen như mực ngưng kết trên thân phủ đó là một đạo không gian động hư bị chấn áp không gian loạn lưu ở đại đạo tinh không thừa sức giết chết thánh giả lúc này theo một phủ kia dẫn động mà ra, đồng thời bám trên cổ thần phủ. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương chín trăm tám mươi đại năng thần tộc giờ phút này rốt cục sắc mặt độc cô lôi đại biến, nhưng thánh kiếm trong tay cũng không chậm chút nào, vẽ ra từng đạo quý tích huyền ảo, sấm động ầm ầm. một kiếm này vừa thi triển, chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi vạn dặm tinh không, lôi khí vô tận bị dẫn động, lôi quang ngập trời hiện giữa tinh không, dần dần ngưng tụ trên người độc cô lôi. Khí phong mang đèn sẫm bùng lên, hàng ngàn hàng vạn lôi quang ngưng tụ. Lập tức trong tay độc cô lôi xuất hiện một thanh lôi kiếm vạn trượng, kiếm quang xé rách tinh không. Một lưỡi kiếm động hư đen ngòm ngưng kết phía trên lôi kiếm, kiếm ý mạnh mẽ tràn ngập tinh không, có khí thế không thua kém gì cổ thần phủ kia. Bất quá dù với tu vi của độc cô lôi, cũng không chịu đựng nổi kiếm ý mênh mông mạnh mẽ như vậy, chỉ trong thoáng chốc toàn thân y cao vọt lên vài tấc, cơ bắp nổi vòng, tử lôi chớp động trên người huyết mạch vỡ nát huyết tương màu tím lan tràn ra khắp tinh không hai đạo lưu quang một vàng một tím kéo ngang tinh không va và chạm vào nhau ầm ầm lôi âm nổ vang rền, cổ thần phủ vạn trượng thần quang rực rỡ chống lại lôi kiếm vạn trượng giữa tinh không không gian giữa hai thứ vũ khí này có một luồng không gian loạn lưu đen như mực chuyển động không ngừng lực đạo kinh khủng xé rách cắn nuốt tất cả thiên thạch bên trong tinh không mắt đại thần vương trợn trừng, cổ thần chiến giáp kêu lên rằng rắc sau đó nứt ra thần lực theo nhưng khe nứt này lan tràn ra đồng thời có thần huyết màu vàng nhạt trào ra hiển nhiên đã không thể chống đỡ bao lâu nữa so với đại thần vương bộ dáng của độc cô lôi vất vả hơn nhiều lấy lực một mình chống lại 10 đại thần vương và trăm thánh giả liên thủ cho dù độc cô lôi đạt tới cảnh giới mệnh hà viên mãn cũng không chống nổi lôi kiếm vạn trượng kia lúc này đã xuất hiện nhiều vết nứt ngay cả sắc mặt độc cô lôi cũng đã trở nên tái nhợt phun ra một ngụ nghịch huyết thánh kiếm cũng phát ra từng tràng tiếng kêu răng rắc tử lôi vỡ cho ta độc cô lôi nghiến răng quát lớn tử lôi thánh kiếm trong tay lập tức vỡ nát một cỗ kiếm thức mênh mông phóng lên cao hội tụ vào lôi kiếm vạn trượng kia ngay sau đó trong tinh không dường như giấy lên một trận cuồng phong rất lớn không gian loạn lưu hoành hành ngang ngược lập tức nuốt chửng cổ thần phủ và lôi kiếm vào trong đồng thời hai luồng lực đạo đánh mạnh ra thân hình độc cô lôi chấn động mạnh mẽ toàn thân đẫm máu tươi bay ngược ra sau va vào chiếc kén bên kia người đại thần vương cùng trăm tên thánh giả cũng hự lên một tiếng đau đớn trong đó đại thần vương bị thương nặng nhất cổ thần chiến giáp toàn thân vỡ nát nhưng vết thương ghế rợn xuất hiện toàn thân dường như mới từ áo máu chui lên lực của một người chống lại gần như tất cả lực lượng của toàn tinh vực cổ thần uy năng như thế kiếm đạo như thể đã khiến đám cổ trường không chấn động tâm thần không thể tự chủ rất nhiều tiểu đạo lúc này cũng kinh hãi trong lòng kỳ luận đạo cổ thần này uy kiếm đạo thể hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ uy lực kinh khủng của một kiếm này quả thật kinh thiên động địa chấn động tinh không đây chính là uy của kiếm đạo ta kiếm uy như núi không thèm để ý tới thần sắc ngưng trọng của các tiểu đạo xung quanh cổ trường không thét dài bất chợt sắc mặt nghiêm nghị gầm to quyết tồn vong cùng kiếm đạo quyết tồn vong cùng kiếm đạo bọn cổ kiếm nguyệt rút kiếm ra khởi vỏ toàn thân toát ra một cỗ khí thế vô cùng oanh liệt khí thế này ngưng tụ nôi nhục bao nhiêu năm tháng qua từ trên người bọn họ bùng lên thành một cỗ đại thế vô hình bên trong tinh không chiếc kén màu trắng đục kia dường như cảm ứng được cho nên hơi run rẩy, cung tồn vong ư, đột ngột từ một khoảng tinh không, một đạo không gian động hư rộng chừng một trượng mở ra, ngay tức khắc, một bóng người màu vàng nhạt từ trong đó bước ra. Lão Tổ Trên mặt mười đại thần vương lộ ra vẻ xấu hô, lăng không quỳ xuống giữa tinh không. Lão Tổ thần tộc, trăm thánh giả chấn động tâm thần, tuy rằng sớm biết thực lực của thần tộc không chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng giờ phút này bóng người màu vàng nhạt kia xuất hiện, vẫn gây ra cho bọn họ chấn động không thôi. Đây là một lão nhân thân khoác trường bào màu vàng nhạt, thân hình cao lớn, khoảng chừng một trượng. Tuy trên người lão không toát ra khí tức gì, nhưng trăm tên thánh giả vừa liếc mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy dường như có một ngôi sao khổng lồ đột ngột đè nặng tâm thần, không thể nói nên lời. Không sai. Giờ phút này, nhìn thấy lão nhân, không ngờ trong số trăm thánh giả không ai có thể lên tiếng được, trăm vạn chân nhân càng im thiên thít. Thân uy như núi. Đây mới chân chính là thân uy như núi. Trên mặt mười đại thần vương lộ ra vẻ cuồng nhiệt vô cùng, ánh mắt xoay chuyển không ngừng, nhìn chăm chú lão nhân trước mắt. Lúc này, ánh mắt lão nhân có vẻ ngưng trọng, nhìn xuống chiếc kén màu trắng đục giữa tinh không, thần quang màu vàng nhạt lưu chuyển trong mắt, dường như muốn nhìn thấu kén kia. Đại năng bỉ ngạn, chiếc kén màu trắng đục. Độc cô lôi kinh hô thất thanh, đồng thời nở nụ cười khổ. Không ngờ trận chiến đầu tiên ở đại đạo tinh không đã lấy mạng ta. Thôi rồi lục đạo hữu ôi hôm nay độc cô lôi ta không thể tìm cho ngươi được một tia sinh cơ nào cả bất chợt một cỗ kiếm ý y lại bùng lên trên người độc cô lôi lần này càng mạnh hơn kiếm ý y lần trước dường như có tiếng gì đó vỡ nát thân thể độc cô lôi trong nháy mắt vỡ ra thành bụi phấn chỗ y đứng hiện ra một thanh thánh kiếm màu tím dài chừng bốn thước tử lôi chúng ta đã chân chính hòa thành một thể một kiếm này cũng là một kiếm sau cùng trong thánh kiếm bốn thước vang lên giọng của độc cô lôi Sắc mặt lão nhân hơi sửng sốt, lập tức nhìn thanh thánh kiếm, gật gật đầu. Khá lắm. Nhân kiếm hợp nhất như vậy mới chân chính là nhân kiếm hợp nhất, đáng tiếc là chỉ được một kiếm mà thôi, nếu không cũng có thể khiến cho ta hao hơi tổn sức một phen. Ong, Thánh kiếm bốn thức chậm rãi đâm ra, vô số không gian loạn lưu đen ngòm tung bay tán loạn, ngưng tụ lại xung quanh thánh kiếm thành vô số cự long màu đen rất lớn. Trên mỗi cự long đều có vầy rất rõ ràng. Kiếm y kinh khủng quét ngang tinh không. Sắc mặt người đại thần vương hết sức khó coi, một kiếm này đã vượt xa lúc nãy, nếu vừa rồi độc cô lôi thi triển một kiếm này, bọn họ tuyệt đối không tiếp nổi. Nhưng đôi mặt với một kiếm kinh thiên kia, lão nhân cũng không thêm để ý, chỉ chậm rãi giơ ngón trừ tay phải lên, điểm ra một cái. Theo ngón trỏ lão nhân điểm ra, phía trước ngón trừ xuất hiện một điểm thần quang màu vàng nhạt. Điểm thần quang này vừa xuất hiện đã như thay thế tất cả màu sắc trong tinh không, ngay cả ánh mắt mọi người cũng bị điểm sáng này thu hút. Lực bản nguyên đại thần vương lẩm bẩm trên mặt lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt bất chợt tinh không phía trước một chỉ này đổ sụp không gian sụp đổ màu trắng sáng xuất hiện gợn sóng không gian màu trắng sáng hóa thành một luồng lũ lớn nháy mắt nuốt chửng vô số cự long kia không gian sụp đổ khi tinh quang hủy diệt tràn ngập tinh không khởi phục lại nguyên hình như trước thanh thánh kiếm bốn thước kia đã biến mất không thấy ngoại trừ chiếc kén màu trắng đục kia vẫn đang chậm rãi đập nhẹ nhẹ trong tinh không đã không còn lại thứ gì khác đại năng bỉ ngạn lúc này trăm tên thánh giả rốt cục đã hiểu ra kinh hô thất thanh đây là bá chủ chân chính của tinh không trong truyền thuyết đại năng bỉ ngạn chỉ là một chỉ hết sức bình phàm đã có thể dễ dàng khiến cho không gian sụp đổ nếu lão biến ra thần thể e rằng đủ để hủy diệt cả một tinh hệ tham kiến đại năng trăm tên thánh giả đồng thời nghiêng mình thi lễ so với cảnh giới trường mệnh mệnh hà cảnh giới bỉ ngạn là một cảnh giới khổng lồ trước mặt cảnh giới này tất cả thánh giả mệnh hà đều là loài trùng kiến lão nhân chỉ thản nhiên gật gật đầu, nhìn về phía chiếc kén do lục thanh biến thành, giọng lạnh lùng. dương nghiệt kiếm đạo cũng vọng tưởng đột phá bị ngạn ư, để bản nhân tiễn người một đoạn. Ừm. ngay sau đó, một cỗ lực bản nguyên vô cùng kinh khủng bùng lên trên người lão nhân, thần quang màu vàng nhạt bao trùm cả hữu quyền của lão. không gian giữa lão nhân và chiếc kén màu trắng đục lập tức xuất hiện một đạo không gian sụp đổ lan tràn. không gian sụp đổ này có phạm vi chừng 10 dặm, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, đánh về phía chiếc kén lục tiền bối bọn cổ trường không trợn mắt gần rách khóe nhưng lúc này dù chỉ đối diện với lưng lão nhân cũng có một cỗ uy áp lớn lao khó tả bằng lời đè ép trên thân thể bọn họ không thể cử động mảy may trong nháy mắt không gian sụp đổ thật lớn kia lập tức nuốt chừng kén màu trắng đục chết rồi sao người đại thần vương đồng thời thở phào nhẹ nhõm bất quá vào lúc ấy lão nhân khẽ a một tiếng khiến cho ánh mắt bọn họ nhìn lại sau ba lần hô hấp không gian sụp đổ kia biến mất kén màu trắng đục lại xuất hiện giữa tinh không Thậm chí thần quang màu trắng đục trên kén càng nồng đậm hơn, kiếm nguyên công thật là quái dị, không ngờ còn có thể nuốt trừng không gian động hư. Trên mặt lão nhân lập tức nở nụ cười mang ý nghĩa sâu xa. "Được, nếu đã là như vậy, để ra xem rốt cục người có thể nuốt được bao nhiêu lực động hư." Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt lão nhân trở nên nghiêm nghị, một cỗ thần lực bản nguyên bùng lên, nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền. Không gian sụp đổ xuất hiện liên miên như những cơn sóng dập dồn, chôn vùi kén màu trắng đục vào trong đó. Lần này, không gian sụp đổ duy trì trong khoảng thời gian tàn nửa nén nhang mới chậm rãi tiêu tan trên kén màu trắng đục rốt cục xuất hiện một vết nứt dài trăm trượng lão nhân gật gật đầu tỏ vẻ hãi lòng lại xuất ra vài trăm quyền nữa thần lực bản nguyên kinh khủng toát ra uy thế kinh người truyền khắp tinh hệ thần thánh chân ngập toàn bộ tinh vực cổ thần trong nháy mắt trên sáu đại tinh vực sâu trong hư không vô tận có vài đôi mắt mở ra nhưng ánh mắt này xuyên qua hư không vô tận bắn tới tinh hệ thần thánh Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 986, tứ đại bỉ ngạn. Thần vô thương. Trong tinh không trượt vang lên ba giọng nói già nua. Tuy rằng ba giọng nói này binh thản, nhưng trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ tinh hệ thần thánh. Mười đại thần vương, thậm chí là trăm tên thánh giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Uy năng như vậy, chẳng lẽ lại là ba vị đại năng bỉ ngạn nữa sao? Ngày thường, cho dù là hàng vạn năm, cũng rất khó có thể gặp được một vị đại năng bỉ ngạn thế nhưng hôm nay một lúc xuất hiện bốn vị thật sự khiến cho các thánh giả trở tay không kịp động tác lão nhân ngưng lại ánh mắt như điện chớp toát ra thần quang chói mắt quét về bốn phía tinh không chỉ là dương nghiệp của kiếm đạo mà thôi cứ để ta ra tay là đủ vậy xin tự tiện ba đạo niệm mạnh mẽ kia dường như mười phần kiêng kỵ lão tổ thần tộc này nghe thấy giọng điệu của lão có vẻ không tốt lập tức biến mất không thấy giáp lúc này chiếc kén màu trắng đục bao phủ lục thanh đã vỡ ra hàng chục vết nứt trăm trượng. Bất quá theo từng vết nứt kia hình thành, vị đại năng thần tộc này cảm thấy có điểm khác thường, nhưng lại không biết khác thường ở chỗ nào, không thể diễn tả bằng lời. ầm, um, Hàng ngàn hàng bạn thần quang mang theo thần lực bản nguyên đánh ra, đè ép một luồng lũ không gian sụp đổ khổng lồ, phủ khắp tứ bề, hoàn toàn bao vây kén kia vào giữa. rắc, Lại một vết nứt hình thành, hết thảy tường chừng như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài thật ra, từ lúc vị đại năng thần tộc này ra tay, chỉ mới vài lần hô hấp mà thôi trong vài lần hô hấp này kén màu trắng đục kia đã nhận lấy hàng vạn quyền mà mỗi một quyền như vậy có thể giết chết một tên thánh giả cảnh giới mệnh hà đỉnh phong hàng vạn quyền là hàng vạn thánh giả mệnh hà cho dù gom góp cả sáu đại tinh vực cũng không có nhiều thánh giả như vậy đây chính là uy năng của đại năng bỉ ngạn lãnh ngộ lực bản nguyên rồi dưới bỉ ngạn đều là loài trùng kiến mà sau khi đánh ra hàng vạn quyền này thậm chí hơi thở của vị đại năng thần tộc kia vẫn bình thường dường như hàng vạn quyền này vẫn chưa vận dụng toàn lực thoải mái tự nhiên luồng lũ không gian sụp đổ khổng lồ trôn vùi hết quyền này tới quyền khác đánh ra mỗi một quyền đều mang theo thần lực vô biên mang không gian sụp đổ tiến hành đè ép chết kén trăm tên thánh giả kinh hồn khiếp vía tinh không ở xa xa kia chỉ cần bọn họ tới gần một chút đã có nguy cơ phải chết đừng nói là chống đỡ thậm chí ngay cả ý chí chống đỡ cũng không có ong bất chợt một tiếng kiếm ngâm trầm thấp từ trong không gian sụp đổ kia truyền ra tiếng kiếm ngâm này hết sức mỏng manh dường như ngay sau đó sẽ lập tức tan biến Đại thần vương đột nhiên giật thót trong lòng, như nhớ lại chuyện gì, sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên. Lão tổ, người này có thể nuốt rất nhiều nguyện lực hương hỏa, thân thể dường như không có chút gì là hạn chế. Cái gì? Vị đại năng thần tộc kia nghe vậy, cũng thầm kinh hãi quyền đang đánh ra lập tức thu về, ngay tức khắc truyền âm một lúc cùng đại thần vương, sắc mặt lão dần dần trở nên hết sức khó coi. Chính là tổ thần thần quyết của tổ thần, nhất định là như vậy. Không ngờ người này quan sát tinh vực cổ thần của chúng ta lãnh ngộ được đạo quan trọng nhất là đạo cắn nuốt trong tổ thần thần quyết chẳng lẽ vừa rồi ánh mắt vị đại năng thần tộc kia đột nhiên trở nên hết sức âm trầm khiến cho tinh không khắp tinh hệ thần thánh đều trở nên âm đạm không ánh sáng vô số tinh quang hủy diệt trong tinh không ngưng trệ bất động dường như đã đến ngày tận thế bỉ ngạn nổi giận tinh không biến sắc được được lắm không ngờ lão phu tung hoành tinh không gần mười vạn năm qua lại bị một tên tiểu bối trêu chọc dụ dỗ lão phu trợ giúp ngươi đột phá ánh mắt lão nhìn chăm chú vào chiếc kén màu trắng đục bao phủ lục thanh từ trong đó tiếng kiếm ngâm càng ngày càng vang dội bất quá lọt vào tai vị đại năng thần tộc lại trở thành một sự nhạo báng không nhỏ chưa vào được bỉ ngạn hôm nay bản thân sẽ cho người biết một chút uy năng chân chính của bỉ ngạn trong nháy mắt từ trên người vị đại năng thần tộc này một cổ thần lực bản nguyên nồng đậm bùng lên thần lực bản nguyên lần này nếu so với lúc nãy khó lòng tả nổi nếu nói lúc này vị đại năng thần tộc này đánh ra thần lực bản nguyên là nước như vậy thần lực bản nguyên lần này là chất keo đậm đặc uy năng hùng mạnh không gì sánh nổi ầm um. một quyển đánh ra trong nháy mắt phạm vi tinh không ngàn dặm hoàn toàn sụp đổ bao trùm kén màu trắng đục bên trong uy áp vô tận lan tràn mười đại thần vương trăm tên thánh giả thảy đều kinh hoàng thất sắc đừng nói tới trăm vạn chân nhân trong khoảnh khắc này rất nhiều chân nhân chấn động tâm thần máu thịt tung bay chết trên tinh chu ong nhưng ngày sau đó chiếc kén nãy giờ vẫn lặng yên trượt bảnh trứng lên Một đạo kiếm quang màu xám bạc từ trong hư không xuất hiện. Cái gì? Kiếm quang này là? Vị đại năng thần tộc sững sờ, sau đó đắm chìm vào trong hồi ức xa xôi. Ngay sau đó, thần sắc vốn bình tĩnh của lão bất chợt trở nên vô cùng hoảng sợ. Kiếm đạo thời không? Đạo tề thiên? Không có khả năng. Lúc trước đạo tề thiên bị đánh vào trong kiếm đạo hỗn độn của vùng đất thần cấm, làm sao có thể lưu truyền kiếm đạo thời không được? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ y còn chưa chết? Lời nói của vị đại năng thần tộc rất lớn, lúc này lập tức lọt vào tay mười đại thần vương cùng tất cả đạo giả. Lúc này rất nhiều tiểu đạo bắt đầu bàn tán xôn xao, bắt đầu phỏng đoán về kiếm đạo thời không đã khiến cho vị đại năng thần, tộc kia vô cùng kinh sợ. Kiếm đạo nhất mạch, bọn cổ trường không đầu tiên là sửng sốt, lát sau lộ vẻ vui mừng như điên dại. Kiếm đạo thời không? Đạo tề thiên? Lúc trước chính là người này một mình một kiếm tung hoành đại đạo tinh không mấy trăm năm, chưa từng thất bại được xưng là đại đạo đệ nhất nhân Đệ nhất cường giả chân chính của đại đạo tinh không? Chẳng lẽ vị lục tiền bối này là người thừa kế? Kiếm đạo ta quật khởi thể không thể cản. Cổ trường không thét lên, không thêm để ý tới nhưng ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Không lâu sau, trong các tiểu đạo, rất nhiều đạo giả có tuổi như nhớ lại chuyện gì, trên mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ thật sự là truyền nhân của người ấy? Hay chính là người ấy nghịch đạo trở về tinh không lần nữa? Lúc này chỉ thấy bên trong không gian sụp đổ một thời không luân bàn cao mười vạn trượng hiện ra, mà thời không luân bàn này hoàn toàn là thật, trên mặt có vô số kiếm văn màu xám bạc, xung quanh những kiếm văn này còn lưu chuyển một lóp kim quang mỏng. Thời không luân bàn, đại năng thần tộc trong lòng kinh hãi. ngay sau đó, một cỗ khí thức bản nguyên lúc ẩn lúc hiện, ẩn chứa tuế nguyệt tăng thương lan tràn ra. khí thức bản nguyên này vừa lộ ra, lập tức bùng lên khí thế vô cùng mạnh mẽ, khí thế này chấn áp tinh không, vốn tinh không sụp đổ trước kia bị khí thế này chấn áp lập tức chậm rãi khép lại sắc mặt đại năng thần tộc ngưng trọng biết lúc này không còn xoay chuyển gì được nữa bên đứng chưa ra đó giữa tinh không không ra tay nữa trong một khoảng hư không bên ngoài sáu đại tinh vực một bóng người màu trắng ngồi xếp bằng mặc cho không gian loạn lưu hoành hành ngang ngược cũng không thế nào tiếp cận thân thể người này trong phạm vi một thước bỗng nhiên bóng người màu trắng này chậm rãi mở hai mắt hai đạo thần quang kinh người bắn ra thần quang này nghiền nát hết thảy xung quanh không gian loạn lưu cuốn ngược trở về toàn bộ không gian động hư bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. ngay sau đó nổ vang tung tóe, đại năng xuất thế. trong đại đạo kiếm thánh bất chợt vang lên vài tiếng quát thất thanh, vài đạo niệm chấn động tinh không quét ngang qua, nhắm tới tinh vực cổ thần. giờ phút này ở tinh hệ thần thánh, trong tinh không vô tận, một chiếc thời không luân bản đang xoay tròn. lúc này chiếc kén màu trắng đục cũng dần dần ngả sang màu xám bác trên mắt còn có một lóp kim quang mông lưu chuyển. trên thân kén toát ra một cỗ khí tức tăng thương cổ kính ngoại trừ vị đại năng thần tộc kia, bất kể là mười đại thần vương hay các thời gian đều cảm thấy tâm thân kinh hãi thời không, trước mặt dường như trở nên vạn vẹo, ký ức sâu kín vô cùng bị dẫn động xuất hiện trở lại. Ký ức ẩn sâu này vốn bị bọn họ cho chìm vào quên lãng, lúc này chợt xuất hiện trở lại, lập tức khiến cho một ít thánh giả thần sắc kích động, không còn tự chủ. Đây là kiếm ý gì vậy? Đại thần vương thầm nghĩ trong lòng, thần lực trên người mười đại thần vương bùng lên, vẫn không thế nào kiềm chế được ký ức xa xưa này. Thần vô thương Giữa tinh không lại vang lên ba giọng nói già nua khi trước. Nếu như đã tới, vậy hiện thân đi. Đại năng thần tộc cười lạnh, nhìn về một phía tinh không. Ông! Hư không mở ra, chỉ thấy ba bóng người già nua bước ra. Trên thân thể mỗi người toát ra một cỗ dao động đáng sợ, cỗ dao động này chấn triệt tinh không. Trong khoảnh khắc hai người xuất hiện, trong tinh hệ thần thánh, mặt trời lập tức trở nên âm đạm, toàn bộ tinh hệ thần thánh đều trở nên tăm tối. Thần vô thương hử lạnh, nhìn một lão nhân toàn thân bao phủ khí đen. Chầm giọng nói, ma vô danh, nơi này không chào đón ngươi, không chào đón ta. Khí đen tan đi, lộ ra một lão nhân tộc bạc áo đen, trong mắt lão nhân này dường như có hai vì sao đen ngòm lưu chuyển, lúc này chỉ thấy lão phì cười. Trong đại đạo tinh không này, không có nơi nào mà ma vô danh ta không đến được. Vậy sao? Thần vô thương quát lớn, lập tức giơ quyền, đánh về phía ma vô danh. Hai vị dừng tay, giờ phút này nên liên thủ đối địch mới phải cách mà vô danh không ca một lão nhân khoác áo vàng tiến lên một bước trầm giọng nói trước mặt lão nhân áo vàng còn óc một thiếu niên áo đen quanh thân thiếu niên dường như có một tầng thần quang đen kịt hết thảy tinh quang hủy diệt gần thân quang này chừng một tấc lập tức biến mất không thấy nghe lão nhân áo vàng nói như vậy hai người thần vô thương trở nên nghiêm nghị nhìn về giữa tinh không lúc này dưới thời không luân bàn bề mặt của kén màu trắng đục đã tràn đầy vết nứt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan Một cỗ khí tức bản nguyên vô cùng mạnh mẽ từ trong kén lan tràn ra ngoài. Không có khả năng, vì sao khí tức trên người tên này lại hùng mạnh như vậy? Dù là sinh ra bản nguyên thời không, đúng lý ra cũng không tới mức như vậy. Rốt cục là sinh ra cái gì? Lão nhân áo vàng trầm giọng nói. Sắc mặt thần vô thương rất khó coi, nhưng cũng lên tiếng nói. Hắn đã nuốt nguyện lực hương hỏa của vị trí đệ nhất cổ thần, bản của tộc cổ thần ta. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 987, Thiêu thân hóa kiếm, nguyện lực hương hỏa của vị trí thứ nhất trên cổ thần bảng. Ba vị đại năng nghe vậy kinh hãi trong lòng, cổ thần bảng có thể nói là bao gồm toàn bộ nguyện lực hương hỏa trên tinh vực cổ thần. Vị trí thứ nhất trên cổ thần bảng được kế thừa rất nhiều nguyện lực hương hỏa, bao nhiêu đời qua bị tộc cổ thần chiếm dụng không ít. Nhưng sau vô tận năm tháng tích lũy, cũng nhiều không thể tưởng. Người kia nuốt nhiều nguyện lực hương hỏa như vậy, thân thể hắn làm sao chịu đựng được. Không có khả năng, người này làm sao có được thân thể hùng mạnh như vậy, e rằng thần vô thương lão cũng không thể chịu được. Mà vô danh cười lạnh. Thần vô thương, lão đang đùa với chúng ta sao? Thần vô thương giận dữ đáp. Tin hay không tùy lão? Xin hai vị đừng nóng này. Lão nhân áo vàng lên tiếng. Người này đã ra khỏi bản nguyên, được quy tắc của đại đạo bảo vệ. Nếu giờ phút này chúng ta ra tay, ắt sẽ bị quy tắc của đại đạo công kích. Xem ra chỉ có thể chờ hắn đột phá xong xuôi, lúc ấy mới có thể giết được. Không sai, thiếu niên áo đen kia tiếp lời, sắc mặt y lạnh lùng như băng giá. Bằng bất cứ giá nào cũng phải liên thủ giết hắn. Kiếm đạo nhất mạch, kiếm đạo thời không không thể lưu được. Nghe thiếu niên nói vậy, ba người thần vô thương đều gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Lần này, thần vô thương và ma vô danh đã trở nên nhất trí cùng nhau. Bốn tên đại năng bị ngạn muốn liên thủ giết chết lục tiền bối ư. Sắc mặt bọn cổ trường không lập tức trở nên tái nhợt. Bốn tên đại năng bỉ ngạn, vừa nhìn cũng biết không phải mới đột phá gần đây, cho dù lục tiền bối cũng đột phá tới bỉ ngạn, cũng tuyệt đối không thể chiến được. Chẳng lẽ đại đạo muốn tuyệt đường kiếm đạo nhất mạch ta hay sao? Cổ trường không than dài thần sắc tỏ ra vô cùng căm phẫn. Lúc trước, chính mắt bọn họ đã nhìn thấy một vị tiền bối kiếm đạo mệnh Hà Đình Phong ngã xuống. Giờ phút này, vị đại năng kiếm đạo còn sót lại sắp sửa xuất thế, nhưng cũng sắp sửa bị bốn tên đại năng liên thủ giết chết. Chẳng lẽ đại đạo khó lòng dung nạp kiếm đạo, cho nên muốn tiêu diệt kiếm đạo ư? Khí thức oanh liệt bi tráng từ trên người bọn cổ trường không bùng lên. Chẳng nhưng chỉ có bọn họ, trong số các tiểu đạo cũng có không ít kiếm giả, trên người cũng bùng lên một cỗ khí thế bi phẫn. Rất nhiều kiếm giả trong giờ phút này, xuất ra toàn bộ lòng can đảm của mình muốn vì lục thanh tình ra một tia sinh cơ. Được, kiếm đạo nhất mạch ta, tự nhiên phải dũng mãnh tinh tiến. Cổ trường không bất chợt bật cười một chàng dài bảo vệ kiếm đạo ta chết không hỏi hận bảo vệ kiếm đạo ta chết không hối hận trong trăm vạn chân nhân gần ba người hết to phụ họa sóng âm cuồn cuộn dung hợp lại hóa thành một cổ khí thế kiên cường bất khuất vô cùng oanh liệt chấn áp về phía bốn tên đại năng bỉ ngạn chỉ là loài trùng kiến cũng dám ra tay với chúng ta sắc mặt thần vô thương vô cùng lạnh lẽo bất chợt hừ lớn một tiếng một cỗ uy thế vô hình của đại năng bỉ ngạn lan tràn ra chỉ trong thoáng chốc trong phạm vi trăm vạn dặm tinh không mặt đất Hết thảy đều biến sắc, dường như Lôi Vân nổi giận, cuồn cuộn hội tụ lại. Khí tức bản nguyên tuy chỉ khuếch tán ra một tia, cũng đã đánh cho gần 3000 tên kiếm giả đạt tới phá phàm, thất trùng thiên là thấp nhất, ngã ngồi xuống đất, "Thiêu thân thể ta, bảo vệ kiếm đạo." "Thiêu kiếm anh ta, quyết chiến đại năng." Rất nhiều tiểu đạo kinh sợ khó hiểu, trăm vạn chân nhân trên vô số tinh chu lúc này xôn xao hẳn lên, bởi vì trong khoảnh khắc này, trên người gần 3000 kiếm giả bùng lên thần hỏa màu vàng nhạt, Thần hòa này là do thiêu đốt kiếm anh và hết thải hồn phách mà sinh ra. Tự mình thiêu đốt hồn phách, chính là phương pháp chết đi triệt để nhất trong đại đạo tinh không này. Dùng cái chết của bản thân mình để bảo vệ một đạo, lòng quyết từ của vô số kiếm giả này đã khiến cho rất nhiều tiểu đạo, kinh sợ trong lòng. Không ít đạo giả lộ vẻ không đành lòng, quay đầu đi không nỡ nhìn. Gần 3.000 kiếm giả trong các tinh chu bay lên không, bao gồm cổ trường không và hai trưởng lão chuẩn thánh của đạo kiếm tinh. Trong 3.000 kiếm giả này còn có 8 chuẩn thánh. Người chuẩn thánh thiêu đốt hết thảy, bùng lên thần hỏa vô cùng rực rỡ. Thần hỏa màu vàng cháy bừng bừng khiến cho không gian sinh ra sóng ngợn lăn tăn. Ba ngàn đạo thân hỏa lớn nhỏ không đông hội tụ lại giữa tinh không vô tận, trong phút chốc phóng xuất hào quang che lấp cả ánh mặt trời. Hào quang rực rỡ màu vàng bắn ra, một cổ khí phong mang đen sẫm đồng thời bốc lên, một cỗ kiếm ý bất khuất quét ngang hư không. Sức mạnh của cỗ kiếm ý này chấn động lòng người, dù là người đại thần vương cũng cảm thấy tâm thần run rẩy. Dù là bọn họ cũng không dám đương đầu với kiếm y phong mang như vậy. Người đại thần vương đã lãnh ngộ đạo lực lượng tới một đỉnh cao nhất định, bọn họ có thể đoán được rõ ràng, trước mặt kiếm y như vậy, bọn họ chỉ có một kết cục duy nhất, một kiếm phân thây, hồn phi phách tán. Ba ngàn người vừa chân nhân vừa chuẩn thánh chưa đạt tới cảnh giới mệnh hà, thiêu đốt thân mình, không ngỡ sinh ra kiếm y phong mang vô hạn, tiếp cận với đại năng bỉ ngạn. Thậm chí cỗ kiếm y phong mang này, thánh giả cảnh giới mệnh hà đã không đủ khả năng chống cự. ong. Một tiếng kiếm ngâm vang lên chấn động tinh không, ba đạo thần hỏa dung hợp lại, hiện ra một thanh cự kiếm liệt hỏa màu vàng cao ba vạn trượng, toàn thân tràn đầy một cỗ khí phong mang đen sầm. Một cỗ kiếm ý cản quét hư không, không gian vỡ nát, vô số không gian loạn lưu chen chúc mà ra, ào về phía bốn tên đại năng bỉ ngạn. Cự kiếm lung động, cũng đồng thời lăng không chém xuống bốn tên đại năng bỉ ngạn. Loài trùng kiến hèn mọn, cho dù là chết, cũng chỉ là trùng kiến mà thôi. Thiếu niên áo đen lạnh lùng nói bất chợt há miệng ra lăng không hút một cái, về phía tinh không trước mặt. Một cỗ khí tức bản nguyên kỳ dị tràn tới, khí tức này ngập tràn cảm giác tối tăm mờ mịt trước mặt thiếu niên, một cái động khổng lồ đen ngòm giống như không gian động hư hiện ra, có chiều cao 10 vạn trượng, từ đó toát ra sức hút mạnh mẽ hơn không gian động hư vô số lần, lập tức nuốt chửng cự kiếm màu vàng ba vạn trượng kia vào. Động khổng lồ kia bành trướng lên một chút, sau đó chậm rãi khép lại. Thiếu niên áo đen che chép, chép miệng như vừa mới ăn no. Lạnh lùng nói, một bầy trùng kiến, vậy mà cũng tụ tập được lực lượng hết sức tinh thuần. Đáng sợ, đáng sợ tới nỗi khó lòng tưởng tượng. Rốt cục không biết thiếu niên này là ai, một kiếm chấn động tinh không như vậy, không ngờ đã bị y nuốt chửng chỉ một lần. Đó là thần thông đến bực nào, quả thật khó lòng tưởng. Giờ phút này, các thánh giả mới chân chính hiểu rõ những lời đồn đại đã từ lâu. Đại năng bỉ ngạn mới là chúa tể chân chính của đại đạo tinh không này. Đại năng bỉ ngạn đã vượt qua mọi hạn chế. Dưới đại đạo không có lực lượng nào có thể hơn được bọn họ, dưới bỉ ngạn, càng là trùng kiến. Trong lòng các thánh giả không còn sót lại chút ý nghĩ phản kháng nào, chỉ có điều nhìn sang kén màu trắng đục do lục thanh hóa thành, thần sắc các thánh giả lộ vẻ vô cùng phức tạp. Có cực kỹ ham mộ, cũng có thông cảm, đa số là bùi ngùi cảm thán. Cảnh giới bỉ ngạn là cảnh giới mà biết bao thánh giả mệnh hà ra sức tìm câu, hiện tại lục thanh đã tìm được, chỉ đáng tiếc là lúc hắn bước chân lên bỉ ngạn, cũng chính là lúc hắn phải chết. Ông, Vào lúc thiếu niên áo đen kia vừa nuốt xong 3000 người bọn cổ trường không, giữa tinh không, thời không luân bàn màu xám bạc kia bất chợt vang lên tiếng kiếm ngâm vô cùng bạo ngược. Theo tiếng kiếm ngâm này, còn có một cỗ lực bản nguyên vô cùng đáng sợ bùng lên. Rắc, vết nứt cuối cùng hình thành trên kén màu trắng đục kia, từ đó lập tức toát ra một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng. Đây là một cỗ lực kiếm đạo hết sức tinh thuần, một cỗ huyền ảo lực lượng cực hạn lan tràn, khiến cho sắc mặt bốn người thần vô thương trở nên hết sức khó coi. Không ngờ người này đã lãnh ngộ được huyền ảo lực lượng, chỉ kém một bước nữa là có thể lãnh ngộ được bản nguyên. Ma vô danh kinh hô thất thanh, bất chợt lộ vẻ tức giận. Thần vô thương, không ngờ lão dám tiết lộ cổ thần quyết của thần tộc cho hắn. Thần vô thương nhướng mày, lạnh lùng nói. Đó là do tư hắn tham ngộ hình ảnh cổ thần. ầm, um, một cổ lực kiếm đạo khổng lồ toát ra, lảy kén màu trắng đục làm trung tâm, không gian sụp đổ hiện ra, ngưng tụ thành một trận cuồng phong tinh không. Kén màu trắng đục vỡ ra một góc, một đôi tay dài vươn ra. Trên đôi tay này có khí phong mang màu xám bạc vườn quanh, trên bề mặt còn có một lớp hào quang màu vàng tinh thuần. Ngón tay như kiếm, mỗi một ngón đều giống như một thanh thánh kiếm tuyệt thế, nắm vào hai bên chỗ vỡ của kén. Chiếc kén vốn đang phải gánh chịu không gian sụp đổ, lúc này lại thêm vào sức lực của đôi tay kia, lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh, sau đó tiêu tan giữa tinh không. Làm sao có thể như vậy được? Người đại thần vương kinh hô thất thanh mắt nhìn không chớp vào một bóng người thật lớn ở xa xa đó là một người thân cao ngàn dặm một chiếc trường bào màu xanh khoác trên người lăng không đứng giữa tinh không trên người có một lóp khí phong mang màu xám bạc lưu chuyển đây là một cỗ khí phong mang kỳ dị toát ra một cỗ khí tức bản nguyên nồng đậm lực lượng hết sức tinh thuần của người khổng lồ trước mặt khiến cho mười đại thần vương như thấy được pho tượng cổ thần trong điện cổ thần cũng có khí thế kinh thiên động địa chấn nhiếp tinh không hai bóng người gần như giống hệt nhau cũng toát ra một cổ khí phong mang không gì sánh kịp giống nhau như đúc. cảm nhận được lực lượng mênh mông mạnh mẽ trong cơ thể, trong lòng lục thanh không hề cảm thấy vui mừng, mà là cảm thấy vừa buồn bã vừa tức giận. cảm giác vừa buồn vừa giận này ngưng tụ trong hai mắt hắn, lập tức bùng lên thành hai đạo thần hỏa màu xám bạc pha vàng. các ngươi đáng chết! giọng lục thanh như giọng cự thần chấn động tinh không, hắn vừa nói ra bốn chữ này, lập tức hóa thành một khoảng không gian sụp đổ rộng chừng ngàn dặm, quét về phía bốn tên đại năng bỉ nhạn. Thần sắc thiếu niên áo đen tỏ ra trang nghiêm, y lại há miệng như khi này, một cái động khổng lồ lại hiện ra, lực đạo cắn nuốt kinh khủng truyền khắp tinh không, ngay tức khắc đã nuốt chừng khoảng không gian sụp đổ ngàn dặm kia. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên áo đen kia biến sắc, lăng không lui về phía sau trăm dặm mới ổn định được thân hình. Lực lượng thật mạnh, thiếu niên áo đen trầm giọng nói sắc mặt hết sức âm trầm. Chỉ nói ra bốn chữ mà có lực lượng như vậy, bọn thần vô thương chẳng những cảm thấy từ bốn chữ đó. Toát ra một cỗ khí phong mang hết sức tinh thuần, còn có một luồng sức mạnh hùng hậu vô biên. Luồng sức mạnh này, dù thần vô thương thân là thần tộc, cũng phải cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 988, bất diệt kiếm thể. Ánh mắt lạnh lùng của lục thanh nhìn khắp một vòng, dường như tất cả đều đóng băng. Thân hình cao ngàn dặm của hắn chậm rãi thu nhỏ lại, dần dần trở lại bình thường, nhưng một thân lực lượng tinh thuần kia lại càng thêm ngưng tạ đây là bất diệt kiếm thế sao? Lục Thanh cảm nhận được một thân khí phong mang của mình đã hoàn toàn hóa thành màu xám bạc. Khí phong mang này là khí phong mang bản nguyên của hắn, đã thoát khỏi hạn chế của khí phong mang thông thường. Lục Thanh có thể nhận thấy rõ ràng, lúc này trong cơ thể hắn đã không còn huyết mạch, chỉ còn lại khí phong mang hết sức tinh thuần. Phong mang thời không, kiếm nguyên bản nguyên mênh mông rót vào toàn thân. Sau khi đột phá được tầng 16 sáu tử hoàng kiếm thân kinh, đồng thời Lục Thanh cũng đột phá được gông cùm xiềng xích của bản thân. Thời không luân bàn của hắn đã hoàn toàn hóa thành vật thật, kiếm ý bản nguyên chất chứa bên trong đã xuất ra hoàn toàn, rót khắp toàn thân, một phen trợ giúp hắn đột phá vào cảnh giới bỉ ngạn, đồng thời kiếm thể thánh kiếm đỉnh phong cũng đột phá vào một cảnh giới mới, một cảnh giới đỉnh phong kiếm đạo chưa từng có trong quá trình diễn biến của đại đạo. Sau biết bao năm tháng vô tận, lây thân làm kiếm, vượt qua cảnh giới thánh kiếm, bước vào cảnh giới bất diệt, lúc này chỉ cần bản nguyên bất diệt thì kiếm thể bất diệt, cho dù là đại năng bỉ ngạn cũng không thể giết hắn bất kể là ai cũng không giết được giờ phút này ý niệm trong đầu lục thanh hùng mạnh vô cùng hắn cảm thấy cho dù mình thở nhẹ một hơi cũng có thể dễ dàng hủy diệt một ngôi sao chỉ cần khẽ dậm chân cả một tinh hệ cũng phải tán loạn lục thanh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn tên đại năng bỉ ngạn trước mặt cảm nhận được lực bản nguyên mênh mông như biển cả trên thân thể bốn người hắn vẫn tỏ ra không hề sợ hãi ánh mắt hắn dừng lại ở thiếu niên áo đen lạnh giọng nói nhà ra chân linh bốn mạng của bọn họ Giọng của Lục Thanh không cho phép trái lời, đạt tới cảnh giới bỉ ngạn, tự nhiên có được một cỗ uy nghiêm lớn lao, không cho pháp cãi lời, vô cùng linh hoạt sắc bén. Thiếu niên áo đen hử lạnh. Bản tổ tung hoành tinh không đã mười vạn năm qua, thứ gì vào bụng bản tổ rồi, chưa có kẻ nào có tư cách bắt bản tổ phải nhả ra. Vậy cứ đánh tan xác ngươi là được. Kiếm quang màu xám bạc trong mắt chợt lóe, ngay sau đó Lục Thanh bước ra một bước, ngay tức khắc, trước mặt hắn và thiếu niên áo đen kia, một dòng sông thời không hiện ra. Vượt qua tinh không, nháy mắt nối liền với thiếu niên áo đen. Hành động nối liền này không cho phép trái nghịch, một cỗ kiếm ý thời không giam cầm hư không. Hư không này bao gồm cả thời gian và không gian, hết thảy đều bị phong cấm. Không ai thấy rõ động tác của lục thanh, cho dù là ba tên đại năng bị ngạn còn lại cũng không thể thấy. Trong nháy mắt thời không giữa bọn chúng và hai người lục thanh đã bị lục thanh, dùng kiếm ý bản nguyên tách ra. Có thể nói rằng, lúc này vị trí của lục thanh và thiếu niên áo đen kia đã không còn là... Vùng thời không trước đó, ầm, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh đã tới trước mặt thiếu niên áo đen. Một quyền đơn giản không hề hoa mỹ, giống như một kiếm xuất ra, mang theo kiếm đạo thời không kinh khủng đánh ra. Lúc này Lục Thanh không chỉ có một loại kiếm quang đơn thuần, mà là một cỗ lực lượng tinh thuần dung hợp giữa kiếm y phong mang, tinh thuần và kiếm quang bản nguyên thời không. Lực lượng này đã dung hợp tất cả huyền ảo ẩn chứa trong kiếm đạo lại với nhau, cho nên uy năng của nó vô cùng rộng lớn một quyền này vừa đánh ra về phía thiếu niên áo đen, thời không trước mặt lập tức bị kéo gần tới lục thanh. thiếu niên áo đen kia há miệng tạo ra động khổng lồ như lúc trước, nhưng trước mặt sức mạnh của kiếm đạo thời không, lại giống như bị kéo giãn ra vô hạn, không cách nào tiếp cận được lục thanh. lực kiếm đạo thời không pha lẫn một lóp thần quang màu vàng nhạt cùng lực kiếm đạo màu xám bạc nện thật mạnh vào bụng thiếu niên áo đen. lãnh chọn một quyền với sức mạnh đủ để hủy diệt tinh hệ, sắc mặt thiếu niên áo đen tái nhợt. Cả phần bụng lõm vào, nháy mắt bị đẩy vào trong thời không vô tận, trở về với thế giới đại đạo trước kia. Phụt! Chỉ thấy thiếu niên áo đen gầm lên giận dữ, từ trong miệng học ra ba ngàn chân linh thần hỏa màu vàng nhạt. Lục thanh chụp hờ một chảo, lập tức thu tất cả vào lòng bàn tay. Thời không lưu tố! Lại nghe lục thanh quát lớn, lực kiếm đạo thời không vô cùng kinh khủng tràn ngập lòng bàn tay, bao phủ toàn bộ ba ngàn chân linh vào trong. Sinh cơ mênh mông rộng lớn bất chợt bùng lên tốc dục 3000 chân linh nhanh chóng trường thành giữa đại đạo tinh không, gần như trong nháy mắt, số chân linh này lại ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng. Sau đó cự kiếm lại phản tán ra, biến thành 3000 bóng người đang tự thiêu đốt thân mình. Thần hỏa chợt lui, 3000 kiếm giả chết đi khi này đã xuất hiện ràng ràng trước mặt mọi người. Nghịch chuyển sinh tử, thủ pháp kinh khủng hết sức khó tin này đã chấn nhiếp tất cả mọi người đại thần vương, trăm vạn chân nhân. Trăm vạn chân nhân trợn trừng hai mắt, đó là sức mạnh của kiếm đạo ư? Sức mạnh như vậy quả thật không thể nào tin được, có thể nói là thần. Xem ra bốn tên đại năng bỉ ngạn thần vô thương lại không có được thủ pháp, như lục thanh. Bọn chúng chỉ có được lực lượng không gì sánh kịp, nhưng không thể nghịch chuyển sinh tử được như lục thanh. Lục tiền bối. Sau khi được trùng sinh, bọn cổ trường không tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Chẳng phải vừa rồi bọn họ đã thiêu đốt thân thể, chết hết rồi sao? Chẳng lẽ lục tiền bối đã đột phá tới cảnh giới bỉ ngạn? Rất nhiều kiếm giả lộ ra vẻ vui mừng như điên dại. Kiếm đạo đã có bậc đại năng bỉ ngạn, chỉ cần vượt qua được kiếp nạn hôm nay, ngày kiếm đạo hưng thịnh đã không còn xa nữa. Lúc này sắc mặt bốn tên đại năng bỉ ngạn đều tỏ ra ngưng trọng. Đạt tới cảnh giới bỉ ngạn đã không còn phân chia cảnh giới, có trang chỉ khác biệt ở chỗ vận dụng lực lượng và lãnh ngộ mà thôi. Trước cường giả bỉ ngạn, trừ phi là bản nguyên vạn phần lợi hại nếu không, tranh lệch giữa hai bên cũng không nhiều. Nhưng giờ phút này, lực lượng của Lục Thanh đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn chúng. Vốn dù là bản nguyên thôi không cũng không làm cho chúng kiên kỵ bao nhiêu. dù sao lục thanh cũng chỉ vừa đột phá, dựa vào lực lượng mạnh mẽ, bốn người liên thủ thừa sức để truy sát hắn. nhưng lúc này lục thanh đã lãnh ngộ huyền ảo lực lượng của cổ thần, thậm chí suýt chút nữa sinh ra bản nguyên lực lượng. chỉ cần bằng vào điểm này, về phương diện vận dụng lực lượng, lục thanh cũng không còn kém bọn chúng bao nhiêu. hơn nữa thêm vào sự hùng mạnh kỳ dị của kiếm đạo thời không, bốn người bọn chúng dù có thể liên thủ miễn cường chấn áp lục thanh, cũng không thế nào giết chết lục thanh cho được. Bất quá bốn người bọn chúng không biết, thân thể Lục Thanh là bất diệt kiếm thể, chưa từng có từ trước tới nay, lực lượng kiếm đạo hùng mạnh không thể nào tưởng tượng. Chỉ với bốn người bọn chúng, đừng nói là giết Lục Thanh, dù muốn chấn áp phong ấn cũng không có khả năng. Bốn tên đại năng bỉ ngạn ư. Lục Thanh lạnh lùng cười khẩy. Các ngươi xem cả vạn vật trong tinh không này chỉ là trùng kiến, nhưng không biết rằng trước mặt cường giả mạnh hơn các ngươi, các ngươi cũng chỉ là con kiến, thậm chí cũng không bằng. bất lời vô nghĩa. Tất cả đồng loạt ra tay, dốc hết toàn lực giết hắn. Hôm nay quyết không thể để cho hắn đi được. Thần vô thương quát to một tiếng, thân thể trượt bành trướng, cao lên mười vạn trượng. Một cỗ thần uy như núi toát ra, thần lực bản nguyên bùng lên, không gian xung quanh lập tức vỡ tung tóe, không chịu nổi sức mạnh hủy diệt sao trời này. Nhìn bộ dáng của thần vô thương. Lục thanh lắc lắc đầu. Đáng tiếc so với tư chất của cổ thần, lão còn kém quá xa. Thân hình lục thanh trợt nhoáng lên một cái. Hai bên lục thanh lại xuất hiện thêm ba lục thanh nữa, bốn thế giới thời không khác nhau được mở ra. Mỗi lục thanh trong một thế giới thời không kia đều điểm ra một kiếm. Phía trước kiếm chỉ, thời không hỗn loạn, hình thành một luồng sức mạnh bóp nát hết thảy, nhắm về phía bốn người thần vô thương. Thức thứ 34 của đại diễn tam thập lục kiếm, thời không hỗn loạn. Lực lượng của kiếm đạo thời không hỗn loạn đã vượt qua lực lượng của kiếm đạo, trong thời gian và không gian bình thường, sắc mặt của bốn người thần vô thương lập tức đại biến. Đồng thời dốc ra hết toàn bộ lực bản nguyên mênh mông của mình. Giờ phút này, như có động đất kịch liệt nổi lên, bọn người đại thần vương và trăm vạn chân nhân đã không chịu nổi uy năng như vậy, rút lui ra xa hàng trăm vạn dặm, thậm chí không dám dừng lại nghi. Uy năng của cường giả bỉ ngạn, cho dù là cách mấy trăm vạn dặm cũng chấn động tinh không, không ai ngân nổi. Thôn vệ tinh không, đại phá diệt trưởng, cổ ma thần hòa, cổ thần khai thiên, bốn người thần vô thương đồng thời các tiếng giống giận một cái động khổng lồ đen ngòm bao trùm hàng trăm vạn dặm mở ra như muốn nuốt chửng toàn bộ tinh không. một bên có một cự trưởng bốn màu cao trăm vạn dặm, lại thêm hai bóng người xuất ra một quyền dung hợp thần lực và ma lực. bốn cỗ lực bản nguyên kinh khủng đồng thời quét ngang tinh không, tấn công về phía bốn tên lục thanh. theo bốn kiếm do bốn lục thanh điểm ra, bốn đạo lực lượng kiếm đạo thời không màu xám bạc pha vàng bay ra. bốn kiếm này làm cho thời không vô tận trở nên hỗn loạn, lực kiếm đạo mạnh mẽ khôn tả bằng lời nháy mắt đã va chạm cùng bốn đạo lực bản nguyên ẩm um, chỉ trong thoáng chốc toàn bộ tinh hệ thần thánh rung động kịch liệt bách chiến tinh ở gần nhất bị nứt ra vài khe nứt khổng lồ một cổ khí tức hủy diệt từ đó truyền ra khắp tinh không gần như không có chút trở ngại bất kể là động khổng lồ muốn nuốt trưởng tinh không hay hai cự trưởng thần ma kinh thiên kia dưới bốn kiếm này đều vỡ nát bốn tên đại năng bỉ ngạn đồng thời lui lại vài ngàn dặm mà bốn bóng lục thanh nháy mắt cũng hợp nhất sắc mặt trắng bệch lui về phía sau vài trăm dặm Mới bước vào bỉ ngạn đã một kiếm đẩy lui bốn tên đại năng bỉ ngạn, uy thế như vậy đã đủ để lục thanh danh chấn đại đạo tinh không. Nhưng cũng vì mới vừa bước vào bỉ ngạn, lục thanh vẫn chưa thể khống chế được lực lượng mạnh mẽ nhất thời bạo phát, cho nên tuy rằng kiếm thể của hắn mạnh mẽ, không chút bị thương, nhưng tâm thần phải chịu áp lực hết sức nặng nề. Một kiếm vừa rồi khiến cho hô hấp của hắn trở nên rồn rập, hùng mạnh, hùng mạnh tới mức không thế nào tưởng tượng. Thần sắc bốn người thần vô thương trở nên hết sức khó coi. Bọn chúng cảm thấy lo lắng về kiếm thức mà lục thanh, vừa thi triển hơn là vừa bị lục thanh đẩy lui. Đại diễn tam thập lục kiếm. Quả thật là đại diễn tam thập lục kiếm của đạo Tề Thiên. Hắn là truyền nhân của đạo Tề Thiên. Trên mặt ma võ danh rót cục lộ ra vẻ hoảng sợ, như nhớ lại chuyện gì, gào thét với ba tên còn lai. Bản nguyên thời không hùng mạnh vô biên. Nghịch chuyển thời không. Nếu hôm nay để cho hắn rời đi, chỉ vài năm sau, hắn có thể đạt tới bì ngạn đỉnh phong, tới lúc đó. Chúng ta tuyệt đối không thế nào chống nổi. Sắc mặt thân vô thương đại biến, gầm to. Hiện tại phải giết hắn, cho dù tổn thất bản nguyên cũng không tiếc rẻ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 989, kiếm thể mạnh mẽ. Tranh đấu giữa đại năng bỉ ngạn với nhau, đã thoát khỏi tất cả những gì hoa mỹ. Một chiêu nửa thức chân chính là phản pháp quy chân. Đạo pháp tự nhiên, thi triển mỗi một thức chỉ dùng lực lượng đơn thuần, vứt bỏ tất cả. Có thể nói rằng mỗi tên đại năng bỉ ngạn đều lãnh ngộ không ít huyền ảo lực lượng. Sở dĩ huyền ảo lực lượng cùng ma đạo được xưng là thần ma đạo, liệt vào một trong ba đại đạo của đại đạo tinh không, chính là vì nguyên nhân như vậy. Mà ma đạo cũng là như vậy, muốn trở thành ma giả. Đạo giả phải có tâm ma. Mà ma giả muốn đạt tới cảnh giới bỉ ngạn, bản thân phải trải qua cắn nuốt rất nhiều tâm ma mới có thể đạt tới thành tựu, như vậy. Ừm, bốn tên đại năng bỉ ngạn đồng thời dốc hết lực bản nguyên ra nơi mi tâm bôn người toát ra một điểm sáng bản nguyên, thậm chí không cần ngưng luyện, bắn nhanh về phía lục thanh. bốn đạo bản nguyên này trong mơ hồ như muốn giam cầm cả thời không. bốn cỗ lực bản nguyên tinh thuần đủ để hủy diệt vài tinh hệ khổng lồ. sắc mặt lục thanh ngưng trọng, kiếm chỉ tay phải khẽ phất, một thanh cự kiếm màu xám bạc pha vàng lập tức xuất hiện trong tay, tiếng kiếm ngâm vang lên truyền khắp tinh vực cổ thần trong nháy mắt. đây là một thanh thần kiếm tuyệt thế, trong khoảnh khắc bị lục thanh nắm trong tay. ngoài hàng ngàn vạn dặm rất nhiều kiếm giả lập tức cảm thấy thần kiếm của mình rời khỏi thân thể mà ra, ngâm lên run rẩy hướng về phía chiến trường. từng tiếng kiếm ngâm tỏ ra thần phục dần dần hội tụ thành một luồng sóng âm rất lớn truyền vào tay lục thanh. nhưng vào lúc lục thanh chuẩn bị ra tay, đột nhiên mặt hắn lộ vẻ kỳ quái. ngay tức khắc kiếm chỉ vạch một cái, một khe nứt không gian màu xám bạc hiện ra, một bóng dáng màu tím hiện ra giữa tinh không. đạo ma hợp nhất phản bổn hoàn nguyên. tiếng quát của lục thanh vang lên, chất chứa uy nghiêm mênh mông rộng lớn. Ngay sau đó một bức kiếm đồ hai màu đen trắng giao nhau hình thành trước mặt Lục Thanh, nháy mắt đã nuốt chửng lực bản nguyên của thần vô thương và ma vô danh vào trong đó. Cái gì? Không có khả năng. Hai người thần vô thương sợ hãi giống lên, đồng thời hộc ra một ngụm nghịch huyết, mà sau khi nuốt chửng hai đạo lực bản nguyên, bóng tím kia lại chui vào trong khe nứt không gian màu xám bạc. Ngay tức khắc, Luyện Tâm kiếm hiện ra trong tay phải Lục Thanh, bắt đầu vũ lộng. Lần này Luyện Tâm kiếm xuất thế, theo nhân kiếm hợp nhất cùng Lục Thanh, luyện tâm kiếm cũng đột phá tới trình độ bất diệt kiếm thể nhưng kiếm linh trong đó vì lý do tự tay lục thanh rèn kiếm cho nên mãi tới bây giờ vẫn không chịu hóa thân thành người nhưng nó vẫn theo bên cạnh làm bạn với lục thanh giờ phút này tiếng kiếm ngâm chấn động tinh không phát ra từ trên luyện tâm kiếm nhưng có ai ngờ trước kia luyện tâm kiếm chỉ là một thanh kiếm khí tam phẩm tới bây giờ thậm chí đạt tới đại đạo tinh không vẫn chưa có một thanh thánh kiếm nào đạt tới cảnh giới tuyết thế theo kiếm thức lục thanh vừa thi triển thời không luân bản vốn biến mất lại tái xuất thời không luân bản cao mười vạn trượng nhanh chóng xoay tròn hư không xung quanh lập tức vỡ nát chỉ có điều lần này không chỉ có không gian vỡ nát văng tung tóe còn có cả thời gian thời không cùng vỡ nát phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ vô cùng thậm chí vượt qua tất cả lực lượng kiếm đạo thời không của lục thanh cỗ lực lượng này theo thời không luân bản xoay tròn đè ép về phía hai đạo lực bản nguyên còn lại thức thứ 35 của đại diễn tam thập lục kiếm phá diệt thời không Một kiếm phá diệt thời không này đã đạt tới đỉnh cao của kiếm đạo. Thời không luân bản khổng lồ đè ép, khe nứt thời không nuốt chửng, Hai đạo lực bản nguyên bị nuốt vào trong, chỉ tạo nén chút gợn sóng nho nhỏ, sau đó biến mất không thấy. Uy năng khổng lồ như vậy, lập tức khiến cho sắc mặt bốn người thần vô thương hết sức khó coi. Muốn giết chết hắn mà không tổn thương bản nguyên là không được. Nhà đầu kia còn chưa đạt tới cảnh giới mệnh hà, vừa rồi nuốt chửng hai đạo lực bản nguyên đã đạt tới cực hạn, còn chờ gì nữa thần vô thương nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc ba người ma vô danh chấn động lập tức lộ ra vẻ hung hãn. được, cho dù chúng ta tổn thương bản nguyên mấy vạn năm, nhất định cũng phải giết hắn cho bằng được. bốn người đồng thời hự lên một tiếng, từ mi tâm bắn ra một đạo bản nguyên rất lớn. so với lúc trước, đạo bản nguyên này lớn hơn gấp mấy lần. bốn đạo bản nguyên hội tụ, hóa thành một luồng bản nguyên rất lớn đè ép về phía lục thanh. phá diệt thời không, toàn bộ lực lượng kiếm đạo thời không giờ phút này không hề giữ lại chút nào. Được lục thanh dốc hết ra, trong nháy mắt lực lượng phóng xuất khiến cho toàn bộ tinh không phải rung động. Sáu đại tinh vực, vô sò sinh linh khiếp sợ, năm cổ lực lượng bị ngạn mạnh mẽ vô biên truyền ra khắp tinh không. ầm, um. Bất chợt bốn đạo bản nguyên sông vào trong phá diệt thời không, bắt đầu cắn nuốt. Khe nứt thời không màu xám bạc bất chợt lung động kịch liệt, trên thời không luân bàn màu xám bạc, vô số kiếm văn kêu lên, toát ra kim quang rục rỡ cùng với lôi âm chấn động. Thân hình lục thanh lên chỉ trong thoáng chóc một luôn sức mạnh khổng lồ vô hình quét ngang toàn thân lục thanh chỉ cảm thấy tâm thần lung động lập tức thân thể bị ném bay ra ngoài mấy vạn dặm sắc mặt trắng bệch tiến lên bất diệt kiếm thể quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng lục thanh thẩm cảm ứng một chút bất diệt kiếm thế chưa từng xuất thế bao giờ này quả thật không chút thương tổn chỉ có điều chống lại bốn tên đại năng bỉ ngạn khiến cho tâm thần hắn tiêu hao rất lớn lục thanh biết đây là do hắn chưa thật sự lãnh ngộ được bản nguyên lực lượng từ đó dung hợp thành một thể với kiếm đạo thời không Đến lúc đó, hồn phách kiếm đạo của hắn sẽ thật sự dung hợp cùng bất diệt kiếm thể, tâm thần bất diệt, thân thể bất diệt, mà hiện tại hắn chỉ có thân thể bất diệt, hồn phách tâm thần nhờ vào nhục thân bảo vệ, chỉ mới vừa chạm tới cửa ngõ của bất diệt mà thôi. Mà nếu gặp phải đối thủ đạt tới Bỉ Ngạn đỉnh phong như đạo Tề thiên, Lục Thanh cũng không dám chắc hồn phách kiếm đạo có bị vỡ tan dưới kiếm của lão hay không, nhưng lúc này, đối mặt với bốn tên đại năng Bỉ Ngạn này, Lục Thanh không hề sợ hãi. Bốn người này liên thủ đánh một đòn, Dĩ nhiên đã dốc hết toàn lực. ắt sẽ tổn thương tới bản nguyên càng nhiều. Nói không chừng rất có thể đắm chìm vào hòn mẻ, tuyệt đối không làm gì được hắn. Sắc mặt lục thanh tỏ ra điềm tĩnh, vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh, khôi phục lại tâm thần đã tiêu hao. Ngoài hàng vạn dặm, bốn người thần vô thương lộ vẻ hết sức khó coi, pha lẫn vẻ lo lắng và không thế nào tin được. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao thân thể hắn lại hùng mạnh tới mức này, bốn luồng lũ bản nguyên cũng không thể xâm phạm tới hắn? Thần vô thương, đây hoàn toàn là do sai lầm của thần tộc lão. Ma vô danh quát lớn. Nếu không phải thần tộc lão, tên này làm sao có được nhục thân hùng mạnh như vậy được. Ma vô danh, lão muốn trách tội ta ư. Thần vô thương lạnh lùng nói. Hai vị, cho dù hiện tại không thể giết chết được hắn, vậy hãy tạm thời phong ân hắn, sau đó tống vào vùng đất thần cầm. Lúc trước không gian hỗn độn có thể nuốt chửng được đạo tể thiên, tên này chỉ là truyền nhân mới vừa bước vào cảnh giới bị ngạn, nhất định mười phần chết chắc lão nhân áo vàng trầm giọng nói lập tức khiến cho ba người còn lại ánh mắt dạng người. không sai tạm thời chấn áp hắn tông vào trong không gian hỗn độn dùng lực hỗn độn đại đạo tiêu diệt thân thể này đánh chết thần của hắn đến lúc đó dù hắn muốn thoát khỏi hình thần câu diệt cũng không được được vậy phải tiêu hao lực bản nguyên vạn năm thiếu niên áo đen nghiến răng trầm giọng nói ùa các ngươi tin rằng hỗn độn đại đạo có thể giết sạch toàn bộ kiếm đạo nhất mạch của ta ư bất chợt một giọng nói trong trẻo vang lên giữa tinh không Là ai? Bốn người thần vô thương cả kinh, thân là đại năng bỉ ngạn, có người tới gần như vậy mà bọn chúng không biết, chuyện này thật là vô lý. Nhưng Lục Thanh nghe thấy giọng nói này, sắc mặt trở nên phức tạp, ánh mắt nhìn chăm chú về phía phát ra giọng nói. Ông! Tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, một khe nứt màu xám bạc mở ra, bất chợt một bóng người cao gầy từ trong đó bước ra. Người này một thân bào trắng, mái tóc phát phơ, thân như lợi kiếm, tiêu sái ung dung. Thời không xung quanh theo bước chân y bước đi như bóng với hình, chậm rãi vạn vẹo. Đạo Tề Thiên khoanh tay đứng sừng sững giữa hư không, khẽ cười nói. Bốn vị, người vạn năm không gặp, các vị vẫn khỏe. Đạo, Đạo Tề Thiên. Bốn người gần như không thể nào tin được vào mắt mình, ngay sau đó lập tức lộ vẻ vô cùng kinh hãi. Không ngờ lão còn chưa chết. Thân vô thương quát lên một tiếng chói tai một cỗ thánh nghiệm bản nguyên quét ngang ra, như muốn thăm dò hư thật. Bất quá ngay sau đó. Thần vô thương chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, thần quang trong mắt lập tức trở nên ảm đạm. Thật là lão sao? Ma vô danh lạnh lùng hỏi. Không sai. Giọng đạo tề thiên hết sức bình thản. Lúc trước sáu đại năng bỉ ngạn của sáu đại tinh vực cùng nhau vậy công ta, hai người bị ta chấn áp, bốn người còn lại thừa cơ tống ta vào trong không gian hỗn độn. Ngủ say chừng mười vạn năm qua, ta mới tỉnh lại. Món nợ này sau này nếu có thời gian, nhất định phải tính cho kỹ lưỡng bốn người thần vô thương nghe vậy biến sắc lập tức tụ tập lại với nhau thánh niệm bản nguyên tập trung chăm chú vào đạo tề thiên rốt cục viêm vận và liệt diễm ra sao rồi đột ngột thiếu niên áo đen trầm giọng hỏi Ngươi muốn nói các nàng ư đạo tề thiên liếc nhìn y không ngờ đường đường đại năng tinh thú duy nhất của tinh vực tinh thú thôn vệ thú cũng là thứ đa tình thiếu niên áo đen biến sắc quát lớn vẻ mặt hơi mắt tự nhiên ngoài mấy vạn dặm lục thanh nghe vậy cũng vô cùng sửng sốt Thật không ngờ thiếu niên áo đen này lại là một tinh thú biến thành, hơn nữa còn là chỗ quen biết cũ với viêm vận và liệt diễm. Đối với sự chất vấn của thiếu niên áo đen, đạo tề thiên chỉ khẽ cười nói. Hai nàng đã được ta thả đi, ân oán giữa chúng ta cũng đã không còn nữa. Hiện tại ngươi không cần lo lắng cho các nàng, hãy lo cho bản thân mình. Dường như không nghe thấy nửa câu sau của đạo tề thiên, thiếu niên áo đen thở vào nhẹ nhõm, thần sắc trở nên điềm tĩnh, mà nghe thấy hai nàng viêm vận bình an vô sự. Ba người thần vô thương cũng không có phản ứng gì, ánh mắt nhìn về phía đạo tề thiên càng thêm ngưng trọng. Đệ nhất nhân của đại đạo tinh không mười vạn năm trước, thừa sức mang lại áp lực nặng nề cho bọn chúng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 990, trao đổi thần quyết. Đạo tề thiên đứng sừng sững giữa hư không, người không hề toát ra chút lực bản nguyên nào, nhưng mang lại áp lực cho bón tên đại năng bị ngạn vượt xa lục thanh. Đạo tề thiên, rốt cục lão muốn thế nào? thần vô thương trầm giọng hỏi ta muốn thế nào ư sắc mặt đạo tề thiên bất chợt trở nên hết sức lạnh lùng ta nghĩ người muốn là các ngươi mới phải các ngươi muốn tuyệt đường kiếm đạo nhất mạch của ta quả thật vô cùng bá đạo ngang tàng bốn tên đại năng bị ngạn vây công một tên hậu bối thể diện đại đạo tinh không này bị các ngươi làm cho mất sạch hết rồi lão sắc mặt ma vô danh đỏ bừng thân là đại năng chưa bao giờ bọn chúng bị người khác làm nhục như vậy tuy nhiên lúc này Trước mặt bọn chúng là đệ nhất nhân của đại đạo tinh không ngày xưa, là bậc cường giả kiếm đạo đã từng lấy một địch sáu, tung hoàng ngạo nghễ. Kiếm đạo thời không đạo tể thiên. Lúc này, lão nhân áo vàng từ đầu tới giờ vẫn im lặng, rốt cục tiến lên một bước, trầm giọng nói. Đạo tể thiên, hiện tại đã qua mười vạn năm, bao nhiêu ân oán trước kia bất quá chỉ là một phen xung đột mà thôi. Người nọ trước kia cũng đã bị lão đánh cho thần hình câu diện, nếu không phải lúc ấy sát nghiệp của lão quá nặng nề, sáu người chúng ta cũng không ra tay. Đại đạo tinh không sau mười vạn năm qua, cũng chỉ còn lại bốn tên đại năng bỉ ngạn chúng ta, lão có thể hóa giải hiềm khích cũng viêm vận và liệt diễm, vậy chúng ta cũng không cần đánh một trận sinh tử. Dù sao chúng ta cũng truy tình cảnh giới tề đạo vô thượng, mà cảnh giới bị ngạn, hiện tại cũng chỉ còn tám người chúng ta mà thôi. Thêm một người, ngày sau trên con đường cầu đạo cũng thêm được một phần tham ngộ, không biết đạo huynh thấy lời ta nói có đúng không? Trong tinh không, lục thanh trầm ngâm không nói, cũng không nhìn sang đạo tề thiên. Mà lăng không xếp bằng ngồi xuống, cẩn thận thể ngộ đột phá vừa rồi. Nhìn sang đạo tề thiên, lúc này chỉ thấy lão cười nhạt. Cũng không phải là không được, chỉ cần các ngươi đáp ứng với ta một điều kiện, nhưng ân oán trước kia sẽ hoàn toàn xóa bỏ. Điều kiện gì vậy? Thiếu niên áo đen trầm giọng hỏi. Kiếm chỉ điểm bốn người, đạo tề thiên nhẹ nhàng nói. Thần quyết của bốn tinh vực các ngươi. Chuyện này không có khả năng. Mà vô danh hết to, nhưng ngày sau đó, thần vô thương lại gật đầu. Được, có thể cho lão thần quyết, đạt tới cảnh giới bỉ ngạn, vạn pháp quy tông, cũng không tha thiết gì nữa. Ta biết lão muốn lãnh ngộ chút gì từ trong đó mà thôi. Thần vô thương, ma vô danh lạnh lùng nói. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Hai người lão nhân áo vàng cũng đồng thời đáp ứng. Các ngươi ma vô danh sửng sốt sau đó trở nên trầm tư. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một điều kiện. Thần quang chớp động trong mắt. Thần vô thương lại nói. Đại diễn tam thập lục kiếm của lão. Chúng ta cũng muốn tham khảo một phen. Đạo Tề Thiên không do dự đáp. Được. Dứt lời. Đạo Tề Thiên lật hữu trưởng ra, một điểm kiếm quang màu xám bạc chia ra làm bốn phần, bay về phía bốn người thần vô thương. Sau khi nhận lấy bốn điểm kiếm quang này, ba người thần vô thương cũng tức khắc bắn ra ba quả cầu thần quang, rơi vào tay đạo Tề Thiên. Sau đó, ma vô danh nghiến rằng, sau đó cũng thả ra một quả cầu đen như mực, rơi vào tay đạo Tề Thiên. Mười năm sau, vùng đất thần cấm sẽ bạo phát các vị không nên bỏ lỡ. Sau đó, đạo tề thiên khẽ cười, lập tức rậm chân một cái, vùng tay áo lên, ngay cả thân hình lục thanh cũng biến mất trong tinh không. Một lúc sau, lão nhân áo vàng hít sâu một hít sâu một hơi. Trường ân oán này cuối cùng rồi cũng kết thúc. Như vậy, tâm trạng căng thẳng người vạn năm qua rốt cục cũng đã có thể buông xuống nhẹ nhàng. Thần vô thương gật gật đầu. Có đại diễn tam thập lục kiếm. Lãnh ngộ của chúng ta với đại đạo tinh không sẽ tiến thêm một bước. Đợi tình được sơ hở trong đó, dù là đạo tề thiên lại ra tay, chúng ta cũng có thể đủ sức chấn áp lão ta. Không sai. Lão nhân áo vàng gật gật đầu, nhưng lập tức mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng chuyển nhân của đạo tề thiên cũng không thể coi thường, kẻ này so với đạo tề thiên lúc trước còn đáng sợ hơn. Thân thể như vậy không phải cảnh giới bình ngạn có thể tiêu diệt được, chỉ cần thân thể bất diệt vậy sẽ bất từ bất diệt. Đây là hắn vừa mới đột phá. Với sự quỷ dị của kiếm đạo thời không, nếu có thêm thời gian, e rằng không bao lâu nữa sẽ có thể đạt tới bị ngạn đỉnh phong. Đạt tới bị ngạn đỉnh phong, ắt hắn sẽ mạnh hơn cả đạo tề thiên, không phải cảnh giới tề đạo trong truyền thuyết, tuyệt đối không thể diệt được hắn. Thậm chí không thể làm tổn thương được một sợi tộc nào của hắn. Thiếu niên áo đen cũng lên tiếng nói, thần vô thương khẽ cười, bất quá cũng không cần lo lắng như vậy, đại đạo tinh không này hiện tại cái còn đủ sức hấp dẫn chúng ta. Cũng chỉ có cảnh giới tề đạo trong truyền thuyết, về điểm này, chúng ta đều giống nhau cả. Hiện tại cần lo lắng là vùng đất thần cấm. Vùng đất thần cấm. Lão nhân áo vàng gật gật đầu. Căn cứ theo tra xét mấy năm qua, chúng ta cũng tìm ra được một chút quy luật của vùng đất thần cấm. Thời gian bạo phát lần sau là sau 10 năm nữa. Nói tới đây mắt lão nhân áo vàng bất chợt lóe sáng. Vùng đất thần cấm bạo phát tuy là tai họa, nhưng cũng là kỳ ngộ. Nơi đó chính là trung tâm của đại đạo tinh không, ẩn chứa quy tắc mở ra đại đạo. Nếu trong lần bạo phát này có thể nhặt được mảnh vỡ quy tắc, cho dù không đột phá tới cảnh giới tề đạo, cũng tuyệt đối có thể bước một chân vào trong đó, ngày thăng tiến sẽ không còn xa. Quy tắc của đại đạo, ba người thân vô thương đồng thời lộ ra khát vọng trong mắt. Ngay sau đó, bốn người gật đầu nhìn nhau, biến mất trong tinh không, trong một khoảng không gian động hư đen ngòm. Hai người lục thanh đứng đối diện nhau, trước mặt lục thanh có bốn điểm sáng lơ lửng bốn điểm sáng này chính là thần quyết của bốn tinh vực lúc trước đạo tề thiên lấy được từ tay bốn tên đại năng bỉ ngạn bốn thần quyết này có chút ích lợi cho ngươi lãnh ngộ lực bản nguyên không phải là đơn giản nhìn lục thanh thần sắc bình thản trước mặt đạo tề thiên cười nói ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều bốn thần quyết này là muốn đổi lấy từ hoàng kiếm thân kinh của ngươi nét mặt lục thanh thoáng động sau đó kiếm chỉ điểm ra một quả cầu kiếm quang màu xám bạc lơ lửng bay ra đồng thời hắn cũng thu về bốn quả cầu thần quyết lục thanh cũng không sợ đạo tề thiên sẽ tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới cảnh giới bì ngạn đạo của mỗi người đã cố định muốn tu luyện thần quyết của bọn chúng cũng không được cho dù hai người lục thanh có kiếm đạo tương đồng cũng không được kiếm đạo thời không của hai người cũng không hoàn toàn giống nhau đạo tề thiên chuyên tu kiếm đạo thời không đạo pháp thâm sâu lấy kiếm pháp làm chủ dùng pháp chứng kiếm từ đó chứng đạo còn lục thanh chuyên tu kiếm thể thể pháp cùng tụ dùng lực chứng đạo về điểm này lục thanh có vẻ gần gũi cùng thần tộc tiếp lấy quả cầu màu xám bạc của lục thanh đạo tề thiên nói tiếp mười năm sau ở vùng đất thần cấm ngươi không nên để lỡ hãy nhớ sáu vị huynh đệ của ngươi sẽ có chút cơ duyên nếu như bỏ lỡ vậy sẽ không bao giờ xuất hiện lục thanh thoáng động trong lòng cất tiếng hỏi phải chăng lão đã nhìn thấy được chút gì thấy gì ư ánh mắt đạo tề thiên lộ vẻ trêu chọc ta có thể nhìn thấy được những gì chẳng lẽ hiện tại ngươi không biết dứt lời đạo tề thiên xoay người mở ra một khe nứt màu xám bạc lập tức biến mất vào trong ta thấy được gì vậy lục thanh cười khổ hai mắt chợt ngưng thần không gian động hư trước mặt hắn lập tức hiện ra một thời không luân bàn rộng vài thước lúc này thời không luân bàn chậm rãi xoay tròn ở giữa dần dần nứt ra một khe hở một cảnh tượng mơ hồ chậm rãi hiện ra bất chợt một mảng hỗn độn ập vào mặt lục thanh khiến cho hình ảnh kia lập tức tan biến lúc này thời không luân bàn trước mặt lục thanh cũng rung động kịch liệt tức khắc vỡ nát thành hư vô thân hình lục thanh chớp lên một cái, hắn thở dài sắc mặt lại tái đi một chút. Sau đó kiếm chỉ lục thanh điểm ra liên tiếp sâu cái, hư không trước mặt lập tức mở ra lối ra, thế giới tinh không mê giờ lai xuất hiện trước mắt. Nhìn bóng của sáu đại tinh vực xa xa, trong mắt lục thanh không khởi lộ ra vẻ nghi hoặc. Sáu đại tinh vực này chẳng lẽ là nơi sáu vị trí cường giả cảnh giới tề đạo biến hóa mà ra? Nhưng vì sao bọn họ đã đạt tới cảnh giới tề đạo vẫn chưa thoát khỏi thế giới đại đao này? Lúc này bon ho đang ở đâu? dưới ánh mắt của lục thanh sáu lối ra trước mặt dần dần khép lại không gian xung quanh lại khôi phục một màu đen như trước lục thanh xếp bằng ngồi xuống trên người hắn dần dần nổi lên một lóp kiếm quang màu xám bạc pha vàng kiếm quang thời không vặn vẹo này khiến cho không gian động hư xung quanh lục thanh trở nên vặn vẹo thỉnh thoảng có một đạo không gian loạn lưu lọt vào trong đó cũng trở nên chậm rãi vô cùng thời gian ba năm trôi qua rất nhanh thời gian ba năm đối với đại đạo tinh không chỉ như mối bỏ bể bất quá biến hóa trong ba năm này Cũng là lớn nhất ở đại đạo tinh không trong mười vạn năm qua. Ba năm trước, kiếm đạo nhất mạch của tinh vực cổ thần có kiếm giả cái thế xuất hiện ngang trời, đánh bại đại thần vương của thần tộc, đoạt được vị trí thứ nhất trên cổ thần bảng. Sau đó lại đột phá, bước vào cảnh giới bá chủ của đại đạo tinh không, trở thành một vị đại năng bỉ ngạn, có khả năng nghịch chuyển sinh tử, uy năng tày trời. Lúc này sáu đại tinh vực lại có thêm một vị bá chủ tinh không? Đại năng bỉ ngạn, chính là kiếm đạo thời không lục thanh mà sau đó, năm vị đại năng bị ngạn đánh nhau một trận, kết quả thế nào không ai biết được. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, kiếm đạo nhất mạch trong 3 năm qua đã trở nên hưng thịnh. Thời gian 3 năm, trong một khoảng không gian động hư cũng sinh ra biến hóa không nhỏ. Một vùng thời không vặn vẹo màu xám bạc pha vàng không ngừng xoay chuyển trong đó. Đồng thời có một thời không luân bàn, trên mặt có kiếm văn màu vàng dày đặc chậm rãi xoay tròn, toát ra khí tức huyền ảo. Thời gian 3 năm, vùng thời không vặn vẹo kia càng ngày càng trở nên rộng lớn. Không gian loạn lưu tiến vào trong đó giống như từng chiếc xúc tu đen như mực, bị giam cầm bên trong. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 991, Kiếm thần trùng sinh. bất chợt hàng vạn chiếc xúc tu kia vỡ nát tất cả. Trong vùng thời không màu xám bạc pha vàng vạn vẹo kia cũng sinh ra biến hóa khó hiểu. Một ít màu vàng nhạt trôi nổi bên ngoài. Giờ phút này dần dần dường như hòa lẫn vào trong thời không màu xám bạc. Lúc này thời không hoàn toàn hóa thành màu vàng xám. Lực thời không màu vàng xám này vừa xuất hiện, một thanh âm to tướng vang lên trong hư không. Lực kiếm đạo thời không và huyền ảo lực lượng rốt cục đã dung hợp hoàn toàn, đạt tới bì ngạn đỉnh phong, đã mất tới ba vạn năm. Lúc này từ trong thời không vặn vẹo, một bóng người áo xanh chậm rãi xuất hiện, trong mắt lộ vẻ mẻ man mờ mịt. Nhưng rất nhanh, vẻ mê man này đã biến mất không thay, lộ ra hai tròng mắt màu vàng xám. Có một số việc cũng đã tới lúc giải quyết. Trong mắt lục thanh lộ vẻ vô cùng kiên nghị lúc này chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay phải ra trong lòng bàn tay có một mảnh vỡ màu tím to chừng ngón út bay lên lơ lửng tuy rằng chỉ là một mảnh vỡ nhỏ bé không đáng kể nhưng từ trong đó thoát ra một cỗ khí phong mang đen sẫm tử lôi thánh kiếm lúc trước nó thuộc về thánh kiếm của kiếm thần độc cô vốn là thanh thánh kiếm từng bị đạo linh phá nát sau đó dung hợp cùng độc cô tái sinh trở lại sau đó độc cô vì hắn mà ngăn cản đại năng bị ngạn lại vỡ nát lần nữa độc cô cũng hình thần câu diệt mặt lục thanh lộ vẻ hết sức kiên quyết ngay sau đó chỉ thấy trong lòng bàn tay nứt ra một vết nhỏ một giọt máu màu vàng sám bay ra bao phủ lấy mảnh vỡ màu tím kia thời không luân bàn hiện không gian động hư trước mặt thời không vặn vẹo một trận một chiếc thời không luân bàn màu vàng xám xoay tròn hiện ra chiếc thời không luân bàn này chỉ có chu vi chừng một trượng theo tay phải lục thanh điểm ra mảnh vỡ thánh kiếm được giọt máu màu vàng xám của hắn bao bọc lập tức bay vào trong thời không luân bàn trên mặt luân bàn kiếm văn dày đặc Không biết từ khi nào đã nứt ra một khe nứt thời không màu vàng xám Thời không nhấp nã Thần sắc lục thanh tỏ ra ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay Kiếm chỉ khẽ vẫy Từ trong khe nứt thời không kia Dòng sông thời không cuồn cuộn bắt đầu khởi động Tại đại đạo tinh không này Cho dù là trở thành bậc đại năng bỉ ngạn Dẫn động dòng sông thời không như vậy cũng hơi có khó khăn Đây cũng là nhờ lục thanh mất 3 năm qua quay ngược thời gian Biến thành 3 vạn năm mới có thể tu luyện đạt tới bỉ ngạn đỉnh phong Mãi tới hôm nay Hắn mới nắm chắc được một ít, theo kiếm chỉ của lục thanh dẫn động, xuyên qua thời không luân bàn, dòng sông thời không cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Trên đỉnh một ngọn sóng, một thanh thánh kiếm màu tím chậm rãi trôi nổi thánh kiếm này, theo kiếm chỉ của lục thanh chỉ dẫn, rung động lên kịch liệt, sau đó đột ngột bay lên không, phóng về phía thời không luân bàn. Tới đây, trong phút chốc, thần quang bùng lên trong mắt lục thanh. Trên thời không luân bàn mở ra một khoảng không gian, không gian hỗn độn xưa kia nhìn thấy bên trong thế giới thời không. Giờ phút này lại xuất hiện. Ong! Tiếng long ngẩm kinh khủng gào thét rung trời, một con Lôi Long Hỗn Độn vạn trượng tử trong Hỗn Độn giờ vuốt sông ra, một chảo chụp xuống. Không gian sụp đổ xuất hiện, uy năng lúc này hơn xa ở thế giới thời không lúc trước. Xem ra Lôi Long Hỗn Độn trước kia cũng đã bị giam cầm uy năng trong thế giới thời không. Trong lòng bừng hiểu, nhưng Lục Thanh cũng ra tay không chậm. Thời không phá diệt, kiếm chỉ điểm ra, thần sắc Lục Thanh lúc này hết sức trang nghiêm. Chỉ trong thoáng chốc, khoảng không gian mà lôi long hỗn độn xuất hiện đã hóa thành thế giới thời không vặn vẹo thế giới thời không màu vàng xám này vừa xuất hiện lập tức vỡ ra từng mảnh như gương vỡ phá nát tất cả sự vật bên trong thời không ấy không còn thậm chí lôi long hỗn độn kia không kịp kêu rên một tiếng lần đầu tiên vừa xuất hiện ở đại đạo tinh không đã bị giết chết trong nháy mắt ánh mắt lục thanh như điện từ trên người hắn toát ra một cỗ uy nghiêm hùng hậu chấn động tinh không người mà lục thanh ta muốn cứu cho dù là đại đạo mênh mông cũng không ngăn cản được ầm um, Trong không gian hỗn độn lập tức vang lên lôi âm ầm ầm. Lôi âm mênh mông này dẫn động, ngưng tụ thành ngàn vạn lôi long hỗn độn, gào thét sông ra muốn nuốt Trừng Lục Thanh. Lục Thanh cười lạnh lẽo, "Nếu như thời không phá diệt không thể phong ấn ngươi, vậy vùng thời không này cũng không cần tồn tại nữa." Kiếm quang màu vàng xám trong mắt bạo phát, bất chợt kiếm chỉ Lục Thanh vạch ra, lại có một chiếc thời không luân bàn thành hình phía trước kiếm chỉ. Thời không luân bàn này cao tới trăm vạn trượng, kiếm văn rất lớn đầy đặc, luân bàn màu xám kiếm văn màu vàng dung hòa với nhau thành một thể đi lục thanh quát lớn thời không luân bản trăm vạn trượng bắt đầu lăn vẻ phía không gian động hư thời không vỡ nát hết thảy đều tan tành trong hư vô để lộ ra một vùng không gian hỗn độn tinh thuần không gian hỗn độn này hết sức tinh thuần giống như ngọn nguồn ban đầu của bản nguyên nhưng lúc này lục thanh không thể chú ý tới hắn giơ tay khẽ vẫy lập tức tử lôi thánh kiếm bay tới bên cạnh bùng ngay tức khắc một tiếng kiếm ngâm khó hiểu vang lên mạnh mẽ tiếng kiếm ngâm này không hề bị ràng buộc dù là thời không cũng không thể ngăn cản nháy mắt xuyên thấu qua không gian động hư này càn quét về phía đại đạo tinh không là hắn là hắn ở sáu đại tinh vực mấy người đồng thời mở mắt lộ vẻ vẻ khiếp sợ cùng nhau nhìn về một phía tinh không nhưng ngay sau đó mấy người bọn họ đồng thời hự một tiếng đau đớn thu ánh mắt về khiếp sợ càng nồng đậm hơn trong mắt thời không phá nát khiến cho hết thảy hóa thành hư vô biến thành một mảng hỗn độn hoàn toàn mới và chạm cũng hỗn độn đại đạo Thức thứ 36 của đại diễn tam thập lục kiếm, phấn toái thời không. Hai mãng hỗn độn va chạm kịch liệt, sinh ra uy năng lớn lao. Dù là ở đại đạo tinh không hàng ngàn vạn sinh vật, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này trong một không gian hư vô, đạo tề thiên lặng lẽ mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra đạo của hắn mới là đại đạo chân chính, đáng tiếc đạo của ta đã đạt tới bỉ ngạn, chỉ hy vọng 7 năm sau có thể có thu hoạch. Cuồng phong hỗn độn kinh khủng thổi bay vượt hơn phân nữa, không gian động hư sau vài lần hô hấp lục thanh vượt qua hàng ngàn hàng vạn dặm xuất hiện trên một đám thiên thạch ở vực ngoại tinh không bùng tử lôi thánh kiếm kêu lên giữa tinh không mênh mông lồng lộng dần dần hiện ra bóng độc cô lôi lục đạo hữu trong mắt độc cô lôi lộ ra vẻ kinh nghi sau một lúc mới trở nên thoải mái đúng rồi lục đạo hữu đã tiễn vào bỉ ngạn chút thủ đoạn này có xá gì nhìn độc cô lôi trước mặt ánh mắt lục thanh không hề có tình cảm gì nhưng ngay sau đó bất chợt hắn nở nụ cười độc cô đạo hữu có muốn uống vài ly với lục mẫu trăng độc cô lôi hơi sững sờ sau đó cười to được được có thể uống cùng bậc đại năng bỉ ngạn độc cô lôi ta ở đại đạo tinh không này coi như là người độc nhất giữa tinh không rực rỡ hai người ngồi trên một thiên thạch mặc cho tinh quang mênh mông bay vô mục đích ngang dọc cạnh mình thanh dương liệt tử được lục thanh dùng thái dương chân hỏa nấu lên giữa tinh không lại một chiêu thời không lưu tố xuất ra nháy mắt đã trở thành rượu hàng ngàn năm rượu nồng đậm đặc lục thanh giơ tay khẽ vẫy. Rượu sánh như hồ phách lập tức rót đầy chén ngọc trước mặt hai người. Độc cô huynh, mời. Lục huynh, mời. Rượu trong chén cạn, ân oán tình cừu ngày xưa cũng cạn theo. Tinh vực cổ thần, ở tinh hệ thần nhật thứ 109, là tinh hệ đạo kiếm mới sinh ra. Cả tinh hệ giống như một thanh thần kiếm, ba mươi sâu viên sinh mạng nguyên châu thật lớn chậm rãi quay quanh Chu Tinh Đạo Kiếm Tinh. Phía trước thánh điện, mười tên chuẩn thánh cổ trường không quỳ bái lại, phía trước là một chiếc đỉnh rất to hương khói bay nghi ngút, khí chư thiên cuồn cuộn, kiếm đạo tới ngày hưng. phía sau, mấy vạn kiếm giả đồng thanh hô lớn, thanh âm tế bái hội tụ thành một luồng lũ lớn, phóng vút lên tận tinh không. tế bái xong xuôi ngày sau đó, mười người cổ trường không đồng thời đứng dậy, mặt lộ vẻ cung kính, nghiêm giọng nói: xin mời tám vị thánh giả. ầm um, ầm. Um. ngay tức khắc, đại mòn trước thánh điện chậm rãi mở rộng, tám bóng người từ từ tiến ra. Ở vực ngoại tinh không, dường như lục thanh cảm ứng được, bên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hắn dường như xuyên qua thời không vô tận, xuống tới tinh vực cổ thần. Cảnh giới mệnh hà. Trên mặt lục thanh lộ vẻ vui mừng, với cảnh giới của hắn hiện tại chỉ cần liếc qua một cái là, có thể nhìn rõ cả tinh không mênh mông mờ mịt này. Kiếm đạo suy tàn. Tuy rằng hiện tại hắn dùng lực một mình tạo lập được tinh hệ thần nhật, thậm chí đoạt được vị trí thứ nhất trên cổ thần bảng. Nhưng nội tình kiếm đạo trải qua 10 vạn năm đã xuống dốc, trở nên mỏng manh yếu ớt vô cùng. Nguyện lực hương hỏa vô biên trên cổ thần, bảng tự nhiên hội tụ về phía vài người có tu vi cao nhất trong kiếm đạo. Đây là nơi gửi gắm tâm niệm của rất nhiều kiếm giả trong cả đại đạo tinh không. Có lẽ đại năng bỉ ngạn là nền tảng của bọn họ, nhưng dù sao vẫn quá phiêu diêu mờ ảo, mà kiếm đạo cần có chỗ dựa chân chính, chính là các thánh giả mệnh hà. Bát thánh xuất thế, nguyện lực văng sinh. Lục Thanh Ngâm hai câu nho nhỏ bất chợt trong mắt toát ra thần quang màu vàng xám kinh người hỗn độn sơ khai đại đạo sinh diễn thời không luân chuyển ngũ hành luân hồi bát thánh xuất thế nguyện lực vãng sinh đạo tề thiên quả nhiên lão không đơn giản chút nào mặc dù bị phong ấn vào trong không gian hỗn độn nhưng lão vẫn có thể nhìn thấy sự hưng suy của kiếm đạo trong tương lai mười vạn năm vậy còn có chuyện gì mà lão không nhìn thấy đột nhiên như nhớ lại chuyện gì sắc mặt lục thanh bất chợt trở nên ngưng trọng chẳng lẽ Độc cô lôi bên cạnh giường như nhìn ra được chuyện gì, bất quá cũng không hỏi. Chuyện có thể làm cho bậc đại năng bị ngạn như lục thanh biến sắc, đương nhiên y cũng không có khả năng giải quyết. Nhưng ngay sau đó, lục thanh trợt nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bát thánh ư, ta thấy chưa chắc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 992, kiếm ý hỗn độn. Trong một khoảng không gian hư vô, đạo tề thiên giường như cảm nhận được chuyện gì, ánh mắt người sảng, cũng nở một nụ cười. Thế giới thời không, một viên sinh mạng nguyên tinh chậm rãi xoay tròn, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao bên trong đầy đủ. Mà ngoại trừ kim thiên tinh ra, còn có rất nhiều sinh mạng nguyên tinh trong thế giới rộng lớn vô biên này. Thời gian 3 năm, ngoại trừ kim thiên tinh ra, hết thảy sự vật trong thế giới thời không này đã trải qua 3 vạn năm thăng trầm. Kim thiên tinh Ở lục Gia Trang, sau khi không còn bị thiên địa quay ngược lại trói buộc kim thiên tinh bắt đầu phát triển. Mặc dù chỉ mới trải qua 3 năm, Nhưng bắt đầu sinh ra khá nhiều tông sư kiếm phách. Nhưng bất kể Kim Thiên Tinh sinh ra bao nhiêu tông sư kiếm phách, địa vị của Lục Gia Trang vẫn không ai có thể lay chuyển được, cũng không ai muốn lay chuyển. Lúc này Lục Gia Trang đã khoách trương ra phạm vi 50 dặm, giống như một tòa thành tường cao cổng lớn, tường cao trăm trượng, bên trong người qua lại dập dìu, đều là ngoại tộc dòng thứ của Lục Gia. Mấy năm trôi qua, tộc nhân của Lục Gia Trang đã đạt tới con số kinh người vài vạn. Vài vạn tộc nhân sinh sống trong một sơn trang rộng rãi này. Vâng theo lời dạy của Tổ tiên Lục Gia thổi trước, cũng không qua lại với người ngoài. Mà trên toàn kim thiên tinh, cũng không có người nào dám động tới Lục Gia Trang. Nội trang chính là Lục Gia Trang trước kia, bên trong vườn mai. Nhan Như Ngọc và Nhược Thủy đều lộ ra vẻ lo lắng, nhìn chăm chú một chiếc kén thật to màu vàng trước mặt. Trên kén lúc này kiếm văn dày đặc, vô số kiếm văn đen vàng lẫn lộn toát ra một cỗ giao động kỳ dị. Giao động này bằng vào tu vi của Nhược Thủy, cũng không thể tới gần. Không bao lâu sau. Hai đạo kiếm quang từ trên không hạ xuống. Sư phụ. Huyền trưởng lão. Đối với huyền thanh nhược thủy vần xưng hô là sư phụ giống như lục thanh. Hiện tại nhược thủy đã không còn lộ ra vẻ ngượng ngùng khép nép như trước. Cuộc sống tại đây trong thời gian dài như vậy, đã khiến cho nàng trưởng thành hơn rất nhiều. Ánh mắt huyền thanh chăm chú, cùng với tấn vũ quan sát chiếc kén một lượt, lập tức đồng thời vươn tay ra. Bùng. Ngay tức khắc, trên kén truyền ra một cỗ lực lượng rất lớn, đẩy hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. May là lực lượng này cũng không có ác ý, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ, nếu không, hai người ắt phải trọng thương. Khó. Rất lâu sau, Huyền Thanh trầm giọng nói. Biến hóa như vậy ta đã không thế nào hiểu được. Tỷ tỷ con gần đây cũng giống như con, đã tiêm nhiễm rất nhiều nhân khí, không còn là kiếm linh đơn thuần. Giờ phút này hẳn là nàng đang lột sát, muốn biến hóa thành người, chân chính có được thân người, chứ không phải là thân thần kiếm như lúc trước. Biến hóa thành người ư? nhược thủy khẽ cao mày cũng chìm vào trong trầm tư biến hóa như vậy hiển nhiên đã ra ngoài dự liệu của nàng đột nhiên sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị chậm rãi giơ tay ra nhược thủy không nên nhan như ngọc cả kinh vội vàng ngăn cản nhược thủy khẽ cười nói xin mẹ yên tâm vốn con có cùng nguồn gốc với tỷ tỷ chỉ có con đi vào mới có thể nhìn rõ hết thảy trợ giúp tỷ ấy huyền trưởng lão chuyện này nhan như ngọc không khỏi đưa mắt nhìn về phía huyền thanh huyền thanh hơi trầm ngẩm sau đó cũng đành gật gật đầu. Hiện giờ cũng chỉ có thể làm như thế, có điều hiện giờ thanh nhi không có chút tin tức, nếu không, không nói thêm gì nữa, lúc này tay nhược thủy đã áp vào vỏ kén. Ừm, thần quang màu vàng đen chớp động, ngay sau đó lập tức nuốt chừng nhược thủy vào trong. Nhược thủy, nhưng kén trước mặt cũng không thấy có biến hóa gì khác. Theo thời gian trôi qua, kén vẫn đập điều đều, nhẹ nhẹ, thậm chí, trên kiếm văn màu vàng đen ngoài thân kén còn xuất hiện một tia hỗn độn màu xám tuy rằng chỉ có một tia nhưng hết sức kinh người chỉ trong thoáng chốc một cỗ khí tức khó có thể tả bằng lời đột ngột phóng vút lên cao nháy mắt xuyên qua thế giới thời không phóng vào trong đại đạo tinh không vực ngoại tinh không trên đám thiên thạch trôi phiêu diêu bất định thân sắc lục thanh trượt biến kiếm quang điểm ra bày ra một vang sáng màu vàng xám kiếm thần đối diện kinh hô thất thanh khí hỗn độn kiếm thần ngừng một chút sau đó nói tiếp không đúng không đơn thuần là khí hỗn độn mà là kiếm ý hỗn độn Làm sao có thể như vậy được? Trên đời này có người có thể khống chế được hỗn độn ư? Lục Thanh không nói gì, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi. Ngay sau đó, thời không trước mặt mở ra một khe nút, nuốt chửng Lục Thanh vào trong. Nhìn theo bóng Lục Thanh vừa biến mất. Kiếm thần chậm rãi thở dài lập tức vung tay áo. Một đạo kiếm quang màu xám bạc mờ hư không, biến mất ngay tại chỗ. Từ đây, hai ta không còn liên quan gì với nhau nữa. Độc cô ta cũng không còn nỡ ngươi. Kiếm thần xoay người, tay phải chấn nhẹ, cả cánh tay lập tức đứt tới đầu vai, giữa tinh không ngưng tụ thành một mảnh vỡ thánh kiếm to bằng bàn tay, nhìn cánh tay phải của mình biến mất, chẳng nhưng kiếm thần không lộ vẻ đau đớn chút nào, ngược lại thần sắc trở nên cô đơn. Kiếm thần ta cả đời truy tìm kiếm đạo, nhưng ngày còn lại sẽ dốc hết toàn lực làm cho kiếm đạo hưng thịnh, hết thảy không còn liên quan gì với ta, ha ha. Giờ phút này, trên người kiếm thần dường như sinh ra biến hóa khó hiếu nào đó, không thể giải thích. Giữa tinh không, lập tức có một đạo nguyện lực hương hỏa thật lớn phá vỡ hư không, vào vào thân thể y. Kiếm thần bước ra một bước, ngay sau đó đã biến mất khỏi tinh không. Thế giới thời không, kim thiên tinh. Thân hình lục thanh xuất hiện trên bầu trời lúc này, kim thiên tinh đã hình thành sinh mạng nguyên tinh, có đầy đủ nhật nguyệt. Chỉ có điều ngoại trừ sinh mạng nguyên tinh, ra chỉ có một ít thiên thạch mà thôi cũng giống như thế giới thời không của đạo tể thiên, khi trước. Hiện tại lục thanh cũng chỉ có thể làm được như vậy. Ngay sau đó thân hình lục thanh trượt lóe lập tức xuất hiện ở lục gia trang thanh nhi thấy bóng người vừa xuất hiện trước mặt nhan như ngọc không nhịn được kinh hô thất thanh vẻ mắt vừa mừng vừa sơ mà lúc này lục thanh không dành quan tâm quá nhiều hắn chăm chú qua sát chiếc kén màu vàng kia lúc này kiếm văn màu vàng trên kén đang bị từng đạo kiếm văn hỗn độn huyền ảo thay thế khí hỗn độn này dường như hiện ra giữa hư không không ngừng đồng hóa toàn bộ kén đây là chuyện gì trong lòng lục thanh cảm thấy vô cùng khó hiểu Bản nguyên của hai tộc thần ma kết hợp, không ngờ lại sinh ra khí hỗn độn. Chẳng lẽ trước kia, cổ thần và cổ ma có quan hệ không tầm thường? Tìm hiểu thần quyết của hai tộc thần ma, Lục Thanh cũng có thêm hiểu biết rất nhiều. Thần tộc dùng lực chứng đạo, nhưng lại khiếm khuyết trong phương diện tu luyện hồn phách. Còn ma tộc lại tĩnh tu hồn phách, sinh ra ma đạo vô thượng, dùng vạn ma phệ thể để tăng trưởng tu vi, bất quá về mặt tu luyện thân thể lại hết sức bình thường. Mà Lục Thanh nhớ rõ... Cổ thần quyết mà lúc trước hắn lãnh ngộ được lại kiếm cả hai mặt, tuy hai mà một. Lục thanh thoáng động trong lòng, trong mắt bắn ra lực kiếm đạo thời không màu vàng xám. Hư không trước mặt hắn lập tức mở ra một cái động chừng một trượng, lộ ra tinh vực cổ ma hình người màu đen. Trong đầu lục thanh lại xuất hiện một người khổng lồ, người khổng lồ này tay cầm đại phủ, trên dưới toàn thân có ma khí đen ngòm như thực chất vườn quanh. Trong hai mắt không lộ ra vẻ cơ chí linh hoạt, như cổ thần mà lộ ra vẻ điên cuồng. Chẳng lẽ... Tâm thần Lục Thanh lập tức nhảy lên kịch liệt, thân là đại năng bỉ ngạn, có thể làm cho hắn chấn động như vậy, e rằng cũng chỉ có phát hiện này. Không ngờ cổ thần và cổ ma cùng là một người. Nếu cổ thần và cổ ma là hai người riêng biệt, thực lực Tu Vi đã mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nhưng nếu quả thật cổ thần và cổ ma trước kia chỉ là một người, vậy rốt cục Tu Vi đạt tới mức nào? Thanh Nhi rót cục thế nào rồi? Huyền Thanh hỏi. Lục Thanh lắc lắc đầu. Chờ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Thần ma hợp nhất, không ngờ sinh ra kiếm ý hỗn độn trước nay chưa từng có. Đối với chuyện lúc trước tự uyển đột ngột nhảy ra nuốt chừng bản nguyên thần ma, của thần vô thương và ma vô danh, vốn lục thanh cũng không cảm thấy điểm nào khác lạ. Nhưng giờ phút này xem ra có chút không tầm thường. Tự uyển trước kia chưa có được thực lực thánh giả mệnh hà, làm sao có thể phá vỡ được thế giới thời không, của một tên đại năng bỉ ngạn như hắn. Trừ phi là đạo tề thiên, bất chợt lục thanh biến sắc quát lớn, Bước ra một bước, ra khởi thế giới thời không Lúc này kiếm thần đã đi mất Chỗ cũ chỉ còn lại mảnh vỡ thánh kiếm trôi nổi Sắc mặt lục thanh trở nên hết sức khó coi Rất lâu sau, hắn thở dài một tiếng Xoay người trở lại thế giới thời không Thanh nhi, nhan như ngọc chụp lấy tay lục thanh Lo lắng hỏi Lục thanh nở một nụ cười khổ Xin mẹ yên tâm, đây là một đại cơ duyên Không có việc gì Thì ra là như vậy Đối với lời nói của lục thanh nhan như ngọc tin tưởng vô cùng chỉ có huyền thanh lộ vẻ hơi lo lắng ông cảm thấy dường như chuyện này không đơn giản như vậy ánh mắt lục thanh dừng lại trên kén lúc này chiếc kén đã hoàn toàn hóa thành màu xám của hỗn độn kiếm văn màu xám hiện ra dày đặc trên kén một cổ kiếm y hỗn độn vô cùng huyền ảo lưu chuyển trên thân kén dù là với cảnh giới hiện tại của lục thanh cũng không thể nhìn thấu được kiếm ý y này đạo tề thiên rốt cục lão muốn làm gì ánh mắt lục thanh nhìn quanh quét ngang toàn bộ đại đạo tinh không một vòng Ngoại trừ vùng đất thần cấm quỷ dị khó hiểu, cả sáu đại tinh vực đều bị lục thanh đảo mắt quét qua. Trong đó các tinh vực cũng có vài nơi hết sức thần bí. Lục thanh không thể nhìn thấu. Nhưng hắn cũng không miễn cường tra xét, theo sự hiểu biết của hắn về đạo tể thiên, lão cũng sẽ không ẩn nấp bên trong sáu đại tinh vực. Sau vài lần hô hấp, lục thanh thu hồi ánh mắt, thầm kinh hãi trong lòng. Hiện tại hắn cũng đã đạt tới bỉ ngạn đỉnh phong, nhưng vẫn không tra xét được đạo tể thiên ở nơi đâu, từ đó có thể thấy được. Thực lực tu vi của Đạo Tề Thiên đã đạt tới mức kinh thể hãi tục. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện Chương 993, không thể nghịch chuyển. Chiếc kén màu xám chậm rãi bay lên lơ lửng trước mặt mọi người. Toàn thân lúc này đã dày đặc kiếm văn màu xám. Kiếm văn hỗn độn này tràn ngập vô tận huyền ảo. Dù là lục thanh nhìn thấy cũng phải chìm vào trầm tư. Kiếm ý hỗn độn từ kén này khoách tán ra, tràn ngập huyền ảo lực lượng vô hình. Huyền ảo này hết sức thâm sâu. Cho dù là Lục Thanh, trong lúc nhất thời cũng khó lòng lãnh ngộ thấu triệt. Hai người Huyền Thanh bên cạnh cũng đang chìm trong lãnh ngộ, trong đó đặc biệt là Huyền Thanh. Nhược Thủy thân là kiếm linh, lại có được tương thông ăn ý với Tử Uyển, cho nên hai người lột xác đã giúp ích cho ông rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, kiếm văn trên kén hiện ra càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ kén. Thân kén run rẩy kêu lên, dường như có một thanh thần kiếm tuyệt thế muốn phá kén mà ra. Một cỗ uy nghiêm mơ hồ toát ra khiến cho toàn bộ kiếm giả kim thiên tinh cảm thấy áp lực nặng nề khó tả bằng lời ngoài sáu đại tinh vực sâu trong hư không vô tận ánh mắt đạo tề thiên tỏ ra vô cùng ngưng trọng kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển trong mắt dường như nhìn xuyên qua hư không vô tận tới một khoảng không gian khác rất lâu sau lão thở dài một tiếng áo trên người không gió mà lay miệng lẩm bẩm làm như vậy có thật sẽ cố cơ hội không hay lần này lại thất bại thế giới thời không kim thiên tinh kén màu xám toàn thân dày đặc kiếm văn Bên trong kén cũng dần dần lộ ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh này không kém kiếm thần khi trước, thậm chí theo như cảm ứng của lục thanh còn mạnh mẽ hơn một bậc. Hỗn độn. Sau 81 ngày, rốt cục kén hỗn độn đã đạt tới đỉnh phong. Lúc này chỉ còn mình lục thanh có thể cảm nhận được khí tức của nó, ngoài ra dù là hai người huyền thanh cũng không thể phát hiện được chút khí tức nào. Tuy rằng nó nằm ngay trước mặt, nhưng tạo ra cho mọi người cảm giác hư không mờ mịt, dường như hết thảy điều quy về hỗn độn, không còn tồn tại. Rắc rót cục kén hỗn độn nứt ra một vết nứt một cỗ kiếm y mênh mông bùng lên ngay tức khắc toàn bộ thế giới thời không đều run rẩy sao trời chấn động nhật nguyệt lu mờ sắc mặt lục thanh đại biến ngay lập tức kiếm chỉ của hắn điểm ra bắn ra bốn đạo kiếm quang màu vàng xám bao phủ toàn lục gia trang vào trong dù là như vậy biến hóa chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi đã làm cho cả rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn trên kim thiên tinh hồn phi phách tán không thể tự chủ vết nứt trên thân kén không ngừng lan tràn Ánh mắt bốn người lục thanh cũng khẩn trương nhìn về phía kén. Đến khi vết nứt lan ra dày đặc, lúc này kén hỗn độn, mới từ giữa nứt ra làm hai để lộ một bóng người màu trắng tinh thuần. Đây là... Nhan như ngọc gần như không thế nào tin được vào mắt mình, vì sao lúc trước là hai người, lúc này đi ra chỉ còn một người. Lục thanh cao mày nhìn nhược thủy trước mặt. Không biết vì sao hắn cảm thấy dường như lúc này, nhược thủy đã sinh ra biến hóa nào đó vô cùng khó hiểu, một thân khí chất của nàng đã không còn nét dịu dàng như trước. Lục Đại ca." Nhược Thủy chậm rãi mở to hai mắt, gương mặt diễm lệ của nàng chợt ưng hồng thoáng qua rồi biến mất. "Các con dung hợp rồi ư?" Huyền Thanh có vẻ không thể tin được. "Dung hợp ư?" Lục Thanh sững sốt, hắn nhớ rõ lúc trước Nhược Thủy và Tự Uyển chính là kiếm linh của Đạo Ma kiếm, vì đạo bất đồng mới phân chia thành hai, hiện tại không ngờ dung hợp, sinh ra kiếm y hỗn độn chưa từng có từ trước tới nay. "Hiện tại rốt cục đây là Nhược Thủy hay Tự Uyển?" Tấn Vũ bên cạnh cũng tiến lên hỏi mặt bà lộ vẻ nghi hoặc vô cùng. Chỉ thấy nhược thủy nhẹ gót đi tới trước mặt bốn người, khẽ nghiêng đầu, lần thu thủy lưu chuyển, lên tiếng nói. Hồn phách chúng ta đã dung hợp lại làm một, ta là nhược thủy, cũng là tự uyển. Dứt lời, ánh mắt nhược thủy chuyển sang nhìn lục thanh, khẽ nói. Lúc dung hợp, tỷ tỷ đã nhường cho hồn phách của thiếp chiếm thượng phong, cho nên hiện tại thiếp là nhược thủy. Lục thanh nhìn nhược thủy một lúc, sau đó chậm rãi hỏi. Như vậy, đây là chuyện mà nàng mong muốn ư. Nhược thủy thoáng sững sờ sau đó lắc lắc đầu cắn rằng nói tuy rằng tỷ tỷ dung hợp cùng thiếp nhưng cũng chỉ là lấy hồn phách dung nhập vào trong thân thể thiếp vốn hai người chúng ta dung hợp là muốn sinh ra hồn phách mới xóa bỏ ký ức trước kia nhưng tỷ tỷ đã hy sinh thân mình nhược thủy không muốn nhìn thấy chuyện như vậy lục đại ca chẳng có cách phải không dứt lời nhược thủy nhìn lục thanh chăm chú ánh mắt nàng lộ vẻ khát khao mong đợi lục thanh gật gật đầu lập tức giơ tay ra kiếm chỉ vẽ ra một quỷ tích hình tròn Một chiếc thời không luân bàn một trượng lập tức hiện ra, bao phủ nhược thủy vào trong. Thanh Nhi làm như vậy. Trên mặt Nhan như ngọc lộ vẻ lo lắng, cảnh tượng như vậy, lúc trước bà cũng chưa từng gặp qua. Lục Thanh thoáng động trong lòng, trầm giọng nói. Mẹ hãy yên lòng, cho dù không thành công cũng sẽ không sao, còn... Còn có gì vậy? Nhan như ngọc sửng sốt, bất chợt Lục Thanh nở một nụ cười sâu kín, khẽ nói. Còn cha, đã sắp sửa được trở về. Cái gì? Nhan như ngọc không thế nào tin được hai tay mình, vẻ mặt bà vui mừng như điên dại, rồi lại dường như sợ rằng đây không phải là sự thật. Hai tay bà giữ chặt tay lục thanh. Thanh nhi con nói thật ư. Cha con. Ông ấy thật sự có thể. Lục thanh giơ tay ra vô vô tay nhan như ngọc, gật mạnh, đâu? Giờ phút này, ngay cả hắn cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Bất chợt vẻ mặt lục thanh trở nên trang nghiêm, kiếm chỉ điểm ra về phía thời không luân bàn màu vàng xám. Thời không đảo lưu. Trong nháy mắt, Thời không luân bàn xoay tròn nhanh chóng, một cổ lực kiếm đạo thời không bao trùm thân hình nhược thủy. Thời không trở nên vặn vẹo, thân hình nhược thủy cũng lui về phía sau, tại chỗ xuất hiện một chiếc kén màu xám nứt nẻ. Trong mắt ba người Huyền Thanh lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Thủ đoạn như vậy đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, thần thông như vậy đã gần như đạt tới trình độ bất tử bất diệt, cho dù là chết cũng có thể dùng thời không nghịch chuyển cứu lại được. Ba người Huyền Thanh không thể nào tưởng tượng, trên đời này còn có người nào mà Lục Thanh không cứu được? Ồng nhưng ngay sau đó một luồng kiếm y kỳ quái từ trong kén bùng lên hóa thành một luồng lũ lớn nháy mắt đánh thật mạnh vào thời không luân bàn thân hình lục thanh chấn động mạnh ngay sau đó trên thời không luân bàn xuất hiện vô số vết nứt ầm um. luân bàn vỡ nát sắc mặt lục thanh cũng tải đi lui về phía sau một bước hắn vừa lui lại kén kia lập tức biến mất hiện ra bóng dáng nhược thủy trở lại thanh nhi con có sao không nhan như ngọc kinh hãi lập tức bước tới đờ lấy lục thanh lay lay hắn không thể nghịch chuyển Bất chợt lục thanh ổn định thân hình, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Kiếm ý hỗn độn kia không ngờ ngăn được kiếm ý thời không của hắn, ngay cả lực của kiếm đạo thời không cũng không thể nghịch chuyển. Đạo tề thiên, đây là thủ đoạn của lão hay sao? Lục thanh cảm thấy chán động tâm thân, đối với lai lịch chân chính của đạo ma kiếm trước kia, hắn bắt đầu trở nên hoài nghi. Ma đạo kiếm thật sự là do bốn tên kiếm thánh rèn nên hay sao? Lục đại ca, sắc mặt nhược thủy trở nên hết sức khó coi. Tỷ tỷ không về được sao Lục Thanh dịu dâng vuốt mái tóc màu xanh của Nhược Thủy, nhẹ nhàng nói. Nàng yên tâm, sau này ta sẽ có cách. Thiết tin Lục Đại ca. Nhược Thủy ngoan ngoãn gật đầu. Lục Thanh hít sâu một hơi, quay sang nhìn nhan như ngọc. Lúc này trong mắt bà vẫn còn đang lộ ra nỗi khát khao cháy bỏng. Rốt cục ngày này đã tới. Lục Thanh còn mơ hồ nhớ bóng người cường tráng đã nuôi nấng hắn trong 12 năm. Giờ phút này, rất nhiều ký ức ùa về. Không được khóc, nam tử hán đại trượng phu chỉ có thể đổ máu. Nhưng không thể rơi lệ một cách dễ dàng. Đạo rèn kiếm, tâm cảnh là quan trọng nhất. Nếu không có được tâm cảnh tốt nhất, tâm trạng nôn nóng không yên, vậy không thế nào cầm chắc búa rèn. Muốn cầm được hỏa ngọc trùy, vậy con phải khống chế tâm cảnh của mình cho vững vàng trước đã. Không được cúi đầu, cho dù mình thừa nhận sai lầm, cũng phải ngẩng đầu nhìn thẳng. Đầu có thể rơi, nhưng con trâu lục ra ta không thể khom lưng. Lời của Thánh Hiền Thượng có thể tham khảo một phần nào để rèn luyện tâm cảnh. Tuy rằng hiện nay đạo thánh hiền thượng cổ đã mai một, nhưng có rất nhiều thứ trong đó vẫn quy về một mối cùng đạo rèn kiếm, thậm chí là kiếm đạo ngày nay, không có gì khác biệt. Trong mắt hắn, bất giác dòng lệ đã từ rất lâu không thấy ngân ngán trực trào ra. Đây là một gian phòng chống hai mặt để thông gió băng đá đen, nhưng lần khí màu xanh ngọc như thực chất đang theo lỗ thông gió bay ra ngoài. Đập vào mắt người ta trước tiên là một cái lò rèn màu vàng chừng tám thước vuông, cao bằng đầu người, không biết được chế bằng nguyên liệu nào, toàn thân nó có ánh sáng kỳ dị. Mặt ngoài bóng loáng như ngọc lưu lị toát ra đủ màu sắc. Lò này được bịt kín bốn phía, chỉ có một phía sát đây có cửa lò rộng chừng một thước có hình tròn, lửa đò hồng đang chập trờn nhảy múa bên trong. Thanh Nhi cho lửa lớn lên. Thanh Nhi mang tử kim lại đây. Cha, xong rồi. Lục Vân, chỉ vì rèn kiếm, chàng thật sự không để ý tới mẹ con thiếp ư. Nhưng âm thanh nhảy múa trong đầu Lục Thanh, giống như từng trận ma âm, lay động tâm thần hắn. Rốt cục. Lục Thanh nở một nụ cười điềm tĩnh, lên tiếng nói, cha, rất nhanh thời người sẽ được trở lại. Dứt lời, Lục Thanh lăng không ngồi xuống, hắn muốn hồi phục mình lại tới đỉnh phong, mới có thể hoàn thành hết thảy. Bùng, thời không vặn vẹo, xung quanh Lục Thanh cách chừng một trượng, tất cả sự vật bị ngăn cách. Giữa vùng thời không vặn vẹo này, thời gian lưu động, mỗi sát na là 10 năm trôi qua. Sau vài lần hô hấp, dưới ánh mắt khẩn trương của nhan như ngọc, Lục Thanh mở bừng hai mắt. Tất cả khí thức trên người hắn lúc này hoàn toàn biến mất, nhan như ngọc gần như ngừng thở, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm từng động tác dù là nhỏ nhất của Lục Thanh, dường như không muốn bỏ sót chút gì. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện, Chương 994, cả nhà đoàn tụ. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ vô cùng kiên quyết, ngay sau đó, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn nứt ra một vết nhỏ, liên tiếp người giọt máu màu vàng sám bay ra. Thời không luân bàn, hiện trước mặt bốn người nhan như ngọc thời không vặn vẹo một trận một chiếc thời không luân bàn màu vàng xám xoay tròn hiện ra thời không luân bàn này chỉ to chừng một trượng kiếm văn màu vàng dày đặc dường như tràn ngập vô tận huyền ảo ngay sau đó kiếm chỉ lục thanh đám ra phía trước mười giọt máu màu vàng xám lập tức bay vào trong thời không luân bàn trên mặt luân bàn kiếm văn dày đặc lập tức mở ra một khe nứt thời không màu vàng xám sau khi nuốt chừng mười giọt máu màu vàng xám vào trong khe nứt thời không lập tức mở rộng để lộ dòng sòng thời không đang sõi sục Dòng sông thời không này không giống như dòng sông thời không khi trước, không còn là màu vàng xám, mà là màu xám bạc. Đây chính là dòng sông thời không thuộc thế giới thời không, của đạo tề thiên trước kia mà Lục Thanh vẫn còn giữ lại cho tới bây giờ. Dòng sông thời không này, chính là chỗ dựa duy nhất của Lục Thanh hiện tại hắn muốn dựa vào dòng sông thời không này, đưa phụ thân Lục Vân của hắn trở về. Sắc mặt Lục Thanh tỏ ra nghiêm trang, tay giơ kiếm chỉ lên, lực kiếm đạo bản nguyên hùng hậu toát ra. Giờ phút này cho dù lục thanh kềm chế khí thế tới mức nào, vẫn khiến cho bốn người nhược thủy cảm thấy một cỗ uy nghiêm lớn lao. Uy nghiêm này nặng nề như núi, khiến cho mọi người không có chút sức lực phản khẳng. Thời không! nhiếp nã! Lục thanh quát lớn, kiếm chỉ điểm mạnh. Trên dòng sông thời không màu sám bạc, sóng cuộn ngập trời, một cơn sóng lớn bay lên không, dần dần mở ra hai bên, để lộ ra một bóng người cường tráng. Vân lang! Nhan như ngọc không nhịn được kêu to. Ẩm! Nhưng ngay sau đó, một đạo hỗn độn màu xám từ trong hư không mở ra, tiếng long ngâm vô biên từ đó truyền ra. Sắc mặt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, kiếm quang màu vàng xám trong mắt chợt bùng lên. Bất chợt kiếm chỉ hắn múa may, lại thêm một chiếc thời không luân bàn nữa hình thành phía trước kiếm chỉ. Thời không luân bàn này cao vạn trượng, vô cùng ngưng thật. Trên mặt luân bàn màu xám, kiếm văn dày đác trông vô cùng hòa hợp. Cút! Lục Thanh quát lạnh. Thời không luân bàn vạn trượng bắt đầu lăn về phía không gian động hư thời không vỡ nát, hết thảy đều tan tành trong hư vô, để lộ ra một vùng hư không hỗn độn tinh thuần. hư không hỗn độn này hết sức tinh thuần, giống như ngọn nguồn ban đầu của bản nguyên. ngay tức khắc, một tiếng kiếm ngâm khó hiểu vang lên mạnh mẽ. tiếng kiếm ngâm này không hề bị ràng buộc, đột phá hết thảy gông cùm xiềng xích, nháy mắt xuyên thấu qua thời không vô tận, càn quét về phía đại đạo tinh không. ở sáu đại tinh vực, sáu bóng người lại mở bừng hai mắt, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. trong một khoảng không gian động hư vô danh. Sắc mặt đạo tề thiên khẽ động, lập tức mỉm cười. Ở thế giới thời không của lục thanh, thời không phá nát khiến cho hết thảy hóa thành hư vô, biến hóa thành một mảng hỗn độn hoàn toàn mới. Thức thứ 36 của đại diễn tam thập lục kiếm, phấn toái thời không. Một kiếm này dường như tiêu diệt hết thảy thành hư vô. Hỗn độn vừa mới sinh ra nuốt chửng hỗn độn đại đạo kia, trấn áp xuống. ong. Lúc này bên cạnh lục thanh cũng vang lên một tiếng kiếm ngâm rất lớn. Nhược thủy! Lục Thanh sửng sốt, chỉ thấy Nhược Thủy dơ kiếm chỉ lên kéo một cái. Hỗn độn vừa sinh ra kia lập tức bắn ngược trở về, chui vào trong mi tâm nàng. Lúc này, hỗn độn đại đạo đã bị trừ khử tuy rằng Lục Thanh không hề ngăn cản, nhưng biến hóa xảy ra trong giờ phút này cũng khiến cho hắn càng thêm lo lắng. Nhược Thủy hiện tại đã thoát ra ngoài tầm khống chế của hắn, cho dù là hắn cũng không thể suy đoán được tương lai của nàng. Đạt tới cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, dưới bì ngạn, chỉ cần hắn muốn là có thể bằng vào lực kiếm đạo thời không nhìn ra một chút manh mối, thậm chí đạo giả cảnh giới trường mệnh, lục thanh cũng có thể nhìn thấu tương lai khi còn sống. nhưng đối với nhược thủy, lục thanh lai không thấy rõ bất cứ sư việc gì. trên người nhược thủy tràn ngập một tầng kiếm ý hỗn độn, kiếm ý này ngăn trở tất cả cổ thần niệm dò xét. mà lúc này, ánh mắt lục thanh và nhan như ngọc đồ dồn về phía bóng người khi nãy vừa xuất hiện. vân lang, cha, lục thanh không do dự, lập tức quỳ sụp xuống. Tuy rằng hiện tại thân là đại năng bỉ ngạn, nhưng có nhùng thứ mãi mãi không thể nào thay đổi dù trải qua biết bao năm tháng. Thanh nhi, như ngọc, Lục Vân vẫn còn đang nghi hoặc khó hiểu. Giờ phút này, một điểm sáng màu xám bạc từ mi tâm ông bắn ra, biến mất không thấy. Nhìn thấy chuyện này, vẻ mặt Lục Thanh mới trở nên ôn hòa hơn. Sau nửa ngày trời Lục Vân mới hơi hiểu rõ sự việc vừa xảy ra. Nhưng với tu vi kiếm sư của ông, có rất nhiều thứ khiến ông vẫn còn nghi hoặc như rơi vào sương mù, không thế nào hiểu nổi. Nhưng chuyện duy nhất ông biết là hiện tại Lục Thanh, con ông đã trở thành một cao thủ chân chính, lại là một chú kiếm sư có thể rèn được thánh kiếm tuyệt thế, vượt xa tổ tiên Lục gia. Về những chuyện liên quan tới đạo Tề Thiên, Lục Thanh cũng không nói ra. Theo hắn thấy, có những chuyện chỉ mình hắn biết là đủ. Ở lại trong thế giới thời không nửa năm, Lục Thanh mới trở lại đại đạo Tinh không. Trên thực tế, thời gian trôi đi ở Kim Thiên Tinh nửa năm, nhưng ở đại đạo Tinh không chỉ là nửa lần hô hấp. Ở tinh hệ đạo kiếm, Đạo kiếm tinh. Trước thánh điện, tám người diệp vô tâm lăng không mà đứng, nhìn xuống mấy vạn kiếm giả trước mặt. Nguyện lực hương hỏa cuồn cuộn không ngừng sinh ra từ trong hư không, rót vào thân thể tám người. Ngay sau đó, hư không trước mặt tám người trượt mở ra, một bóng người màu xanh bước ra. Thất đệ. Tám người lạc tâm vũ sừng sốt, lập tức trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lục thanh có thể nhìn ra, giờ phút này cả tám người đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này chỉ trong sâu năm qua nhưng nhờ có nguyện lực hương hỏa của kiếm đạo nhất mạch rót vào thực lực tám người mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần trong đó sư phụ diệp võ tâm của hắn và thủy thiên nhu thậm chí đã đạt tới cảnh giới mệnh hà lục trùng thiên mà trong sáu người lạc tâm vũ đoạn thanh vân vốn có tu vi kém nhất cũng đã đạt tới mệnh hà nhị trùng thiên nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là tâm cảnh và khí chất của tám người lúc này trên thân thể tám người mơ hồ có một cỗ liên hệ khó hiểu nổi liền thành một thể với mấy vạn kiếm giả tại đây Nguyện lực hương hỏa vô biên hội tụ vào tám người, khiến cho nhìn qua, tám người dường như được bao phủ một lót thần quang màu trắng nhạt, ung dung tiêu sái. Theo ta, lục thanh trầm giọng nói, tám người diệp vô tâm nhìn nhau, không hề do dự, dặn dò mười người bọn cổ trường không phía dưới vài câu, sau đó theo lục thanh tiến vào thế giới thời không. Còn có bảy năm nữa sẽ tới ngày vùng đất thần cấm mở ra, tuy rằng không biết nơi đó rốt cục có huyền ảo gì, nhưng lời nói của đạo tề thiên, lục thanh không dám coi thường. Nếu Lão đã nói sáu người lạc tâm vũ sẽ có cơ duyên tại vùng đất thần cấm, Lục Thanh sẽ không ngăn cản. Đối với đạo Tề Thiên, Lục Thanh vẫn không nhìn thấu được thực hư, cũng vì không nhìn rõ, cho nên Lục Thanh cũng không dám nghi ngờ lời nói của Lão. Bất quá hắn cũng phải có một chút chuẩn bị, tối thiểu vì bảy năm sau có thể nắm chắc hơn một phần. Trên một sinh mạng nguyên tinh ở Kim Thiên Tinh, Lục Thanh dùng kiếm đạo bản nguyên phong ấn lại. Tám người diệp vô tâm được Lục Thanh bố trí ở đó. Trên sinh mạng nguyên tinh này, bên ngoài trôi qua một năm, bên trong là vạn năm. Thời gian bảy vạn năm bế quan hấp thu nguyện lực hương hỏa, đó là cực hạn mà tám người có thể đạt tới. Nếu như vượt hơn, ngược lại sẽ dẫn động tâm ma, thậm chí làm cho cảnh giới tổn thương. Mà bản thân Lục Thanh cũng lập tức ẩn vào trong một không gian hư không, xung quanh thời không vạn vẹo, ẩn nắp sâu trong đó. Không biết vì sao lần này, Lục Thanh cảm nhận được một cỗ nguy cơ thật lớn, nguy cơ này không có dấu hiệu gì báo trước, không thể phán đoán. Thậm chí Lục Thanh cũng không biết, rốt cục đây là một trường kiếp nạn lớn tới mức nào. Nhưng hắn cũng mơ hồ hiểu ra, nếu như lần này không vượt qua được, vậy hết thảy lúc trước sẽ hóa thành hư vô. Năm tháng trôi qua, thời gian bảy năm đối với đại đạo tinh không, bất quá chỉ là muối bỏ bề, không đáng để nhắc tới. Nhưng vào một ngày bảy năm sau, trong đại đạo tinh không, vùng đất thần cấm thuộc hư không hỗn độn, không bờ bến bất chợt phát ra tiếng nổ ầm ầm, Tinh chu của sáu đại tinh vực ở gần đó cha xét chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành hư vô khí hỗn độn nồng đậm mênh mông cuồn cuộn một cỗ dao động vô hình truyền khắp mỗi ngõ ngách bên trong đại đạo tinh không ở tinh vực cổ thần tinh hệ thần thánh trong điện cổ thần của thần tộc thần vô thương đột ngột mở bừng hai mắt một đạo thần quang màu vàng nhạt kinh người chợt lóe lên rồi biến mất long phượng cùng lên tiếng hai cuộn sóng âm khổng lồ vang lên từ tinh vực thần long và tinh vực phượng hoàng hàng ngàn hàng vạn sinh linh cảm thấy tâm thần run rẩy đôi mắt ẩn chứa lực bản nguyên của lục thanh đồng thời bừng mờ, ánh mắt trong phút chốc xuyên qua hư không vô tận, hội tụ bên ngoài vùng đất thần cầm. đạo tề thiên, lục thanh, sáu người này đồng thanh quát lớn, trong sâu giọng nói chát chứa một nhịp điệu khó hiểu, nháy mắt chuyển khắp sáu đại tinh vực, nhưng không có một sinh linh nào nghe được. không đạt tới cảnh giới bì ngạn, không lãnh ngộ lực bản nguyên, không thể nghe thấy tiếng gọi của lục thanh. ngay sau đó, trước mặt sáu người, một khoảng không gian màu xám bạc mở ra, đạo tề thiên mỉm cười. Một thân áo bào trắng từ trong đó chậm rãi bước ra, dáng lâm đại đạo tinh không. Sáu vị vẫn khỏe, đã lâu không gặp. Nụ cười vần nỡ trên mặt đạo Tề Thiên. Cũng phải nói đã có hơn mười vạn năm, chúng ta không gặp nhau, lúc này có thể gặp lại các vị. Đạo mỗ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đột nhiên ánh mắt đạo Tề Thiên thoáng động, nhìn về một phía tinh không. Nếu lục đạo hữu đã tới đây rồi, vì sao không hiện thân tương kiến? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 995 Hư không hỗn độn, sáu người thần vô thương nghe vậy ngần người, ngoại trừ đạo tể thiên gia, không ngờ bọn họ không phát hiện được gì cả. Ngay sau đó, hư không trước mặt bảy người chậm rãi mở ra, một bóng người áo xanh từ trong đó bước ra. Không để ý tới đạo tề thiên, ánh mắt lục thanh trước tiên nhìn vào hai người. Chẳng hay hai vị có khỏe không? Giọng lục thanh hết sức bình thản, nhưng phản ứng của sáu người lại không giống nhau. Vẻ mặt liệt diễm hơi phức tạp, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, gật gật đầu. Viêm Vận Lai thoải mái cười nói, tất cả đều tốt, cũng thật không ngờ chỉ trong 13 năm ngắn ngủi, ngươi lại có được uy danh vang dội trên đại đạo tinh không như vậy. Hiện tại, ta cũng không phải là đối thủ. Lục Thanh cười bình thản, cũng không đáp lại, mà bốn người thần vô thương nhìn Lục Thanh với ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì lúc này bọn họ phát hiện ra, khí tức Lục Thanh so với lúc trước càng nội liễm hơn, càng thêm thâm sâu khó lường. Chẳng kém gì đạo Tề Thiên hiện tại chỉ có điều so với uy danh của đạo Tề Thiên, Lục Thanh vẫn còn kém hơn không ít. Đạo Tề Thiên quét mắt nhìn một vòng, sau đó lên tiếng nói. Vùng đất thần cầm sắp xưa mở ra, đến lúc đó, mọi người ai lo phận nấy. Sáu người gật gật đầu không nói mà lúc này viêm vận chợt vung tay. Một bóng người cường trắng lập tức xuất hiện trước mặt sáu người. Tổ Long. Không đúng, cảnh giới bị ngạn. Bốn người thần vô thương kinh hô thất thanh. Ngay cả Đạo Tề Thiên, trong mắt cũng lộ vẻ hơi kinh ngạc. Phong lôi. Lục Thanh thoáng động trong lòng, nhưng cũng không lên tiếng không ngờ viêm tổ lại bồi dưỡng ra được một tên hậu bối đạt tới cảnh giới bỉ ngạn tổ long của tinh vực thần long quả thật không giống bình thường nói vậy đây là hậu bối của bà năm đó cũng bị chấn áp đây sao thật không ngờ đến ngày nay y lại đạt tới thành tựu như vậy lúc này lão nhân áo vàng bên cạnh cười nói người này là võ tổ của tinh vực thiên võ đại năng bỉ ngạn một thân tu vi võ đạo sâu không lường được bản nguyên võ đạo chính là hủy diệt khí hủy diệt tiêu diệt vạn vật đại phá diệt trưởng giới thể không hai Mà lúc này, lục phong lôi không để ý tới lão, lại cúi đầu với lục thanh, lục đạo hữu, viêm lôi có lễ. Lục thanh hít sâu một hơi, khi nghe viêm lôi nói nhưng lời này, hắn đột nhiên phát hiện tâm thần của mình có vẻ nặng nề. Bất quá trên mặt hắn vẫn nở nụ cười, đáp lại, viêm đạo hữu khách sáo. Bốn người thần vô thương tỏ ra kinh ngạc, biến hóa rất nhỏ giữa lục thanh và viêm lôi, cùng với vẻ mất tự nhiên sau khi cổ phượng hoàng liệt diễm của tinh vực phượng hoàng. Gặp lục thanh, bốn người đều cảm thấy nghi hoặc trong lòng, đồng thời ý niệm xoay chuyển trong lòng, trở nên cảnh giác với ba người viêm vận. ẩm um. Lúc này, vùng đất thần cấm toát ra một cỗ giao động vô hình. Giao động này không có tiếng động, nhưng lại chuyển trực tiếp vào trong đầu mọi người. Vùng đất thần cấm sắp mở ra. Sắc mặt đạo tể thiên ngưng trọng, chín người đồng thời xoay người lại, nhìn chăm chú về phía hư không hỗn độn. Chín đại năng bị ngạn ở đây là chín nhân vật đỉnh phong. Của đại đạo tinh không hiện tại lúc này đang tập trung bên ngoài hư không hỗn độn. Khí hỗn độn màu xám chấn động, lôi đình từ trong sông ra, không gian, sụp đổ nuốt chừng tất cả linh khí nguyên khí một cỗ khí thế hủy diệt tinh không tử, trong đó truyền ra, dường như ngay sau đó sẽ lập tức bạo phát. Ánh mắt lục thanh ngưng trọng, hư không hỗn độn này gây cho hắn cảm giác nguy cơ sâu nặng. Không ai biết được rốt cục trong hư không hỗn độn vô bờ bến này, ẩn chứa bí mật gì. Nhưng hiện tại lục thanh đã biết vùng đất thần cầm này là trung tâm của cả đại đạo tinh không Chẳng lẽ đại đạo tinh không là từ trong hư không hỗn độn biến hóa mà ra trong lòng lục thanh này sinh ra ý nghĩ như vậy nhưng đúng lúc này rốt cục hư không hỗn độn kia đã hoàn toàn bạo phát ẩm trên khu vực hư không hỗn độn kia nơi lôi đình đang nổ ầm ầm chậm rãi nứt ra chín cơn chốt xoáy màu xám chửi cơn chốt xoáy này xoay tròn theo một quy tích huyền ảo nhìn không thấu trên mắt đạo tề thiên lộ ra vẻ khó hiểu chính là con số cực hạn ở đại đạo tinh không chín tên đại năng bỉ ngạn đã là tận cùng lòng thầm kinh hãi tám người lục thanh không hề nghi ngờ lời nói của đạo tề thiên đạt tới cảnh giới bỉ ngạn có thể sinh ra mối liên hệ với đại đạo tinh không toàn bộ biến hóa trong đại đạo tinh không mỗi giờ mỗi khắc đều không tránh khởi cảm ứng của mọi người tự nhiên bọn họ mơ hồ biết được cực hạn của đại đạo tinh không hẳn là chín vượt qua số lượng chín đại năng bỉ ngạn có lẽ đại đạo tinh không sẽ không chịu đựng được nữa như vậy cảnh giới tề đạo thì sao cảnh giới bị ngạ, đại đạo tinh không đã không thể chịu đựng được quá nhiều. nếu là cảnh giới tề đạo trong truyền thuyết, vậy làm sao có thể chịu được? các vị, đạo mỗ đi trước một bước, đạo tề thiên khẽ cười một tiếng, lập tức bước ra một bước, hư không sụp đổ vô tận trước cơn chót xoáy màu xám kia dường như không thể gây trở ngại cho lão chút nào. lúc này lão bước ra một bước, nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài cơn chót xoáy, sau đó quay lại khẽ cười với tám người, mới bước vào trong. bất chợt cơn chót xoáy màu xám kia chậm rãi biến mất. Mà hư không hỗn độn cũng yếu đi một chút. Chúng ta vào thôi. Bốn người thần vô thương nhìn nhau, đồng thời cất bước. Không bao lâu sau, trên hư không hỗn độn lại giảm đi bốn con chối xoáy. Giờ phút này, bên ngoài vùng đất thần cấm chỉ còn lại bốn người lục thanh. Lục đạo hữu chúng ta đi thôi. Viêm vận nhìn lục thanh một cái, lập tức trầm giọng nói. Hãy nghe ta một lời, bên trong hư không hỗn độn phải biết tự lượng sức mình. Lục thanh hơi chấn động trong lòng, gật gật đầu. Đi thôi viêm vận gọi viêm lôi sau đó bước ra một bước biến mất trong một cơn chót xoáy viêm lôi cung kính thi lễ với lục thanh lục đạo hữu cẩn thận dứt lời thân hình viêm lôi trượt lóe một tiếng long ngâm kinh thiên động địa văng lên tiếng long ngâm này chấn động cả đại đạo tinh không chỉ trong thoáng chốc hư không sụp đổ phía trước hư không hỗn độn lập tức bị uy nghiêm vô biên này chấn áp trước ba cơn chót xoáy sau cùng hoàn toàn trở nên bình lặng lại thêm một cơn chót xoáy biến mất bên ngoài vùng đất thần cấm chỉ còn lại hai người lục thanh Mọi người đã đi hết, thần sắc liệt diễm lúc này càng thêm bình tĩnh, ánh mắt nàng đã nhìn thẳng về phía lục thanh, không còn tránh né. Lục đạo hữu, tất cả những chuyện trong quá khứ đã qua đi, hiện tại hai ta đều là đại năng bỉ ngạn. Hư không hỗn độ này chúng ta còn phải đi thăm dò một phen, nếu không có chuyện gì nữa, vậy bản tổ đi trước một bước. Liệt diễm bước ra một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lục thanh hơi sửng sốt, nở một nụ cười khổ. Hiện tại xem ra tất cả đã chàm dứt một cách vô cùng triệt đề. Đạo Tề Thiên, Trong lòng lục thanh lại trở nên hết sức nặng nề. Giờ phút này, nghĩ lại hết thảy những chuyện liên quan tới đạo tể thiên, trong lòng lục thanh lại cảm thấy thắc thỏm không yên. Người này quả thật thâm sâu khó lường, quả không hồ là đệ nhất nhân năm xưa của đại đạo tinh không, nhất cử nhất động đều hết sức thâm sâu, tính toán chặt chẽ. Trong đại đạo tinh không này, chẳng lẽ không ai có thể nhìn thấu lão? Sau đó, lục thanh chậm rãi nhìn về phía cơn chót xoáy màu xám, rót cục bước ra một bước. Ẩm! Um ngay tức khắc toàn bộ hư không hỗn độn chấn động một cỗ khí tức khổng lồ nháy mắt truyền khắp đại đạo tinh không khí tức này không thể ngăn cản phá tan mọi trở ngại len lỏi vào khắp các ngõ ngách đại đạo tinh không hàng ngàn hàng vạn sinh linh phủ phục xuống đất đối với sự xuất hiện của cỗ khí tức khó hiểu này bọn họ lộ ra vẻ kính sợ như thần linh đây là nỗi sợ đến từ sâu trong hồn phách không thể dùng ý chí ngăn cản nhưng cỗ khí tức này đến nhanh đi cũng nhanh chỉ sau mười mấy lần hô hấp đã biến mất không thấy ở vùng đất thần cấm hư không hỗn độn vốn sụp sôi lúc này cũng đã trở lại yên tĩnh khí hỗn độn màu xám chậm rãi lưu chuyển dựa vào hư không hỗn độn lúc này toàn bộ hư không hỗn độn giống như một chiếc kén lớn đứng sừng sững giữa đại đạo tinh không chậm rãi vỗ đập bê én trong hư không hỗn độn tâm thần lục thanh tiến vào trong đó cẩn thận trước nay chưa từng có lực kiếm đạo thời không màu vàng xám toát ra chiếu sáng hư không xung quanh hỗn độn bên trong hỗn độn vô bờ bến khắp nơi đều thấy khí hỗn độn mênh mông bất ngát khí hỗn độn hết sức tinh thuần bên trong ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ chỉ có điều sức mạnh này không có ý thức nếu không khó có thể tưởng tượng rốt cục sẽ sinh ra thứ gì đó mạnh mẽ đến bậc nào lục thanh đi vào trong hỗn độn bước ra một bước là vượt qua hàng chục vạn dặm bên trong hỗn độn vô tận khác với lúc trước cũng không có lôi long hỗn độn ngưng tụ giống như đã bị khoảng hỗn độn này tiếp nhận lục thanh đi một cách vô định trải qua hơn tháng hôm ấy bỗng nhiên lục thanh cảm thấy chấn động lập tức ngừng lại kiếm chỉ vẽ ra một cái trước mặt. Một khe nứt thời không cao một trượng lập tức hiện ra. Chỉ có điều trong hư không hỗn độn này, hết thảy dường như đã bị hạn chế. Lúc này trong khe nứt thời không kia, một bóng người màu trắng bước ra. Nhược thủy. Lục thanh kêu lên. Lục đại ca. Nhược thủy giật mình, lập tức xoay người lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngơ ngác Làm sao vậy? Lục thanh tiến lên một bước, vạch ra một cỗ lực kiếm đạo thời không, ngăn cách hai người và hư không hỗn độn. Nhược thủy lắc lắc đầu. Không biết nữa, nhưng vừa rồi thiếp cảm thấy bỗng nhiên sinh ra cảm giác khao khát, dường như bên ngoài có thứ gì đó đang thu hút thiếp vậy. Nhược thủy ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Nếu có thể lấy được thứ đó, thực lực của thiếp nhất định sẽ tăng thêm một bước. Lục thanh lộ vẻ kinh ngạc. Vậy nàng cảm ứng được thứ gì? Nhược thủy đào bừng mặt, khẽ đáp. Thiếp cũng không biết, chỉ có cảm giác, có lẽ đang ở hướng này. Dứt lời. Nhược thủy đưa tay chỉ vào sâu trong hư không hỗn độn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện. Chương 996, mảnh vỡ quy tắc. Nhược Thủy ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói, "Nếu Lục đại ca không muốn thiếp đi vào, vậy thiếp sẽ từ bỏ." Lục Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó lắc lắc đầu. "Nếu thứ đó hữu dụng với nàng, vậy Lục đại ca sẽ không ngăn cản." Trên mặt Lục Thanh lộ ra vẻ kiên quyết vô cùng, ngay sau đó thu hồi lực kiếm đạo. "Nhược Thủy, nàng dẫn đường đi." Nhược Thủy gật đầu ngay sau đó từ trên người nàng bùng lên một cỗ kiếm ý hỗn độn mông lung sợ dĩ nói là mông lung bởi vì trong hư không hỗn độn này lục thanh lại không thể nắm bắt được sự tồn tại của kiếm ý nhược thủy hắn chỉ cảm nhận được kiếm ý hỗn độn này hùng mạnh dường như không phù hợp với hư không hỗn độn này ong ngay sau đó hư không hỗn độn trước mắt hai người tự động mở ra một lối đi không biết kéo dài tới nơi nào quả nhiên là như vậy lục thanh chân động trong lòng Quả nhiên kiếm ý hỗn độn của Nhược Thủy có liên hệ chặt chẽ với hư không hỗn độn. Lục Thanh giơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nhược Thủy, bước tới vài bước đã đi tới cuối lối đi kia. Đẹp quá. Dù tính tình Nhược Thủy điềm đạm, nhưng lúc này cũng không nhịn được, kinh hô thất thanh. Chỉ thấy trong hư không hỗn độn trước mặt hai người, lúc này có một cái động trống rỗng chừng một trượng. Trong động này không có khí hỗn độn, ở giữa có một mảnh vỡ to bằng ngón tay cái đang lẳng lặng trôi nổi lơ lửng. Mảnh vỡ này có màu xám trong suốt, tuy rằng đang ở trong hư không hỗn độn, nhưng dường như nó đã gồm thâu tất cả những gì đẹp nhất trên đời. Đẹp đẽ tự nhiên, nhưng lại khiến cho người ta chấn động. Thấy mảnh vỡ này, lực kiếm đạo bản nguyên trong cơ thể lục thanh trượt động, dường như gặp một món ăn ngon, nhất định phải ăn cho bằng được, nhanh chân xông về phía mảnh vỡ. Quy tắc đại đạo Lục thanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tuy rằng chưa bao giờ thấy qua quy tắc đại đạo, nhưng thân là đại năng bỉ ngạn. Lục Thanh vẫn có cảm ứng mơ hồ với lực lượng khổng lồ trong đại đạo tinh không này, cho nên lúc này vừa gặp được. Lục Thanh chỉ liếc qua đã nhìn thấu được bản chất của mảnh vỡ này. Đây là mảnh vỡ quy tắc. Đại năng bị ngạn muốn đột phá sang cảnh giới tề đạo, mảnh vỡ quy tắc này có tác dụng rất lớn. Cảnh giới tề đạo, ngang hàng với đại đạo, sông mãi không chết, không phải như cảnh giới bị ngạn, tuy cũng được xưng là bất tử, nhưng còn bị hạn chế bản nguyên cho nên khác với cảnh giới tề đạo. Cảnh giới tề đạo trong truyền thuyết chính là bất hủ chân chính, bất tử bất diệt. Nghĩ tới đây, lục thanh không khởi cúi đầu nhìn thân thể của mình. Hiện tại hắn đã thành tựu bất diệt kiếm thể, cũng là bất tử, chỉ có điều còn chưa lãnh ngộ lực bản nguyên, kiếm thể vẫn chưa viên mãn, nếu không sẽ là chân chính bất tử bất diệt, sống mãi mà không chết. Đến lúc đó, mình có thể đạt tới cảnh giới tề đạo trong truyền thuyết hay không? Nghĩ tới đây, ánh mắt lục thanh nhìn chằm chằm mảnh vỡ quy tắc không rời. Đó là mảnh vỡ quy tắc đại đạo, nếu đại năng bị ngạn luyện hóa nó, chẳng nhưng có thể lãnh ngộ đại đạo sâu sắc hơn, còn có thể tăng cường đạo niệm của bản thân mình, hiểu được đạo của mình ngang hàng cùng đại đạo, chính là cảnh giới tề đạo trong truyền thuyết. Lực hấp dẫn như vậy hết sức lớn lao, dù là lục thanh, giờ phút này cũng phải hít sâu liên tiếp vài hơi, mới có thể bình phục tâm thần sao động. Đáng tiếc rằng đạo của ta không ở nơi này, nếu luyện hóa nó, ngược lại sẽ khiến cho bất diệt kiếm thể của ta sinh ra ràng buộc. Dứt lời lục thanh nhìn về phía nhược thủy nhược thủy nàng lấy đi nhược thủy gật gật đầu bước tới một bước đưa tay về phía trước một đạo kiếm quang hỗn độn màu xám lập tức bắn ra chúng vào giữa mảnh vỡ quy tắc ong ngay sau đó mảnh vỡ quy tắc lập tức theo đạo kiếm quang hỗn độn bay vào tay nhược thủy ong một tiếng kiếm ngâm vang lên tiếng kiếm ngâm này gạt bỏ khí hỗn độn xung quanh ra xa hàng chục dặm tạo ra một cái động trống rỗng thật lớn tiếng kiếm ngâm vang lên ngày càng lớn cuối cùng ngưng tụ thành một luồng lũ thật lớn, xuyên qua hỗn độn vô tận, khuếch tán ra bốn phía. Ở vài nơi trong hư không hỗn độn, bọn thần vô thương nghe được ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên dại. Mảnh vỡ quy tắc trong hư không hỗn độn, thấy toàn thân nhược thủy trước mặt dần dần bị một lớp tơ màu xám bao phủ, thần sắc lục thanh tỏ ra vô cùng ngưng trọng, lại bắt đầu lột xác nữa ư? Lúc trước một lần cắn nuốt bản nguyên thần ma, thành tựu kiếm y hỗn độn, tu vi nàng cũng đạt tới mệnh hà đỉnh phong nếu lúc này cắn nuốt mảnh vỡ quy tắc vậy sẽ đạt tới cảnh giới thế nào bỉ ngạn ư bất quá ngay lập tức vẻ mặt lục thanh trở nên hết sức lạnh lùng trầm giọng quát nếu đã tới đây vậy hiện thân đi còn chờ lục mỗ mời các vị sao tu vi của lục đạo hữu quả thật bất phàm một chàng cười dài vang lên ngoài hàng chục dặm bốn bóng người quen thuộc xuất hiện bốn người vừa xuất hiện ánh mắt lập tức tập trung chăm chú vào chiếc kén màu xám kia trong mắt không giấu được khao khát mảnh vỡ quy tắc Không sai, quả thật là mảnh vỡ quy tắc, mảnh vỡ quy tắc ngay bên trong chiếc kén này. Lục đạo hữu, lão nhân võ tổ vừa mở miệng đã thấy ánh mắt lạnh lùng của lục thanh, cho nên ngưng bật. Mảnh vỡ quy tắc đã bị thê từ ta lấy được, nơi đây không có mảnh vỡ quy tắc của các vị, xin các vị đi nơi khác mà tìm. Bốn người lập tức biến sắc. Thân vô thương cười lạnh. E rằng lục đạo hữu làm như vậy là quá đáng. Mảnh vỡ quy tắc là do đại đạo ban tặng. Nếu chúng ta phát hiện, vậy bốn người chúng ta phải có một phần. Hiện tại lục đạo hữu lại muốn độc chiếm, nhưng thần vô thương còn chưa dứt lời, trong mắt lục thanh bất ngờ bắn ra thần quang màu xám. Thần quang này mênh mông cuồn cuộn, cho dù trong hư không hỗn độn này cũng tràn ngập uy nghiêm vô tận. Tiến thêm một bước là chết. Thần vô thương giận quá hóa cười, lạnh lùng nói. Lục thanh, ngươi không khởi quá tự cao. Vùng đất thần cầm mười vạn năm mới mở ra một lần, mảnh vỡ quy tắc quý giá vô cùng, ngươi cho rằng chỉ bằng vào phu thê ngươi là có thể nuốt chừng hay sao Ba vị, chúng ta cùng động thủ, mảnh vỡ quy tắc chia nhau. Được, ba người còn lại đồng thanh phụ họa. Ngay sau đó, bốn cỗ lực bản nguyên mênh mông bùng lên trên thân thể bốn người. Đối với Lục Thanh, bốn người không dám sơ xuất. Vào 10 năm trước, Lục Thanh bằng vào lực một mình đã miễn cưỡng ngăn chặn được bốn người. Hiện giờ đã 10 năm trôi qua, có được thời gian do kiếm đạo thời không quay ngược. Rốt cục tu vi của Lục Thanh đã đạt tới mức nào, bọn họ cũng không thể phán đoán ánh mắt lục thanh lạnh lùng như băng giá đối với bốn tên đại năng bỉ ngạn này hắn không có chút hào cảm nào kiếm chỉ lập tức điểm ra bất chợt một thanh thần kiếm màu vàng xám chậm rãi lộ ra bên dưới kiếm chỉ luyện tâm kiếm vào tay trên người lục thanh lập tức có tiếng kiếm ngâm vang lên tiếng kiếm ngâm này không hề kém tiếng kiếm ngâm khi nãy của nhược thủy ngầm mang theo một cỗ lực kiếm đạo thời không vạn vẹo không gian hỗn độn xung quanh lập tức chậm rãi trở nên vạn vẹo thôn vệ tinh không đại phá diệt trưởng cổ ma thần hỏa Cổ thần khai thiên. Trong khoảnh khắc này, bốn người thần vô thương đồng thanh quát lớn, bốn cỗ lực bản nguyên mênh mông từ mi tâm bốn người tràn ra, lập tức hóa thành bốn luồng sức mạnh khổng lồ, đè ép về phía lục thanh. Động thôn phê khổng lồ của thiếu nhiên áo đen ra sức cắn nuốt, ngay cả khí hỗn độn cũng không còn. Hai quyền của thần ma xe rách hư không hỗn độn thành một lối đi rất lớn. Tuy thời không kiên cố, nhưng một bàn tay khổng lồ cũng đánh xuống đầu lục thanh. Uy năng mênh mông rộng lớn như vậy. Bởi vì lần này, cả bốn người đều vận dụng toàn lực. Bốn cỗ lực bản nguyên vừa bạo phát, sắc mặt bốn người lập tức trở nên tái nhợt, lăng không xếp bằng ngồi xuống, cũng không để ý tới bốn luồng sức mạnh kia. Theo như bọn họ thấy, bốn cỗ lực bản nguyên bạo phát như vậy, dù là đạo tề thiên cũng phải chết. Thủ đoạn này vào mười vạn năm trước, khi sáu tên đại năng bỉ ngạn bọn họ cùng nhau chấn áp đạo tề thiên, cũng chưa từng sử dụng, huống chỉ là lục thanh. Thần sắc lục thanh tỏ ra ngưng trọng. Bốn cỗ lực bản nguyên mênh mông này đã vượt qua uy năng rất nhiều thần thông mà Lục Thanh đã từng thấy trong bao nhiêu năm qua. Cho dù hắn có được bất diệt kiếm thể, trong lòng cũng không khởi cảm thấy hơi lành lạnh. Bất diệt kiếm thể chưa đại thành, không thể chịu đựng được uy năng như vậy. Cho dù là kiếm thể bất diệt, nhưng hồn phách bị diệt cũng sẽ không còn tồn tại. Sắc mặt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, kiếm quang màu vàng xám bùng lên trong mắt. Bất chợt kiếm chỉ tay phải Lục Thanh vạch ra, một chiếc thời không luân bàn. Lập tức hình thành trước kiếm chỉ thời không luân bàn này cao trăm trượng, vô cùng ngưng thật. Trên mặt luân bàn màu xám, kiếm văn dày đặc, trông vô cùng hòa hợp. Thời không luân bàn vạn trượng bắt đầu lăn về phía trước. Thời không vỡ nát, hết thảy đều tan tành trong hư vô, để lộ ra một vùng hư không hỗn độn tinh thuần. Thứ thứ 36 của đại diễn tam thập lục kiếm, phấn toái thời không. Thời không phá nát khiến cho hết thảy hóa thành hư vô, biến hóa thành một mảng hỗn độn hoàn toàn mới. Ầm. Um, cho dù giỏi nhẫn nhịn tới mức nào, Hư không hỗn độn cũng đã nổi cơn giận dữ, Lôi Đình nổi lên ầm ầm, lập tức hàng ngàn hàng vạn lôi long hỗn độn khổng lồ ngưng kết, giận dữ thét gào trùm về phía Lục Thanh. Thêm vào bốn cỗ lực bản nguyên của bốn người thần vô thương, lực lượng kinh khủng này lập tức truyền ra khắp hư không hỗn độn. Không xong. Ở vài nơi bên trong hư không hỗn độn, có mấy tiếng kinh hồ thất thanh vang lên, ngay lập tức, vài đạo lực bản nguyên mạnh mẽ xé mở hỗn độn, bay nhanh về phía bọn Lục Thanh. Lúc này, luyện tâm kiếm của Lục Thanh đang chậm rãi đâm ra một kiếm này vô cùng ngưng trọng lục thanh thúc đẩy hỗn độn biến hóa xông về phía trước ngân chặn bốn cỗ lực bản nguyên và hàng ngàn hàng vạn lôi long hỗn độn lực lượng của chiêu phấn toái thời không này đây là lần đầu tiên lục thanh thi triển tới cực hạn bùng mắt thấy hai luồng sức mạnh khổng lồ của hai phe sắp sửa va và chạm vào nhau bất chợt từ sau lưng lục thanh chiếc kén màu xanh run lên một cái bất ngờ lăn vào ngay giữa hai luồng sức mạnh nhược thủy lục thanh không khỏi kinh hô thất thanh Tâm thần lúc này đã không còn có thể giữ được bình tĩnh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 997, Mục đích của Đạo Tể Thiên. Ngay sau đó, hai cỗ lực lượng cực lớn bao phủ hoàn toàn cái kén lớn màu xám kia. Nhược thủy. Hai mắt lục thanh đỏ bừng, tâm thần giống như bị lợi kiếm cắt qua, cả người không kìm nổi trở nên run rẩy Nhưng chợt ánh mắt hắn lập tức ngưng tụ, ngay cả bốn người thần vô thương cũng lộ vẻ khiếp sợ không có khả năng nàng rốt cuộc là ai mà vô giành lạnh giọng quát một tiếng trong lòng khó nên được kinh hãi lúc này ở trung ương hư không hỗn độn này một lốc xoáy hỗn độn cực lớn chậm rãi hình thành chẳng nhưng là lực lượng của bốn bản nguyên cho dù là hỗn độn do phấn toái thời không của lục thanh sinh ra cũng bị cắn nuốt toàn bộ sau mấy nhịp hít thở lốc xoáy kia thu liễm lại lại hiện ra kén lớn màu xám kia cùng lúc trước so sánh khí thức của kén lớn này tràn ra càng thêm uyên thâm khó lường cho dù là lục thanh cũng cảm thấy một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh tiên lên trước một bước lục thanh giơ tay hướng về phía kén lớn hỗn độn kia ấn đi tuy nhiên tức khắc từ trên kén lớn kia một cỗ lực lượng mênh mông chấn động không ngờ nháy mắt đẩy lục thanh lui hơn 10 dặm tâm thần lay động một trận lục thanh rốt cuộc không chịu nổi phun ra một ngụ máu tươi sắc mặt trở nên tái nhợt lục đạo hữu hỗn độn mở ra lập tức hiện ra thân hình ba người viêm vận trong mắt viêm lùi hiện lên một chút lo lắng rõ ràng mở miệng nói Không sao. Lục Thanh khoát tay, ánh mắt không rời kén lớn hỗn độn kia. Đây là khí tức của mảnh vỡ quy tắc. Ngay sau đó, viêm vận biến sắc, nhìn thẳng kén lớn hỗn độn kia, nhưng sau đó, bà dường như nghĩ tới cái gì. Liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, lập tức quay đầu đi, nhìn về bốn người thần vô thương, nói. Bốn vị, nếu mảnh vỡ quy tắc đã bị Lục Đạo hữu chiếm được, chúng ta phải đi nơi khác tìm. Tội gì ở nơi này lãng phí thời gian tổn thương tu vi chứ? Hừ lạnh một tiếng. Thần vô thương nói, viêm vận bà nói thật dễ dàng, nhưng mảnh vỡ quy tắc trong hư không hỗn độn khó tình cờ nào, bà không phải không biết, vận khí không tốt, lần này mở ra còn không biết có thể gặp được lần thứ hai không, lần sau chính là mười vạn năm, bà bảo chúng ta trở về chờ sao. Thở dài một tiếng, viêm vận nói, bốn vị làm gì phải chấp nhất như thể chứ, đều là bị ngạn, hay là lui một bước đi. Ma vô danh cười lạnh một tiếng tiếp lời nói, viêm vận. Xem ra mười vạn năm trấn áp của đạo tề thiên đã khiến nhuệ khí của bà không còn. Hôm nay mảnh vỡ quy tắc này, bốn người chúng ta bất kể thế nào cũng phải đạt được, nếu bà ngăn cản chúng ta, thì không chết không thôi. Viêm vận biến sắc trầm giọng nói. Ma vô danh, ngươi không ngờ nói như thế với ta. Không sai là sống là chết, phải xem chính mình rồi. Các vị, chỉ là một mảnh vỡ quy tắc, làm gì phải chấp nhất như thế chứ? Lúc này một tiếng cười từ chỗ sâu trong hỗn độn truyền đen. Tiếng cười này đã phá tan hết thảy hư vô lại giống như không chịu hạn chế của hỗn độn này, rõ ràng truyền đến tai mọi người, "Đạo Tể Thiên." Lục Thanh trầm giọng quát một tiếng. "Ong." Lúc này, hư không hỗn độn ở trước mắt mọi người mở ra, thân ảnh của Đạo Tể Thiên chậm rãi đi ra, càng khiến mọi người kinh ngạc chính là, lúc này, ở bên người lão lơ lửng tám mảnh vỡ quy tắc. Tám mảnh vỡ quy tắc trong suốt màu xám vờn quanh Đạo Tể Thiên, lóe ra thần quang trong suốt, thần quang này cũng không đẹp mắt nhưng lại hấp dẫn đám người thần vô thương thật sâu. Mảnh vỡ quy tắc không ngờ có tám mảnh. Trên mặt ma vô danh lập tức lộ vẻ tham lam. Không sai đúng là tám mảnh. Đạo tề thiên khẽ cười một tiếng. Không bằng đoạn ân oán này, để cho đạo mộ hóa giải, thế nào? Đạo huynh muốn hóa giải như thế nào? Lúc này, vũ tổ hoàng bào kia trầm giọng nói. Đạo tề thiên vung tay lên. Ở bên người hắn bốn mảnh vỡ quy tắc bay ra, chậm rãi rơi xuống trước mặt bốn người, nói. Hóa giải như vậy, có được không? Cho dù thân là bị ngạn đại năng. Bốn người thần vô thương lúc này cũng vì hành động này của Đạo Tề Thiên mà chấn kinh, bốn mảnh vỡ quy tắc cứ như vậy dâng tặng cho người. Trong lòng nghĩ như vậy, tuy nhiên động tác của bốn người cũng không chậm, gần như đồng thời liền đem mảnh vỡ quy tắc trước mặt dung nhập vào trong cơ thể. Ba người viêm vận đều nhướng mày, lại không nói gì thêm. Nhưng sau đó, Đạo Tề Thiên lại vung tay lên, ba khởi mảnh vỡ quy tắc hướng về phía ba người viêm vận bay đến. Ba khối mảnh vỡ quy tắc này, tặng cho ba vị. Viêm vận trầm giọng nói. Đạo tề thiên, người đây là ý gì? Đạo tề thiên thản nhiên cười, nói. Viêm tổ cũng có thể biết, mảnh vỡ quy tắc mặc dù tốt, nhưng cho dù là bị ngạn đại năng cũng không thể cắn nuốt quá nhiều. Gật gật đầu, nhưng lập tức, viêm vận liền biến sắc, nhìn chầm chầm đạo tề thiên, nói. Mảnh vỡ quy tắc, mặc dù bị ngạn đại năng không thể cắn nuốt quá nhiều, nhưng tối đa là chín, lại vừa đủ chín khối, chẳng lẽ, người đã cắn nuốt chính khối mảnh vỡ quy tắc? Nhưng ngay sau đó... Viêm vận lại lắc lắc đầu, nói, không có khả năng, người làm sao có khả năng tìm được nhiều mảnh vỡ quy tắc như vậy. Đó là thu hoạch của đạo mỗi người vạn năm qua ở trong hư không hỗn độn này. Cũng không giấu diễm. Đạo tề thiên liếc mắt nhìn bốn người thần vô thương đang lâm vào trong đột phá, mở miệng nói. Mười vạn năm, viêm vận ngẩn người, liên hiếu ra, cười khổ nói. Thì ra là thế, xem ra lúc trước, chúng ta ngược lại đã lựa chọn sai nơi chấn áp. Viêm vận cũng không nói sai. Lúc bà vừa tới, đã nhìn thấy một kiếm phấn toái thời không kia của lục thanh, có một kiếm như vậy, phấn toái thời không, hỗn độn mới sinh ra, đủ để ngăn cản cắn nuốt của hư không hỗn độn này. Dùng thời gian 10 vạn năm để tìm mảnh vỡ quy tắc, mà không cần phải chờ hư không hỗn độn này tự nhiên mở ra, chẳng nhưng cần thời gian 10 vạn năm, hơn nữa mỗi một lần mở ra chỉ có một năm, cho nên đạo tề thiên có thể đạt được nhiều mảnh vỡ quy tắc như vậy, cũng là bình thường. Không hoài nghi nữa, viêm vận giơ tay bắt lấy một mảnh vỡ quy tắc. Dung nhập vào cơ thể. Bên cạnh, hai người viêm lôi theo động tác của viêm vận, cũng lấy một khối dung nhập vào cơ thể, ba người đồng thời làm vào trong đột phá. Hư không hỗn độn này, lúc này chỉ còn lại hai người lục thanh. Đạo tề thiên. Lục thanh trầm giọng nói. Lão rốt cuộc đã làm gì với nhược thủy? Trên mặt lộ ra chút ý cười. Đạo tề thiên nói. ngươi không thấy rằng như vậy tốt lắm sao? Ánh mắt đánh giá trên dưới cái ké kén lớn hỗn độn. Đạo tề thiên mở miệng nói. Lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm. Hỗn độn, chính là sinh ra như thế, hiện tại xem ra, khoảng cách đột phá tề đạo cũng không xa rồi. Lời nói của đạo tề thiên, lập tức khiến lục thanh trở nên cảnh giác, nhưng lập tức, liền nhìn thấy đạo tề thiên vung tay lên, một khối mảnh vỡ quy tắc cuối cùng liền bay tới trước mắt hắn. Mảnh vỡ quy tắc này, là của ngươi. Đạo tề thiên nhìn lục thanh. Yên tâm, ngươi cùng ta đều ở kiếm đạo thời không, đột phá cảnh giới tề đạo, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy. Đại đạo hỗn độn này. Ngươi cũng là người duy nhất có cơ hội có tư cách chứng kiến ta đột phá. Lục Thanh biến sắc, mở miệng nói. Lão muốn làm gì? Giơ tay chỉ bảy người viêm vận. Đạo Tề Thiên cười nói. Ngươi cho rằng, ta vì sao phải cho không bảy người bọn họ mảnh vỡ quy tắc? Tâm thần lung động, ngay sau đó, dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt Lục Thanh cũng đồng dạng lộ vẻ hoảng sợ. Lão muốn cắn nuốt bọn họ mượn lực đột phá. Ngươi nói đúng một nửa. Đạo Tề Thiên cười lớn. Chẳng nhưng là bọn họ. Ta còn muốn mượn tám người trong thế giới thời không của ngươi dùng một chút. Nói xong, đạo tề thiên vung tay lên, một cỗ lực lượng kiếm đạo thời không không gì sánh kịp chấn áp tới trên người lục thanh. Sắc mặt ngưng trọng, ngay sau đó, toàn thân lục thanh, khí phong mang màu vàng xám bắn ra, ngạnh kháng lực lượng kiếm đạo thời không của đạo tề thiên ở trong hư không. Hay một bất diệt kiếm thể. Đạo tề thiên cất tiếng cười to. Đáng tiếc chính là, bất diệt kiếm thể của ngươi còn có chỗ thiêu sót, mặc dù thân thể bất hủ nhưng không có lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên hồn phách dĩ nhiên sẽ mục ngay sau đó chỉ thấy đạo tề thiên kiếm chỉ điểm liền chín lần lập tức ở quanh người lục thanh tâm khối mảnh vỡ quy tắc bay ra tính cả một khối vốn ở trước mặt lục thanh kia đồng thời phóng ra một cỗ lực lượng to lớn lực lượng này cắn nuốt hết thảy cắn nuốt khí phong mang trên toàn thân lục thanh không còn ngay cả lực lượng kiếm đạo thời không cũng bị mạnh mẽ chấn áp ở trong cơ thể đạo tề thiên không để ý tới lục thanh đạo tề thiên kiếm chỉ lại dẫn động lập tức Ở trước mặt lục thanh, một cái khe thời không hiện ra, tám đạo kiếm quang bị lấy ra. Gật gật đầu, đạo tể thiên nói, không tồi, ngươi quả nhiên có chuẩn bị. Tu vi của bọn họ đều đạt tới mệnh hà thất trùng thiên, không tồi như thể chính hợp ta dùng. Ngay khi đạo tể thiên vừa nói dứt lời, trong cái kén lớn màu xám vốn vẫn yên lặng kia, một tiếng kiếm ngân kinh người vang lên, tiếng kiếm ngân này lớn vô ngần, cho dù là chín khối mảnh vỡ quy tắc kia đều trở nên chấn động chẳng qua hết thảy nhưng việc này đều ở trong không chế của đạo tể thiên chỉ nghe lão trầm giọng nói đạo của ngươi chính là ta sáng tạo ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng sao kiếm chỉ điểm động ngay sau đó ba khối mảnh vỡ quy tắc lơ lửng bay ra mạnh mẽ ra cố giam cầm mặc cho kén lớn màu xám kia không ngừng cắn nuốt cũng không thể xé rách lực lượng trong cơ thể không thể vận dụng một chút nào nhìn hết thảy phát sinh trước mặt hai mắt lục thanh đỏ bừng tâm thần hùng mạnh tích lũy năm tháng lâu dài ở giờ phút này hoàn toàn sụp đổ ngay sau đó, đạo tề thiên xoay người bước chân đi tới trước mặt bốn người thần vô thương. Ngày xưa cổ thần và cổ ma cũng là một người, thiên nhân phân hai một phần là thần, một phần là ma. Thần ma hợp nhất thành hỗn độn. Trong mắt đạo tề thiên bùng lên tinh quang. Hôm nay, thân thể thần ma sẽ củng cổ cho huyết mạch đạo tề thiên ta. Vọng tưởng, giờ khắc này, hai người thần vô thương lại đồng thời tinh lại. Ở trước mặt hai người, hai khối mảnh vỡ quy tắc di động bay ra. Các ngươi không cắn nuốt mảnh vỡ quy tắc. Đại tề thiên trầm giọng nói Không sai Hai người thần vô thương giờ phút này cũng không vui không buồn Ngay cả thanh âm đều trở nên giống nhau như đúc Chuyện audio Bất diệt kiếm thể Thực hiện HP audio chuyện Chương 998 Uy của thần ma Hai người thần vô thương đồng thời bước ra Trên người Một vàng một đen hai cỗ thần lực không ngừng cuồn cuộn Đem hỗn độn xung quanh đẩy lui ra trăm dặm. Đạo tề thiên thần sắc ngưng trọng nhìn về phía hai người Thanh âm lạnh lùng nói Chẳng lẽ, các ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi, còn có thể có thủ đoạn gì phải không? Hai người đồng thời lên tiếng. Thần ma hai cỗ thần lực giao hòa ở trong không trung. Đạo Tề Thiên, nếu ngươi biết được, cổ thần cổ ma lúc trước chính là một người, vậy chắc ngươi biết được, lực lượng của thần ma lúc trước chính là lực lượng hỗn độn, hỗn độn sơ khai đại đạo sinh diễn. Đại đạo này, chính là tổ tiên thần ma của hai tộc thần ma ta khai mở. Đạo Tề Thiên biến sắc, trầm giọng nói. Các ngươi muốn dung hợp phản tổ dung hợp trở lại giống như tổ tiên. Không sai đạo tề thiên, kiếp nạn hôm nay, đã là không thể không chết. Hai tộc thần ma ta hiện giờ có thể dung hợp phản tổ, cũng là xu thế của đại đạo. Ông, ngay sau đó, trên người hai người thần vô thương, thần lực mãnh liệt minh mông trở nên giao hòa, thần quang hai màu vàng đen bao bọc hai người vào bên trong. Muốn dung hợp, cũng phải hỏi đạo tề thiên ta có đáp ứng hay không. Ánh mắt lạnh lùng, đạo tề thiên kiếm chỉ điểm liên tiếp. Lập tức, chính khối mảnh vỡ quy tắc trợt hiện lên, đem cái kén lớn màu vàng đen kia bao vậy lại. Chấn. Nhưng mà lập tức, phía trên kén lớn màu vàng đen kia, một cỗ lực hỗn độn màu xám trợt bắn ra, nháy mắt đánh văng chính khối mảnh vỡ quy tắc kia. Đạo tề thiên biến sắc, trầm giọng nói. Hay một tên thần ma, không ngờ có thể nghịch lại đại đạo quy tắc, nếu chính khối không đủ, vậy lại thêm chính khối. Kiếm chỉ vung lên, lập tức, chính khối mảnh vỡ quy tắc xung quanh lục thanh bắn nhanh ra. 18 khối mãnh vỡ quy tắc nhất tề bắn ra thần quang đại đạo trong suốt, chấn áp ở trên cái kén lớn màu vàng đen kia. Ẩm. Một tiếng nổ trong phút chốc xuyên qua hư không hỗn độn, truyền khắp toàn bộ thế giới đại đạo, hàng ngàn hàng vạn sinh linh nhất tề chấn động, phủ phục trên mặt đất. Hư không hỗn độn. Cái kén lớn màu vàng đen kia nháy mắt đánh bay ra máy vạn dặm, trên mặt nứt ra từng vết rách dữ tợn. Nhưng những vết rách này giống như đã nuôi lớn một loại huyền ảo nào đó, ngay sau đó, lực lượng hỗn độn màu xám lại mạnh mẽ xuất hiện vết rách kia lập tức khép lại. Oanh oanh, trong hư không hỗn độn, lôi đình vang lên, từng đạo lôi long hỗn độn đồng thời hiện ra, hướng tới kén lớn màu vàng đen kia cắn nuốt, muốn ngăn cản nó xuất thế. Thần ma nghịch đại đạo, hỗn độn vạn thế không. giờ phút này, một thanh âm lớn vang vọng hư không hỗn độn, trong kén lớn màu vàng đen kia, lực lượng hỗn độn màu xám nháy mắt bắn ra, ngay sau đó kén lớn kia lập tức hoàn toàn hóa thành máu của hỗn độn. Ong, cách đạo tề thiên không xa kén lớn hỗn độn của nhược thủy biến thành cũng đồng thời trở nên run rẩy hai cỗ lực lượng đồng nguyên giao hòa lẫn nhau ngay cả ba khối mảnh vỡ quy tắc xung quanh nhược thủy cũng mơ hồ trở nên chấn động dường như ở một khắc sau sẽ phá kén mà ra đạo tề thiên ta chấn áp ngươi ngươi liền không thể động đậy đạo tề thiên trầm giọng quát một tiếng triệu hồi 18 khối mảnh vỡ quy tắc kia trong đó chính khối lại chấn áp ở phía trên kén lớn màu xám kia chín khối khác lại trở về xung quanh lục thanh lần thứ hai phong ấn hắn Không thể động đậy lục thanh hai mắt đỏ thẳm, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lại là bất lực. Lực lượng của đại đạo quy tắc thật sự là mạnh mẽ, không hiểu, mặc dù bất diệt kiếm thể của hắn là tồn tại bất hủ, nhưng lực lượng bản nguyên hắn không lĩnh ngộ ra, lại không cách nào thể hiện toàn bộ lực lượng của bất diệt kiếm thể, nếu không cũng sẽ không bị đạo tề thiên dễ dàng chấn áp như thế. Hiện tại chỉ có thể tròng cậy vào thần ma kia, trong tiếng rằng rắc, phía trên kén lớn hỗn độn kia, từng đạo hoa văn huyền ảo hiển hóa ra. Dọc theo một đám hoa văn hỗn độn màu xám kia, kén lớn kia nứt ra một khe hở thẳng tấp. Từ trong khe hở này, lập tức vang lên một tiếng găm rú cực lớn, giống như có một người khổng lồ vung tay đấm xuống, đinh tai nhức óc. Đạo Tề Thiên ánh mắt lạnh lùng sắc bén, thần sắc ngưng trọng, giờ phút này, thần ma xuất thế đã không thể nghịch chuyển. Đạo Tề Thiên, ngay sau đó, một thanh âm già nua vang lên, thanh âm này vừa xuất hiện, toàn bộ hư không hỗn độn trở nên run rẩy kịch liệt mấy con lôi long hỗn độn vốn ngưng tụ ra thân hình ở trong khoảnh khắc thanh âm này vang lên nháy mắt văng tung tóe ra không có chút lực chống cự nào ánh mắt ngưng trọng uy năng như vậy đã vượt xa cảnh giới bì ngạn cảnh giới tề đạo trong mắt lục thanh lộ vẻ nghi hoặc đạo tề thiên ngôn xuất pháp tùy thanh âm già nua này vang lên từng đạo hoa văn màu xám ở trong hư không hiển hóa hướng về phía đạo tề thiên chấn áp thân hình nhoáng lên một cái ngay sau đó toàn thân đạo tề thiên trở nên biến hóa tử hoàng kiếm thân kinh hóa thân thành kiếm trong lòng lục thanh chấn động tuy nhiên bởi vì đạo bất đồng không đạt đến trình độ của bất diệt kiếm thể nhưng đạo tề thiên vẫn như trước đạt tới trình độ của kiếm thể thánh kiếm giờ phút này thanh cự kiếm vạn trượng do đạo tề thiên hóa thành quanh thân kiếm quang màu xám bạc di động mơ hồ có một cỗ khí tức hỗn độn lộ ra hướng tới hỗn độn đầy trời đè ép tới ầm ầm một kiếm chém xuống thời không dập nát không có bất cứ kiếm thức gì chỉ là lực lượng thuần túy liền khiến cho thời không dập nát một mảnh hỗn độn mới diễn hóa ra chấn áp xuống ầm um. trong hư không hỗn độn màu xám nhất tề chấn động trong phút chóc này lục thanh chỉ cảm thấy một đạo sáng xám lóe qua trước mắt trong nháy mắt này không ngờ không thể nhìn thấy chút màu sắc nào ầm um, ầm um, ầm um. hỗn độn cuồn cuộn giờ phút này lục thanh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng lớn không gì sánh kịp lan đến trên người hồn phách chấn động một ngụ máu tươi lại phun ra đánh bay mấy vạn dặm đợi khi lục thanh nhìn lại xuất hiện ở trước mặt lại là một thân ảnh phong cách cổ xưa màu xám đây là một gã khổng lồ thân cao vạn trượng trên cơ thể màu cổ đồng vô cùng thô giáp mặt trên lưu chuyển từng đạo hỗn độ lực mạnh mẽ cơ bắp cuồn cuộn ở trong tay hắn một thanh cự phủ màu xám dơ lên cao trên thân phủ màu xám một cỗ khí tức bất hủ truyền ra. thần ma khai thiên phủ thanh âm chấn động của đạo tề thiên vang lên lục thanh có thể nhìn thảy trên thánh kiếm vạn trượng do đạo tề thiên biến thành lan tràn từng vết dạn oanh Một bước đạp động. Hỗn độn xung quanh lập tức toàn bộ tan ra. Khai thiên phủ cực lớn đánh xuống, trong hư không. Hỗn độn vô tận trăm triệu dạng bị bồ nứt ra rơi xuống phía trên thánh kiếm. Cự kiếm vỡ vụn, hóa thành vô số kiếm quang màu xám bạc tản ra trong hỗn độn. Ngã xuống rồi. Lục thanh sửng sốt, lập tức trong lòng vừa động. Không tốt. Thời không nghịch chuyển. Ở sau lưng thần ma màu xám kia, vang lên một thanh âm lạnh lẽo, lập tức một đạo kiếm quang màu xám phá vỡ vết nứt thời không Hung hăng chém xuống thần ma kia. Không kịp phòng bị. Thần ma kia chỉ kịp đem khai thiên phủ cực lớn chăn ở sau lưng. Oanh! Ánh sáng rực rỡ chấn động hỗn độn. Trong phút chốc này, từng vết nứt thời không lan tràn ra, không ngờ truyền ra hư không hỗn độn này, lan tràn tới mỗi một ngõ ngách của đại đạo tinh không. Trong phút chốc này, lực lượng thời không vặn vẹo rơi xuống trên người. Lục Thanh chỉ cảm thấy thời gian trên người hồi tưởng một trận, thân thể chậm rãi, lại khôi phục đến trạng thái lúc trước. Nhược thủy Ánh mắt lục thanh như kiếm, từng đạo kiếm đạo thời không màu xám văng xé mờ hỗn độn, muốn tìm đến vị trí của nhược thủy. Không cần tìm, bọn họ đều bị đạo tề thiên mang đi rồi. Lúc này, một thanh âm già nua văng lên. Là lão. Lục thanh ngẩn người, cũng nhìn thấy thần ma kia giờ phút này ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai mắt khẽ nhắm. Bọn họ đã bị đạo tề thiên mang đi rồi, người đi tìm lão, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Chậm rãi mở hai mắt, trong mắt thần ma kia lưu chuyển hỗn độn màu xám Còn có một đạo hoa văn huyền ảo hiền hóa. Lục thanh nhướng mày, khí tức từ trên người thân ma này truyền ra mặc dù hùng mạnh, thậm chí không phải hắn có thể bằng được, nhưng khí tức kia lại có dấu hiệu suy giảm. Thế nào, người đã nhìn ra rồi sao? Trên mặt thần ma kia lộ vẻ mệt mỏi thật sâu. Đạo tề thiên đã luyện hóa manh vỡ quy tắc đến cực hạn. Lúc trước ta mở ra đại đạo tinh không này, thần lực hao hết, thiên nhân chia hai một phần cổ thần, một phần cổ ma đã sáng lập tinh vực cổ thần và tinh vực cổ ma nhưng lại không ngờ hai mạch kế thừa cũng bởi vậy bất hòa còn sinh ra cường giả như đạo tề thiên hiện giờ cho dù là phản tổ trở về cũng không thể chấn áp lúc trước đại đạo mở sinh ra mảnh vỡ quy tắc thêm vào thể tử ngươi cắn nuốt toàn bộ đã bị lão đoạt được chỉ cần dung hợp tất cả làm một lão chính là đại đạo cảnh giới tề đạo chân chính ta nên làm thế nào lục thanh trầm giọng nói ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm thần ma ngươi thật sự muốn đi sao thần ma nhìn lục thanh ngươi không sợ ngã xuống Lục Thanh cười thản nhiên, nói, tu luyện đến cảnh giới như hiện giờ, nếu như ngay cả sinh tử còn không nhìn thấu, như vậy tu đạo này còn có tác dụng gì? Thần ma có chút sừng sốt, sau đó lộ vẻ cười khổ, nói, sinh tử, ngã xuống, càng đạt tới cảnh giới cao, càng lo lắng ngã xuống, càng muốn đi truy tìm cảnh giới cao hơn. Chỉ có điều đến cuối cùng mới phát hiện, thì ra sinh tử vốn đã sớm nhìn rõ lúc trước, không biết khi nào lại trở thành sự trói buộc lớn nhất. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, có mấy lời, ngươi phải nghe cho kỹ. Ánh mắt ngưng trọng, Lục Thanh nói. Lão sắp tiêu tán rồi. Không sai. Lúc này, trên mặt thần ma không vui không buồn. Trên đời ai có thể không chết. Hư không hỗn độn này, từ sau khi sinh ra đại đạo tinh không, đã không có vĩnh viễn bất tử chân chính. Cho dù ta mở ra đại đạo tinh không này, cũng khó trốn từ kiếp, đây là kiếp số. Kiếp số. Lục Thanh lẩm bẩm nói không sai kiếp số, là mệnh số của hư không hỗn độn này, ngay cả hỗn độn cũng ở dưới mệnh số này, chỉ có điều, mệnh số này tuần hoàn theo một điểm. Cái gì? Lục Thanh nói gần như theo bản năng. Vạn vật sinh rồi trưởng thành, đó là đạo pháp tự nhiên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 999, chân chính bất hủ đại kết cục. Vạn vật sinh rồi trưởng thành, là đạo pháp tự nhiên. Trong lòng Lục Thanh chấn động, trên mặt lộ vẻ bừng ngộ. Đạo Tề Thiên, Lão đã vi phạm mệnh số của hỗn độn. Hỗn độn không tranh, dùng mệnh số trưởng quản thế giới đại đạo, cương trực công chính. Đạo Tề Thiên đối với vạn vật sinh linh như con kiến, một lòng chạy theo cảnh giới Tề Đạo, lại không biết rằng Lão đã bước vào con đường hủy diệt chân chính. Chỉ có điều, điểm cuối của con đường hủy diệt này, cũng không phải mệnh số hỗn độn có thể nắm trong tay, cho nên, hết thảy nhưng việc này, cần ngươi phải đi làm. Ta đi làm. Lục Thanh gật gật đầu. Trên mặt lộ vẻ hãi lòng. Thần ma khẽ thở dài một hơi, nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý kẻ thừa mệnh số hỗn độn này, bảo vệ mảnh hỗn độn này, để nó tiếp tục tồn tại phát sinh vạn vật sinh linh hay không?" Thần sắc ngưng trọng, Lục Thanh sau một lúc châm mặc, gật gật đầu. "Tốt." Thở ra một hơi dài, thần ma chậm rãi đứng thẳng dậy. Lúc này, Lục Thanh mới chú ý tới, ở chỗ ngực của thần ma, một vết kiếm cực lớn thẳng từ trước thấu ra sau, lộ ra hỗn độn màu xám bên trong. Giơ tay về phía trước, một thanh cự phủ màu xám lập tức xuất hiện ở trong tay thần ma thần ma khai thiên phủ thần ma giơ tay khẽ vuốt trên thân phủ hai cái lập tức giơ tay ném đi cự phủ kia lập tức rơi xuống trước mặt lục thanh lúc trước ta từ trong hỗn độn sinh ra thần ma khai thiên phủ này chính là đạo khí bất hủ của mệnh số hỗn độn ban cho ta chỉ có điều lúc trước mở đại đạo quá gấp qua nhiều năm như vậy nó ngay cả linh thức cũng chưa sinh ra hiện giờ ta đưa nó cho ngươi kế thừa hy vọng ngươi có thể đối đãi tốt với nó lúc này từ lòng bàn tay lục thanh một tiếng kiếm ngân réo rắt vang lên không có triệu tập của lục thanh luyện tâm kiếm màu vàng xám chậm rãi lộ ra lập tức chui vào trong khai thiên cự phủ kia chợt một tiếng kiếm ngân thuần khiết lớn vô cùng vang lên hư không hỗn độn vốn bình phục kia lại trở nên chấn động nhưng lúc này lục thanh cảm thấy không phải hư không hỗn độn này phẫn nộ mà là một cỗ vui sướng lớn lao giống như hư không hỗn độn đã có được sinh mệnh ở một nơi trong đại đạo tinh không Đạo tề thiên thần sắc ngưng trọng ngồi xếp bằng giữa tinh không, ở trước mặt lão, giờ phút này lơ lửng một chiếc kén lớn màu xám. Ở bên cạnh cái kén lớn này, còn có 13 đạo thân ảnh. Chỉ có điều ở phía trước mỗi đạo thân ảnh này, đều chấn áp một khối mảnh vỡ quy tắc. Bất chợt, một tiếng kiếm ngân lớn vượt qua tinh không truyền tới. Trên mặt đạo tề thiên lại lộ ra một chút ý cười, mở miệng nói. Đạt được truyền thừa rồi sao? Tốt lắm, một trận chiến với các ngươi, xem ai có thể đạt tới cảnh giới tề Đạo trước lời nói của đạo tể thiên bình tĩnh nhưng thanh âm lại không chịu hạn chế của thời không trong phút chốc truyền vào hư không hỗn độn lục thanh ánh mắt kiên định giơ tay ấn lên trên khai thiên phủ kia khai thiên phủ kia toàn bộ biến ảo lên lực lượng hỗn độn màu xám tràn ngập lập tức khai thiên phủ kia liền biến thành bộ dáng của luyện tâm kiếm thân kiếm run rẩy kêu lên rơi vào trong tay lục thanh giờ phút này từ trong luyện tâm kiếm truyền ra một cỗ vui sướng lục thanh biết đó là âm thanh của kiếm linh luyện tâm kiếm Từ trên luyện tâm kiếm, Lục Thanh cảm nhận được khí tức bất hủ giống như bất diệt kiếm thế của hắn. Bất hủ đạo khí, khai thiên kiếm, nhìn khai thiên kiếm một lần nữa hiện ra trong tay Lục Thanh, trên mặt thần ma lộ vẻ cảm khái. Hư không hỗn độn này ngày sau sẽ do ngươi kế thừa, phần lực bản nguyên này cũng là thứ cuối cùng ta có thể để lại cho ngươi. Một trận chiến cuối cùng, rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào, ta không thể thấy được, nhưng, ngươi nhất định phải thắng. Vì đại đạo sinh linh, vì đại đạo sinh linh. Lục thanh trầm giọng nói, không sai vì đại đạo thương. Thần ma thanh âm lạnh lùng nói, đạo tề thiên xem đại đạo sinh linh như con kiến, để lão thành tựu cảnh giới tề đạo, đó là bất công lớn nhất của đại đạo tinh không này, cũng là tai họa lớn nhất của mệnh số hỗn độn. Một trận chiến này, ngươi thắng, đại đạo tinh không sẽ khôi phục, hết thảy như thường, trên đời này, cũng không còn có bị ngạn tồn tại nữa, người ngươi muốn cứu cũng có thể khởi phục toàn bộ. Ngươi bại hết thảy sẽ không tồn tại nữa. Lục Thanh gật gật đầu, không nói gì nữa. Ha ha. Đến lúc này, thân thể của thần ma bắt đầu xuất hiện hư ảo. Trong phút chốc này, toàn bộ hư không tiếng sấm sét không ngừng. Đại đạo tinh không, ngưa máu từ trên trời rơi xuống. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh, trong nháy mắt này đồng thời cảm nhận được một cổ bi thương lớn lao, nhất tể đau thương khóc thành tiếng. Hư không hỗn độn. Một khắc cuối cùng khi thần ma biến mất, một đạo điện quang màu xám giống như cắt qua hạn chế của thời không, nhập vào trong mi tâm lục Thanh. Trong phút chốc, Lục Thanh chỉ cảm thấy bất diệt kiếm thể run rẩy kêu lên, một cỗ lực lượng trước đây hắn căn bản không thể tưởng tượng phóng xuất ra. Bên trong kiếm thể, hồn phách vốn tồn tại, giờ phút này rốt cuộc không cảm nhận được, giống như tất cả đều biến mất không thấy, chỉ để lại kiếm thể bất hủ tồn tại. Thật lâu sau, Lục Thanh chậm rãi mở hai mắt. Thì ra là thế. Giờ phút này, từ trên người Lục Thanh, một tầng khí phong mang màu xám phóng ra. Phong mang màu xám này không có bất cứ khí tức sắc bén gì lộ ra lại chém đứt thời không chấn áp hỗn độn hỗn độn mới là nơi tất cả đại đạo này trở về bất kể thời gian hay là không gian đều là một tồn tại nằm trong hỗn độn là lực lượng cơ bản nhất của thời gian này hỗn độn tức là bản nguyên tay phải kiếm chỉ vẽ ra ngay sau đó hư không hỗn độn trước mặt lục thanh lập tức nứt ra một vết nứt thời không vết nứt thời không lúc này trực tiếp nối tới đại đạo tinh không xuất hiện ở chỗ trăm dặm trước mặt đạo tể thiên chậm rãi bước ra vết nứt thời không lục thanh đứng trong tinh không giống như thành tồn tại duy nhất trong đại đạo tinh không một cỗ khí thức bất hủ lớn vô biên lộ ra tàn sát bừa bãi hư không kiếm thể bất diệt hồn phách bất hủ rất tốt trong hư không đạo tề thiên đang ngồi xếp bằng mở bừng hai mắt hết thảy vốn tồn tại không ngờ biến mất không thấy lục thanh biến sắc trầm giọng nói bọn họ đâu đạo tề thiên khẽ cười một tiếng nói chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra sao lão đã cắn nuốt bọn họ trên mắt lục thanh có chút khó coi Tám người sư phụ ta thân là kiếm đạo bát thánh, nói ra cũng là kiếm đạo nhất mạch, bọn họ không phải bị ngạn vì sao lão cũng cắn nuốt bọn họ. Bọn họ là kiếm đạo nhất mạch không sai nhưng ta là tổ của kiếm đạo, bọn họ lại hấp thu tất cả hương hỏa kiếm đạo của đại đạo tinh không này, trở thành người kiếm đạo ký thác, ta tự nhiên không thể buông tha bọn họ. Nếu không, kiếm đạo của ta làm sao viên mãn? Hết thảy nhưng việc này là lúc trước lão đã tính tới, lúc trước ở thế giới thời không, lão đã sớm định liệu. Lục Thanh Trầm giọng nói. Không sai. Lúc này, đạo tề thiên ngược lại không có bất cứ phủ nhận gì. Trong mắt lục thanh bắn ra hàn mang, khai thiên kiếm trong tay chậm rãi lộ ra, nói. Vậy lão có tính đến hay không, rằng hôm nay, lão sẽ ngã xuống. Ngã xuống. Đạo tề thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lớn. Tốt. Tốt. Người có chiến ý này, chính là người ta cầu. Một trận chiến hôm nay, chính là ngày đạo mỗ chứng đạo. Ha ha ha ha. Một bước bước ra trên người đạo tề thiên lập tức vang lên một tiếng kiếm ngâm cực lớn, kiếm ý thời không màu xám bạc bốc lên, chỉ có điều so với lúc trước, trên người đạo Tể thiên khí hỗn độn đã gần như ngưng tụ thành thực chất. trên con đường chứng đạo của đạo mỗ, ngươi lại là người chứng đạo, đạo mỗ chỉ vẫn hỏi ngươi một kiếm, một kiếm phân sinh tử. ngay sau đó thân hình đạo tề thiên biến hóa, lại hóa thành một thanh thánh kiếm vạn trượng, chỉ có điều hiện giờ ở trên thánh kiếm màu xám bạc này lộ ra một cổ khí tức bất hủ nồng đậm, bất hủ lục thanh trầm giọng nói không sai mượn bản nguyên hỗn độn của thể từ ngươi đạo mỗ đã cắn nuốt tất cả quy tắc của đại đạo hiện giờ chỉ cần đại đạo tinh không này bất diệt thân ta bất diệt phấn toái thời không thánh kiếm vạn trượng chém xuống trong phút chốc này khí hỗn độn không bờ bến bao phủ tinh không vạn dặm vô tận xung quanh lục thanh đại đạo tinh không ngàn vạn sinh linh nhất tề run rẩy lực lượng như vậy khiến đại đạo sinh linh cảm thấy nguy cơ hủy diệt ha ha Đại đạo sinh linh, hôm nay chính là hủy diệt. đợi khi đạo mỗ thành đạo, lại làm cho toàn bộ các ngươi sống lại, có gì là khó. Thánh kiếm chém xuống, tránh cũng không thể tránh, thậm chí giờ phút này, ở trên thân thánh kiếm kia, một gương mặt rõ ràng xuất hiện ở trước mặt. Lục đại ca, thất đệ, đồ nhi, cha, kiếm thể dung mạnh. Lục thanh có chút không thể tin được nhìn chằm chằm thánh kiếm đang chém xuống kia, trong lúc nhất thời, đúng là quên xuất kiếm. Làm sao, ngươi không hạ thủ được. Thanh âm lạnh lùng của đạo tề thiên truyền đến. Bọn họ, là thê tử, kiếm lữ, huynh đệ, sư phụ, nhi tử của ngươi. Chẳng qua, đối với loại người chứng đạo như chúng ta mà nói chỉ cần chứng đạo, hết thảy đều có thể đạt được. Tâm do dự của ngươi, đã định trước ngươi khó thành đại đạo. Ẩm, thời không dập nát chấn áp, trong phút chốc, lục thanh học máu bay ngược. Bị hỗn độn mới sinh ra đè ép, cho dù bất diệt kiếm thế bất hủ cũng bị chấn thương nặng nề. Đây chính là bất hủ. Lục Thanh nhìn thoáng qua bản thân, lập tức tự diễu nói, bất hủ thì như thế nào, trên đời này, làm sao có bất hủ bất diệt chân chính, cái gọi là bất diệt kiếm thể, chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới tầng thứ nhất mà thôi cảnh giới này phá rồi, vậy sẽ không còn tồn tại. Không sai trên đời này, không có bất hủ chân chính. Hôm nay, đạo mỗ sẽ làm cho thân bất hủ bất diệt của ngươi, chân chính hủy diệt, phấn toái thời không, vô số ngôi sao tàn vỡ, thời không dập nát tiêu diệt diễn hóa hỗn độn vô tận lại bao phủ lục thanh vào bên trong phun ra một ngụ máu tươi lục thanh gắt gao nhìn chằm chằm từng đạo thân ảnh trên thánh kiếm kia không muốn hoàn thủ nhưng mà ngay sau đó ánh mắt lục thanh ngẩn ra lại nhìn thấy trên thán thánh kiếm kia từng đạo thân ảnh thân quen kia không ngờ đang thiêu đốt từng gương mặt quen thuộc hiện trong đầu trong hỏa diễm vô tận nụ cười trên từng gương mặt này vĩnh viễn trường tồn bất hủ bất diệt cái gì là bất hủ đây mới là bất hủ trên mặt lục thanh sinh ra một chút vẻ bừng ngộ thì ra bất hủ chân chính đã sẵn ở trong lòng ta chỉ tại ta mê muội đau khổ truy tìm ngươi nói cái gì đạo tề thiên sửng sốt trong mơ hồ dường như lão đã nhận ra biến hóa của mọi người trên thánh kiếm các ngươi các ngươi không ngờ đốt hết chân linh trở về hỗn độn mà giờ phút này khai thiên kiếm trong tay lục thanh lại dần dần dâng lên một tiếng kiếm ngân rất nhỏ tiếng kiếm ngân này nhẹ nhàng lại áp chế hết thảy kiếm ý của thánh kiếm đạo tề thiên lão sai lầm rồi thần sắc của lục thanh Điềm đạm mà bình tĩnh. Bọn họ trở về hỗn độn còn có thể tái sinh, mà lão lại phải chân chính yên diệt. Không. Ta là thân chứng đạo, đệ nhất kiếm giả từ trước đến nay, tổ của kiếm đạo. Không ai có thể diệt ta, ta muốn tồn tại cùng tề đạo, bất tử bất diệt. Ngươi, đừng vội nói rằng nói bậy, quấy nhiễu đạo tâm của ta. Trong thánh kiềm, thanh âm tức giận của đạo tề thiên truyền ra. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền vỡ nát đi. Phấn toái thời không? Ông hư không hỗn độn vô biên vô tận lại hiển hóa hư không hỗn độn mới sinh ra này nhìn ép tinh không tất cả sao trời thậm chí toàn bộ đại đạo tinh không đều trở nên chấn động kịch liệt một kiếm này sắp sửa xé rách đại đạo ong trên mặt lộ vẻ cười nhạt khai thiên kiếm trong tay lục thanh chậm rãi đâm ra một kiếm này vô cùng bình thản trên mặt không có bất cứ khí hỗn độn gì hiển hóa nhưng chỗ nào kiếm đi qua hết thảy hỗn độn tránh nuôi tán loạn sao trời vốn đã tan biến cũng một lần nữa xuất hiện ở đại đạo tinh không Không có khả năng. Đây là kiếm đạo gì? Ta là tổ của kiếm đạo, không ai có thể diệt sát ta. Thần ma cũng không được. Khi thanh âm này hoàn toàn tiêu tan ở đại đạo tinh không, khai thiên kiếm trong tay lục thanh cũng nhẹ nhàng vẽ một kiếm hoa, biến mất ở trong tay. Thật sự, kết thúc rồi sao? Kết thúc rồi. Hết. Hết. HP Audio Chuyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web HP, .com hoặc kênh youtube HP. Audio chuyện để đón nghe những bộ chuyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góc ủng hộ để kênh thêm động lực ra chuyện nha.